chương bốn trăm chín khắp nơi đều là người quen ta có thể tin tưởng người sao đột nhiên gờ răng rất bình thường nghiêm túc nhìn xem diệp phong hỏi diệp phong mặc dù không có quá do gờ răng ý tứ nhưng vấn đề này không có cái thứ hai đáp án đương nhiên có thể tin tưởng gờ răng túi đầu trầm mặc một chút sau đó lại ngẩng đầu thời điểm biểu lộ đã bất chi bất giác mang theo một tia c ổ n h i ệ t nếu như chúng ta chiến lược tính chất từ bỏ cái này hai trận bundesliga đem tất cả lực chú ý đều đặt ở giao đấu mở út trong trận đấu sau đó ngươi có thể hay không cam đoan cuối cùng ba trận bundesliga bên trong chúng ta chí ít có thể thắng được một trận không ai có thể tuyệt đối cam đoan một trận tranh tài thắng lợi dù là ngươi tỷ số thắng lại cao hơn đây là giới bóng đá thưởng thức nhưng bây giờ g răng liền cần diệp phong cho hắn một đáp án diệp phong cuối cùng minh bạch g răng ý tứ chỉ cần mình hướng hắn cam đoan cuối cùng ba trận tranh tài chí ít cầm xuống một trận như vậy g răng liền sẽ làm ra quyết đoán có thể nói mình đã hoàn toàn có thể ảnh hưởng g răng làm ra phán đoán có lẽ đổi thành người khác tuyệt sẽ không tùy tiện làm cho người ta cảm thấy cam đoan bởi vì ngươi không có thực lực tuyệt đối nhưng diệp phong khác biệt ngươi có thể làm bất kỳ quyết định gì ta sẽ cầm xuống bất luận cái gì một trận ngươi muốn cầm xuống tranh tài k vô, vô mà ngày có thứ hai g răng ngay tại huấn luyện bên trong công bố giao đấu le vơ cơ sen tranh tài danh sách lớn cùng xuất gia đầu tiên danh sách chủ lực cầu thủ toàn bộ không được tuyển tiến vào danh sách tất cả đều là tranh tài cơ hội không nhiều tuổi trẻ cầu thủ còn có rất nhiều lâm thời từ đội hai điều đi lên ý vị này g răng từ bỏ trận đấu này quyết định của hắn chính là toàn lực chuẩn bị chiến đấu trang t i o l i diệp phong cười mặc dù trong này có đánh cược thành p h ậ n tải nhưng diệp phong tuyệt đối sẽ đưa nó biến thành tất thắng đánh bạc nếu như ba trận tranh tài đều bắt không được đến mình thật có thể trực tiếp đã xuất ngũ còn đá cái cọn l ô n g a nên làm như vậy nếu là g răng không tuyển chọn trang t i o l i diệp phong mới có thể cảm thấy thất vọng đâu đương truyền thông đem b a y e n đối đai tranh tài thái độ công bố ra về sau nước đức rơi bóng đá dư luận ngược lại là không có thiên về một bên phê bình b a y e n thậm chí tới nói đối với tuyệt đối đa số bóng đá đức mê tới nói bayern cách làm rất đối với bọn hắn cầu vị dù sao nước đức câu lạc bộ tại châu âu giới bóng đá không tính cường thế liền ngay cả bayern cũng đã thật lâu đều không có nhúng c h à n qua t r a m g tv onlid và quân nếu quả như thật có thể xung kích t r a m g tv onlid và quân đó cũng là nước đức giới bóng đá vinh dự về phần nói cái gì bayern không tôn trọng bundesliga loại kia ngơi ư cái gì trước cướp đi bayern quán quân lại nói lời này đi bất quá tranh luận cũng không phải không có đầu tiên đốt mân cùng sở cót không bốn liền tràn đầy lời bán giận đốt m u n d thợ mỏ cùng s ư ở n g thuốc ba tri đội bóng ngay tại tranh đoạt hạ mùa giải trang t h onlit tư cách trong bọn họ chỉ có hai tri đội bóng có thể đứng tại hạ mùa giải trang t h onlit trên sàn thi đấu mà bây giờ bờ đơn trực tiếp từ bỏ giao đấu l e v e r k e s e n tranh tài đem ba phần chắp tay n h ư ờ n g cho đây đối với mặt khác hai tri đội bóng tới nói cũng không phải cái gì tin tức tốt nhất là sơ cót không m u ố n bởi vì bọn hắn đối l e v e r k e s e n dẫn trước ưu thế quá nhỏ nếu là trận đấu này mình biểu hiện không tốt vài phút liền bị l e v e r k e s e n siêu việt đốt mân mặc dù có một chút dẫn trước ưu thế nhưng vẫn là không nguyện ý nhìn thấy bờ đ n cho l e v e r k e s e n đưa phân cục cho nên hiện tại tranh luận thanh âm đều là từ cái này hai tri đội bóng chuyển đến bất quá dư luận tranh luận cũng không thể để b a y ơn thay đổi chủ ý như là đã làm ra lựa chọn khẳng định không có tùy tiện cải biến đạo lý nếu là b a y ơn thật vì thi đấu vòng tròn mà ném đi trang t i oliv k i a mới làm cho không đền mất đâu tranh tài cùng ngày cho dù là b a y ơn ba đội xuất chiến ác li ẩn sân bóng ý nguyên không còn chỗ ngồi ai lại không chờ mong kỳ tích phát sinh đâu vạn nhất những người tuổi trẻ này bạo loại chiến thắng lever k u s e n bâ ơn chẳng phải là liền đã muốn nâng lên bundesliga cúp vô đ rồi thậm chí loại ý nghĩ này l i ê n ngay cả không cách nào xuất chiến b ê ơn đám cầu thủ đều là đầy cõi lòng hy vọng thua thản nhiên không ngoài ý muốn thắng liền kiếm lời ra sân b ê ơn tuổi trẻ tiểu tướng nhóm cũng là đầy cõi lòng hy vọng hy vọng quán quân có thể từ mình đến quyết định thuộc về bọn hắn hy vọng có thể vì đội bóng tranh quan công hiến lực lượng của mình chỉ bất quá thực lực cuối cùng vẫn là r ơ i bóng đá vương đạo lại cao hơn đ ấ u t r í tại thực lực trên lệnh cách xa tình huống dưới y nguyên không cách nào tả hữu kết quả trận đấu cho nên cuối cùng bâ ơn vẫn thua cắn răng đem hết toàn lực tiểu tướng n ó m chỉ bại bởi le vơ cơ sen kẻ ra đời một cái cầu cũng chính là cái này một cái g i n bóng để bất ân không cách nào tại trận đấu này bên trong nâng lên đoạt giải quán quân đương tiểu tướng nhóm thất lạc đi xuống sân bóng lúc gờ răng lại đi tới lần lượt ôm bọn hắn n g ừ n g đầu lên nếu như các ngươi cho rằng đây là thất bại như vậy các ngươi liền mãi mãi cũng là thất bại biểu hiện của các ngươi rất tuyệt có thể đem chủ lực ra hết le v e l cờ sen đều bước đến mức này các ngươi đủ để kiêu ngạo bọn hắn nhưng là muốn tranh đoạt tram tí hon l i t tư cách trung tâm huấn luyện cầu thủ ta tin tưởng tại trải qua tranh tài rèn luyện cùng tờ、Âu、ý lễ về sau tiến bộ của các ngươi sẽ càng lúc càng nhanh khi các ngươi về sau lần nữa tại trên sàn thi đấu đ ụ n g phải bọn hắn thời điểm, thắng nhất định là các ngươi. đối với tuổi trẻ cầu thủ khẳng định là muốn cổ vũ làm chủ nếu quả thật cầm tranh tài thắng bại đi cân nhắc tiểu tướng nhóm biểu hiện kia rất bình thường không công bằng huống hồ g ờ răng cũng không có nói sai hắn là thật cảm thấy tiểu tướng nhóm bị đá phi thường tốt dù sao bọn hắn trước đó càng nhiều chỉ là đã lấy cấp thứ ba đức hạng ba thi đấu vòng tròn cùng bundesliga có cách biệt một trời đừng bảo là cái gì d i ệ p phong là ngoại lệ d i ệ p phong loại tồn tại này gần như không tồn tại hôm nay trận đấu này chú định sẽ trở thành bọn hắn chức nghiệp kiếp sống kinh nghiệm bên trong quý giá tài phú thậm chí khả năng ảnh hưởng cuộc đời của bọn hắn diệ phong kỳ th cho dù hắn mình kỳ thật cũng là một cái tuổi trẻ cầu thủ trên trận đội viên có rất nhiều đều là hắn từng tại đức hạng ba thi đấu vòng tròn thời điểm đồng đội so với hắn tại b ơn đội hai thời điểm tựa hồ thực lực của mỗi người đều có bước tiến giải diệp phong từ đáy lòng vì bọn họ cảm thấy cao hứng mặc dù diệp phong cùng mu lơ ba người bọn họ quan hệ tốt nhất nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn cùng còn lại tiểu đồng bọn quan hệ hỏng bét có lẽ không bao lâu cái này tuổi trẻ tiểu tướng nhóm liền muốn rời khỏi b ơn đội hai riêng phần mình tìm kiếm tiền đồ cũng không biết chờ lần sau gặp nhau thời điểm sẽ là một loại gì trăng cảnh không biết vì cái gì diệ ph thật giống như kinh lịch cảnh còn người mất xuân thu biến hóa sau cuộc tranh tài truyền thông dư luận vẫn là lẫn lộn một phen dù sao còn có rất nhiều người không có xem tranh tài không biết cụ thể chi tiết đến một đợt trấn kinh lưu chỉ cần có thể hấp dẫn một chút chú ý dù sao tranh quan đội bóng cùng tranh đoạt t r a m g the onlit tư cách đội bóng đại chiến làm sao đều coi là một trận trọng đầu hí như vậy đang tận lực bỏ qua bâton ra hết đội hai tuổi trẻ cầu thủ sự thật về sau có thể làm văn chương cũng quá nhiều thì như bay ơn tranh quan chiến gãy kích l e v e r k e sen cường thế tiến trước ba lại thì như sống chết m ặ bây diệm phong cùng đại diện huấn luyện viên trưởng không thể không nói mâu thuẫn dù sao đối với những cái kia xưa nay không làm sao quan tâm thanh danh phóng viên tới nói lượng tiêu thụ chính là hết thảy về phần phát chưa từng xảy ra bọn hắn chỗ đưa tin bình luận sự t ì n h bọn hắn liền không thế nào quan tâm đương nhiên cái này bác ngờ ư i nhãn cầu tin tức chỉ có thể giảm cứu một cái có tác dụng trong thời gian hạn định tính chất chờ vô xoa ẩn truyền thông báo cáo tranh tài chi tiết về sau phép hâm mộ bóng đá liền sẽ giật mình nguyên lai、like、chuyện là như thế này mà tại náo nhiệt một ngày sau đó trận đấu này tin tức liền đã mai danh nhận tích bởi vì càng lớn một đợt lưu lượng ngay tại trên đường chạy tới trang t i onlit bán kết muốn bắt đầu lần này b a y e n đối thủ là đến từ tờ dơ mi ở kịp m u trận đấu này chú định sẽ là một trận long tranh hồ đấu thậm chí nói là châu âu dưới bóng đá đ ỉ n h phong chi chiến cũng không đủ nâng lên ba ngày m u liền toàn đội ngăn lại munich cẩn thận tiến hành chuẩn bị chiến đấu mà b a y e n cũng không dám chút nào chủ quan cái này thứ nhất hiệp đ ọ sức rất có thể liền quyết định ra ai có thể xông vào sau cùng trận chung kết b a y e n ngươi có người quân sao d i ệ p phong hỏi đội trưởng làm làm lắc đầu mặc dù không biết diệm phong vì cái gì hỏi như vậy nhưng vẫn l ặ n h ư là trả lời diệm phong gật gật đầu kỳ thần hắn cũng chính là thuận miệm hỏi một chút bởi vì khi còn bé xem so tại thời điểm hắn luôn luôn rất bình thường hâm mộ cầu thủ trong thông đạo song phương cầu thủ lẫn nhau thân thiết trò chuyện cùng c h u n g trí hướng dáng vẻ cảm giác mọi người dưới trận đều là lao bằng hưu nếu như nói tại bundesliga còn tốt hơn một chút chí ít trong đó rất lớn một bộ phận đều là nước n ư ớ c người mọi người có tiếng nói chung mà lại đá hai cái mùa giải sau cuộc tranh tài coi như chẳng phải quen thuộc hoặc nhiều hoặc ít cũng b ê n nhau dù sao khả năng từng tại trên trận lẫn nhau sẽ rách qua dù sao từng tại trên trận lẫn nhau xuống hát thủ thậm chí khả năng rút đao khiêu chiến nếu là đến trên trận hoàn toàn không biết vậy thì có điểm nói nhảm nhưng bởi vì tích l ra bundesliga đến châu âu trên sàn thi đấu kia cơ hồ liền hoàn toàn không có người quen cho nên mỗi lần trông thấy đội trưởng làm cùng đối thủ thân thiết trò chuyện thời điểm diệp phong đều tưởng tượng lấy mình có một ngày cũng có thể d ạ n g này mờ u trong đội diệp phong thật đúng là không biết cái nào mặc dù mấy ngày gần đây chuẩn bị chiến đấu ban đêm đều đang quan sát mờ u gần đây tranh tài thu hình lại có đôi khi lại lần nữa nghe bên trong cũng có thể được một điểm mờ u tin tức cho nên diệp phong ngược lại là có thể nhận ra mờ u lại bộ phận cầu thủ nhưng muốn nói gặp mặt kia thật là một lần đều không có mờ u trong đội liền mẹ nó không có nước nước người làm khẳng định không biết diệp phong ý nghĩ nếu như hắn biết diệp phong nhàm chán như vậy như vậy nhất định sẽ lặng lẽ rời xa diệp phong tránh khỏi bị diệp phong t r u y ề n nhiễm các loại không hiểu thấu giờ hơi tốt hiện tại bay ơn toàn đội trên giới đều tại chăm chú chuẩn bị chiến đấu đối mặt mu dù là từ mặt giấy trên thực lực nhìn mu thậm chí tại châu âu giới bóng đá đều không có chỗ xếp hạng nhưng ngươi nếu là thật khinh thường mu khinh thường mu huấn luyện viên tịch tiền c h ạ m lấy cái tia lao đầu tử vậy ngươi nhất định sẽ nỗ lực thảm trọng nhất đại giới sự thực là mu đội hình hoàn toàn chính xác không được nhìn xem truyền thông dự đoán mu đội hình ra sân y Thủ môn Van der Sa, cầm tới trang ti list tố, trạng thái thẳng chờ nhân môn cầm Van on niên vì Sa, sau Der trượt, cắp bởi kỷ đương ề u muốn nhanh n ôm g ờ người i tuổi cháu, có cùng cao thể nhảy nhảy làm sao xa. trẻ tuổi đồng dạng nhảy cao nhảy đến ư đ nhiên tại thủ môn vị trí bên trên tại nơi ơ đến trước đó kỳ thật bê ơn cũng không có cái gì có thể khoe khoang mọi người tám lạng nửa cân thôi tuyến hậu vệ bên trên hậu vệ trung tâm tổ hợp ngược lại là châu âu đỉnh cấp ferdina n d cùng v á i điệp tổ hợp muốn hất ra bê ơn không ít dù sao vị trí này là bê ơn yếu nhất câu nhưng ngoại trừ hậu vệ trung tâm m u liền không có một cái có thể cùng bê ơn tương đối bay ơn hai cái hậu vệ biên là ạ lạ bạ cùng làm một cái thiên phú vô hạn một cái thế giới trước ba hệ giả cùng giả phổ làm sao so giữa trận vị trí bên trên k a j i p cùng ác di xung coi như b u ộ c trùng một chỗ còn chưa đủ d i ệ p phong một người nhắm rượu dù là rất nhiều người cho rằng k a j i p là bị đánh giá thấp giữa trận đại sư nhưng sự thật chứng minh năng lực hiện tại của hắn cũng so ra kém cùng là tổ chức tiền vệ phòng ngự tiểu trư mà tại đường biên gi gi g z s cùng valencia một cái nhanh giả phải bay không nổi một cái ngoại trừ chuyển bên trong cái gì cũng không biết lại thế nào có thể là bờn ma quỷ hai cánh đối thủ phải biết d o ben cùng di bơ di bên cạnh cánh tổ hợp cùng thế giới bóng đá mạnh nhất đường biên tổ hợp cái này danh sưng ở giữa chỉ có một cái trang đi onlit quán quân t r í n h lệnh có lẽ chờ cái này mùa giải bờ đơn thật nâng lên cúp c 1 hai người bọn họ liền muốn chính thức phong thần mà tại phong tuyến bên trên mu là h e r man đết cùng juni tổ hợp cái này nhìn cũng không so bờ đơn t r í n h lệnh nhất là juni tại ce rời đi về sau triệt để thả bản thân hắn trực tiếp hướng về đ ỉ n h cấp tiền đạo phát khởi công kích đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là nhìn mà thôi c h ỉ ít juni dẫn bóng hiệu suất cũng không bằng giữa trận vị trí diệt phong từ đội hình bên trên so sánh mu cơ hội cơ hồ là bị hoàn toàn nghiền ép điểm này liền xem như nước anh truyền thông đều không thể không thừa nhận nhưng vấn đề là mu chưa hề đều không phải là lấy đội hình thủ thắng mu chính là đ i ệ n hình hệ thống đội bóng chỉ cần thơ gây sân còn tại mu huấn luyện viên trưởng vị trí bên trên kia mu liền mãi mãi cũng là một chi có quán quân sức cạnh tranh đội bóng v a n g không lấy bọn hắn đội hình là thế nào có thể tại v ờ giờ m ì ở kịp đoạt giải quán quân đồng thời d ế t tiến trang i -ti on l i a g bán kết mu bắt cường chiến đối thủ chelsea đội hình liền so với bọn hắn xa hoa một mạng lớn đâu cho dù là hai cái mùa giải trước mu cấp đoạt trang t on l e a g thời điểm bọn hắn đội hình ngoại trừ cr cũng không có cái gì đáng giá khoe khoang cho nên nếu như ngươi bằng vào đội hình để suy đoán mu thực lực tuyệt đối là phát rồ ý nghĩ bayern mu sao hỏa đụng phải trái đất đại chiến hết sức căng thẳng diệp phong v s c juni siêu sao bóng đá quyết định tranh tài đi hướng c h a m ti onlit quá quân ferguson đưa cho mình tốt nhất về hưu lễ vật cố tình bày nghi trận diệp phong hư hư thực thực huấn luyện bên trong thủ t h ư ờ n g xuất chiến thành nghi mất đi crmu cùng đạt được diệp phong bayern đây là hai đội duy nhất trên lệnh các truyền thông cùng hoan tại lúc trước các loại có quan hệ tranh tài tin tức hấp dẫn lấy fan hâm mộ bóng đánh đá mắt cũng đem so với thi đấu không khí lẫn lộn đến lửa nóng các loại bình luận văn chương cũng là tầng da không mạnh từ các loại góc độ phân tích tranh tài khả năng b ê n thắng cái gì đội hình a cái gì trọng tài a cái gì huấn luyện viên trưởng a cái gì lúc trước c ầ m thực a thậm chí từ phía trên khí góc độ đều có thể nói đến đạo lý rõ ràng ngươi cũng không khỏi không đội phục những này truyền thông hành nghề người tâm tư xảo trá c h ư ơ n giao n ư ơ cho có không rằng bơn mời q u e r u s n Giao cải x ô i công ty lúc này là vui vẻ nhất loại này đỉnh phong nhất quyết đấu không thể nghi ngờ sẽ kích thích màu mê nhóm điên cùng tập trung tiến tới để bọn hắn kiếm được bắt đầy buồn m ặ nói cách khác đừng nhìn các truyền thông sinh sinh đem so với thi đấu lẫn lộn thành một trận quyết đấu đỉnh cao nhưng phải fans hâm mộ bóng đá lại rõ ràng càng xem trọng bayern cũng khó trách p h é s hâm mộ bóng đá rất tỉnh táo rất bình thường lý trí bởi vì bọn hắn nhìn qua quá nhiều diệp phong tranh tài chủ yếu vấn đề là mu làm sao đi hạn chế diệp phong nhiều như vậy trung tâm huấn luyện cầu thủ đều không có làm được mu có thể làm được sao dựa vào bác di s u n g cùng k a dip tạo thành giữa trận hiển nhiên có chút si tâm v ọ n g tưởng phải biết dù cho rất nhiều đội bóng bày ra hai tên thuần phòng thủ giữa trận cùng một chỗ phòng thủ diệp phong lại cuối cùng vẫn bị diệp phong trôi đánh tan mà bác di xung cùng ca dip tổ hợp muốn hạn chế lại diệp phong đơn giản có chút người si nói ngẫu đừng nhìn ác di xung danh xưng ba cái phổi nhưng vậy cũng chỉ có thể chứng minh hắn thể năng xuất sắc mà tại năng lực bên trên hắn còn xa xa không tính là cấp cao nhất phòng thủ giữa trận mà mặc dù phòng thủ không tính cản trở nhưng hắn nhiệm vụ dù sao vẫn là lấy chuyền bóng cùng tổ chức tiến công làm chủ có thể tại đối diệp phong phòng thủ bên trong đưa đến bao lớn tác dụng hoàn toàn có thể tưởng tượng được đi ra hai tên giữa trận hạn chế không ở diệp phong m ư u liền không có bất kỳ phần thắng trừ phi bọn hắn không để mặt mặt đến không nên tiến công toàn trường từ thủ có lẽ còn có thể từ ali ẩn sân bóng mang đi một phần có thể coi là, là cái này một phần mà u đều ố n mang không đi phải l dễ dàng như vậy. Hiện vậy. Thủ thủ, lại diệp phong còn có một tay lá vàng rơi đá phạt mở không ra cục diện thời điểm chỉ cần trước trận chế ra phạm lỗi đó chính là đạt được cơ hội nhưng so sánh vận động chiến dẫn bóng dễ dàng nhiều không nên quên diệp phong còn có không tính vũ khí bí mật vũ khí bí mật súng lựu đạn ngoài biên Bayton có cao thể nghĩ có nhiều như vậy đoạt điểm năng lực xuất sắc đồng đội diệp phong súng lựu i đạn ngoài biên uy lực sẽ có bao nhiêu lớn chỉ sợ nổ nát mu vùng cấm địa là dư xài mu muốn chiến thắng bayern chỉ sợ thật không phải là dễ dàng như vậy một chuyện lúc trước buổi họp báo bên trên ferguson vẫn tại cường điệu mu mục tiêu chính là sân khách thủ thắng đem tiên cơ mang về đến ultra fort có lẽ so với non nớt g ờ răng ferguson có được quá nhiều lực lượng so sánh b i d e n hắn mới là mu ưu thế lớn nhất chỗ chỉ bất quá đại khái ferguson không nghĩ tới trong mắt của hắn tiểu thái điều g ờ răng cũng không tốt như vậy đối phó mu mục tiêu là mu mục tiêu cũng v ẻ n vẹn chỉ là mục tiêu trong mắt của ta cái này mục tiêu định đến không quá phù hợp thực tế tại ali ẩn sân bóng người thắng chỉ có một cái đó chính là b i d e n mu thực lực rất mạnh điểm này đầu tiên muốn thừa nhận nhưng cái này mạnh là cần so sánh chí ít trong mắt của ta mu thực lực cùng b a y e n vẫn là có nhất định trên lệnh ta nghĩ đây cũng là rất nhiều f a n bóng đá chỗ công nhận a bayern sẽ ở trận đấu này bên trong toàn lực ứng phó cho nên m u f a n bóng đá vẫn là cầu nguyện m u có thể thiếu ném mấy cầu đi dù sao ở đây bên trên nếu như đam cầu thủ r ế t đỏ cả mắt coi như ta muốn ngăn cản cũng là hưu tâm vô lực sau khi nói xong g ờ răng còn cố ý nhìn t h o á n g qua dưới đài các phóng viên nhịn không được xì xào bàn tán đại khái không ai từng nghĩ tới g ờ răng sẽ ở đối mặt phơ cái sân thời điểm như thế cường thế bất quá cuối cùng nhìn d i ệ p phong một chút là có ý gì Nha. Nguyên、like chắc không được vậy liền nói t h ô n g được hoàn toàn chính xác diệp phong ở đây bên trên chính là như vậy không nói đạo lý phơ cái sân sắc mặt nhịn không được có chút biến thành màu đen gờ răng biểu hiện được như thế cường thế cũng là hắn không có nghĩ tới lại nhìn về phía diệp phong phơ cái sân thật nhịn không được đau đầu coi như fans hâm mộ bóng đá nghĩ như vậy đối với diệp phong hắn cũng không có quá tốt phòng thủ biện pháp có lẽ cũng có biện pháp đó chính là đem diệp phong mua lại để hắn trở thành m ở u một viên nói như vậy hiện tại nháo tâm liền muốn biến thành còn lại đội bóng chỉ là diệp phong là dễ dàng như vậy liền có thể mua được hắn cũng không phải thịt bò cũng không phải rau cải trắng cũng không phải bày ở siêu thị kệ hàng bên trên hàng hóa tùy ngươi chọn tuyển mu thật mẹ nó mua không nổi a d i ê u mazit cùng ba k vẫn luôn đối diệp phong cảm thấy rất hứng thú đối b a y e n báo giá cũng đều quá trăm triệu nhưng dù là như thế b a y ơ n vẫn là gắt gao đem diệp phong n ắ m ở trong tay căn bản không cho còn lại đội bóng hy vọng mu cũng từng cảm thấy rất hứng thú sau đó tại kinh khủng báo giá phía dưới bại lui đừng tưởng rằng mu đỉnh lấy toàn thế giới kiếm lợi nhiều nhất câu lạc bộ tên tuổi bọn hắn liền sẽ có rất có tiền trên thực tế mu nghèo đến độ sắp làm quần nhìn xem mu hiện tại đội hình liền có thể minh bạch điểm này. ngươi cho rằng phơ gây sân thật nguyện ý dùng hiện tại một bộ này đội hình đi đánh thiên hạng cái rắm còn không phải không có tiền mua người phơ gây sân chỉ có thể chịu đựng dùng hiện tại đội hình nếu có tiền mua người ngươi liền sẽ phát hiện mu mặt giấy thực lực tuyệt đối phải so hiện tại mạnh một mảng lớn chỉ ít mu còn cần một cái đỉnh cấp tiền đạo một cái đỉnh cấp giữa trận cùng một cái đỉnh cấp hậu vệ biên mới xem như chính thức có được có sức cạnh tranh đội hình đáng tiếc tại phơ gây sân về hưu trước đó chỉ sợ là không cách nào thực hiện như vậy hiện tại làm sao đi hạn chế diệm phong đâu phong cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở người hàn quốc Park j i sung ở đây bên trên không kéo hông tốt nhất còn có thể siêu trình độ phát huy dạng này mới có hạn chế lại diệp phong khả năng đáng tiếc liền xem như chính hắn đều không thế nào ô m hy vọng nếu là thật có thể phòng thủ ở diệp phong kia Park j i sung đều có cơ hội đi tranh đoạt giải quả cầu vàng ngẫm lại nhiều như vậy muốn hạn chế diệp phong lại cuối cùng thất bại cường đội mờ h u cũng rất có thể dẫm lên vết xe đổ cho nên phơ g á i sân sâu sắc thở dài một hơi không có đi phản bác g rằng cũng không nói gì thêm đã g rằng dám nói dọa như vậy đánh tâm lý chiến cũng không có cái gì ý nghĩa có cái kia công phu c ò n không bằng nghỉ một lát đâu bất quá ferguson không nói không có nghĩa là mu bên này liền sẽ trầm mặc đừng quên nơi này còn ngồi một cái du ni đâu nếu như tính tình của hắn có thể giống tóc của hắn đồng dạng thưa thớt như vậy thành tựu của hắn chỉ sợ tuyệt đối không chỉ ở hiện tại b a y e n tại cùng mu giao thủ trong lịch sử chưa hề liền không có chiếm được qua bất luận cái gì tiện nghi chúng ta còn từng tại trang i onlist trong trận chung kết đánh bại b a y e n nâng lên cúp c 1 cho nên b a y e n hoàn toàn không có tư cách tại mu trước mặt phép lối đều nói b a y e n đội hình mạnh hơn mu nhưng trong mắt của ta ngoại trừ diệt phòng b a y e n giống như cũng không có cái gì ngôi sao bóng đá cho nên bayern không đủ căn cứ j u n i những lời này tiêu gạo đơn giản để giới đại các phóng viên một m ả n h xôn xao có lẽ ngươi có thể đem gờ răng cường ngạnh thái độ xem là phách lối nhưng vấn đề là cùng j u n i so sánh gờ răng thật sự là bẽn g oan j u n i mới thật sự là phách lối đâu mặc dù hắn có quan hệ song phương giao chiến lịch sử không có quá nhiều chất vấn bởi vì bayern đối mặt mở ưu chiến tích xác thực không tốt nhưng câu nói kế tiếp liền phách lối quá mức j u n i nói bayern ngoại trừ d i ệ p phong liền không có ngôi sao bóng đá đơn giản chính là xem bayern ngôi sao bóng đá nhóm nếu không có vật dù là j u n i xem như thế giới bóng đá súp cơ sở ta một trong là tất cả trung tâm huấn luyện cầu thủ đều chạy theo như vị siêu sao bóng đá nhưng vấn đề là hiện tại mu mới là chỉ có j u n i một cái có thể đem ra được ngôi sao bóng đá mà trái lại bayern đâu d i ệ p phong đương nhiên không cần phải nói tuyệt đối vượt xa khỏi j u n i mà d i b u r i mặc dù giá trị bản thân vẹn vẹn cao hơn j u n i một điểm nhưng ở thế giới bóng đá đánh giá cũng là áp đảo j u n i dỗ bên ngược lại là ẩn ẩn cùng j u n i một cái tầng thứ cầu thủ tiểu trư cũng giống như thế lại thêm một cái làm bayern có thể cùng du n i tại giới bóng đá tương đối địa vị khoảng chừng năm tên cầu thủ nhiều nhìn j u n i y tứ hắn chẳng phải là ngay cả di bơ gì cùng rô bên bọn hắn đều không có để vào mắt thật mẹ nó dám nói ha làm còn tốt dù sao thân sĩ bình thường không quá nguyện ý đi cùng người khác cãi nhau nhất là tại d i ệ p phong trở về về sau nhiều khi loại này sống đều để d i ệ p phong làm làm tự nhiên mừng rỡ thanh nhàn thật giống như hiện tại làm dù cho trong lòng lòng đầy căm phẫn nhưng hắn vẫn là lẳng lặng nhìn bên cạnh d i ệ p phong biểu hiện trên mặt thật giống như lại nói xin bắt đầu ngươi biểu diễn diệm phong chắc chắn sẽ không để làm thất vọng bởi vì hắn cũng rất khó chịu du n i rõ rạc nếu như ngươi nói bớn chỉ ngoại trừ ta liền không có cái gì ngôi sao bóng đá. như vậy ta muốn nói ta cảm thấy bền ơn một cái có thể đánh đều không có ngụ ý chính là ta ngay cả ngươi cũng không để vào mắt hoàn toàn chính xác đây là lời nói thật j u n i không thể đem diệp phong không để vào mắt bởi vì diệp phong thực lực hoàn toàn áp đảo j u n i nhưng diệp phong liền có thể như thế đem j u n i không để vào mắt bởi vì hắn có vốn liếng này j u n i mặc dù hận không thể nghiến răng nhưng hắn lại phản bác không được chính hắn có thể tự biên tự diễn dù sao hắn c ù n g di bơ e di dô bên bọn hắn thực lực tương tự có người cảm thấy ngươi mạnh có người cảm thấy hắn mạnh lời này cũng không tính sai nhưng muốn nói có người cảm thấy j u n i còn mạnh hơn diệp phong vậy thì có điểm nói nhảm cho dù ai cũng sẽ không cho là j u n i có thể so ra mà vượt phi pha giải quả cầu và người đoạt giải diệp phong khỏi cần phải nói chỉ là dẫn bóng x u ấ t hai người bọn họ cũng không sánh bằng mà lại ngơi ư một cái tiên phong cùng giữa trận so dẫn bóng x u ấ t mặt của ngươi đâu diệp phong một câu liền để j u n i trung thực đơn giản chính là dẫm lên mặt nhấn trên mặt đất ma sát đến lúc đó trên trận gặp j u n i cũng chỉ có thể ở trong lòng để nói dọa lấy tính tình của hắn hắn là cùng diệp phong so kẻ mà diệp phong cũng là sẽ không quá đem du n i để ở trong lòng dù sao coi như đem juni đưa đến ali ẩn sân bóng h ắ n khả năng đều chưa hẳn là hạch tâm cầu thủ thậm chí khả năng chưa hẳn có thể ngồi vững vàng chủ lực mẫu dựa vào là chính thể mà không phải không đạt được siêu cấp cự tinh trình độ juni lúc trước buổi họp báo về sau đại khái không ai từng nghĩ tới diệp phong sẽ khiến một đợt dư luận nếu như ngươi nói bờ ân chỉ ngoại trừ ta liền không có cái gì ngôi sao bóng đá như vậy ta muốn nói ta cảm thấy bờ ân một cái có thể đánh đều không có câu nói này tuyệt đối có xưng là thế giới bóng đá trong lịch sử tối kinh điện trích lợi một trong juni quả là nhanh muốn biến thành c h ế cười trang bức không thành bị diệp phong trực tiếp đôi trở về gọi là một cái bị khuất có lẽ diệp phong lúc đầu cũng sẽ không nói như thế coi rẻ nhưng ai để j u n i khiêu khích trước đâu kết quả bị nhấn trên mặt đất ma sát căn bản không bỏ ra nổi nói đến phản bác bởi vì mu hoàn toàn chính xác không có nhất danh cầu thủ có thể so với được diệp phong có lẽ cr e、G. không có chuyển nhượng rời đi mu còn có thể phản bác một chút cưỡng ép cầm cr e、G. cùng diệp phong chia năm năm nhưng bây giờ j u n i ngay cả cùng diệp phong chia năm năm tư cách đều không có mu cũng gặp thay bay vạ gió hiện tại mọi người thảo luận diệp phong câu này bá khí m ư ơ i phần nói lúc sẽ chế rêu du n i đồng thời cũng sẽ chế dễu mu có lẽ tiếp qua mười năm chế dễu du nhĩ nhưng chế dễu mu ở lại nhiều bởi vì diệp phong trong lời nói không có nâng lên du nhi ngược lại là nâng lên mu ở cái này còn không phải thay bay vạ gió sao đến mức một ngày này thơ gerson nhìn du nhi biểu lộ đều không thế nào tốt ngày thứ hai chạm vào tối hai tri đội bóng đã tới ali ẩn sân bóng nâng lên tiến hành làm nóng người chuẩn bị vừa cùng các đội hữu làm thành một vòng chuyền bóng diệp phong theo thói quen đi quan sát đối diện sân bãi theo thói quen muốn từ đối thủ trạng thái bên trong tìm kiếm có thể cung cấp mình lợi dụng dấu vết để lại bất quá không thể không nói mu đội hình thật rất không có tí sức lực nào c h ỉ ít kém xa tít tắp bayern tinh quang r ặ n g r ỡ thì càng không muốn sách cùng d i ê u mazit ba k so sánh cho nên diệp phong phải bội phục chính là đứng tại mu huấn luyện viên tịch trước cái kia lao đầu tử không biết vì cái gì diệp phong đột nhiên toát ra một cái hoang đường suy nghĩ tới nếu là ferguson có thể đến chấp giáo bayern vậy cũng rất tốt diệp phong càng nghĩ càng thấy phải dựa vào phổ bởi vì hắn cảm thấy ferguson tính cách cùng bayern đặc chất mười phần phù hợp bayern trên thực tế cũng không phải dựa vào ngôi sao bóng đá mà là dựa vào chính thể chiến thuật bên trên phù hợp ferguson yêu cầu mà bayern là điển hình bóng đá đức đội có được nước đức nhân tính cách đặc thù bên trong n g ư ơ n g ngạnh bất khuất điểm này là ỉn l ẩ n chỗ căn bản không cụ bị nếu là ferguson thật có thể đến chấp giáo bayern như vậy diệp phong cảm thấy tiếp xuống bayern thống trị châu âu dưới bóng đá cũng liền không phải việc khó gì mà chỉ bất quá ý nghĩ này thật chỉ có thể ở trong đầu suy nghĩ một chút thôi căn bản là không có cách thực hiện ferguson sắp về hưu trước kia còn làm qua trái tim bắc cầu trạng thái thân thể đã sớm không cho phép hắn tiếp tục tiến hành áp lực như thế lớn công tác còn mặt kia ferguson tại mu chấp giáo vượt qua h a cái mùa giải đã sớm biến thành mu một bộ phận coi như hắn muốn tiếp tục làm việc cũng chỉ sẽ ở mu mà không phải chuyển ném còn lại câu lạc bộ cái này mẹ nó cũng không phải tiền có thể giải quyết vấn đề cho nên suy nghĩ một chút coi như xong ai nếu là phơ ghi sân có thể chấp giáo bệ ơn liền tốt d i ệ p phong nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái nhưng vào lúc này bên cạnh làm yếu ớt tới m ộ t c â u ngươi cho rằng bệ ơn không có mời qua phơ g i ê u sân cái gì d i ệ p phong lập tức quá sợ hãi t r ư ơ n g bốn trăm chín mươi tám mươi cái cầu an bài đến rõ ràng d i ệ p phong cảm thấy mình giống như đụng chạm tới giới bóng đá một đoạn mật tân bay hơn thế mà còn mời qua phơ cái sân chấp giáo ta làm sao chưa nghe nói qua trong này nhất định ẩ n giấu đi cái gì bí mật không muốn người biết mau nói diệp phong lộ ra một bộ hiếu kỳ bảo b ả o dáng vẻ còn kém đi chuyện ghế đầu mua bắt giang làm mở ra bàn tay một bộ ngươi không cần ngạc nhiên biểu lộ kỳ thật cũng không có gì chính là bay hơn mời sau đó phơ cái sân cự tuyệt cái này rất bình thường à. nghe được làm giải thích diệp phong đơn giản thất vọng lộ ra trong này chẳng lẽ sẽ không có một cái sầu triền miên cố sự sao thì như phơ ghi sơn tại trực tiếp quá trình bên trong cùng mờ u người sở hữu phát sinh qua tranh chấp sau đó n ả n lòng thoái chi phía dưới chuẩn bị rời đi lúc này b ê ơn lấy mọi người thân phận đột nhiên xuất hiện cho thất ý bên trong phơ ghi sơn lấy ấm áp an ủi phơ ghi sơn cùng b ê ơn bắt đầu trở nên anh anh em em còn kém một hôn định cả đời nhưng lúc này mờ u nhưng lại hồi tâm c h u y ể n ý ý đ ồ vãn hồi phơ ghi sơn tình nghĩa phơ ghi sơn xa vào đến hai năm giàu dĩ một cái là tân hoan một cái là cũ yêu lựa chọn thống khổ dị thường cuối cùng chuyện xưa kết cục là phơ ghi sơn lại về tới mờ u bên g ư i còn lại bên đi xa tha h ư ơ n g bắt đầu một đoạn cuộc sống mới, lấy vợ sinh con. bình ta nghĩ các ngươi căn bản không cần ta đi điều động tính tích cực trận đấu này đối với chúng ta ý vị như thế nào các ngươi rõ ràng nhất bất quá hiện tại chúng ta cần phải làm là tranh ạ tài chúng ta chỉ có một cái mục tiêu đó chính là tất thắng một cái mùa giải cố gắng có lẽ sẽ không bởi vì trận đấu này mà thất bại nhưng ta hy vọng các ngươi là kiêu ngạo cho nên thỏa thích phát huy đi vờ răng trên mặt biểu lộ cũng không làm sao nghiêm túc có lẽ đối với một cái thái điều huấn luyện viên trưởng tới nói hắn khả năng so sánh với trận cầu thủ càng khẩn trương cho nên lúc này d i ệ p phong mở miệng đầu nhi ngươi liền nói ngươi nghĩ thắng mấy cái đi vờ răng nhiều hứng thú nhìn xem diệm phong cười nói ngươi không cần quản ta muốn thắng mấy cái ngươi nói trước đi nói ngươi cảm thấy có thể thắng mấy cái d i ệ p phong n ú n núi bay một mặt không quan trọng mà nói người muốn thắng mấy cái chúng ta liền cho người thắng mấy cái hai chữ số điểm số cũng được g răng nhịu nhữ mày hỏi ngược lại d i ệ p phong từ không gì không thể gật đầu ngươi nếu là cảm thấy mười cái có thể vậy chúng ta liền cho người đá mười cái g răng tức giận mắng ngươi thật coi mu là học sinh tiểu học đội bóng a dù là mu thực lực cũng không như b a y e n nhưng bọn hắn tuyệt đối có tư cách đi khiêu chiến một chút b a y e n có lẽ tại rất dài tranh tài thời gian bên trong đều có thể cùng b a y e n tách ra vật tay dù cho b e n đem hết toàn lực cũng chưa chắc liền nhất định có thể thắm đâu nhưng ngươi ngược lại tốt thật coi mờ u là cá nạm à nha n g ư ơ i cuồn vọng như vậy liền không sợ phơ gil sơn biết lại phun ngươi một mặt bất quá gờ răng cũng biết diệp phong tính cách sinh động một chút bầu không khí mà thôi ngươi thật không có biện pháp cùng hắn chấp nhận b a y e n đ á m cầu thủ vừa nói vừa cười đi ra phòng thay quần áo đi vào cầu thủ thông đạo cùng bình thường loại kia ngao ngao kêu trạng thái khác biệt bọn hắn hiện tại thật chỉ cầm trận đấu này xem như bình thường tranh tài trang t i on l e a g bán kết thì sao mờ u thì sao chỉ cần mình có thực lực như vậy cần lo lắng chính là đối thủ mà không phải mình dù là trang t i on l e a tranh tài tỷ lệ sai số không có thi đấu vòng tròn cao nhưng ít ra hai cái hiệp tranh tài dù là cái này một cái hiệp có chút sai lầm thứ hai hiệp bayern cũng nhất định có thể phát huy ra trạng thái tới đương nhiên trên thực tế hiện tại trạng thái tốt hơn hiển nhiên là bayern mu còn không có tại vợ giờ m ì ở kịp đoạt giải quán quân đâu vợ giờ m ì ở kịp quán quân tranh đoạt kịch chiến say xưa mu cũng không dám chủ quan hơi không cẩn thận chelsea cùng manchester city liền muốn cho mu dễ nhìn cho nên cuối tuần thời điểm mu vừa mới tại vợ giờ mỹ ở kịp kịch chiến một trận căn bản không dám có chút buông lỏng nhưng bâ ơn tại thi đấu vòng tròn bên trong dẫn trước ưu thế rõ ràng cuối tuần tranh tài s o n g toàn vỗ tới người trẻ tuổi ra sân chủ lực đám cầu thủ trạng thái đạt được rất tốt bảo tồn cùng điều chỉnh về điểm này thật không phải mu có thể so về phần nói bundesliga đội bóng mùa giải thời kỳ cuối lịch đấu xa so với bờ giờ mi ở l e a g u rộng rãi đối bâ ơn thì càng là vô cùng có lợi cho nên tại loại này so với ai khác trước phạm sai lầm trong trận đấu chỉ sợ mu trước phạm sai lầm cơ hội còn cao hơn bâ ơn rất nhiều cầu thủ trong thông đạo khắp nơi trên đất là bằng hữu làm đã cùng m ở ư u đám cầu thủ bắt đầu trò chuyện mặc dù bê n trước đó mấy cái mùa giải cùng m ở ư u cũng không có cái gì giao thủ ghi chép nhưng bọn hắn vẫn là lộ ra rất quen thuộc d i ệ p phong cũng không có cái gì người quen biết cho nên hắn mới lười đi cùng đối thủ lá mặt lá trái bất quá lúc này j u nhi lại chủ động đi tới nhớ kỹ ngươi đã nói lời nói trận đấu này ta sẽ cho ngươi biết đến cùng ai mới không đáng giá n h ắ c tới j u nhi cầm d i ệ p phong tay biểu hiện trên mặt măng cười nhưng lời nói ra lại cùng biểu lộ hoàn toàn không xứng đôi đây là tới gây chuyện diệm phong đương nhiên sẽ không khách khí với du nhi dù sao lại không có ai quy đ ị qua nhất định phải đối dụng tóc người có ái tâm diệp phong làm gì cho j u n i mặt mũi ta luôn cảm thấy ngươi là bởi vì thực hiện không được ngoan thoại nói đến quá nhiều cho nên lão thiên mới trừng phạt ngươi đầu trọc ngươi cảm thấy ta phỏng đoán có đạo lý hay không diệp phong cười nhẹ ánh mắt bên trong khinh thường hiện lộ không thể nghi ngờ j u n i cầm diệp phong tay đã không nhịn được bắt đầu dùng lực hắn thật rất muốn trực tiếp đem diệp phong tay nắm đoạn quá mẹ nó khinh người d ũ n g tóc cái này mẹ nó có thể trách mình sao ai lại nghĩ tuổi còn trẻ liền đầu chọc đến có thể phản quang nhưng cái đồ chơi này thật thân bất do kỷ dù là hắn nghĩ hết các loại biện pháp tóc cũng vẫn là một than cái gọi là mắng chửi người không đại quyết điểm đánh người không đánh mặt d i ệ p phong đây là trực tiếp bắt đầu tiến hành thân người công kích lấy du nhi bạo tính t ỉ n h có thể cưỡng chế chế trụ không có ngay tại chỗ bưu phát cũng đã là hắn lấy đại cục làm trọng ta không đánh ngươi không phải là bởi vì ta sợ đánh không lại ngươi mà ta là sợ đánh chết ngươi du nhi cắn răng nghiến lợi nói d i ệ p phong n h ị n không được kém chút cười phun ra ngoài ngươi cho rằng mình luyện qua quyền kích chính là thi sông a lại nói thi sông còn bị cắn qua lỗ thai đâu ta nghe qua một cái thuyết pháp giống như rụng tóc người trên giường biểu hiện được không hề tốt đẹp gì ngươi có phải hay không cũng có dạng này bối dối đâu nói xong câu đó căn bản không để ý tới đã muốn nổi trận lôi đình du nhi diệp phong cười ha ha lấy liền xoay người đi ra bất quá chưa đi xa diệp phong lại đột nhiên quay đầu lộ ra một bộ cực kỳ ân cần bộ dáng nói nếu như ngươi thật sự có bối d ố i như vậy xin đừng nên thận trọng ta biết một cái lao chung ý ỉa đối với như ngươi loại này nghi nan tạm chứng rất có biện pháp tin tưởng nhất định có thể để ngươi lần nữa khôi phục tự tin du nhi đến rồi nếu không phải phơ đi na ngăn cản hắn chỉ sợ hắn thật muốn vọt qua đến cùng diệp phong đồng quy vô tận ngươi mẹ nó mới không được ngươi mẹ nó mới cần khôi phục tự tin lao tử một buổi tối có thể đánh mười cái cũng khó trách j u n i sắp điên bị bắt lại cùng chân thẹn quá hóa giận chính là cái này bộ dáng nói đến cái này thật rất bình thường khổ cực j u n i tại một số phương diện hoàn toàn chính xác không có đi mặc dù dùng không đi tới hình dung có t r ê n l ệ n h chút ít có phần nhưng cùng những cái kia thiên phú dị bẩm người so sánh hoàn toàn bị m i ể u sát đây là j u n i mình thông qua những cái kia cùng mình từng có gặp nhau nữ nhân đạt được kết luận mà lại bởi vì nước anh truyền thông không tiết tháo giải trí tính chất cực mạnh có quan hệ du n i đường viện tin tức cũng là động một tí bay đầy trời chí ít đã có không chỉ một nữ nhân công khai xem thường qua du n i dường kỹ cho nên j u nhi làm sao có thể đối với vấn đề này không mất cảm diệp phong hiện tại đơn giản chính là tại j u nhi trên vết thương hung hăng s á t muối hắn lại thế nào khả năng không buồn xấu hổ thành giận ta ngươi nhất định phải để mắt n g ư ơ i chờ đó cho ta bị f e r d i na ôm lấy về sau j u nhi như là một cái thả r a nguyên thủy thú tính ra thú rít gào chầm chầm đã nhận ra bên này tình trạng b a y o n đ a m cầu thủ nghi hoặc nhìn d i ệ p p h o n g đều rất không minh bạch ngươi đối với hắn làm cái gì làm sao đem hắn t r e o chọc thành cái dạng này người ân cần thăm hỏi mẫu thân hắn rồi đối mặt các đội h ư u nghi hoặc diệp phong cười hát hát nói cái này nhưng so sánh nhân cần thăm hỏi m â u thân hắn càng làm cho hắn phẫn nộ ha ha các đội h ư u trong nháy mắt lộ ra bắt quái mắt thần lai bọn hắn tin tưởng ở trong đó nhất định có rất có ý tứ cố sự bất quá còn không đợi diệp phong lại nói cái gì trọng tài tổ liền đã xuất hiện ở trước mắt muốn dẫn lấy bọn hắn cùng nhau vào sân diệp phong nhún h b a i cho các đội h ư u một cái an tâm chớ vội ánh mắt thật giống như tại nói cho bọn hắn đừng có gớp chờ có thời gian ta chậm dãi giảng cho các ngươi nghe liên tiếp dườm già lúc trước nghi thức về sau hai đội đám cầu thủ riêng phần mình đi vào mình nữa chính thức chuẩn bị bắt đầu tranh tài nhìn trên đài bê ơ n phan bóng đá đã kìm nén không được kích động bắt đầu thanh thế thật lớn h ò hét cùng trợ uy bọn hắn sẽ đem ali ẩn sân bóng chế tạo thành kinh khủng nhất sân nhà liên quan tới sân nhà bầu không khí bọn họ đích sắc đáng giá kiêu ngạo đừng nhìn âu cha phớt có thể dung nạp phan bóng đá nhân số cùng tượng tọa suất cũng không thấp cùng ơ n cơ bản bảo trì tại một cái tiêu chuẩn nhưng vấn đề là âu cha phớt bầu không khí kém xa ali ẩn sân bóng nồng đậm hiện tại chính là để mu mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là châu âu kinh khủng nhất sân nhà kia sụp sôi tiếng hoan hô cùng tiếng hò hét tự nhiên mang cho bê n trên trận cầu thủ vô tận lực lượng có thể đối mưu cầu thủ tới nói cũng không phải là chuyện tốt gì ferguson sắc mặt nghiêm túc đứng tại bên sân nhìn một chút sắt vách cách đó không xa tiểu thái điều g ờ r ă n g trong lúc biểu lộ có để cho người ta không hiểu rõ đồ vật có lẽ hắn cũng đang hâm mộ g ờ răng đi dù chỉ là lâm thời đại diện huấn luyện viên trưởng khả năng chấp giáo một nhóm thế giới bóng đá xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá đây tuyệt đối là hắn tương lai lý lịch bên trong đáng giá khoe khoang vô liếng lấy hiện tại bê n đội hình chỉ sợ chỉ có m u c h ban đỉnh phong thời kỳ có thể tới cùng、so sánh. Mà bây giờ, liền thật không có cái gì đem ra được một cái duy nhất có thể đem ra được còn giống như không có gì đầu óc cái này để phơ cái sân rất bình thường lúng túng bất quá đối với tranh tài phơ cái sân lại có mình để biết cùng còn lại đội bóng khác biệt mẫu chạy hệ thống đối với tiến công cùng phòng thủ đều có rất lớn tăng thêm có lẽ đây chính là mẫu chống lại bê ơn m ộ liếng về phần tranh tài thắng bại vậy phải xem song phương cầu thủ ở đây bên trên phát huy cùng vật khí bất quá hắn bên người g ờ răng lại cũng không như vậy cảm thấy hắn thấy dù cho có hệ thống tăng thêm nhưng mẫu thật chưa hẳn có thể ngăn cản được bê ơn thế công nhất là bê ơn ma quỷ hai cánh cùng diệm phong tại trung lộ trên bảo tại u y ệ t đ có trọng h chi phối ể t tiến tài tiếng còi bắt đầu tranh tài trước đó diễm phong đối bên người tiểu trư i ặ n công dò tiểu trư gật gật đầu kỳ thật đây cũng là gờ giang an bài hiện tại bệ hơn chiến thuật tương đối càng trực tiếp một điểm t h u ậ t về lấy thế đẻ người tư thái hai đầu đường biên điên cùng tiến công lấy càng chủ động tư thái đi lên chiến bay đ ơ n cứ như vậy mu không cầu chạy cũng chỉ có thể dựa theo đơn phe tấn công từ trước đến nay chạy tự nhiên mà vậy liền đã mất đi hiệu quả dự trù mà một khi mu đem phòng thủ trọng tâm hướng hai đầu đường biên nghiêng như vậy trung lộ tất nhiên sẽ lưu lại lỗ hổng đến lúc đó d i ệ p phong sẽ dùng mình sắc bén nhất t r ư ớ c chen vào dạy mu làm người loại này tiến công hình thức rất bình thường trực tiếp nhưng lại rất bình thường khó giải chỉ ít cho đến bây giờ còn không có cái nào chi đội bóng có thể phá giải có lẽ đội hình càng xa hoa zio majit cùng bà ca có thể sẽ có đối sách nhưng bây giờ mu ở chưa hẳn có thể làm được điều này mặc kệ người khác nghĩ như thế nào chí ít diệp phong đã mài đao xoẹn xoẹn hai chân nóng đến nóng lên không biết vì cái gì có đôi khi diệp phong cảm thấy mình rất khát máu dẫn bóng manh liệt đến để chính hắn đều k h ô n g chế không nổi ngươi cho rằng hắn tại lúc trước nói với g ờ rang ngươi muốn vào mười cái chúng ta liền cho ngươi tiến mười cái là đang nói đùa đừng làm rộn hắn thật nghĩ như vậy dựa vào cái gì b â y đơn liền không thể rót mu ở mười cái pháp luật quy định không thể làm như vậy vẫn là nói bóng đá quy tắc không cho phép không có chứ như vậy bay đơn rót mu mười cái dựa vào cái gì liền không khả năng dù cho rất nhiều người cảm thấy mờ ứ cùng đơn thực lực tương đương nhưng có đôi khi hai chi thực lực tương đương đội bóng giao thủ chưa hẳn liền không thể xuất hiện một chi huyết tẩy một cái khác chi kết quả húng chi diệp phong cũng không cảm thấy hiện tại mờ ứ cùng đơn là một cái cấp bậc đội bóng thực lực tinh thần tăng thêm vật khí, đ ồ i dưỡng một trận điểm số bên trên hai chữ số tranh tài chưa hẳn liền không khả năng đương nhiên diệp phong cũng không dám cam đoan nhất định có thể làm được h ắ n chỉ là có ý nghĩ này thôi làm một cái đơn giản số học để đi chính mình cũng là phi pha giải quả cầu vàng được chủ mà lại lấy dẫn bóng am hiểu như vậy mình trận đấu này tới một cái hạt chịt không quá phận a dấu ben bên trong c ắ t s u ố t gôn khó giải tranh tài đến thình lình đến một đau đoán chừng mờ u cũng ngăn không được cho nên coi như hắn tiến một cái tốt đã dấu ben đều dẫn bóng như vậy tại sao lại có thể thiếu gì b ở gì nước pháp hạch tâm dẫn bóng năng lực cũng không yếu tạm thời coi như hắn cũng tiến một cái đi làm nước đức số một tiền đạo gồm chiến thuật tác dụng rõ ràng nhưng dẫn bóng năng lực cũng không thể coi nhẹ cũng coi như hắn tiến một cái tốt lại thêm luôn luôn phía trước trận mù kích đem chạy mù lơ hắn đoạt điểm phong cách tựa hồ lại càng dễ dẫn bóng như vậy thì coi như hắn tiến hai cái đi một trận tranh tài cũng không thể chỉ là trước trận cầu thủ d ẫ n bóng giữa trận cầu thủ cũng là không thể thiếu một bộ phận ngươi không thể tổng coi t i ể u chư là thành người trong suốt đi cho nên cũng có thể an bài hắn tiến một cái ba mươi một một hai tám còn giống như thiếu đi hai cái ân không thể đem làm quên hắn sốt u xa năng lực cũng là không tệ bởi như vậy chính là chín cái còn kém một cái nếu như thực sự tìm không thấy người như vậy mình liền cố mà làm tới một cái bổ kẻ đi đụng số lượng thôi đơn giản số học đề đã bị d i ệ p phong an bài đến rõ ràng về phần trong trận đấu có thể làm được hay không điểm này vậy liền không ai biết chương bốn t r ư ơ chín vẫn là mở màn liền dẫn bóng tại ali ẩn sân bóng tất cả phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong trọng tài một tiếng còi vang trận này thế giới bóng đá cũng vì đó chú mục tranh tài bắt đầu đầu tiên kéo cầu chính là mu khó được làm thắng một lần đoán một bên đưa bóng quyền giao cho mu cái này cũng phù hợp đơn chiến thuật phong cách tuy ngươi tiến công chỉ cần bị ta giành lại cầu đến trực tiếp liền đâm ngươi một đ a o liền hỏi ngươi có sợ hay không j u n i đưa bóng cho quyền hơ man đét nhỏ đậu hà lan là nhất danh linh hoạt xạ thủ nhưng cũng là đoạn điểm hình tiên phong mà không phải chân trình có thể sáng tạo cơ hội tiền đạo thật giống như hiện tại hắn sẽ không quá nhiều đi lấy cầu mà là trực tiếp một đường vọt vào bờ ơn uy hiếp khu vực sau đó các loại vị trí chạy chờ đợi lấy cơ hội điểm này ngược lại là cùng mù kích đem chạy mù lơ có chút cùng loại chỉ bất quá hắn linh hoạt cũng mang ý nghĩa thân thể đối kháng yếu đ ố i điểm này tại bờ ơn phòng thủ trước mặt là mười phần thua thiệt ai bảo bờ ơn hậu vệ trung tâm tuyến bên trên có bặt tuyệt vợ như thế một cái hình hậu vệ đâu bà đỡ thân thể đối kháng cũng không phải là cường hạng hắn càng nhiều là thông qua phán đoán chuẩn sắc đến q u ấ nhiều đối phương tiến công tiến tới đặt thành phòng thủ mục đích cho nên hắn loại hình là rất bình thường khắc chế nhỏ đầu hà lan diệp phong đương nhiên cũng sẽ không để ý một cái nhỏ đậu hà lan coi như hắn biến thành tỷ hạ sụ tở thì thế nào thấy thế nào nhỏ đậu hà lan đều không coi là đỉnh cấp tiền đạo tại b a y e n phòng thủ hệ thống bên trong là nhất định mê thất cho nên diệp phong sẽ không đem l ự c chú ý đặt ở nhỏ đậu hà lan trên thân hắn thấy muốn cầm xuống b a y ơ n đầu tiên muốn thu thập chính là j u n i gi gi g, -G cũng bay không nổi đột phá năng lực rất mạnh nani không có xuất r a đầu tiên valencia cũng sẽ như vậy một cước chuyển bên trong hơn nữa còn không thế nào đáng tin cậy chỉ cần có thể bóp chết du n i điểm này đoan chừng mỡ u chính là thỏa thoa xong đời cho nên diệp phong rất tự nhiên liền hướng về phía j u n i đi đương j u n i lần thứ nhất thoáng lui về một điểm cầm banh thời điểm diệp phong liền thần không biết quỷ không hay xuất hiện ở j u n i sau lưng sau đó quỷ thần khó lường một c ư ớ c v ư ơ n ra liền đem j u n i dưới chân bóng ra đâm đi đến mức j u n i thậm chí trước tiên đều chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì đầu chọc phía trên một đầu v ẫ n an bởi vì hắn hoàn toàn không biết diệp phong là lúc nào sở đến phía sau mình đơn giản đáng sợ là muốn hủ chết người bất quá j u n i thứ hai phản ứng vẫn là rất nhanh mắt thấy diệp phong đã vòng qua mình dẫn bóng sông về trước trực tiếp liền lên tay dù sao đối với hắn mà nói hai cánh tay vĩnh viễn là thân thể của hắn không thể chia cắt một bộ phận dù là ở đây bên trên không thể dùng tay đụ n g cầu nhưng ta cũng không có đụ n g cầu ta liền lấy là người cái này không quá phận a diệp phong cứ như vậy bị n í u lại quần áo chơi bóng kéo lấy j u n i khí lực cũng không là bình thường lớn cho dù là diệp phong đều không thể tránh ra khỏi đương nhiên ở trong đó cũng có quần áo chơi bóng chất lượng cực kỳ tốt nhân tố tại trong tài quả quyết tiếng còi phán quyết j u n i phạm lỗi rõ ràng như vậy kéo người động tác nếu là lại không thổi đoán chừng nhìn trên đài bờ đ quần áo chơi bóng liền muốn xông vào sân bóng đánh tơi bởi bởi hắ j u nhi rốt c ụ c buông lỏng tay ra trong lòng cũng thở dài một hơi c h ỉ ít không để cho diệp phong đá ra k h ó i công tới đừng tưởng rằng mờ ư u giữa trận liền lấy diệp phong rất có biện pháp vô luận ka d i p vẫn là bác di súng chỉ sợ cũng đỡ không nổi diệp phong đáng sợ sung kích cho nên trận đấu này ferguson cũng chỉ định một cái dùng phạm l ô i chiến thuật đến ngăn cản diệp phong sách lược dù sao hết tất cả khả năng chỉ h o á n bên k h ó i công tốc độ là được rồi cũng chính là tại loại này sách lược dưới j u nhi mới có thể không chút do dự đối diệp phong phạm lỗi có chút dương dương đắc ý nhìn xem diệp phong du nhi trên mặt biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu muốn ăn đòn. Thật giống như đang nói, ngươi không phải rất bình thường có thể bắn vào sao người chạy a ngươi ngược lại là chạy đi diệp phong trông thấy du nhi biểu lộ đã không nhịn được đầy đầu hát tuyến gia hỏa này sợ không phải có bị bệnh không nhấc đầu mục chỉ riêng quét qua trước trận song phương chọn vị trí đã thu hết vào mắt diệp phong trong mắt đột nhiên tinh mang lóe lên cơ hội tốt bởi vì du nhi phạm lỗi tranh tài xem như tạm thời tạm dừng cho nên mở ưu đám cầu thủ đã bắt đầu thừa dịp thời gian này lui về phòng thủ thế nhưng chính là bởi vì tạm dừng cho nên bọn hắn lực chú ý lộ ra cũng không có như vậy tập trung diệp phong túi người ấn xuống bóng ra sau đó đột nhiên một cước đưa bóng đưa đến đường biên dô ben dưới chân đánh một cái đá phạt nhanh phát cái này rất bình thường hợp lý bởi vì trọng tài cũng không có cho j u ni thẻ vàng cho nên căn cứ đá phạt quy tắc chỉ cần diệp phong tại phạm lỗi địa điểm cố định lại bóng ra tùy thời liền có thể mở ra đá phạt mà không cần chờ trọng tài cái còi h ắ n chính là lợi dụng đầu này quy tắc đánh mở u một cái vội vàng không kịp chuẩn bị đây mới là diệp phong phong cách mà có thể là cùng diệp phong lẫn vào thời gian dài vô luận di bơ di vẫn là dô ben đã sớm làm xong tùy thời k h o i công chuẩn bị thì càng không muốn sách mư mu lơ cái này diệp phong cơ hữu tốt cho nên đương diệp phong mở ra đá phạt tại mờ u phòng thủ còn chưa tới vị thời điểm bay hơn trước trận đã nhanh muốn hình thành lấy nhiều đánh ít cục diện Joe ben cầm banh thật giống như con vịt vẫy đôi tư thế thực sự không thế nào đẹp mắt nhưng ngươi phải thừa nhận tư thế cái gì không trọng yếu sắc bén là được hệ dạ tranh thủ thời gian rán đi lên một tấc cũng không rời đi theo Joe ben không dám cho Joe ben bất cứ cơ hội nào nhưng Joe ben lại ở đâu là dễ dàng đối phó như vậy một cái rừng lại thêm một cái tiết tấu biến hóa liền đem hệ dạ đột phá quá khứ lần này mờ u phòng thủ bị đánh xuyên vài đi không thể không tiến lên vụ vị hệ dạ lưu lại lỗ thủng đồng thời bác di sung cũng mất mạng hướng sườn bộ chạy tới bởi vì hắn biết rõ rô bên, bên trong cắt sau tại sườn bộ khóe gió nổi mưa năng lực nhưng bởi như vậy nguyên bản phòng thủ binh lực liền không đủ mu ở phòng tuyến không thể nghi ngờ là tuyết thượng ra xương phải biết bay ơn tiến công tuyến bên trên còn có đẻ vào phía trước nhất ổn đã không biết mai phục tại nơi nào muller bên trái còn có đã bắt đầu hướng trung lộ tới gần di bờ di càng quan trọng hơn là tại tiến công t h a đội thứ hai bên trong trước t r ê n và uy hiếp lớn nhất diệm phong thình lình tại sông về trước ở bên cạnh hắn mu kazip đã tại run lệ bậy hoàn toàn không phòng đ ư ợ ca tốc độ có chút theo không kịp thân thể đối kháng cũng không phải đối thủ luận trước chen vào lực bộc phát càng là thúc ngựa cũng không kịp ngươi để ka d i p làm sao phòng thủ diệp phong cũng chính là hiện tại diệp phong không có lấy cầu uy hiếp còn không có chân chính hiện hiện ra bằng không ka d i p đoán chừng đều có nhấc tay đầu hàng tâm lực chú ý của mọi người hiện tại cũng tập trung vào joe ben trên thân hắn bước kế tiếp lựa chọn đem quyết định b a y e n cuối cùng tiến công uy hiếp b a y e n fans hâm mộ bóng đá kích tình k ê u gạo hoan hô chờ đợi lấy dẫn bóng phát sinh joe e n một bên nhắm mắt theo đôi dẫn bóng đi hướng sườn bộ một bên không ngừng ngẩm đầu quan sát đến song phương cầu thủ vị trí chạy trong đầu không, ngừng mô phỏng lấy bóng lộ tuyến. không sai hắn dự định c h u y ể n bóng tại ý thức đến chính mình vấn đề đồng thời trở thành diệp phong trong đoàn thể nhỏ một viên về sau dô ben đã sớm bắt đầu thử nghiệm cải biến mình đá bóng phong cách cố nhiên một người cải biến tranh tài rất bình thường thoải mái nhưng đoàn đội thắng lợi mới thật sự là quá quân hắn hiện tại đã ý thức được điểm này gồm tại cùng thơ d i na đối kháng di b r di bên người đi theo mưu hậu vệ phải liền ngay cả k a dip đều chật vật đi theo diệp phong bên người không đúng để l ọ t người hoặc là nói không phải để l ọ t người mà là mưu phòng thủ cầu thủ không đủ m u l e bị lọt ra ra hỏa này vị trí chạy phong cách thanh kỳ người vĩnh viễn cũng không biết hắn sẽ ở địa phương nào xuất hiện thậm chí đối với nhà mình đồng đội tới nói đều là dạng này nhưng bây giờ muller cũng rất rõ ràng chạy ra lỗ hổng lớn trong cấm khu không người phòng thủ hắn j o b e n quả quyết đưa bóng xuyên qua chuẩn xác đưa đến muller dưới chân trên đường a ắ n i s u n g còn tới ngọn nguồn chùi u bóng muốn nửa đường đánh chặn nhưng lại căn bản không có đụng phải bóng ra cơ hội muller muốn bắt cầu thời điểm nhịn không được đối j o b e n khen một tiếng cái này t r u y ề n bóng thực sự rất là khéo mặc dù sơ đi na lập tức vứt s ạ c cuộng ó i đói đồng mạnh nhưng như là đã trong vùng cấm địa lấy được bóng ra uy hiếp tự nhiên m à vậy l i ề n đến muller biết tại sao lưng phòng thủ mình chính là ferdina n d cho nên vốn định đưa bóng hướng nghiêng hậu phương một đập đưa đến gồm dưới chân khi hắn cũng rất khoái ý biết đến gồm rất có thể đang đứng ở việt vị vị trí dù sao gồm không thể xem như một cái dùng đầu h ó c đá bóng người ferdina n d tiến về phía trước một bước đem hắn ném vào phía sau cùng gồm khả năng phản ứng không kịp cũng không kịp điều chỉnh trong khoảng điện quan g hòa thạch đưa lưng về phía cầu môn muller cùng chính phóng tới vùng cấm địa diệp phong hoàn thành đối mặt hai người trải qua thời gian dài thành lập được an ý để bọn hắn căn bản không cần ngôn ngữ thậm chí là ánh m đương nhiên kỳ thật cũng không cần phức tạp như vậy bởi vì mù lơ đã trông thấy diệp phong xông về vùng cấm địa mặc dù bên người đi theo một cái kazip nhưng kazip cùng chi m cút căn bản không có khả năng ngăn cản diệp phong cho nên một giây sau mù lơ trực tiếp đưa bóng về làm đưa đến vùng cấm địa tuyến phụ cận diệp phong bắn vọt lộ tuyến bên trên một cước này về làm trong nháy mắt để tranh tài cục diện buộc phát ra tất cả mọi người biết diệp phong trọng pháo uy lực muốn hạn chế diệp phong trọng pháo phương pháp tốt nhất chính là không muốn cho hắn sút gôn cơ hội nhưng bây giờ kazip đi theo diệp phong bên người càng giống như vẹn, vẹn đưa đến một cái hộ tống tác dụng căn bản không thể nào làm được hữu hiệu phòng thủ á c di s u n g như bị điên vòng trở lại phóng tới diệp p h o n g giống như muốn bắt mệnh đi phủ kín diệp phong xuất k ô n nhưng tựa hồ không còn kịp rồi diệp phong keo t ờ lại vị trí tốc độ không giảm khí thế không thể địch nổi không thể ngăn cản đón tiếp bóng cao cao nâng lên chân phải dùng hết khí lực cả người hung hăng quất vào bóng ra bên trên kia to lớn lực trung kích phản phất muốn đem toàn bộ bóng ra để nát trọng t h á o cho ta oanh tại diệp phong nội tâm kia sụp sôi vô cùng tiếng hò hét bên trong bóng ra đã nổ tùng giống như bắn ra phản phất mang theo kịch liệt á n h lửa bay về phía mở tiếp theo trong nháy mắt áp di s u n g chính diện chùi bóng đến bên cạnh thân k a dip cũng đổ trượt sẻng hy vọng có thể đánh chặn hạ diệp phong x u ấ t gôn nhưng hết thể đều lộ ra quá muộn bóng r a bạo tạc giống như bay r a áp di s u n g cùng k a dip chùi bóng mới xuất hiện hai người hoàn toàn biến thành diệp phong x u ấ t gôn bối cảnh tấm mặc dù hai người vẫn là đem diệp phong đánh ngã nhưng bóng r a đã bay ra bọn hắn hoàn toàn làm vô dụng công trong cấm khu song phương cầu thủ cũng không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào nương theo lấy nhìn trên đài tất cả đơn p a n bóng đá g e o họ bọn hắn theo bản năng quay đầu đã nhìn thấy đã đánh vào nhà mình cầu môn bó cùng cái kia vừa mới làm ra phản ứng đi cứu thua nhưng cũng v u sự vô bổ van đơ sa cầu tiến bảo ali ẩn sân bóng ẩm vang một phát giống như là biển gầm quét sạch thậm chí p h ả n phất toàn bộ mù nít tại thời khắc này đều bị ngập trời thủy c h i ề u bao phủ bay ơn phan bóng đá điên cùng thét chói thai văng lên điên cùng giống giận tất cả chúc mừng động tác đều là c u n g loạn bởi vì bóng vào rồi d i ệ p phong tại dẫn bóng trong nháy mắt cũng đã bắt đầu điên cùng bắn vọt một bên hạ to mồn phát ra dã thu đồng dạng gầm thét giống như đã mất đi lý trí đồng dạng chúc mừng các đội hữu cũng điên rồi đi theo diệm phong bước chân cùng một chỗ vọt tới dưới cùng nhìn trên đài bâton fans hâm mộ bóng đá hố động lấy chúc mừng bọn hắn quá kích động tựa hồ không có cách nào dùng ngôn ngữ đến chuẩn xác hình dung tâm tình của bọn hắn hết thể ngôn ngữ đều có vẻ hơi tái nhuận cái này một hạt d ẫ n bóng theo bayern chính là thông hướng thắng lợi lại môn quyết định ai có thể cuối cùng giết tiến trận chung kết đừng xem thường cái này một hạt d ẫ n bóng tầm quan trọng của nó từ phơ cái sân giờ phút này kia cực độ sắc mặt khó coi liền có thể nhìn ra được mở cục diện muốn bị động b a y e n đà phát quyết định chỉ cần bọn hắn lấy được rất trước như vậy đến tiếp sau tranh tài liền đem hoàn toàn đặt vào b â n tiết đấu dù là đối Có công cầu kích công có thể biết, rất thể hay không công phá cầu môn không biết, nhưng phản kích khoái công rất có thể đã đem mình cầu môn Bê-ơn Bê-ơn đối ã đem đánh đạo đ xem mình môn Nhìn thành sảng. Bê-ơn hiện tại trước trận tiến công với Chí, liền biết bọn hắn khoái công là cỡ nào không nói khoái cầu cái trước cỡ tại trí, biết là với lý.、Đối、với cái này thơ ký sơn biểu thị rất bình thường t â m mệt mỏi rõ ràng bờ ơn đội hình coi như lấy ra đánh trận địa chiến cũng thỏa thỏa là châu âu giới bóng đá mạnh nhất mấy c h i đội bóng một trong nhưng bờ ơn hết lần này tới lần khác chính là không nói đạo lý cùng người chơi k h o á i công để ngươi có lại nhiều hoa văn cũng không bỏ ra nổi tới vậy phải làm sao bây giờ thơ ký sơn lúc trước đã làm qua đủ loại dự án kết quả tốt nhất là mở u rất trước sau đó lấy đạo của người trả lại cho người dùng khoái công đến đối kháng b a y e n cường đại l ự c c áp bách nếu như một mực thế hòa cũng tốt chỉ ít đây là b a y e n sân nhà mu có thể tiếp nhận thế hòa kết quả cho nên nóng này nhất định là b a y e n nhưng nếu là một khi l à hậu vậy liền thật không tốt đá tiếp xuống cái gì chiến thuật ứng đối cũng chưa chắc có tác dụng càng nhiều chỉ có thể dựa vào vận khí đến giúp đỡ bất đắc dĩ ferguson lắc đầu nhìn một chút trên trận bởi vì ném cầu mà lâm vào đờ đẫn cầu thủ nhịn không được thở dài một cái mình chỉ có thể thúc đẩy máy xấy mà phơ cái sân bên cạnh vờ r ằ n g lại một mặt thông dòng biểu hiện được giống như so với một cái chân chính danh xuất còn muốn chấn định tự nhiên cho dù là vừa mới dẫn bóng trong nháy mắt hắn cũng vẹn vẹn chỉ là nắm chặt lại nằm đấm mà không có cuồng loạn chúc mừng cũng đừng nhìn hắn mặt ngoài như thế lại nhạt thậm chí là phong khinh v ấ n đ ạ m nhưng trong lòng kỳ thực đã điên rồi mình dẫn đội hiện tại dẫn trước mu cái này đủ hắn thổi cả đời càng quan trọng hơn là trận banh này tiến tiếp xuống tranh tài tiến vào bê ơn t i ế p ấu chỉ cần chính bê ơn không xuất hiện vấn đề như vậy thắng được mu tựa hồ liền thuận lý thành trương cái này mẹ nó cũng quá thuận lợi đi ai có thể nghĩ tới b a y e n mở màn hai phút liền dẫn bóng chẳng lẽ mình thật sự có đương v ấ n luyện viên t r ư ở n g thiên phú giờ khắc này gờ răng trong lúc bất chi bất giác trong lòng đã bắt đầu bành trướng c h ư n ă m trăm linh liên tục gục nhã tranh tài mở màn vẹn vẹn hai phút b a y e n liền lấy được dẫn trước điên cùng chúc mừng qua đi b a y e n đ á m cầu thủ kích động về tới mình n ử a t r à n g chuẩn bị tiếp tục bắt đầu tranh tài cái này một cái dẫn bóng để b a y e n đ á m cầu thủ nguyên bản còn có như vậy một chút lo lắng đã biến mất không còn t â m tích sự thật chứng minh mơ ưu không phòng được bọn hắn có lẽ tại cái này dẫn bóng trước đó mọi người sẽ còn bởi vì mơ ưu tên tuổi mà có một chút như vậy nhưng bây giờ ai còn quan tâm đâu dù sao mu cũng không phòng được bay đơn nếu là tiếp tục dựa theo cái này dẫn bóng t i ế t tấu dẫn bóng như vậy tranh tài liền thật có thể đá ra bóng rổ điểm số bất quá so với còn lại đồng đội nhẹ nhõm diệp phong tâm thái mặc dù một mực rất l à n h ạ t nhưng hắn lại sẽ không xem nhẹ mu nếu như mu không còn gì khác bọn hắn là không thể nào xông vào trang t onlit e b a n k ế t huống hồ t ờ giờ mỹ ở kịp cạnh tranh kịch liệt như vậy mu hiện tại cũng có thể đứng đầu t ờ giờ mỹ ở kịp bảng điểm số hiện nhiên bọn hắn thực lực không có như vậy nước hiện tại mu đã rơi ở phía sau như vậy cái này một cỏ mạn liên nhất định sẽ không ra tới là thời điểm phát huy kỹ thuật của mình diệp phong nhịn không được lộ ra tiếu dung phát ra từ nội tâm tiếu dung bất quá không biết vì cái gì diệp phong luôn luôn bị người hiểu lầm đối diện mu cầu thủ luôn cảm thấy diệp phong hiện tại tiếu dung có chút tàn nhẫn nếu như diệp phong biết mu đám cầu thủ ý nghĩ như vậy hắn nhất định sẽ d ở khóc d ở cười chính mình là có chút hưng phấn làm sao lại tàn nhẫn đâu trong t a i một tiếng còi vang tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu quả nhiên mu sẽ không mở trận liền nhà vua bất quá chỉ là lạc hậu mật cầu cho nên bọn hắn lòng tin cũng không có gặp cái gì trầm trọng đ ặ kích vì mau chóng san đều tỷ số điểm số bọn hắn đã như ong vỡ tổ đẻ lên hy vọng có thể thông qua áp bách để bất n nhường ra quyền chủ động tới đã bất n có thể thông qua áp bách để tuyệt đại đa số đội bóng đối mặt bất n thời điểm đều bó tay bó chân như vậy mở h u vì cái gì không thể tốt h ra mở h u hoàn toàn chính xác không thể bởi vì bọn hắn không có diệt phong nếu như không có một cái có thể ở giữa sân hoàn thành lớn diện tích bao trùm đánh chặn cường lực phòng thủ giữa trận như vậy một bộ này chiến thuật là không cách nào thành lập dù cho các di súng có được cực mạnh thể năng ưu thế nhưng thân thể của hắn đối kháng kém một chút tốc độ cùng năng lực phòng ngự càng là không cách nào cùng diệp phong đánh đ ổ n g chỉ có thể năng hắn căn bản không có biện pháp một mình hoàn thành diệp phong công việc mà lại ngươi thật sự cho rằng bơ n sẽ ở trung lộ đi xung kích mu đừng làm rộn dẫu ben cùng di bơ di đặt ở đường biên nếu là không hiểu làm sao đi dùng chẳng phải là phung phí của trời khỏi cần phải nói chỉ là hai người tại đường biên dẫn bóng liền vô hạn kéo chiều rộng bơ n tiến công độ rộng để mu áp bách hoàn toàn mất đi hiệu quả ngươi cũng không thể trông cậy vào m u áp bách có thể tại sân bóng bất luận cái gì một tấc thảm c ó bên trên đều có hiệu quả a l i ê n ngay cả d i ệ p phong cũng không dám cam đoan điểm này đâu cho nên m u cao áp bức đoạt thường thường hiện tại bê ơn ba chuyển hai ngược lại đưa bóng đánh tới đường biên về sau liền đã mất đi vốn có hiệu quả bởi như vậy cái này một đợt bức bách giống như phản công không chỉ có không có cách nào cho bê ơn tạo thành quá nhiều phiền phức ngược lại vô ích m u tinh lực cùng sĩ khí ferguson ở đây bên cạnh vừa đi vừa về lo lắng dạo bước trên trận bị động để hắn không có cách nào bình tĩnh xuống tới nếu là không có thể lại nghĩ tới phương án giải quyết như vậy mu liền thật muốn gãy kích ga liền trên trận mu đám cầu thủ cũng là vô cùng bực bội cảm giác sự tiến công của bọn họ tại bờ ơn trước mặt hoàn toàn mất đi hiệu quả đây là bọn hắn trước đó căn bản không có tao nộ qua tình huống không có cách nào hiện tại lạc hậu chính là bọn hắn muốn săn đều tỷ số điểm số áp bách không đi lên cũng chỉ có thể làm từng bước đánh trận địa tiến công trông thấy vào bờ ơn quy mô để lên đi ngươi suy nghĩ gì chuyện tốt chút đấy kazip không ngừng ở giữa sân cắt địa tiến công nhưng căn bản vô dụng diệm phong xuất thủ chỉ là một cái muller liền q a y dối đến kazip m ư ơ i phần khó chịu muller cùng diệp phong pha trộn thời gian dài mặc dù chính diện năng lực phòng ngự chưa chắc lớn bao nhiêu tăng lên nhưng ít ra phòng thủ ý thức vẫn là kéo đến tràn đ ấ y ta cũng không có ý định có thể giành lại đến bóng ra chỉ cần không ngừng quân lấy ngươi để ngươi không thể thư thư phục phục nhập anh không thể thư thư phục phục c h u y ể n bóng lại thỉnh thoảng ẩn nấp cho ngươi mấy lần cho dù là cấp cao nhất tổ chức hạch tâm đ o á n chừng cũng sẽ rất bình thường bực bội makazip mặc dù cũng coi là không tệ tổ chức tiền vệ phòng ngự nhưng dù sao cũng là nước anh cầu thủ thanh vấn hệ thống bên trong liền không có như vậy chú trọng kỹ thuật cho nên ngừng cầu chuyền bóng năng lực cũng không bằng là tin phái cầu thủ xuất sắc, tại t bởi như vậy mu tiến công lâm vào rằng có du nhi phía trước trận đã mấy phút đều không có đụng phải bóng ra rơi vào đường cùng dễ dàng vội vàng sao động đầu chọc nam chỉ có thể bắt đầu càng nhiều lui về tới tiếp ứng chuyền bóng j u nhi là có hộ công thuộc tính thậm chí nhiều khi ferguson đều coi hắn làm hộ công dụng hắn t r u y ề n bóng liền rất có linh tính thường thường tại m u chiến thuật hệ thống bên trong j u n i lui về cũng là phá giải đối thủ phòng thủ trọng yếu một vòng hiện tại j u n i chính là làm như vậy hắn cảm thấy mình hoàn toàn có cơ hội lợi dụng lui về nhận banh tiến tới chế tạo ra càng nhiều uy hiếp cơ hội nhưng mà hắn khả năng quên đi b a y e n còn có chân chính vũ khí hạt nhân không có sử dụng đâu đừng nhìn diệp phong vừa mới một mực chỉ là ở giữa sân không quá càn quét đánh chặn nhưng đây đối với diệp phong tới nói bất quá là đơn giản cơ sở công việc đối mặt giữa trận không có đặc thù điểm công kích đối thủ diệp phong công việc chủ yếu chính là càn quét đánh chặn mà một khi đối thủ bên trong trận xuất hiện siêu cấp chuyên công kích như vậy diệp phong phòng thủ chức năng lập tức liền sẽ phát sinh biến hóa biến thành lấy chằm chằm phòng đối thủ hạch tâm cầu thủ làm chủ càn quét đánh chặn làm phụ phải biết lúc này diệp phong mới có thể chân chính để đối thủ cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng cho đến nay từ diệp phong đá bundesliga bắt đầu liền không có cái nào nhất danh siêu cấp tiến công hạch tâm tại diệp phong trước mặt chiếm được qua tiện nghi thậm chí đến cùng diệp phong chia năm năm đều làm không được vô luận là ba k sa vi vẫn là ini c ả c bị aso sơn h i t e r vợ d i n cùng bundesliga một đám đội bóng tiến công hạch tâm những này đều là diệp phong đao hạ v o n g hồn mà bây giờ j u n i phải đối mặt chính là như thế một cái không nói đạo lý diệp phong j u n i khả năng cũng không chịu phục nhưng sự thật chứng minh hắn không phục cũng phải chịu phục lui về quay thân n h ậ ệ t banh vừa mới đụng chạm lấy đồng đội chuyền bóng còn không đợi đưa bóng d ừ n g hẳn j u n i liền bị sau、so、lưng v ọ t tới đại lực đẩy ngã cái này cố nhiên là phạm lỗi nhưng động tác không nguy hiểm cũng không có cái gì chiến thuật n h cầu phạm lỗi không ác liệt cho nên trọng tài căn bản không có khả năng mắc bài du n i cũng không có sinh khí dù sao trên trận loại này phạm lỗi đúng là bình thường nếu là như thế trình độ phạm lỗi đều sinh khí như vậy đoán chừng hắn mỗi trận đấu đều sẽ bởi vì lên cơn giận giữ quyền kích đối thủ mà bị phạt xuống dưới bất quá diệp phong tiêu biểu tình hài hước lại là để j u nhi thập phần khó chịu còn không đợi j u nhi lấy lại danh dự tiếp xuống mở h u phát ra đá phạt về sau diệp phong liền lại cho j u nhi một bài học lần này ý nguyên vẫn là j u nhi quay thân nhiệm banh mà j u nhi tử đã có kinh nghiệm lần này trọng tâm không ngừng đẻ thấp gắt gao đứng vững bước, bước chân chính là phòng bị diệp phong tại sau lưng phạt lỗi đồng thời hai tay có chút mở ra kem tờ lại vị trí cũng không cho diệp phong tiến lên đưa chân đâm cầu cơ hội diệp phong tại sau lưng không ngừng dùng sức đẻ ép j u n i cái này khiến j u n i chỉ có thể không ngừng điều chỉnh thân thể trọng tâm dùng sức hướng về sau để tránh mình chật vật bụi nào một bên đem diệp phong gắt gao kẹt tại sau lưng j u n i trong lòng rất là đắc ý mặc cho ngươi năng lực phòng ngự như thế nào xuất sắc sẽ không vẫn là bị ta ăn đến gắt gao nhưng căn bản không có để j u n i đắc ý bao lâu diệp phong liền ra chiêu diệp phong đột nhiên triệt hạ thân thể đối kháng lui về lực lượng để du n i không ngừng hướng về sau đối kháng lực biến thành đánh vào trên bông nam đấm du n i vội vàng không kịp chuẩy lập tức đã mất đi thân thể trọng tâm thân thể khống chế không nổi ngựa về đằng sau đi mà lúc này để j u n i h ã i nhiên thất sắc chính là diệp phong tại thân thể của hắn mất đi cân bằng thời điểm đã mau lẹ vô cùng từ bên cạnh hắn lấy qua cướp đi bóng ra dù là j u n i không ngừng dãy ruổi lấy phất tay muốn bảo trì lại thân thể cân bằng nhưng vẫn là bởi vì chính mình dùng sức quá mạnh mà đặt mông ngồi trên mặt đất chật vật đến cực điểm ngồi dưới đất j u n i nhìn xem đã dẫn bóng n g h ê n ngang rời đi diệp phong khuôn mặt bởi vì thẹn quá hóa giận mà đỏ bừng lên hắn cảm thấy mình bị diệp phong cho sống sờ sờ làm đ ụ nhưng sự thực là diệ thậm chí nhẹ nhõm thong rong xa so với phòng thủ còn lại h ạ c h tâm cầu thủ lúc lại càng dễ một chút ai bảo j u ni ra hỏa này ở đây bên trên dễ dàng cấp trên đâu hiện tại c ầ u quên lại về tới bayern bên này mà lại đây cũng là một lần tuyệt hảo khoái công cơ hội tại tất cả bayern phan bóng đá thủy triều tầm thường tiếng hoan hô bên trong diệp phong đã lơi dao đồng dạng đâm về mu nửa tràng mà cùng lúc đó bayern khoái công tiểu đội cũng mở ra bắn vọt hình thức hướng về mu cầu môn phát khởi công kích đừng toàn mình có cơ hội hay không dẫn bóng t r ư ớ vọt lên đến là được rồi nhưng nếu là ngươi không sông kia dẫn bóng tuyệt không có cơ hội của ngươi cái này rất giống chia của mọi người cùng nhau xông về trước lần này ngươi dẫn bóng lần tiếp theo ta dẫn bóng cùng hưởng ân huệ luôn có chiếm được tiện nghi thời điểm nếu là có người tổng cũng không có cơ hội dẫn bóng đoán chừng hắn cũng không có bắn v à sức mạnh mà không nói người khác hiện tại gồm huấn luyện bên trong luyện được nhiều nhất chính là bắn vào bởi vì hắn tại bờ đơn k h ó i công trong tiểu đội tốc độ là c h ậ m nhất mặc dù vị trí của hắn luôn luôn đè vào phía trước nhất nhưng ngươi thật không chịu nổi sau lưng mấy người giống sức cụ giống như vì để tránh cho mình bị b ơ n chiến thuật đào thái gồm chỉ có thể t ắ n răng luyện bắn v à nếu không theo không kịp bờ đơn k h o i công tiết đ trên thực tế thích hợp nhất diệp phong chỗ người ký tên đầu tiên trong văn kiện bên ơn khoái công chiến thuật tiền đạo là cùng loại giờ dô ba loại kia đã có tốc độ lại có lực trùng kích tiền đạo tốt nhất đã có trận địa tiến công bên trong chiến thuật tác dụng khoái công bên trong lại có thể cùng bọn hắn cùng một chỗ b á n v ọ n gồm chỉ có thể nói là miễn cưỡng học cách bởi vì tốc độ thứ này bản thân liền rất bình thường ăn thiên phú coi như để gồm luyện thổ huyết hắn cũng không có khả năng cùng dô b e n j i b e r g i bọn hắn đồng g i ả p nhanh lúc này trên trận cục diện lại một lần sản xuất dỗ benji bơ gi hai cánh cùng bay để mu ở ư phòng tuyến căn bản không có biện pháp hướng vào phía trong co vào gồm cùng m u lơ vị trí chạy cũng cực kỳ linh hoạt không ngừng mang đi phòng thủ cầu thủ nhiễu loạn mu ở ư phòng thủ còn lại diệp phong không ngừng dẫn bóng bắn gọn cho người ta một loại không có gì không phá sắc bén cảm giác ka dip nào tới nguyên bản hắn là phải cùng áp di sung cùng một chỗ đánh chặn diệp phong nhưng bởi vì áp di sung vừa rồi tiến công thời điểm vì phối hợp tác chiến ka dip mà kéo đến đường biên bây giờ căn bản về không được cho nên ka dip chỉ có thể một mình đối mặt diệp phong ka dip phòng thủ nhiều nhất chỉ có thể coi là qua loa còn kém rất rất xa một cái chính thống phòng thủ tiền vệ phòng ng cho nên hắn căn bản cũng không có bị diệp phong để và o mắt mà lúc này kazip cũng không có tùy tiện ra chân hắn phòng thủ sách lược ngược lại là đối đầu chính là ngăn cản tại diệp phong trước người chỉ hoãn diệp phong bắn vọt tốc độ chờ đợi mở h u phòng thủ thể hệ một lần nữa tạo dự nhưng sự thật chứng minh hắn căn bản là không làm được đến mức này ngươi nghĩ đối mặt ta không ngừng lùi lại ngăn cả n ta ngươi có phải hay không quá coi thường ta bắn vọt tốc độ diệp phong cười khẩy đột nhiên rất có linh tính đưa bóng dùng sức hướng về phía trước đâm một cái, cái này cùng hắn bình thường hoàn mỹ dẫn bóng phương t h ứ hoàn toàn khác biệt nhưng một giây sau diệp phong đột nhiên nguyên địa bộ đ ỗ n g nhiên nổi lên cả người dùng một loại không thể tưởng tượng nổi lực bộ phát vượt qua kazip mấy cái dậm chân liền đổi kịp bóng ra cái này làm cho người khó có thể tin một màn để tất cả nhìn trên đài b ơ n phan bóng đá đều phát ra một tráng thốt lên ăn sống a diệp phong dùng tốc độ cùng lực bộ phát ăn sống kazip loại này cùng bạo đồng dạng phương thức tấn công cho dù là trên người diệp phong đều không thế nào phổ biến cái này nhưng so sánh vừa rồi đối j u ni phòng thủ càng đục nhã người kazip hai nhiên phía dưới đưa tay liền muốn giữ chặt diệp phong nếu như lại để cho diệp phong hướng về phía trước như vậy hậu quả khó mà lường được cho nên dù là nỗ lực một chương thẻ vàng đại giới c ũ nhưng g đáng. là n hắn vẫn là khinh thường diệp phong lực b n g phát hắn rội ra tay căn bản ngay cả diệp phong góc áo đều không có bắt được đột phá qua đi diệp phong dùng một loại tràn ngập bạo lực mỹ học phương thức sinh sinh hoàn thành đối mở ư u giữa trận phòng tuyến đột kích mà bây giờ bay ở diệp phong trước mặt liền chỉ còn lại b ê y ơn hậu phòng tuyến chớ đừng nói chi là bay ơn hiện tại trước trận còn chiếm theo lấy nhân số bên trên ưu thế hoàn toàn là tại lấy ít đánh nhiều đây chính là khoái công uy hiếp lớn nhất địa phương vài điểm mâu thuẫn bên người còn có mù lơ cần chằm chằm phòng mình nếu là hất ra mù lơ đi ngăn cản diệp phong như vậy mù lơ liền sẽ bị dò dỉ ra tới vừa rồi b ấ ơ n d i n bóng cũng là bởi vì mù lơ bị dò dỉ ra đến sau đó cho diệp phong đưa ra trợ công nhưng nếu là không đi ngăn cản diệp phong chỉ cần diệp phong lại hướng trước mấy bước liền có thể trực tiếp t r ọ n g pháo cánh cửa diệp phong xút xa uy lực thế nhưng là thế giới bóng đá nhất không thể ngăn chở thần thoại cắn răng vải địch làm ra một cái t r ậ t vẫn quyết định vẫn là phải đi ngăn cản diệp phong khách quan mà nói hắn cảm thấy vẫn là diệp phong uy hiếp lớn hơn một chút coi như cuối cùng mù lơ nơi này xảy ra vấn đề cũng không ai có thể đi trách cứ hắn cũng không thể trơ mắt nhìn xem diệp phong như thế thì ngược đi tại r ư vậy địch bỏ qua mưu lơ phóng tới diệm phong thời điểm diệm phong động tác cũng thay đổi không có tiếp tục hướng phía trước bắn gọn không có nguyên địa lên trân trọng pháo r a n cánh cửa tại thích hợp vị trí cùng thích hợp thời cơ d i ệ p phong dùng một cấp trí mạng cho khe cầu để mở hữu phòng thủ hóa thành vô hình hãn chuyền bóng chuyền bóng lộ tuyến như là giao giải phẫu tạo hình tầm thường tinh chuẩn dạch ra mở hữu hậu phòng tuyến vậy thì không kịp ngăn cản dù là đến cùng đưa chân đánh chặn nhưng vẫn là không thể đụng phải bóng ra tuyệt vọng quay đầu nhìn lại phát hiện bị lọt mất m u lơ đã lấy được bóng ra tại không có bất luận kẻ nào phòng thủ tình hôn dưới đối mặt thủ môn tạo thành đơn nào sau đó sự tỉnh tựa hồ đã không có lo lắng trên khán đài tất cả bên phan bóng đá cuồng bạo tiếng hoan hô bên trong m u lơ đưa bóng đưa vào từ van Der sa c h ấ n giữ cầu môn dù là van Der sa đã làm tốt đối mặt đơn đào chuẩn bị nhưng chân chính cũng có thể hóa giải đơn đào sát xuất k ỹ thật cũng không có bao nhiêu cậu lại tế bảo xôi trào bắn nổ ali ẩn sân bóng bên trong mù lơ mở cái miệu rộng dã thu tầm thường gầm rú lấy chạy như điên loại kia hưng phấn đến trạng thái điên đơn giản làm cho người ta không nói được lời nào vô cùng kích động các đội hưu cũng tiến lên đem mù lơ vây vào giữa trắng trận bắt đầu chúc mừng c ù n g hoan diệp phong cũng ở trong đó mặc dù dẫn bóng không phải hắn nhưng này đã không trọng yếu trọng yếu là b ấ ơn lại dẫn bóng mù lơ tránh ra khỏi các đội hưu hùm hùm hã to miệng v ọ t tới diệp phong trước mặt sau đó mình đem diệp phong tìm chặt bế lên trên thực tế hắn cũng không biết mình đang làm gì hắn chỉ là muốn phát tiết ta dẫn bóng á người biết không ta cảm giác mình muốn nổ tung ngươi nhất định hiệu loại cảm giác này đúng không mù lơ thậm chí có chút nói năng lộn d i ệ p phong cũng không có để ý mặc dù bị l ạ c đến đau nhức nhưng vẫn là dùng tay không ngừng giày xéo mu lơ tóc bởi vì hắn cũng giống như nhau kích động t ba ba d i ệ p phong cười hát hát nói t ba ba một hồi liền trả lại cho người trợ công trong n g á y mắt đó mu lơ thật kém chút thoát ra bất quá cuối cùng mu lơ vẫn là kịp phản ứng tức giận ngay ngược cho d i ệ p phong một q u y ề n Cút. hai cầu g i à n h trước mà lúc này tranh tài vừa mới bắt đầu không đến mười phút nhìn trên đài biden fans hâm mộ bóng đá hưng phấn hiệu hống hiệu khiếu giống như muốn đem ali ẩn sân bóng khán đài đ ề u rung sụp đ ồ n dạng còn có cái gì so đội bóng mở màn liền dẫn trước càng không hề nghi ngờ chính là mở màn đã dẫn trước hai cầu đã như vậy vậy liền c u ồ n hoan trúc mừng đi cùng ơn đám cầu thủ điên c u ồ n g hỗ động núi kêu b i ể n gầm đồng dạng quét sạch toàn bộ sân bóng giờ k h ắ c này ali ẩn sân bóng chính là thế giới trung tâm mà trước máy truyền hình bỡn phan bóng đá cũng đồng dạng kích động tại m u lơ d â n bóng trong nháy mắt đó không biết có bao nhiêu khẩn trương bỡn phan bóng đá nhảy lên một cái cũng không biết bọn hắn g i ã thu đồng dạng giống lên một tiếng đánh thức nhiều ít người trong cộng chỉ bất quá cơ số khổng lộ mở p a n bóng đá liền không có tâm tình tốt như vậy ở thế giới phạm vi bên trong m u f a n bóng đá số lượng trên thực tế là muốn vượt xa bayern điểm này không thể nghi ngờ dù sao tợ giờ mỹ ở kịp lực ảnh hưởng xa mạnh hơn bundesliga đồng thời m u câu lạc bộ kinh doanh lý niệm cũng dẫn trước tất cả câu lạc bộ càng quan trọng hơn là đối với mở ớ tới i nói, Tion fan bóng đá 08500 l ưu á nhân quân cùng、e. mang CEZ t e o cho h M.U. n khí để càng ngày càng nhiều m ớ i f a n bóng đá biến thành m u f a n bóng đá chỉ bất quá giờ khác này tất cả m u f a n bóng đá lại gặp thụ lấy trước nay chưa từng có đ ạ kích bọn hắn đội bóng thế mà tại bắt đầu giai đoạn liền đã hai cầu rơi ở phía sau thậm chí tới nói bọn hắn bị bayern đánh cho hồ đồ nhìn xem mu trên trận đám cầu thủ trạng thái liền biết kameza đã theo thứ tự cho bọn hắn bộ mặt đặc tả trên mặt của bọn hắn viết đầy mở mịt cùng bối rối hoàn toàn chính xác đây quả thực thật giống như một trận ác ngộng cái này bắt đầu giai đoạn mu hoàn toàn chính xác bị đá không tốt mà bờ đơn lại là bị đá quá tốt rồi sự tiến công của bọn họ không có cách nào đánh tới bờ đơn uy hiếp khu vực mà bờ đơn khoái công lại có thể nhẹ nhõm xé mở mu phòng tuyến cục diện như vậy mu nếu là không lạc hậu vậy chỉ có thể nói bọn hắn vận khí quá tốt rồi bay ơ n k h á i công đơn giản như là lưỡi dao đồng dạng sập bén cuốn lại mu máu tươi chảy d trước mắt công nhận thế giới bóng đá đệ nhất nhân diệp phong cũng làm cho mưu không có chút nào chống đỡ chi lực một cái dẫn bóng một cái trợ công hoàn mỹ thống trị tranh tài biểu hiện hoàn toàn như trước đây kinh diễm so sánh cùng nhau mưu minh tinh cầu thủ j u n i đơn giản liền cùng nghiệp dư cầu thủ không có gì khác nhau nhất là bayern cái này cái thứ hai dẫn bóng chính là diệp phong phòng thủ treo c ù a j u n i cắt bóng sau hoàn thành một lần khoai công liên tưởng đến j u n i lúc trước lời nói hùng hồn hiện tại xem ra đơn giản chính là một chuyện cười sau đó tranh tài làm sao đá b a y e n không có rõ ràng được điểm mưu lại không có rõ ràng bạo điểm chính diện tiến công cứng đối cứng mờ u chỉ sợ cũng không là đối thủ thì càng không muốn sách n ị c h c h u y ể n so tài bên sân ferguson như là kiến hôi đi qua đi lại từ đầu đến cuối n h í u chặt lông mày đầy đủ đã chứng minh nội tâm của hắn nôn nóng cùng không bình tĩnh tranh tài quá khó khăn cho dù ferguson lúc trước liền biết muốn chiến thắng bởi ấn độ khó cực lớn thậm chí khả năng cái này một hiệp sân khách tranh tài mờ u sẽ không lấy được quá tốt kết quả nhưng trận đấu tiến hành đến hiện tại ferguson đã ý thức được mình lúc trước đoán t r ư ờ n g vẫn là lạc quan nhất sau đó tranh tài làm sao đá hắn không có đáp án bởi vì mu phối trí căn bản dung không được f e r g u s o n có cái gì đặc thù bố trí nhiều nhất chính là tại chi tiết làm một lần điều chỉnh quả là nhanh muốn sầu bắt đầu mà cùng f e r g u s o n so sánh sát vách cách đó không xa g rằng cũng đã mặt mày hớn hở được không đắc ý cục diện là quan để trong lòng của hắn tràn đầy t i ê u ngạo mặc kệ như thế nào hiện tại chấp giáo bơn chính là hắn g rằng nếu quả như thật có thể đào thải mu xông vào trận chung kết thậm chí lấy sau cùng hạ trang t on league và bơn như vậy về sau f a n bóng đá sẽ chỉ nhớ kỹ hắn g răng vĩ đại đương nhiên bây giờ nhìn lại trận đấu này tựa hộ ổn bất quá g ờ răng tính cách chính là như thế tuyệt sẽ không bông tha tốt như vậy trang bức cơ hội thế là b ê t ơn lâm thời huấn luyện viên trưởng đi vào bên sân hai tay làm thành loa trạng đối trên trận ngay tại chúc mừng đám cầu thủ q u á t to lên thật giống như một cái tính toán không bỏ sót chiến thuật đại sư bất quá trong sự kích động b ê t ơn đám cầu thủ căn bản không có nghe được g ờ răng đang kêu thứ gì cũng không có để ý dù sao để hắn trang bức một hồi chính là hiện tại d i ệ p phong lực chú ý toàn bộ đều đặt ở đối thủ mở h u cầu thủ trên thân nhìn đối thủ dáng vẹ tuyệt vọng đã biến thành diệm phong ác thú vị nhất là đối thủ là trung tâm huấn luyện cầu thủ cùng siêu cấp cường đội thứ khoái cảm này quả thực sẽ gấp bội. thật giống như hiện tại diệp phong nhìn xem j u n i kia ảo não vô cùng dáng vẻ liền muốn cười mà j u n i tựa hồ đã nhận ra diệp phong kia ánh mắt không có h ả o ý hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m diệp phong thật giống như một cái chuẩn bị đi săn mánh thú ánh mắt bên trong chỉ có khát máu cùng tàn nhẫn chỉ bất quá loại trạng thái này theo diệp phong càng giống như là ngoài mạnh trong yếu j u n i đích thật là đã không tệ cầu thủ nhưng tính khí nóng n ả y tại trên sân bóng dễ dàng cấp trên cái này chế ước sự phát triển của hắn mà lại xuất đạo nhiều năm như vậy nhưng thủy trung không có chân chính tiến bộ không có vượt qua siêu cấp cự tình kia một cự ải thiên phú cũng dần dần bắt đầu mẫn cùng mọi người Cho nên, diệp phong thật không có đem j u n i coi là trọng yếu đối thủ chỉ ít cho đến trước mắt chân chính sẽ để cho diệp phong coi trọng chỉ có ce cùng messi mà không có j u n i chờ hai đội cầu thủ một lần nữa trở lại riêng phần mình nửa t r à n g tranh tài chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu j u n i lại một lần kéo cầu loại khuất nhục này làm cho hắn thập phần khó chịu cho nên j u n i tại kéo cầu về sau đã ra thú đồng dạng hướng về bơn nửa t r à n g phát khởi xung kích như lang như hổ giống như nhất định phải từ trên thân bơn c ă n xuống một miếng thịt đến không thể nhưng mà chờ nửa ngày du n i cũng không có chờ đến chuyền bóng lúc này hắn mới phát hiện các đội hưu giống như k h i ế đảm mở màn không bao lâu liền hai cầu lạc hậu bọn hắn ngăn cản không nổi bayern vai công cho nên những ngày mở ưu cầu thủ như thế nào lại có tiếp tục lớn mật tiến công lá gân đâu kéo cầu về sau ngay tại hậu trường chậm rãi ngược lại chân bọn hắn sợ b a y e n căn bản không có sĩ khí có thể nói j u n i chừng to mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn xem một màn này nội tâm kém chút bạo tạc chúng ta bây giờ lạc hậu a vì cái gì không đồng nhất cổ t ắ c khí công ra đi lật về điểm số các ngươi cùng rùa đen giống như n ú t ở lửa tràng liền mẹ nó có thể đi vào cầu nhưng cùng j u n i khác biệt tại ferguson không có cái gì chỉ thị mới nhất ứng đối thời điểm trên trận mu đám cầu thủ nhất trí cảm thấy trước ổn định trận cước mới là lựa chọn chính xác nhất bayern tiến vào hai quả cầu sĩ khí đơn giản tăng vọt tới cực điểm lúc này còn công ra đi cùng bayern cứng đối cứng thực sự không phải rất bình thường lý trí hành vi còn không bằng trước ổn định cái này một đợt làm hao mòn một chút bayern phong mang tiếp lấy tiến hành theo chất lượng chậm dài phản công nếu là tại mạng ra ngoài chỉ sợ hậu phòng tuyến đều muốn bị bayern khoái công đánh thành cải sản đương nhiên cũng chính bởi vì mu phần này cẩn thận cho nên bayern ở sau đó trong một đoạn thời gian dù cho tấn công mạnh mưu cầu môn cũng không có lấy được cái gì chiến quả tại mở màn đột nhiên xuất hiện qua đi tranh tài dần dần tiến vào bình thạc kỳ nhìn trên đài bờ ơn fans hâm mộ bóng đá y nguyên không ngừng chút nào nghỉ vì đám cầu thủ góp phần trợ uy tiếng h ò hét thẳng vào vân tiêu d i ệ p phong giờ phút này ngay tại giữa trận không sợ người khác làm phiền lặp đi lặp lại làm lấy mình b ả n trước công việc tranh tài không có khả năng mỗi một phút đều là mà không phải kỳ mỗi một phút cố gắng đều là đang vì làm nền chính diện phòng thủ càn quét đánh chặn cố gắng hóa giải mưu mỗi một lần đối với t i n công nếm thử nếu như nói đây là diệp phong bản trước công việc như vậy hắn chính là một cái yêu cương vị trách nhiệm nhân viên gương mẫu mà tại tiến công bên trong bởi vì mưu ở phòng thủ trận hình vững chắc tại bê t n không có thu hoạch được quá tốt cơ hội tình huống dưới diệp phong cũng là m ư ờ i phần kiên nhẫn không có tùy tiện tiến hành trung lộ đột tiến trung lộ đột tiến đích thật là diệp phong sở trường cho hay hắn trước chen vào đã được công nhận là thế giới bóng đá đáng sợ nhất tiến công vũ khí một trong nhưng diệp phong cũng không phải mã phu tương phản hắn là lấy một cái dùng đầu vóc đá bóng người lúc này mình mênh mông trung lộ đột tiến cũng không phải là cái gì lựa chọn sản xuất đặt vào bê n đường biên hai cái đ có phải h a y phần di bơ di cùng Đợi đến dâu ben r nếu là thật tại đường biên chế tạo sắc cơ mặc dù như thế liền không có diệp phong trệ gì có thể đối với ơn tới nói chẳng phải là tốt hơn càng trực tiếp kết quả dù sao làm sao đều là không lỗ cho nên diệp phong rất bình thường kiên nhẫn làm lấy công việc của mình không chút nào nôn nóng chỉ bất quá tại diệp phong bên người có một người liền rất bình thường nóng n à người này chính là j u nhi mở ưu hai cầu lạc hậu j u nhi liền hận không thể vài phút s a n đều tỷ số điểm số lạc hậu cục diện để hắn khó chịu nhưng các đội hưu hết lần này tới lần khác không phối hợp phối hợp tựa hồ cũng không làm gì được bỡn giữa trận phòng tuyến cái này khiến j u nhi rất là nổi nóng hắn nhất là đối với bỡn hiện tại chiến lược chiến thuật hận đến nghiến răng rõ ràng thực lực cường đại cũng không dám đại quân để lên chỉ có thể thừa dịp công thủ chuyển đổi khâu đánh một chút khoai công các ngươi không ngại mất m à sao hèn nhát du nhi cảm giác chính mình cũng kìm nén đến sắp nổ tung các ngươi liền chỉ biết chơi như thế âm hiểm chiêu số tại diệp phong bên người j u n i cắn răng từng chữ nói ra hỏi diệp phong cảm giác giống như đem răng của mình đều cắn nát diệp phong trước tiên thật không có kịp phản ứng j u n i là có ý gì con mắt t r ừ n g mắt thật to c h ẳ n g đầy n g h i hoặc bất quá rất nhanh diệp phong liền hiểu được con hàng này rốt cuộc là ý gì n h ì n không được có chút muốn cười ngươi có phải hay không bởi vì không có tóc để mặt trời chiếu nắng hỏng đầu ó c dựa theo ngươi thuyết pháp đánh khoái công chính là âm hiểm như vậy ta muốn hỏi hỏi các ngươi mở ưu lại có thể tốt hơn chỗ nào đừng quên coi như các ngươi muốn đánh k h á i công đều không có cơ hội đâu diệp phong hừ lạnh một、tiếng. n g ữ khí tràn đầy chế rêu trả lời du nhi nói n g ư ơ i du nhi siết chặt n ắ m đấm hắn cảm giác mình đã kìm nén không được xúc động muốn hướng diệp phong trên mặt hung hăng nện một quyền nện hắn một cái mặt mũi tràn đầy hoa quá ghê tởm diệp phong đơn giản chính là đem hắn cùng mu nhân trên mặt đất ma sát nhưng mà thật đáng buồn sự thực là diệp phong thật không có nói sai mu cũng không phải không có khoái công cơ hội dù sao bê ơn không có khả năng mỗi một lần tiến công đều có kết quả tốt nhưng khi cơ hội bày ở trước mặt thời điểm mu đều bắt không được cầm bê ơn phòng tuyến không có bất kỳ biện pháp nào cái này rất bình thường để cho người ta tiết khí mà còn không đợi j u n i nói cái gì đồng đội truyền bóng đã đến j u n i dưới chân j u n i không kịp lại cùng diệp phong đấu v ó mồm tranh thủ thời gian quay thân keo ở lại diệp phong sau đó dừng hẳn bóng ra không cho diệp phong đưa chân đoạt cầu cơ hội diệp phong tại j u n i phía sau cười khinh bị cười lần này hắn không tiếp tục dán đi lên tìm kiếm thân thể đối kháng chiêu số giống vậy dùng một lần là được rồi bất quá diệp phong nhưng cũng không có cho j u n i bất luận cái gì xoay người cơ hội ta có thể đưa lưng về phía cầu môn câm a n h bất quá cũng dừng ở đây rồi ngươi l ư n g nghĩ đến có thể quay người hướng về phía trước du n i hết lần này tới lần khác không tin tả quay người chương í n h d năm trăm linh hai mu điều chỉnh du nhi đối mặt diệp phong nháy mắt kia liền đã đã mất đi phương hướng hắn không biết mình phải làm thế nào đi đột phá diệp phong dù là dưới chân đã theo bản n ă n g dẫm lên xe công thức một nhưng diệp phong kia to lớn lực t á c bách vẫn là để j u n i không dám tùy tiện lựa chọn diệp phong khỏe miệng có chút m a n g cười hắn nhìn ra được j u n i tâm đều đã dao động mặc dù cái này không giống như là j u n i tính cách bởi vì hắn vẫn cho là j u n i là một cái không biết cái gì gọi là lui người nhưng sự thật chứng minh ngươi không biết lui chỉ là bởi vì ngươi không có gặp được mạnh đến đủ để nghiền ép ngươi người thật giống như hiện tại j u n i tại diệp phong trước mặt cũng bắt đầu sợ hãi không còn dám làm động tác chức nghiệp kiếp sống lần thứ nhất cảm thấy dưới chân bóng g i khá nóng chân mắt thấy tiến công chậm trễ thời gian hơi dài rơi vào đường cùng j u nhi vẫn là chỉ có thể lựa chọn nhượng bộ lui binh đưa bóng chuyển về cho đồng đội một khắc này phản phất toàn thế giới đều có thể cảm nhận được j u nhi không cam lòng cùng cô đơn một khắc này hắn tâm đã không còn vô địch diệp phong cười khẽ cư cao lâm hạ nhìn xem j u nhi hắn biết j u nhi từ đây càng không tính là đối thủ của mình j u nhi lui bước nhưng không có nghĩa là diệp phong liền bỏ qua hắn tại bên thời điểm tiến công j u nhi thường thường là đạo thứ nhất đánh chặn tuyến phong tỏa mặc dù thường thường đạo này tuyến phong tỏa cũng không có rất lớn ý nghĩa bất quá du nhi cường đại tấn công tính thường thường để đối thủ cũng rất bình thường đau đầu không có đầu góc cầu thủ thường thường thân thể rất tốt đại khái j u n i chính là như vậy loại hình mà bây giờ j u n i ngay đầu tiên xông đoạt diệp phong thời điểm không biết vì cái gì thế mà đã trong lòng không có m á n hổ h động tác đều đi theo thu liễm rất nhiều nếu là đổi lại lúc trước một cốc s ẻ n quá khứ j u n i mới mặc kệ hậu quả đâu nhưng bây giờ phòng thủ diệp phong j u n i nhưng thật giống như không quan tâm rất nhẹ nhàng liền bị diệp phong qua rơi mất ferguson ở đây vừa nhìn phảng phất thất hồn lạc phách đệ tử trong lòng không nói ra được đau lòng hắn là thật đang lo lắng cs -e、sau khi đi du n i đã trở thành mở h u hoàn toàn xứng đáng đương ra ngôi sao bóng đá cũng là ferguson dẫn đầu mở ưu lại lên đỉnh phong niềm hy vọng nhưng bây giờ j u n i trạng thái nhưng thật giống như đã hoàn toàn bị đả kích đến đã mất đi ngày xưa sắc bén cùng phong mang ferguson coi là loại trạng thái này vĩnh viễn sẽ không trên người j u n i xuất hiện nhưng sự thật chứng minh j u n i vẹn vẹn chỉ là trước đó không có gặp được diệp phong thôi ferguson rất muốn đem j u n i gọi vào bên sân dù n g máy xấy hung hăng thổi tình j u n i nhưng hắn cũng biết đây cũng không phải là một cái rất tốt thời cơ là n g ư ờ i trong lòng đã không có hy vọng thắng lợi lúc ngươi liền thật không có hy vọng thắng lợi Đại khai ai cũng sẽ không nghĩ cũng sẽ tranh ớ i tại u. tối xúc động Juni, lại có một t M.U. xúc có động ngày sẽ ở thành dẫn đầu mê m g người. n t r a tài dần dần đi hướng một cái để mu phan bóng đá rơi lệ cục diện trang diện bên trên cho dù là hai cầu lạc hậu mu tiến công cũng y nguyên vẫn là một đầm nước động d i ệ p phong kỳ thật cũng rất bình thường kinh ngạc mặc dù hắn phòng thủ qua nhiều như vậy hạch tâm cấp cầu thủ cũng đem bọn hắn trong đó rất nhiều người bị đá từ bỏ tranh tài nhưng như hôm nay j u n i dạng này thật đúng là rất ít gặp dựa theo đạo lý du n i tuyệt không phải hẳn là tùy tiện nhận thua người kia như vậy vấn đề ở chỗ nào diệm phong không biết cũng n k h ô mưu á m vốn đi biết, cũng h c là không làm sao xuất sắc giữa trận dần dần bị diệp phong người ký tên đầu tiên trong văn kiện bê đơn giữa trận đánh cho không có tính tình f e r g u s o n ở đây bên cạnh gấp đến độ xoay quanh cục diện bây giờ nếu như tiếp tục kéo dài như vậy rất có thể thứ hai hiệp đều muốn biến thành q u a loa mở u căn bản không có khả năng lại là bản cho nên nhất định phải nghĩ biện pháp đưa ánh mắt về phía ghế dự bị f e r g u s o n hy vọng tìm tới một cái có thể giải quyết vấn đề cầu thủ nhưng mà để hắn thất vọng là ghế dự bị bên trên ngoại trừ một cái có thể chịu được dùng một lát nan nhi liền không có cái gì đột xuất tiến công cầu thủ không khỏi một trận buồn từ trong lòng đến vô cùng hoài niệm đã từng có được ce giờ thời gian thời điểm đó ce mặc dù còn không có giống như bây giờ khoa trường dẫn bóng x u ấ t cũng không có biến thành suốt gôn máy móc nhưng ce lại tại trước trận có được không gì làm không được thực lực có hắn tại tuyệt đối có thể mở ra cục diện so sánh d ư ớ i j u n i thật không phải là một cái hợp cách lãnh tụ năng lực của hắn không đủ để dẫn đầu một chi siêu cấp trung tâm huấn luyện cầu thủ một mực tiếp tục tiến lên làm sao bây giờ lúc này liền tiến hành thay người điều chỉnh ferguson đã không có càng nhiều lựa chọn thế là nhìn thật sâu một chút nan i sau đó ferguson dùng anderson thay đổi hơn man b t cái này thay người quả thực ngoài dữ liệu hiện tại mu chính là cần thế công thời điểm f e r g u s o n lại thay đổi nhất danh tiên phong thay đổi nhất danh giữa trận cái này hiển nhiên cùng tất cả mu fan bóng đá ý nghĩ đi ngược lại liền ngay cả trực tiếp ở giữa giải thích cũng là nghi hoặc không hiểu rất kỳ quái thời gian này điểm tiến hành thay người điều chỉnh liền đã rất kỳ quái nhưng dù sao mu cục diện h ỏ n g bét f e r g u s o n cần tiến hành nhân viên điều chỉnh đến cải biến thế cục nhưng vấn đề là ta vẫn cho là cái thứ nhất dự bị đăng chẳng sẽ là nan i hiển nhiên tại mu trong trận nan i đột kích năng lực làm ạ n h nhất cũng là có khả năng nhất cải biến bất lợi cục diện nhưng vạn không nghĩ tới Ferguson thế mà lại thay đổi giữa trận cầu thủ Anderson chẳng lẽ là bởi vì nani thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục ferguson không muốn mạo hiểm chúng ta không có một cái nào đáp án chuẩn xác cho nên chỉ có thể nhìn tranh tài tiếp xuống phát triển đại khái herman nết cũng không nghĩ tới ferguson sẽ đem mình đổi lại dầu di không vui đi xuống sân bóng đ ặ t mông làm trở về ghế dự bị mà không biểu tình mà anderson càng là không nghĩ tới mình sẽ như vậy sớm ra sân ngược lại là lộ ra rất bình thường hưng phấn mu điều chỉnh không chỉ có để mu fan bóng đá nghĩ hoặc trên trận bê ơn fan bóng đá cũng là nhìn không hiểu nhiều chỉ có diệp phong mơ hồ mò tới một bên môn đạo chẳng lẽ ferguson là muốn thông qua gia tăng trận nhân số phương thức đến hạn chế bệ ơn giữa trận sau đó chờ mờ h u ổn định gót chân đổi lại bên trên nani đi chủ đánh đường biên có lẽ sẽ có một chút hy vọng sống chỉ bất quá nhìn xem bờ r a dịu giữa trận kia l ă n g đầu làng nao dáng vẻ diệp phong luôn cảm thấy ra hỏa này không có gì nguy hiểm trên thực tế tại cầm xuống châu âu cậu bé vàng thường cũng chuyển ngựa mờ h u về sau anderson một mực không có lấy đạt được tay biểu hiện được công nhận là một cái lũ lục hàng mờ cũng thật sự là không người có thể dùng thế mà đem hắn cử đi trận chẳng lẽ các ngươi coi là en d e r sân dạng này hàng lợm có thể phòng được ta cái này có chút b u ồ n c ư ờ i xem ra hai cái dẫn bóng y nguyên còn không có để các ngươi nhận rõ hiện thực coi như trong các ngươi trận thêm một người lại có thể thế nào nhìn không được lắc đầu cười khẽ diệp phong đã sớm ở trong lòng cho m u phán quyết tử hình en d e r sân ra sân về sau lộ ra rất bình thường hưng phấn biểu hiện trên mặt tràn đầy kích động giống như muốn cùng diệp phong phân một cái cao thấp mặc dù hắn không có giống như c á c gì s u n g theo sát diệp phong nhưng ngay tại diệp phong chúng quanh quấn tùy thời chuẩn bị xông lên cùng đồng đội cùng một chỗ kẹp phòng diệp phong có lẽ đây chính là ta chính danh chi chiến thật a muốn c i Diệp phong, làm cho tất cả mọi người giữa ế n thắng Phong, nhìn thấy thực lực của ta. Toàn năng tất thấy thực ta. t cho làm lực cả của r n cũng không Phong chỉ có phải Diệp m ộ cái. Anderson n r o ở t giống lòng Nhưng chứng âm thầm m thể. Nhưng sự thật sự n hàng lợm chính là hàng ngươi nắng hắn h chiếu là là lợm lợm, cái dù tới. này, thủy như hiện tại diệp phong tại bác di xung thiếp thân ép sát phía dưới tiếp vào đến chuyền bóng dẫn cầu quay người bảo vệ bóng ra nhưng không có tùy tiện tiếp tục đột phá bác di xung trận địa sẵn sàng đón quân địch như lâm đại địch mà lúc này enderson đi lên hắn cảm thấy mình hẳn là dựa theo thơ c á sân chỉ thị cùng a c di sung hai người liên thủ k i ể m chế ở diệp phong đem diệp phong triệt để phong s á t ở giữa sân nhưng mà khi hắn bọn tới diệp phong trước người cùng a c di sung hoàn thành phối hợp phòng ngự về sau lại kinh ngạc phát hiện diệp phong căn bản cũng không có đột phá ý nghĩ chỉ gặp diệp phong nhẹ nhàng đưa bóng b ư ớ lên bóng ra vượt qua hai người đỉnh đầu rơi xuống phía sau hai người chỗ không xa mà vị trí kia mù lơ thình lình đã chạy động xuất hiện một giây sau tại en đơ sân cùng ác i sung cứu van giống như muốn cùng một chỗ nào về phía mù lơ thời điểm diệp phong nhưng cũng như là giá thú khởi động không có gì sánh kịp lực bộc phát để hắn thế mà sống qua en d e r s o n cùng ác di sung phủ kín vượt lên trước một bước vào tới hoàn thành đối bọn hắn siêu việt mà lúc này mù lơ nhẹ nhàng đưa bóng một nhóm đẩy đến diệp phong tiến lên lộ tuyến bên trên liền hoàn thành lần này hai qua hai phối hợp hai người siêu cường ăn ý đem en d e r s o n cùng ác di sung đùa bỡn xoay quanh mu giữa trận phòng tuyến cứ như vậy bị diệp phong cùng mu lơ lại một lần đánh x u y ê n qua ka d i ế còn c h ầ m c h ầ m để phòng tiểu chưa đâu căn bản không ngăn trở kịp nữa chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bỡn khoái công lại một lần đánh về phía mu vùng cấm đ i ệ bay ơn sắc bén khoái công, lại tới. d u b e n j i bơ di hai cánh cùng bay mặc dù lần này mu lơ bởi vì trợ giúp diệp phong làm cầu mà rơi vào đằng sau nhưng phía trước y nguyên còn có gồm y nguyên có thể để cho mở u phòng tuyến vô cùng khó chịu nhìn trên đài bê đơn fans hâm mộ bóng đá lại nhanh mướn chẳng lẽ lần này có thể b ạ không tất cả mọi người mang theo loại này mỹ h ả o chờ mong bất quá lần này bê đơn nhưng không có có thể lấy được dân bóng không phải cái nào khâu xuất hiện phối hợp sai lầm cũng không phải diệp phong trọng pháo l ệ n h ra cầu môn mà là tại ở ngoài vùng cấm có người đối diệp phong phạm lỗi không có cách nước anh hậu vệ trung tâm không có khả năng trơ mắt nhìn xem diệp phong tiếp tục hướng phía trước diệp phong có khả năng mang tới lực sát thương để mờ ưu tất cả mọi người h á i hùng kiếp v ĩ a cho nên f e r d i na n d liền vườn tội ác của mình c h i thủ đem diệp phong dẹp đi tại nơi đó phạm lỗi động tác cũng không có c ỡ nào ác liệt mấu chốt là hắn để bờ ơn lần này khoái công đã mất đi hiệu quả cho nên trọng tài quả quyết cho f e r d i na n d một t r ư ơ n g hợp bài đồng thời f e r d i na n d cũng thu hoạch tất cả bờ ơn phan bóng đá đối với hắn hư thành cùng đối với hắn thân thuộc thân thiết tân cần thăm hỏi lúc đầu phơ đi na còn thật cao hứng dù là người đeo một chương thẻ vàng nhưng thành công ngăn t r ở diệp phong tiếp tục uy hiếp mờ ưu cầu môn tựa hồ cũng là đáng sau khi hắn nhìn thấy diệp phong phủi mông một cái đứng dậy liền đi loay hoay bóng ra thời điểm nhịn không được trong lòng hơi hồi hộp một chút mẹ nó vừa rồi xúc động đều quên diệp phong còn có một c ư ớ c thạch phá thiên kinh đá phạt bản lĩnh cái này nhưng quá tệ cái này đá phạt vị trí không dám nói mười phần h o à n mỹ nhưng đối diện phan bóng đá khoảng cách cũng không coi là xa xôi nếu không phải mờ ưu nhưng sắp xếp bức từ người đơn giản cùng pê nanti không hề khác gì nhau nhịn không được khóc không ra nước mắt ferdina biết mình lại phạm sai lầm quả nhiên f e r g u s o n đã sớm ở đây bên cạnh bị tức đến dơ chân vị trí tốt như vậy đã phạt n g ư ờ i đây là tại cho b y ân đưa vào cầu sao có thể đồng thời trong lòng cũng của hắn lý giải nếu là f e r d i na n d không phạm lỗi để diệp phong tiếp tục hướng phía trước như vậy b y ân dẫn bóng sát xuất kỳ thật cũng phi thường lớn đây chẳng qua là một cái cân nhắc về sau lựa chọn vấn đề thôi nhìn không được lại bắt đầu hâm mộ lên sát vách g ờ răng một cái như thế không có tiêu chuẩn huấn luyện viên trưởng thế mà chấp giáo như thế đỉnh tiêm đội hình ngay cả mình chỗ chấp giáo mở đều còn kém rất rất xa đây quả thực quá hạnh phúc chị ĩ cái này diệp phong liền để phơ gisun trông mà thèm đến không được nếu như có thể có được diệp phong m u thực lực tuyệt đối sẽ tăng lên một cái việc sau đó có chân chính quán quân sức cạnh tranh gia nhập có thể lựa chọn như vậy f e r g u s o n nhất định sẽ nghe một chút đã từng mở u cầu kim thăm dò đối bundesliga tuổi trẻ cầu thủ báo cáo sau đó không chút do dự đem diệp phong mua lại h ắ n đương nhiên chấp giáo qua cấp cao nhất ngôi sao bóng đá tỷ như đã chuyển nhượng rio mazit cr nhưng so sánh cr f e r g u s o n lại cảm thấy diệp phong này chủng loại hình giữa trận cầu thủ đối với đội bóng thực lực là muốn lớn hơn một chút dù sao chúng tuyển trận người đến thiên h ạ đạo lý này ai cũng hiểu Hùng、chi diệp phong vẫn là một cái có thể đi vào cầu giữa trận mà bây giờ phơ cứu sân cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem diệp phong tại đối thủ trong trận một lần lại một lần đối mở h u giữa trận thi ngược cảm giác này thực sự để cho người ta rất khó chịu diệp phong giờ phút này đương nhiên không biết phơ cứu sân ý nghĩ nếu như hắn biết ngược lại là cũng sẽ lý giải phơ cứu sân cái này rất giống mình là một cái trọng độ thu thập đam mê người bệnh chỉ sợ mỗi một cái huấn luyện viên trưởng cũng, đều sẽ có chấp giáo cũng thu thập siêu sao bóng đá trắc n i ệ m người xem một chút thế giới bóng đá tất cả siêu cấp cự tinh đều bị ta chấp giáo qua ta chính là nhân sinh của bọn hãn đạo sư nếu như có thể nói ra lời như vậy thật là tốt biết bao a diệp phong đưa bóng b ả y tại phạm lỗi điểm sau đó hai tay chống lạnh tính tính đứng ở nơi đó chờ lấy mu thao tác mu nhất định phải sắp xếp bức tường người cho dù là bọn họ biết diệp phong thang máy đá phạt nhưng thật ra là không sợ người t ư ở n g nhưng cũng không thể thật làm cho diệp phong coi đá phạt là penalti đã đi cho nên tại van d e r sa lớn tiếng la lên chỉ huy dưới mu trước trận mấy tên cầu thủ bắt đầu cố gắng sắp xếp lên bức tường người bất quá mu bức tường người độ cao thật là khiến người không dám lấy lòng juni không cao gizsi không cao kajip không cao Bác gì sung k trước a o năm d e r s trăm linh ba n g ư ờ i là nước nước người ngươi sớm tối cũng sẽ chọc bay ơn tiến công cầu thủ đã vọt vào mu vùng cấm địa mu phòng thủ đám cầu thủ thì đối bọn hắn một tấc cũng không rời rốt cục bức tường người lập về sau trọng tài tiếng còi ra hiệu diệp phong có thể phạt bóng chậm rãi lui lại diệp phong cân nhắc bộ pháp cùng bước số cũng rốt cục đứng ngay ngắn vị trí tại tất cả bất ân phan bóng đá họ hét trợ uy âm thanh bên trong diệp phong đột nhiên khởi động mấy bước lực b ộ phát cực mạnh chạy lấy đà về sau hung hăng một cước rút chúng bóng ra ý gì hạnh nguyên vẫn là lá vàng rơi đá phạt hắn cũng sẽ không khác đá phạt chiêu thức mặc dù có thể tùy tiện đá nhưng tỷ lệ chính xác liền có thể rất bình thường cảm động bóng ra ầm vang mà ra đạn hỏa tiến đồng dạng nhảy lên lên trước chỉ bất q u á tại bóng ra ra ra chân cảm giác không đúng giống như không có đá trúng bộ vị mà khi hắn trông thấy bóng ra phi hành quỹ tích về sau thì càng là rõ ràng nhận thức được điểm này bóng ra giống như không có cách nào vượt qua bức tường người đương nhiên mặc dù có nhàn nhạt tiết lưới nhưng cũng không gặp qua tại bề h ạ i dù sao đá phạt chính là đá phạt ngươi vĩnh viễn không thể làm thành penalty đi đá hố hồ liền xem như penalty ngươi cũng không có khả năng cam đoan mỗi một cái penalty đều tiến đi thế giới bóng đá, đá phạt tỷ lệ chính xác cao nhất đá phạt hảo thủ cũng không có cách nào đem đá phạt trực tiếp tỷ lệ chính xác bảo trì tại ba mươi trở lên mà diệp phong lại có thể đem cái số này bảo trì tại năm mươi trở lên đây tuyệt đối là bất khả tư nghị nhất số liệu nhưng ngay cả như vậy diệp phong cũng vẫn là sẽ có chừng phân nửa đá phạt không có cách nào trực tiếp công phá đối thủ cầu môn cho nên diệp phong thật không có cơ nào về b ạ i chỉ bất quá hắn một cước này lá vàng rơi mặc dù không có có thể công phá mu cầu môn nhưng cũng cho mu mang đến k h ó nói lên lời đà kích bóng ra chính giữa bức tường người bị ngăn cản nhìn vẹn vẹn chỉ là một cái hình dung nhưng cái này hình dung cũng không tính chuẩn xác bởi vì hiện trường hình tượng cực kỳ thảm liệt ngươi phải biết diệp phong chân đầu cứng đến bao nhiêu nguyên bản liền chân đầu liền rất cứng hắn lại thêm hệ thống kỹ năng tăng thêm từ dưới chân hắn đá ra bóng ra tuyệt đối cùng đạn pháo không có gì khác nhau duy nhất kinh người có thể nghĩ bị hắn đá trúng người còn có thể tốt được lần này chúng chiêu là vừa vặn ra sân enderson bóng ra đạn pháo đồng dạng chính giữa enderson ngực cường đại lực t r ù n g kích kém chút để hắn bay rớt ra ngoài một hơi không có đi lên tại tất cả phan bóng đá tiếng kinh hô bên trong trực tiếp ghé vào nơi đó enderson cảm giác bộ ngực mình đau đớn k i n h liệt đã nhanh muốn thở không ra hơi tranh tài tại chỗ tạm dừng bức tường người bên trong còn lại mở u đám cầu thủ ý nguyên sống sót sau tai nạn lòng còn sợ hãi. cảm ơn trời đất nếu là trận banh này buồn bực trên người bọn hắn như vậy hiện tại nằm dạp trên mặt đất nửa chết nửa sống liền muốn đổi thành bọn hắn càng cứu thương cùng mờ ưu đội y như bị điên sông đi lên bọn hắn thật sợ anderson chết ngay tại chỗ phải biết mấy cái kia đã từng bị diệp phong dùng cùng loại phương thức buồn bực ngược lại cầu thủ đều rất thảm gây xương coi như có người đến bây giờ cái mũi vẫn là lệch ra đây này anderson cũng là thật là xui xẻo ai có thể nghĩ đến diệp phong quả bóng này thế mà lại chính giữa bức t ư n g ư ờ i nguyên bản diệp phong coi như đá phạt không tiến cũng bình thường đều là đã cao bóng ra không có cấp tốc hạ xuống bị đá không đủ cao ngược lại là rất ít gặp anderson có thể nói là chúng số độc đắc diệp phong đi qua hơi có vẻ đến thật có lỗi nhưng cũng không có giống như tội phạm thấp thỏm dù sao trận banh này cũng không thể trách hắn hắn cũng không phải cố ý chẳng lẽ ngươi cho rằng hắn muốn cho anderson đến một chút hung á c không cần thiết dù sao anderson phòng thủ tại diệp phong trước mặt thùng rông kêu to như thế nước giữa trận cầu thủ tại diệp phong cái này phi pha giải quả cầu và người đoạt giải trước mặt đơn giản giống như là đưa đồ ăn mu ở đ a m cầu thủ nhịn không được đối diệp phong trận mắt nhìn mặc dù bọn hắn cũng biết điều này cũng không thể trách diệp phong nhưng mấu chốt là anderson có chút quá thẳng rồi ngăn trở người khác đá phạt căng hết cỡ chính là lòng buồn bực một hồi nhưng bây giờ bị diệp phong buồn bực một c ước đoán chừng nằm mấy tháng đều là lý tưởng kết quả c ă n g cứu thương đem thống khổ đến toàn bộ mặt đều co lại thành một đoàn hoàn toàn đã nói không ra lời anderson khiêng ra sân bóng sau đó trực tiếp lên xe cứu thương âu ngao âu ngao rời đi sân bóng thẳng đến bệnh viện mà đi nhìn tình huống đến bệnh viện liền trực tiếp chôn đây cũng không phải là diệp phong lần thứ nhất tại trên sân bóng trực tiếp đem đối thủ đưa vào bệnh viện. nếu không phải biết không có khả năng chỉ sợ rất nhiều người đều sẽ coi là diệp phong tại bệnh viện có cổ phần đâu bằng không ngươi làm gì cái này đến cái khác tự mình hướng bệnh viện tặng người bayern đam cầu thủ vây quanh ở diệp phong bên người biểu lộ nói thật có chút phức tạp diệp phong cước n à y đầu thật sự là thật là đáng sợ một cước xuống dưới cảm giác a n d e r s o n đều nhanh muốn lồng ngực sụp đổ mặc dù t h ụ thương chính là đối thủ nhưng làm cầu thủ chuyên nghiệp khó tránh khỏi cảm động lây mà lại vấn đề ở chỗ bình thường huấn luyện bên trong diệp phong cũng có khả năng như thế đến một cước sau đó thủ thương chẳng phải là liền muốn biến thành bọn hắn rồi cho nên bọn hắn đều có chút hoảng Mà đối i d ệ nhưng mờ đám ưu cầu t ủ thì chút h có k lúc sao, này đây enderson vừa mới lên trận cùng diệp phong cũng chỉ có một lần trực tiếp đối thoại còn bị diệp phong đùa bợn xoay quanh coi như thẹn quá hóa giận muốn trả thù cũng là enderson trả thù diệp phong mà không phải diệp phong đem enderson làm ra sân cho nên đáp án rất rõ ràng nhìn về phía diệp phong ánh mắt thực sự có c ố không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị đối thủ vị này siêu cấp tự tin hôm h nay thực sự cho bọn hắn quá nhiều rung động mà bên sân ferguson thật muốn nổ tung mình hơn nửa hiệp sớm làm ra nhân viên điều chỉnh chính là hy vọng en d e r sân ra sân về sau có thể ngăn chặn một chút sinh động d i ệ p phong dầu dị cùng k -Z, a j i p áp di sung liên thủ cũng có thể để diệp phong yên tĩnh một hồi việc quan hệ tranh tài thắng lợi ferguson thực sự có một loại không thèm đếm sỉa cảm giác n h ư n g ai có thể tưởng đến enderson mới vừa lên trận thân thể còn không có chạy ra mồ hôi liền bị diệp phong một cước đá xuống tới thù thương có nghiêm trọng hay không trước mặc kệ trọng điểm là mở h u lãng phí một cái thay người danh lệch mà lại điều chỉnh cũng nhận quái nhiễu phơ ký sơn đơn giản muốn t r ọ c giận nổ làm sao bây giờ t h ơ ơ trên trận liền thiếu đi đánh một người cũng thấy một chút ghế dự bị thật không có nhất danh thích hợp dự bị giữa trận cũng không thể để cho mình tự thân lên trận a phơ ký sơn hiếp mắt nhìn xem trên trận diệp phong cảm giác mình não nhân từng đợt đau hiện tại có hai lựa chọn một cái là cử đi nan i sau đó đội bóng dùng thế công cùng bệ ơn đôi kháng Lại một cái chính là lờ, lộ chất nhân Số. Dù là tại cái đi một trung chất chính cử côn cũng chống như nhân sờ do dự lường này ferguson vẫn là lựa chọn nan i nan i trên thực tế vừa mới khỏi bệnh không lâu trạng thái thân thể cùng thi đấu trạng thái đều không có khôi phục lại tốt nhất nhưng muốn thắng được tranh tài ferguson đã không có quá nhiều lựa chọn cr e là có thể sáng tạo kỳ tích người ferguson tin tưởng cr e sư đệ cũng giống vậy có thể sáng tạo kỳ tích tranh tài bởi vì en d e r sân thụ thương mà bên trong gãy mất nửa ngày chờ đến lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài đồng dạng là bâ ơn cầu quyền vừa mới en d e r sân bị buồn bực bên trong ngã xuống đất thời điểm mu cầu thủ đưa bóng đá ra đường biên cho nên hiện tại đến phiên b y ơn phát đường biên cầu bất quá bởi vì thi đấu tinh thần quan hệ bay ơn vẫn là sẽ đem cầu quyền còn cho mu tranh tài rốt cuộc tiếp tục tiến hành không biết có phải hay không là en d e r sân thụ thương hình dạng để mu đám cầu thủ sinh ra trên tâm lý ba động tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau biểu hiện của bọn hắn có chút không nóng không lạnh cũng không có biểu hiện ra quá nhiều tấn công tính đúng vậy à sĩ khí vật này là rất kỳ diệu đối với tranh tài tăng thêm tác dụng cũng hết sức rõ ràng hai cái thực lực tương đương đội bóng nếu như một phương không có sĩ khí như vậy bọn hắn là khẳng định không thắng được tranh tài tựa hồ cũng chỉ có mới vừa lên trận nani rất có nhiệt tình tại đường biên vô cùng sinh động không ngừng muốn manh sau đó s u n g kích bận ơn đường biên tại cái này một bên phòng thủ nani chính là ạ lạ ba ạ lạ b ạ năng lực phòng ngự trên thực tế là rất bình thường xuất sắc dù cho không bằng đơn thuần phòng thủ hình h ậ vệ biên nhưng tương tự đem ra được cho nên đối mặt một cái không thế nào tại trạng thái nani ạ lạ ba áp lực cũng không tính lớn bất quá ngay cả như vậy diệp phong vẫn cảm thấy mình hẳn là đi giúp c h à n g tử ngươi không có tư cách tại bê ơn đường bên đường biên bay lượn thế là diệp phong bắt đầu không động thủ sát hướng đường biên dựa vào chuẩn bị hiệp trợ phòng thủ nani nani nhưng không biết mình đã bị g i ã thú để mắt tới hắn chính nhiệt tình tràn đầy chuẩn bị làm một vô lớn chỉ cần có thể tại loại này bất lợi dưới cục diện công phá bên cầu môn hắn liền nhất định sẽ trở thành m ở ưu c h u a cứu thế nhưng mà hắn tựa hồ có chút tưởng tượng được quá mỹ hảo tại hắn lại một lần tiếp vào du n i truyền bóng về sau cầm anh liền chuẩn bị hướng về phía trước đột phá trên thực tế hắn cũng không có quá đem trước mắt liệu tinh để vào mắt Cái này tiểu thí có thể đương nhiên sân bundesliga tiền vệ biên cùng biên phong nhóm đã sẽ không như thế suy nghĩ bởi vì bọn hắn đều bị ạ lạ bạ giáo hơn qua bọn hắn rất rõ ràng đứa trẻ này mà không dễ chọc nhưng trang thi onlit trên sàn thi đấu đối thủ nhóm nhưng chưa hẳn biết cho nên trông thấy lưu tinh tướng mạo khó tránh khỏi khinh thị cho nên lần này nani liền bị dạy dỗ đối mặt nani động tác giả lưu tinh không nhúc nhích chút nào nhắm ngay thời cơ vô cùng tinh chuẩn đưa chân đâm đi nani dưới chân bóng ra nani động tác giả còn không có làm xong bóng ra liền mất đi đến mức đằng sau động tác không có cách nào ăn c ư ớ p thậm chí còn kém chút ngã một phát t r o n g t h ờ i ả lạ bạ vững vàng như vậy phòng thủ nhìn trên đài bờ đơn fans hâm mộ bóng đá đều phát ra tiếng hoan hô đối với bọn hắn mà nói ạ lạ bạ chính là con của bọn hắn con của mình biểu hiện xuất sắc bọn hắn làm sao có thể không hưng phấn mà lúc này đây diệ phong thậm chí còn không có hiệp phòng đúng、chỗ. n h ì n không được có chút muốn cười mình muốn g i ú p chuyện kết quả ạ lạ bạ căn bản cũng không cần mình hỗ trợ sóng chính phí tình cảm a nani con hàng này cũng quá nước đi c h á c không được hiện tại mu nhìn liền không thế nào mạnh bộ dáng đều nhanh muốn thành viện dưỡng lão mà lại đời trung niên cầu thủ còn một cái so với một cái nước l i ê n cái này mu thành tích có thể tốt mới là lạ chứ n h ì n không được hướng phía bên sân nhìn thoáng qua diệp phong đột nhiên cảm thấy ferguson muốn về hưu chỉ sợ niên kỷ cùng thân thể không chịu được nổi là một mặt khả năng còn có càng quan trọng hơn một điểm đó chính là hắn thực sự không muốn mang đội hình như vậy kém cỏi mu mặc kệ như thế nào bây giờ tại trên trận bê tân đã chiếm cứ ưu thế tuyệt đối hơn nửa hiệp thời gian khó khăn lắm hơn phân nửa mu đã một bộ hữu khí vô lực bộ dáng lại đá xuống đi bay ơn máu ngược mu đều không phải là vấn đề gờ răng hai tay vây quanh đứng tại bên sân s á t mặt nghiêm túc nhìn c h ầ m c h ầ m trên trận giống như một bộ so sánh thi đấu ý nguyên không phải rất hài lòng dáng vẻ nhưng mà hắn cũng vẹn vẹn chỉ là làm sao để cho mình đứng tại bên sân càng có phong độ đồng thời cũng càng có siêu cấp danh xuất n g ị lực về phần trên trận cục diện có diệm phong đâu mình lo lắng cái cọc lông a diệm phong đương nhiên không biết gờ răng ý nghĩ bất quá hắn lại biết gờ giang tính cách là thế nào cách làm này rất bình thường gờ giang trên thực tế một mực trưởng không cục diện bờ ân cũng hoàn toàn chính xác không cần gờ giang ra lệnh nếu là gờ giang tâm huyết dâng trào đột nhiên phát ra một cái kỳ quái chỉ lệnh đến nói không chừng bờ ân vẫn thật là sẽ không đá dù sao bây giờ gấp chính là mu bay ân mới sẽ không vì càng nhiều dẫn bóng mà quy mô để lên đ ầ u bọn hắn đang chờ mu chủ động tiến công chỉ cần bắt được một lần thành công phòng thủ sau k h o i công cơ hội là có thể đem mu triệt để đánh chết cái này dù sao cũng so toàn quân để lên sau đó bị mu đánh phản kích lật về một thành mạnh đi cho nên hiện tại mờ u chỉ có thể lo lăng xuông đối mặt bê n cơ hồ không có bất kỳ biện pháp nào d i ệ p phong đứng tại j u nhi bên người thỉnh thoảng đưa ánh mắt đặt ở j u nhi c h á n đầu chọc bên trên trong tươi cười tràn đầy không có hào ý j u nhi một mực tại cổ nén đã nhanh muốn nổ ngươi như thế không chút kiên kỵ nhìn ta đầu chọc làm ấ y cái ý tứ loại kia bị xâm phạm sâu sắc cảm giác nhục nhã để j u nhi hận không thể tại chỗ cùng d i ệ p phong đồng q uy vô tận ngươi không cần nhìn sớm tối ngươi cũng sẽ dặn này du nhi đột nhiên hướng trên mặt đất gắt một cái sau đó hận hận nói vì cái gì diệm phong nhiều hứng thú mà hỏi du nhi manh t r ừ n g diệp phong một chút sau đó lấy mắt ngươi là nước đức người chẳng lẽ ngươi không biết nước đức người người đến trung niên mười cái có chín cái t r ọ n g diệp phong xứng sở tại nơi đó có chút nói không ra lời du nhi để hắn ý thức được một cái vấn đề rất nghiêm trọng hoàn toàn chính xác nước đức tiểu tử vẫn là thật đẹp trai nhưng đến trung niên dù là ngươi nghĩ lại nhiều biện pháp tóc trên đầu cũng vẫn là từng chút từng chút rời bỏ ngươi thật giống như quy luật tự nhiên đồng dạng để ngươi không thể làm gì khả năng gỡ mạ nịp trong gen tự mang đầu chọc thuộc tính đi vậy phải làm sao bây giờ ta cũng không muốn về sau trên đỉnh đầu trần trung t r ụ vừa nghĩ tới cái kia hình tượng diệp phong liền không nhịn được dùng mình một cái chuyện này quá đáng sợ trông thấy diệp phong kia có chút mất hồn mất vía dáng vẻ j u n i vui vẻ ta cũng không có lừa ngươi đi ngươi chính là nước đ ứ c người ngươi hẳn là rõ ràng nhất điều này diệp phong nhìn xem j u n i kia mặt mũi tràn đầy dáng vẻ đắc ý nhịn không được liền muốn cho j u n i một c ước mặc kệ ta chọc không chọc vậy cũng là về sau sự tình ngươi bây giờ liền đã không có vài c o n tóc ngươi đắc ý cái gì sức lực diệp phong rất khó chịu đối j u n i nói sau đó du n i giống như bị giữ lại h t hầu có vịt trong nháy mắt không phát ra thanh em nào chương năm trăm linh bốn hai cầu thật không đủ cái này nếu không phải tại đấu trường bên trên chỉ sợ diệp phong cùng j u n i hai người tại chỗ liền có thể đánh nhau ngươi tới ta đi đánh lộn dừng lại bất quá ngay tại cùng j u n i cãi nhau thời điểm diệp phong đột nhiên nghĩ mình trước đó sơ s u ấ t một vấn đề mặc dù ta là nước đức người nhưng ta mẹ nó là hôn huy ta cha ta là người hoa lão mụ là nước đức người cũng không phải thuần trùng ở mạng đình người đầu t r ọ c cái này gen hẳn là chỉ tác dụng tại nước đức nam nhân nước đức nữ nhân là không có nói cách khác mình căn bản cũng không có cái này đầu chọc gen trong nháy mắt trong lòng liền dọc thoáng nguyên bản đang cùng du n i chừng nhau diệp phong đột nhiên cười người nói sai ta cũng không phải thuần nước đức người ta là bên trong đức hôn huyết cho nên ta không có khả năng giống như người đầu trọc diệp phong nhịn không được cười ha ha lấy đối j u n i nói lúc này đến phiên j u n i đột nhiên m l t người mặc dù diệp phong một mực đỉnh lấy một chương người châu á mặt nhưng toàn bộ châu âu giới bóng đá vô ý thức đều sẽ coi hắn là thành nước đức người nhưng nghĩ lại một chút cũng không phải chính là như vậy sao bên trong đức hôn huyết có thể hay không đầu trọc cái này chi thức điểm đối với j u n i tới nói có chút siêu cương cho nên hắn trong lúc nhất thời không biết làm sao đi phản bác diệp phong vài giây đồng hồ không có nói sai về sau du n i xám xịt có chút lúng túng quay đầu đi chỉ còn lại diệp phong tại nguyên chỗ chống nảnh cười ha ha thứ hai hiệp co cái này đương nhiên vẹn vẹn chỉ là một việc nhỏ xen giữa cùng tranh tài cục diện không có bất cứ quan hệ nào chỉ bất quá tiến một bước đả kích j u nhi để diệp phong trong lòng rất là đ ắ c ý là một có thu thập đam mê ra hỏa diệp phong thật đối đ ạ t thành loại này thành tựu rất cảm thấy hứng thú hôm nay là j u nhi ngày mai là cr e hậu thiên là messi chờ tất cả cự tinh nhóm đều chính bị co mình liền cao thủ tịch mình diệp phong cùng du nhi đối kháng mặc dù được mọi người chú ý tới nhưng lại không biết hai người đối kháng nội dung là cái gì t r ự chúng tiếp t giữa giải ở í thích. c chỉ có thể suy đoán một phen, bằng không tài đặc tài chuẩn sắc bắt được hai người đối thoại thời điểm, hắn cũng không có cách c h khen nhóm thể phen, không hai thoại thời hắn không khán h ngợi đoán bằng người nào giả giải tại tài đối điểm, đối một bắt suy ta nhìn thấy du nhi cùng diệp phong hai cái riêng phần mình đội bóng hạch tâm cầu thủ ở đây bên trên tiến hành đối thoại mặc dù ta rất muốn nói là hữu h ả o đối thoại nhưng nhìn hai người biểu lộ chỉ sợ sự tình không có đơn giản như vậy ta lớn gan suy đoán một chút chẳng lẽ hai người là tại tranh luận nước anh cùng nước đức hộp đêm cái nào càng hữu tình thú mọi người đều biết du n i sống về đêm mười phần phong phú mà diệp phong cũng không kém bao nhiêu hai người đều là giới bóng đá điển hình nhất không bớt lo cầu thủ đương nhiên Cũng bất quá là... diệp phong h nghe a u ước đ nói đã từng vẫn là một cái bén oan cho dù là tại đội hai đá đức hạng ba thời điểm đều vẫn là thành thành thật thật nhưng chính là tại thuê gia nhập liên minh s ở cốt không bốn về sau liền bị s ở cốt không bốn xấu tiểu tử quân đoàn đưa vào g à i bẫy học tốt không dễ dàng học cái xấu vừa ra trượt mặc kệ như thế nào dù sao hai người hiện tại cũng không phải đèn đã cạn dầu là được rồi trước m á y truyền hình mu fans hâm mộ bóng đá tâm tình thực sự có chút phức tạp trước đó có nghe đồn nghe nói mu cũng muốn gia nhập đối diệp phong tranh đoạt cùng, cùng một chỗ đều cho bờ ơn báo giá quy đỏ fans hâm mộ bóng đá đương nhiên hy vọng diệp phong cái này phi pha giải quả cầu vàng người đoạt giải có thể gia nhập liên minh đội bóng theo bọn h ằ n nghĩ tốt nhất cầu thủ liền muốn ở tại tốt nhất đội bóng CR e cùng j u n i đều sinh ra rất tuyệt phản ứng hóa học như vậy diệp phong cùng j u n i một khi hai người hình thành ăn ý biểu hiện nhất định c à n g mạnh nhưng bây giờ bọn hắn thật không quá chờ mong diệp phong gia nhập liên minh mu một cái luôn luôn gây chuyện thị phi j u n i đã đủ bọn hắn chịu được nếu là lại đến một cái diệp phong mu chẳng phải là mỗi ngày đều sẽ bị bọn hắn khiến cho gà bay cho chạy cho nên mu fans hâm mộ bóng đá tâm tình rất bình thường mâu thuẫn tranh tài đương nhiên vẫn còn tiếp tục bất quá tràng diện bên trên dần dần hướng tới bình thản bình thản đến cảm giác cái này hoàn toàn không giống như là một trận vốn hẳn nên rất bình thường kịch liệt trang Bất quả á đối mặt có chút hề u, lại sẽ không tùy tiện phất có hề vậy nhiên ở trên nửa t r à n g tiến hành đến 40 phút t ả h ư u thời điểm m u thế công lại xuất hiện bọn hắn phải thừa dịp lấy hơn nửa hiệp cuối cùng điểm này thời gian tranh thủ đánh vào một cầu như ế u quả t ậ t thể có cầu, h đi vào n vậy cục diện liền đem hoàn toàn trở nên khác biệt du nhi trải qua thời gian dài như vậy điều chỉnh đấu trí cũng lần nữa khôi phục lại thêm na ni cùng zizs cũng bắt đầu dần dần tại đường biên phát lực m u thế công thế mà một lần ép đến m ư nửa chàng thậm cái h í mấy này khiến tất cả mở hữu fan bóng đá nhịn không được kích tình hoan hô lên bởi vì toàn bộ mùa giải bên trong diệp phong bị chính diện đột phá qua đi số lần chỉ đếm được trên đầu ngón tay dù là juni là tại đối chân về sau chiếm được một điểm tiện nghi cái này cũng đủ để cho bọn hắn cảm thấy kiêu ngạo bất quá cái này còn không phải mở hữu toàn bộ thế công một phút về sau m u ngóc đầu trở lại gizs tại làm dây dưa dưới đột nhiên hạ ngọn nguồn chuyển đến làm không kịp ngăn cản để bóng ra hướng về phía bờ ân vùng cấm địa mặc dù m u trung lộ cũng không có quá nhiều điểm nhưng nhỏ xe tăng đồng dạng juni lại đột nhiên một phát trực tiếp đẩy ra cũng không lấy thân thể đối kháng tăng trưởng bật s u e p t e r hoàn thành một lần khoảng cách gần đánh đầu công cánh cửa chỉ bất quá khả năng đem quá nhiều lực chú ý đặt ở thân thể đối kháng lên mặt juni đánh đầu cũng không có khống chế tốt đính đến quá trình ngay ngắn trực tiếp bị bờ ân thủ môn ôm vào trong lòng nhưng dù cho rằng này bay ân fans hâm mộ bóng đá vẫn là kinh ra một thân mù mắt thấy mu đã không muốn mạng tấn công mạnh bayern tự nhiên đem lực lượng phòng thủ lần nữa áp s ú c toàn bộ tập trung đến uy hiếp khu vực lấy ứng đối mu tấn công mạnh chỉ cần chống nổi hơn nửa hiệp cuối cùng như thế mấy phút mu chỉ sợ cũng chỉ có thể nhấc tay đầu hàng cho nên bayern đám cầu thủ cũng khó được liệu mạng bayern cánh trái ạ lạ bạ không ngừng dây dưa nani mà nani đa bóng phong cách ở một mức độ nào đó cùng jo ben có điểm giống đều rất bình thường đ ầ u nếu là biểu hiện đi lên ngươi căn bản không cần trông cậy vào hẳn có thể chuyền bóng mà lần này không biết là bởi vì ạ lạ bạ chủ quan vẫn là nani thật biểu hiện quá tốt mở h u biên phong thế mà thật đột phá rơi mất tạ lạ bạ phòng thủ trực tiếp bên trong c ắ t thẳng hướng bê ơn vùng cấm địa sượn bộ mắt thấy nani liền muốn xuất gôn trong ánh mắt của hắn lộ ra một cỗ không thể ngăn cản còn có không ai bị nổi nhưng mà đại khái không ai từng nghĩ tới d i ệ p phong sẽ ở lúc này g i ế t tới d i ệ p phong đương nhiên không nhìn thấy nani ánh mắt nếu như có thể nhìn thấy hắn nhất định sẽ nghiêm túc khuyên bảo nani tại ali ẩn sân bóng ngươi không có tư cách kiêu ngạo từ vừa rồi bắt đầu diệm phong vẫn đem một bộ phận lực chú ý đặt ở nani trên thân mặc kệ hắn có phải hay không có thể coi trọng nani nhưng không thể phủ nhận là nani đường biên đột phá vẫn rất có uy hiếp vốn cho là sự chú ý của mình lãng phí ạ lạ ba một người có thể làm được nani nhưng bây giờ diệp phong đã không nhịn được m u ố n cười ngươi nhất định nghĩ không ra thế giới bóng đá phòng thủ mạnh nhất giữa trận một mực đem một bộ phận lực chú ý đặt ở trên người ngươi a ngươi thật hẳn là cảm thấy kiêu ngạo sau đó tại nani chuẩn bị lên chân thời điểm nhìn trên đài bỗng nhiên vang lên một tràng thốt lên diệp phong đến cùng chợt sẻng phán đoán vô cùng tính chuẩn trực tiếp từ nani dưới chân sẻng đi b ó n ra mặc dù diệp phong bởi vì nani không kịp thu chân mà bị nani đá mất ước nhưng cái này không quan hệ lại cục nani đương nhiên cũng không có tốt hơn chỗ nào đột nhiên giết ra tới diệp phong để h ạ i nhiên thất sắc ra chân sau lại không có biện pháp bảo trì cân bằng trực tiếp ngã ở nơi đó hoàn mỹ phòng thủ diệp phong đứng lên đều không có thời gian đi phủi mông một cái bên trên v ụ cỏ cầm tới bóng ra về sau trực tiếp đưa bóng phân cho bên cạnh ạ là bạ n mà lúc này nani cũng đã không kịp vào đùi đột nhiên đứng lên vọt tới trọng tài trước mặt đi kháng nghị bởi vì trọng tài vừa rồi cũng không có phán diệp phong phạm lỗi nani đương nhiên cũng biết điều này nhưng mặc kệ là vì đội bóng lợi ích cân nhắc vẫn là vì mặt mũi cân nhắc nani đều nhất định muốn làm ra một bộ nhận lấy xâm hại dáng vẻ. thiên sinh diệp phong chùi bóng phạm lỗi hắn s ẻ n đến ta đây là một lần phạm lỗi hẳn là cho hắn thẻ vàng nani biểu hiện được kích động như vậy nước bọt đều nhanh muốn phun đến trọng tài trên mặt nhưng mà tại ali ẩn sân bóng chói hai hư thanh bên trong trọng tài nhưng căn bản bất vi sở động một bên chạy một bên ra hiệu vừa rồi trận banh này không phạm lỗi tiếp tục tranh tài nani chỗ nào tài giỏi trực tiếp ngăn tại trọng tài trước người quả thực là tại nổi trận lôi đ ỉ n h kháng nghị lúc này trọng tài cũng không làm cho ngươi điểm mặt đúng hay không trực tiếp thổi ngừng tranh tài sau đó móc ra một chương thẻ vàng không chút do dự sáng cho nani b i ế người cố bất t h ì nói ta phạm lỗi rồi diệm phong đi qua biểu lộ mang theo vô tận trào phúng nani mặc dù trong lòng có điểm tâm hư nhưng mặt ngoài lại như cũng biểu hiện vô cùng cường ngạnh n g ư ờ i còn không thừa nhận diệp phong nhịn không được cười nặng một tiếng biểu hiện trên mặt trào phúng ý vị c à n g đậm thậm chí có chút lời ư đi để ý tới loại này khi ê u lương tiểu xỉu mặc dù diệp phong tự nhận làm không được cỡ lọ sơ loại kia thi đấu tinh thần trình độ nhưng hắn cũng sẽ không cố ý lừa gạt thứ gì đi thu hoạch được lợi ích mà đối với nani loại hành vi này hắn là thật sâu sắc khinh thường cho nên cho nani một cái khinh bị ánh mắt sau đó diệp phong liền đi hắn là thật khinh thường tại cùng nani lại nói cái gì đừng lại ý đổ rào biện lừa dối quá quan ta thấy rất rõ ràng diệp phong phỏng thủ động tác rất sạch sẽ căn bản cũng không có đụng phải ngươi nếu như người đang dây dưa không nớt vậy cũng đừng trách ta cho người h ư n g bài trọng tài nghĩa chính ngôn từ đối nani cảnh cáo nói mà mặc dù nani y nguyên còn muốn kháng nghị cũng đã bị các đội h ư u gắt gao ôm lấy kéo tới một bên thẻ vang còn dễ nói nếu là thật ăn một chương h ư n g bài kia m u liền thật muốn l ạ n h lạnh lúc đầu m u liền đá bất quá bay ơn nửa chàng sau lại lấy ít đánh nhiều ngươi là muốn được bay ơn đá cho cái sàn sao mà các đội h ư u đại khái cũng đều biết nani nước tiểu tính chất chỉ sợ diệp phong vừa rồi thật không có đụng phải hắn dù sao từ bọn hắn đối diệp phong hiểu rõ đến xem nhiều khi diệp phong mặc dù có tấn công tính nhưng hắn cố ý phạm lỗi đều là tại dâu d i a thời khắc chân chính khẩn yếu con đầu diệp phong phòng thủ thường thường là vô cùng sạch sẽ mà nani loại này đá bóng phong cách vốn là thường thường lừa gạt phạm lỗi hiện tại lừa gạt một tay đúng là bình thường nani bị kéo ra mặc dù vẫn như c ũ biểu hiện ra một cái căm giận bất bình dáng vẻ nhưng ít ra mình có bậc thăng hạ n g một hồi liền bình tĩnh lại trông thấy nani dáng vẻ các đội hữu thì càng minh bạch nếu như nani thật t n phải cái lô vốn mới sẽ không nhanh như vậy bình tĩnh trở lại đâu bên sân phơ cái sân hiện tại tức giận đến sắp nổ tung hắn thậm chí cảm thấy được bản thân đem nani thay đổi trận là cái sai lầm trước mặt kệ nani đột phá có phải hay không sắp bén ngươi làm loạn như vậy nếu là thật bị phạt xuống dưới mu còn chơi cái quạng lông a sớm biết d ạ n g này còn không bằng để sở côn lờ trên trận đâu chỉ ít sở côn lờ cầu thương nghiệp cao hơn nani gấp một vài lần như thế một cái thay đổi nhỏ cho nên để hơn nửa hiệp tranh tài cũng liền như thế kết thúc tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu không bao lâu trọng tài chính liền thổi lên hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc cói huyết hai không bay ơn sân nhà dẫn trước mu cái này điểm số mặc dù có chút ngoài dự liệu nhưng ít ra cũng coi như phù hợp mong muốn tất cả f a n bóng đá nhịn không được cảm thái bay ơn biểu hiện quá cường thế cho dù là mu ở cũng có anh kỳ phong thậm chí tại phần lớn thời gian bên trong cũng không có cách nào cùng bay ơn chống lại chỉ có thể ở vào bị áp chế trạng thái bị động đi xuống sân bóng thời điểm diệp phong cùng các đội h ư u cười cười nói nói vô cùng dễ dàng thật giống như đây không phải hơn nửa hiệp kết thúc mà là toàn trường tranh tài kết thúc bất quá muốn thật sự là toàn trường tranh tài kết thúc chỉ sợ diệp phong liền thật chưa hẳn cười được chỉ ít hai không điểm số không tính bảo hiểm đến âu traford ai cũng không biết có thể hay không phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n có thể chi phối một trận tranh tài thắng bại nhân tố thì rất nhiều nếu nói đến âu traford gặp được một cái hắc cái còi vào chỗ chết nhằm vào bay ơn kết quả kia liền thật rất khó nói tuyệt đối không nên đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản cũng không cần đem sự tình nghĩ đến quá mỹ hảo dẫn bóng liền cho ngươi thổi rớt có thân thể tiếp xúc liền phán ngươi phạm lỗi mở ưu đá phạt một cái tiếp một cái việt vị dẫn bóng cũng coi như tiến cho ngươi thêm phạt rơi mấy cái ngươi lấy cái gì đi thắng cho nên biện pháp tốt nhất chính là một mực đem cục diện trường khống tại trong tay mình chỉ có thứ nhất hiệp đá ra một cái để cho người ta tuyệt vọng điểm số đến thứ hai hiệp mới sẽ không ngoài ý muốn nổi lên cho nên đối với hai không điểm số d i ệ p phong là tuyệt đối sẽ không thỏa mãn quay đầu nhìn một chút từng cái rũ cụp lấy đầu đi xuống sân bóng mu cầu thủ d i ệ p phong biết mình còn phải lại thêm chút sức một trận tranh tài làm chết mu liền xong rồi c h ư ơ n năm trăm lẻ năm mu thua cầu chính là juni không được trở lại phòng thay quần áo gờ giang rất là cao hứng khen ngợi một f a n cầu thủ hơn nửa hiệp biểu hiện dẫn đầu b ấ n chiến thắng mu tuyệt đối sẽ trở thành hắn cuộc đời huấn luyện viên đáng tự hào nhất thành tích dù là cái này mùa giải kết thúc Hắn dựa theo loại này đá pháp nửa chàng sau mở ưu tiệc không là đối thủ như vậy vì cái gì còn muốn chủ động cầu biến đâu tiếp tục giữ vững thắng nhất định là chúng ta Khi thật d t là mở hữu nhìn đối với bâ ơn tạo thành uy hiếp cũng không lớn nhưng lúc này căn bản không có bất luận cái gì sách lược mà nói làm là được rồi bất quá gờ răng nhưng vẫn là c ẩ n thận dặn dò diệp phong một phen nửa trang sau không chế tốt tranh tài không muốn cậy mạnh trọng yếu nhất chính là tuyệt đối không nên t h ụ thương nếu như bâ ơn thật đem mở u ngược một cá thể không s ố n g ra như vậy rất khó cam đoan mở u cầu thủ tại tuyệt vọng thẹn quá hóa g i ậ n phía dưới sẽ không đối diệp phong tiến hành cực độ ác liệt phạm lỗi hiện tại diệp phong chính là bâ ơn đoạt giải quán quân niềm hy vọng nếu như diệp phong thật bởi vì tổn thương mùa giải thanh lý như vậy bâ ơn một cái mùa giải cố gắng khả năng liền biến thành hư hảo dù là thi đấu vòng tròn đoạt giải quán quân tỷ lệ rất lớn nhưng mắt thấy liền muốn xông vào tram tv onl trận chung kết không ai tưởng tượng bên trên mùa giải đồng dạng gãy kích tại tram tv có lẽ bọn hắn chưa hẳn thật là nhất định phải phế bỏ diệp phong nhưng ở trên trận đầu óc nóng lên đăng cầu thủ làm ra cỡ nào vô não sự t ì n h đến cũng không thể nói kỳ quái cho nên mọi thứ cẩn thận là hơn yên tâm đi ta sẽ chú ý diệp phong gật gật đầu dù là gờ răng không nhắc nhở hắn chính hắn cũng sẽ chú ý hành tẩu giang hồ cần thiết phải chú ý cái gì hắn so với ai khác đều rõ ràng hoặc là tới nói tương tại đào tạo trẻ không đắc ý lúc chính diệp phong đều bởi vì so sánh thi đấu tuyệt vọng mà lên đầu không phải cố ý tổn thương qua còn lại cầu thủ loại chuyện này là rất có thể phát sinh du n i bạo tính tình nani nhỏ á m c h i ề u liền liền nhìn c h u n g quy t r u n g cũ c a d i p đá bóng đều tràn đầy tiểu động tác ngươi không cẩn thận được sao cho nên nửa chàng s a u diệp phong nhiệm vụ chính là tại tận khả năng dẫn bóng trên cơ sở bảo vệ tốt và an toàn của mình hoặc là hai cái này mục tiêu trái lại cũng càng nói còn nghe được giữa trận nghỉ ngơi kết thúc diệp phong cùng các đội hưu ôm bả vai đi ra phòng thay quần áo trạng thái nhìn như bất c ầ n đời nhưng cũng chính là bởi vì so sánh thi đấu lòng tin mới khiến cho hắn bày biện ra dạng này trạng thái tới dù là m u đám cầu thủ sau khi nhìn thấy hận đến n h i ế n răng nhưng tại trên trận không chiếm được thờ phong bọn hắn ngay cả đ không biết có phải hay không là giữa trận lúc nghỉ ngơi đợi phơ gây sân lại cho mu đám cầu thủ quán thâu cái gì tất thắng lý luận nửa t r à n g sau ngay từ đầu mu bị đá hay là vô cùng tích cực chủ động xung kích tính chất cũng rất mạnh đối với điểm này b a y e n sớm có n ó n trước cho nên đám cầu thủ càng nhiều trở lại nửa t r à n g dừng lại vị trí phòng thủ của mình trận địa sẵn sàng đón quân địch bình thường b a y e n đối thủ một trận tranh tài đều chỉ có thể tại đặc điểm mấy cái thời gian đoạn bên trong công được rất bình thường hung chỉ cần bóp lấy mấy cái này đoạn thời gian như vậy đối thủ hiển nhiên là lật không nổi quá song lớn hoa thật giống như hiện tại b a y e n nghiêm phòng tự thủ để mu nhịn không được có loại cảm giác tuyệt vọng thật sự là diệp phong dẫn trước bayern giữa trận quá có thống trị lực phòng thủ thực lực gáp bách đơn giản làm cho người ngạt tờ du nhi không có cách nào thoát khỏi càng không có biện pháp đột phá diệp phong phòng thủ đổi thành kazip cũng giống vậy về phần b á p di sung tiến công thời điểm bình thường là không trông cậy được vào hắn chỉ còn lại nani có thể tại đường biên không ngừng nếm thử đột phá thế nhưng bởi vì diệp phong tỉnh h thoảng trợ giúp hạ là ba nani đột phá cũng thay đổi thành vô dụng công nửa trang sau bắt đầu giai đoạn qua đi mu không cách nào công phá bayern cầu môn sĩ khí liền thẳng tấp hạ xuống cuối cùng lại trở nên hữu khí vô lực bayern nhân cơ hội này trận hình trước ép lại một lần cấu trúc lên bên trong trước trận cao áp b ứ t đ o ạ n để m u trung hậu trận vận chuyển mười phần khó chịu rốt cuộc m u cầu môn vẫn là lại một lần mất phòng thủ lần này dẫn bóng chính là joben tại đột nhiên lui về cắt bóng g i d -G, g s về sau joben đưa bóng vân cho tiểu trư sau đó cao tốc lao về phía trước bóng ra trải qua tiểu trư quá độ cuối cùng từ d i ệ p phong lại đưa về đến sườn bộ joben dưới chân đây đã là tiêu chuẩn nhất joben khu vực bên trong cắt sút o l một mạch mà thành bóng ra viên nguyệt loan đao đồng dạng vạch lên đường vòng cùng xoay tròn tiến vào m u cầu môn van đơ sa mặc dù làm ra cứu thua động tác nhưng lại vẫn là cầm Joe ben suốt gôn không có cách nào chính là như thế khó giải dẫn bóng về sau tại ali ẩn sân bóng sôi trào bên trong Joe ben trực tiếp quay người chu lên vọt tới diệp phong trước người sau đó nhảy lên một cái nào tới diệp phong trên thân điên cùng chúc mừng lên dẫn bóng diệp phong cũng hết sức kích động bởi vì quả bóng này thế mà coi như hắn trợ công mặc dù từ thống kê quy tắc tới nói cái này đích xác là một lần trợ công nhưng nếu không phải Joe ben kia xuất thần nhập hóa bên trong cắt suốt gôn trên thực tế một cước này chuyển bóng căn bản không có biện pháp chuyển hóa làm trợ công có thể nói dô ben trợ giúp diệp phong soát một cái trợ công quả nhiên cùng các thiên tài làm đối thủ là tuyệt nhất kết quả nếu là tất cả cầu thủ đều là thiên tài như vậy mình tùy tiện một cước c h u y ể n bóng đều có thể lại biến thành trợ công vậy đơn giản hóa mỹ các đội hưu cũng lao đến gia nhập đ i ê n cùng chúc mừng hàng ngũ mặc kệ như thế nào bayern đã ba cầu giành trước lấy dạng này điểm số chiến thắng mu dù là tiếp theo hiệp mu bạo loại bayern đều nhất định có thể cầm xuống tranh tài từ giờ khác này tranh tài liền đã đã mất đi lo lắng từ trang t i onlit cải chế về sau thứ nhất hiệp thua trận ba cầu sau thứ hai hiệp lịch chuyển lập bàn trên thực tế chỉ có một lần đó chính là ba k h mùa giải súp lúc ấy milan tại thủ hiệp trong trận đấu sân nhà bốn một chiến thắng kiếm khách mà kiếm khách trở lại sân nhà về sau lại quét ngang milan một cái bốn không diễn ra siêu cấp đại người chuyển bất quá bayern cũng không phải milan mu cũng không phải chi k i ê u kiếm khách làm toàn bộ châu âu biểu hiện tối ổn định đội bóng bayern là tuyệt đối sẽ không cho phép vững vàng thắng lợi từ trên tay chạy đi cho dù là tại ultraford f mu cũng vẫn không có ưu thế có thể nói d i ệ p phong chính là bayern ưu thế lớn nhất bayern dù sao cũng là giống như mu dựa vào chỉnh thể đội bóng mà tại chỉnh thể cường đại trên cơ sở lại có diệp phong dạng này có thể tùy thời cải biến tranh tài cục diện siêu cấp tự tinh bay ơn nơi nào có bại bởi mu đạo lý chí ít hiện tại không nói mu cầu thủ liền ngay cả ferguson đều có chút tuyệt vọng bởi vì hắn tìm không thấy chiến thắng bay ơn phương pháp trừ phi đem mu chỉnh thể phối trí lại đề thăng một cái cấp bậc cr e、G. trở về sau đó lại có nhất danh xuất sắc tổ chức hạch tâm cùng một cái có thể k i ể m chế diệp phong siêu cấp phòng thủ cầu thủ như vậy bọn hắn mới có thể cùng bay ơn chống lại thế nhưng là điều này có thể sao cr、e. đã tại rio mazit rực rỡ hảo quan nhiều tiền lắm của rio mazit là sẽ không để người từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói rio mazit đối với cựu tinh nhóm lực hấp dẫn trên thực tế vẫn là phải lớn hơn mu nhất danh xuất sắc tổ chức hạch tâm cũng không t ố t tìm tại toàn bộ thế giới giới bóng đá tốt tổ chức hình cầu thủ đều là vô giới chi bảo là tất cả đội bóng trong mắt bánh trái t h ơ n g ngon cho dù là k a dip cái này còn không có đạt đến đỉnh điểm tiêu chuẩn tổ chức hình cầu thủ mu cũng không phải coi hắn là bà mạ cho nên cái này quá khó khăn mà khó khăn nhất không hề nghi ngờ là có thể hạn chế lại diệp phong phòng thủ giữa trận tại diệp phong hành không xuất thế về sau đối mặt qua phòng thủ vô số kệ mà ở trong đó có thể hoàn toàn phong tỏa diệp phong phát huy liên vượng lông lân góc đều chưa nói tới hoàn toàn chính là không tồn tại vô luận là đứng đầu nhất phòng thủ cầu thủ vẫn là đứng đầu nhất toàn năng giữa trận thậm chí là hai người ba người liên thủ giáo sát tựa hồ cũng không có cách nào hoàn toàn khóa kín diệp phong người không phòng được diệp phong liền mang ý nghĩa phòng tuyến đem tao nộ diệp phong một đợt lại một đợt trước t r ê n vào xung kích dù là người có thể phòng được lần một lần hai cũng không có khả năng cả chàng tranh tài đều kiên trì nổi cho nên đây càng khó không có cái này ba cái vị trí b ù mạnh mưu căn bản không phải là đối thủ của bài tân giờ khác này phơ cái sân khó tránh khỏi có một loại anh hùng tuổi xế chiều cảm giác mình chấp giáo bé hơn hai mươi mấy cái mùa giải kết quả là mờ u lại tại đối thủ trước mặt không hề có lực phòng thủ có lẽ mình thật hẳn là về hưu hiện tại là người tuổi trẻ thiên hạ đương điểm số biến thành ba không về sau tháng bại đã mất đi huyền niệm tranh tài cũng đã mất đi nhiều đặc sắc hơn mờ u không có đi liều mạng không có đi liều lĩnh đại giới tranh thủ một khách trận d â n bóng bởi vì bọn hắn biết hậu quả của việc làm như vậy chính là bị bé tân đánh vào càng nhiều dẫn bóng cho nên bọn hắn đều về tới mình nửa tràng toàn lực phòng thủ đem quyền chủ động tặng cho bé tân mà lúc này ngược lại là b a y e n lâm vào xoắn suýt là dễ dàng bảo trì lại cái này điểm số vẫn là càng liệu một điểm tranh thủ đem so với phân biến thành bốn không đâu loại ý nghĩ này hoàn toàn chính xác có chút khi dễ người nhưng nếu là hiện tại tốt hơn cơ hội bày ở trước mắt b a y e n cũng sẽ không bỏ qua thế là b a y e n y nguyên không đông tha tiếp tục vây quanh mở ưu điên cùng công kích mà cố gắng của bọn hắn cũng không có bổ phí b a y e n thế mà thật lại đánh vào một cầu lần này dẫn bóng đ ổ i thành dự bị đăng tràng cờ lọ sờ cuối cùng là thời khắc diệm phong cũng bị thay đổi trận thay thế hắn ra sân chính là tỷ một chục mà cuối cùng tranh tài lúc kết thúc điểm số bảo trì tại bốn không bay hơn sân nhà đại thắng mu diệp phong từ ghế dự bị đứng lên cười cùng các đội h ư u cùng đi tại trận mà trái lại mu cầu thủ sắc mặt đơn giản so chết cha ruột còn khó nhìn nguyên bản diệp phong còn tưởng rằng sẽ có người tới tìm mình trao đổi quần áo chơi bóng đâu bất quá khả năng mu đám cầu thủ vẫn là biết liêm sỉ hoặc là nói bọn hắn tại thua thảm như vậy tình huống d ư ớ i còn có tâm tình đi trao đổi quần áo chơi bóng sau khi trở về phơ gây sân sẽ để cho bọn hắn sống không bằng chết sau cuộc tranh tài dư luận sôi c à o trận nay đại thắng bayern đơn giản chính là đem mu nhấn trên mặt đất ma sát đại khái ai cũng sẽ không nghĩ tới bayern sẽ lấy được như thế lớn thắng lợi mu cũng không y ế u a yếu lời nói căn bản không có khả năng giết tiến trang vì onlit tứ t ư ờ n g cũng không có khả năng đứng đầu t ợ i giờ m ì ở k ị p bản g điểm số nhưng dạng này một chi mu nhưng vẫn là bị bayern đánh cho quân lính tan giã cơ hồ không có sức hoàn thủ cái này đầy đủ làm cho tất cả mọi người kinh hô thượng đế bayern quả nhiên vẫn là chi kêu bayern thần cản giết thần bayern cái này điểm số còn có tất yếu tiến hành thứ hai hiệp tranh tài cho dù là đến âu traford Quy xuất tuyệt thua cầu chuyển đỏ đối đội nhỏ có cũng Chỉ lịch có chi có bóng thể lật sát ít, trong lịch sử không có một chi đội bóng có thể tại thứ nhất tình thể hơn không hiệp bản bản. húng còn sử 1%. diệp phong hoàn mỹ thống trị tranh tài b a y e n cùng thắng mu điểm số tranh l ệ n h chính là juni cùng diệp phong tranh l ệ n h b a y e n cường thế tiến lên trực chỉ trang ti onlit và quân lo lắng biến mất thứ hai hiệp tranh tài đem biến thành qua loa mu phải cẩn thận phơ g h i sân bệnh tim phát bệnh các truyền thông điên cuồng lẫn lộn lấy tranh tài quá trình cùng kết quả b a y e n được ca tụng mu bị quất roi trận này còn hoan bên trong có người cười có người chảy nước mắt mu fans hâm mộ bóng đá khó tiếp thu kết quả như vậy bọn hắn càng hy vọng dùng s o n g quan vương đến làm tiễn biệt ferguson lễ vật nhưng bây giờ nhìn bâ ơ n ngay cả sông vào t r a m g tí honlit trận chung kết hy vọng cũng không có ferguson không có đạt được phê bình bởi vì hắn đã làm được hắn có khả năng làm hết thảy nhưng mu đ á m đám cầu thủ liền không có vận khí tốt như vậy thua cầu trách nhiệm bọn hắn cùng mu tầng quản lý một người có một nửa nổi mu tầng quản lý không làm là fans hâm mộ bóng đá trong mắt dẫn đến mu dưới thực lực trượt tuyệt đối nhân tố đội hình nói do hết thảy mu toàn độ i giá trị bản thân tổng cộng khó khăn lắm vượt qua bờ ân toàn độ i giá trị bản thân tổng cộng một nửa đây là tại bờ giờ mì ân cầu thủ giá trị bản thân hư cao trên cơ sở ngươi cũng không có một cái nào cùng một cấp bậc đội hình làm sao đi chiến thắng đối thủ cho nên mu tầng quản lý bị chửi thẳng rồi nhất là bọn hắn người do thái lao bản đã không biết là lần thứ bao nhiêu trở thành mu f a n bóng đá tháo lửa mục tiêu còn kém nổ rất bọn hắn hào chạch mà mu đ a n cầu thủ cũng không thế nào tốt hơn tại fans h m mộ bóng đá xem ra nếu như bọn hắn càng liều một điểm có lẽ cục diện cũng sẽ không như thế học bét fans hâm m tại diệp phong trước mặt du nhi ngay cả cái rắm đều không phải là hắn không có tư cách nói mình là cự tinh mọi người nhận rõ hiện thực đi du nhi không phải cái kia có thể dẫn đầu mu tiến lên người hắn phong phú sống về đêm liền quyết định hắn không được mau đem ce r mua về đi van cầu các ngươi nếu có thể đem diệp phong mua lại thì tốt hơn nhờ vào nước anh dư luận phát đ ạ t b a y e n hiện tại thật ở vào một loại xem kịch vui trạng thái nhìn mu bị tất cả mọi người bỏ đá s u n g giếng điên cuồng phê phán đương nhiên b a y e n cũng đã nhận được ngày bình thường khó gặp thổi phồng nước anh các truyền thông đã đem b a y e n thổi phồng thành trang thi onlit quán quân mạnh mẽ nhất tranh đoạn người liền ngay cả rio majit cùng ba k đều còn lâu mới có được b a y e n tới nóng này như vậy để bao t á p tới mãnh liệt hơn một chút t r ư m linh nâng lên ba lượt đoạt giải quán quân trang t i onlit bán kết có hai trận so với b a y e n cùng mu tranh tài Tựa hoàn ồ Zilmagic lắm muốn cùng vực còn càng c 3K khu h đẹp bỉ người nên n g điểm. tại ta một chú Cho ý y thứ b a đêm Zilmagic cùng toàn r tranh trên a sau, n Biden cùng tranh tài nhiệt độ liền có trên phạm vi lớn hạ xuống. h thúc phạm hạ tài kết tài có c về vi ưu mở độ i như còn có cập Biden, chỉ sợ cũng chỉ có cập đề sợ l c ù g bởi chính mọi người ấ y Biden cùng 3K muốn hội Tion cùng muốn trận chung、kết. Hoàn toàn c League 3K Tram h sư kết. xác cái này mùa giải ba ca phát huy cũng hết sức xuất sắc nếu không có nghịch thiên bayern chỉ sợ ba ca mới là tối được xem trọng trang đi online quá quân tại rio majit cùng ba ca thứ nhất hiệp đọ sức bên trong tỏa c h ấ n sân nhà rio majit thế mà bị ba ca hai cầu toàn thắng messi phát huy dị thường trói mắt hai cái dẫn bóng cơ hồ đem rio majit đưa ra cục lập tức ngay tại cùng ce s cạnh tranh bên trong lấy được dẫn trước tất cả mọi người cảm thấy cũng chính là bởi vì cái này hai trận thắng lợi tất cả mọi người cảm thấy champion league trận chung kết chính là ba ca cùng bên quyết đấu đỉnh cao đồng thời cũng là diệm phong cùng messi quyết đấu đỉnh cao trận đấu này diệm phong là cùng các đội hữu cùng một chỗ quan sát không thể không thừa nhận ba ca chiến thuật hệ thống tăng thêm messi siêu cường năng lực lần này ba ca thực lực là vượt qua rio mazit dù là rio mazit có được muzino dù là rio mazit có được cr cũng có được vô cùng xa hoa đội hình nhưng ba ca thật sự biểu hiện ra trên trận thống trị lực sân nhà đều thua thành dạng này như vậy đi đến sân khách rio mazit liền có thể lật bàn rồi thấy thế nào cũng không quá khả năng không có gì bất ngờ xảy ra trang t onlit trận chung kết đối thủ là ba ca d i ệ p phong không biết vì cái gì trong lòng lại có điểm hưng phấn rất là chờ mong trang t onlit trận chung kết đến ba ca có chút đồ vật a loại này khống chế bóng đá pháp là trào lưu nhưng đối mặt chúng ta chưa chắc có hiệu ta liền sợ ba k đem ta đá ngủ thiết đi messi đến bảo vệ tốt và không cũng là t h a i họa các đội hưu xem hết sau cuộc tranh tài cũng tại mồm năm miệng mười thảo luận h i ệ n nhiên ba k biểu hiện để tất cả mọi người có chút rung động đồng thời trong đầu cũng tại mô phỏng bay o n cùng ba k ở trong trận đấu đến cùng sẽ là một trận dạng gì c h ẳ n g cảnh người cảm thấy ba k thế nào mụ lơ thọc có chút xứng sở diệp phong như có điều suy nghĩ hỏi diệm phong xoay đầu lại phát hiện ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại trên người mình không có điểm có chút kinh ngạc ba ca thực lực các ngươi cũng không phải không biết dù sao không phải dễ dàng ứng phó đối thủ chính là bất quá chúng ta nhất định có thể thắng dù sao chiến thuật của chúng ta đấu pháp thiên nhiên bên trên liền rất bình thường khắt chế ba ca chỉ cần phòng thủ cầu thủ có thể đại khái hạn chế lại messi tranh tài liền hoàn toàn không có vấn đề nói d i ệ p phong nhịn không được tề mi lộng nhắn nói dù sao ba ca không phòng được ta các đội hữu nhịn không được cho d i ệ p phong một cái to lớn bạch nhãn ngươi có muốn hay không thúi như vậy cái rắm chúng ta có thể bảo vệ tốt messi ba ca không phòng được ngươi chúng ta liền có thể thắng nhìn đích thật là đạo lý này nhưng vấn đề là như vậy tự ngươi nói ra thật được không làm phụ tay hấp dẫn sự chú ý của mọi người sau đó mới cổ vũ lấy tinh thần nói tây ban nha cũng là một bộ này chiến thuật đấu pháp chúng ta nước đức đội trên đợt c ộ c liền đem tây ban nha đánh cho không có tính tình mặc dù bây giờ ba ca so tây ban nha đội nhiều một cái messi nhưng chúng ta bayern cũng bị đức nước đội đội hình có thăng cấp cho nên cuối cùng thắng nhất định là chúng ta làm nói là lời nói thật cố nhiên ba ca chính là tây ban nha đội tuyển quốc gia messi hình thức mà bayern thì là tại nước đức đội tuyển quốc gia trên cơ sở tăng thêm j o ben cùng di bơ di cái này một đôi ma quỷ hạ cánh thật muốn nói đến lên trước chỉ sợ vẫn là b ơ n bên này tăng lên lớn hơn một chút dù sao có đôi khi messi công việc david siva l có thể làm iniesta có thể làm thậm chí là fazega cũng có thể làm messi gia nhập vẹn vẹn dạy hoa trên gấm nhưng j o ben cùng j i b e r r i chính là nước đức đội chỗ yêu cầu xa v ờ i không đến chẳng lẽ ngươi cảm thấy hiện tại lựa nhỏ tiến có thể so sánh được j o ben cùng j i b e r r i chớ đừng nói chi là tại nước đức đội tuyển quốc gia mugler vẫn là đánh tiền vệ phải vị trí đây này mọi người nghe làm n h ì n không được hiểu ý cười một tiếng bọn hắn đều rất bình thường lý giải làm tâm thái chị bất quá đội trưởng ngươi có phải hay không có chút quá coi thường lòng tin của chúng ta rồi đi đến hiện tại mọi người đối với thực lực mình nhận biết đã lại quá là rõ ràng ba k hoàn toàn chính xác rất có thực lực nhưng bâ ơn tuyệt đối càng mạnh đây là không thể ngăn cản thắng lợi mang theo cho bọn hắn lòng tin cũng là diệp phong mang cho bọn hắn lòng tin cái này mùa giải bâ ơn đội hình so với bên trên mùa giải trên thực tế chỉ có diệp phong như thế một cái điểm biến hóa nhưng fifa giải quả cầu và người đoạt giải chính là không giống lập tức bâ ơn liền thăng hoa từ liên tục hai cái mùa giải vứt bỏ bân des liga cúp vô địch đến bây giờ lớn ưu thế dẫn trước lại đến trang tay đây hết thảy đều rất giống m ộ n g ảo về phần ba k dù là thực lực so trước đó đụng phải đối thủ mạnh một chút lại như thế nào cuối cùng bất quá là bayern đoạt giải quán quân trên đường một khối tiểu t h ậ h đầu nhảy tới liền tốt tại giới bóng đá lẫn lộn lấy tây ban nha khu vực đẹp bỉ thời điểm bayern đã đem ánh mắt lại quay lại bundesliga tại cùng mở hữu hai hiệp tranh tài thỉnh thoảng bên trong bayern còn muốn đá một trận bundesliga cũng chính vì vậy sớm t i u hạ định quyết tâm gờ răng như cũ tại trong trận đấu phái ra tuổi trẻ cầu thủ đội một thành viên cơ hồ không người ra sân bên trên một trận tranh tài liền đã đạt được ra sân cơ hội tuổi trẻ đám cầu thủ phá lệ trân quý lần này cơ hội. bên trên một trận tranh tài bọn hắn thua không thể trợ giúp b a y e n nâng lên đoạt giải quán quân cho nên trận đấu này bọn hắn là thề muốn liều mạng cầm xuống thắng lợi chỉ bất quá phờ giảng phụt nói thế nào đều là bân des l y g a kẻ ra đời đối mặt tuổi trẻ cầu thủ cơ h ộ i hoàn toàn không chế được tranh tài không có cho b a y e n những người trẻ tuổi kia quá nhiều cơ hội chỉ bất quá phờ giảng phụt đại khái cũng không nghĩ tới b a y e n người trẻ tuổi thế mà như thế hứa ngạnh thế mà cũng ngạnh sinh chống được phòng thủ không để cho phờ giảng phụt giấc bóng đương toàn trường tranh tài lúc kết thúc tất cả mọi người r u n động không thôi thế mà đã hòa một khắc này b e n tuổi trẻ đám cầu thủ ở điều này có ý vị gì ý vị này mặc kệ một vòng này dortmund có thể hay không thắng được tranh tài mặc kệ đằng sau sau cùng ba lượt tranh tài dortmund có thể hay không lấy được toàn thắng dù sao chỉ cần bayern lấy thêm trận tiếp theo thế h ò a bọn hắn liền đem nâng lên bundesliga cút vô địch cái này quá mượn ảo g ờ răng cũng nhịn không được muốn cho mình bọn nhỏ một cái to lớn ôm nhưng mà chân chính tin tức tốt còn chưa tới đó dortmund tranh tài sẽ tại trận một chút thời điểm tiến hành mà bọn hắn đối thủ rõ ràng là trước mắt xếp tại bảng điểm số vị thứ ba sở cốt không bốn bayern đám cầu thủ không có gì bất ngờ xảy ra toàn bộ ngồi xổm ở trong nhà xem tranh tài chỉ cần trận đấu này đ ắ c mân thắng không xuống như vậy b â n liền đem nâng lên ba lượt nâng chén cho nên cái này nhất định là một một đêm không ngủ d i ệ p phong tự nhiên cũng không ngoại lệ ngồi sồn ở trên ghế salon cảm giác làm sao đều tỉnh táo không xuống dù là trước mùa giải hắn đã tại sở cốt không bốn thưởng thức qua bundesliga quán quân tư vị nhưng ai lại sẽ ghét bỏ quán quân quá nhiều đâu mà lại đây là mình cái này đem là mình đại biểu b â n chỗ cầm tới tòa thứ nhất bundesliga quán quân ý nghĩa phi phạm hiện tại d i ệ p phong đã bắt đầu cầu nguyện rụt đèn cùng hắn sở cốt không bốn ra sức một điểm thắng được bắc mân phải biết tranh tài một ngày trước cũng chính là hôm qua diệp phong còn cố ý cho mấy cái sờ c ố t không bốn tiền đội bạn gọi qua điện thoại đâu xin nhờ bọn hắn nhất định phải tại tranh tài thắng được bất ngân vì thế diệp phong bỏ ra nhiều lần tiệc tùng đại giới đương nhiên cái này cũng không tính là gì vị quy căng h ế t cỡ chính là đám cầu thủ ở giữa lẫn nhau trò đùa hoàn toàn không dính đến tiền tài phương diện vắng lai mà tranh tài bắt đầu về sau thế c ụ c cùng đi hướng đều để diệp phong rất bình thường yên tâm không thể không nói rút k h e n năng lực là hoàn toàn đáng giá khẳng định đối mặt hung hãn dortmund sờ cott không bốn không có quy mô để lên tiến công ngược lại là ở giữa sân cấu trúc đạo thứ nhất phòng tuyến sau đó lấy phản kích cùng khoái công hình thức đi uy hiếp dortmund cầu môn loại này đa pháp tại bundesliga đơn giản chính là trào lưu bayern là như thế bị đá dortmund là như thế bị đá sờ cott không bốn cũng thường thường như thế đá trên thực tế rất khó ứng đối dortmund thế là có chút l u n g túng bọn hắn năng lực tấn công mạnh mẽ cũng không làm sao xuất sắc c h ỉ ít tại đỉnh cấp đội bóng bên trong không tính mạnh nhất bọn hắn càng nhiều dựa vào khoái công đánh thiên hạ nhưng bây giờ sở cốt không bốn không cho bọn hắn không gian bọn hắn am hiểu không phát huy ra được liền có chút khó khăn cứ như vậy đã diệp phong nhịn không được cho sở cốt không bốn điểm một c á i tán mà cuối cùng tranh tài kết cục cũng không để cho diệp phong thất vọng nóng lòng khóa chặt một cái trang đi onlit từ cách sở cốt không bốn thật chiến thắng d ố t mân toàn lấy ba phần kết quả này làm cho cả m u n i z đều xa vào đến quần g hoan bên trong ý vị này bayern thật nâng lên ba lượt cầm x u ố n g bân des liga q u ả n quân tại một vòng này tranh tài trước khi bắt đầu dốc mân cùng bayern điểm tích lũy t r a n lệch vì chín phân mà bây giờ bayern thế hòa dốc mân thua cầu điểm tích lũy tranh lệch liền kéo dài đến mười điểm tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại cuối cùng ba lượt tình huống dưới mười điểm tranh lệch để rót mân liền cảnh luận bên trên lật bản khả năng triệt để không có coi như bọn hắn ba trận tranh tài toàn thắng b a y e n ba trận tranh tài toàn thua nhưng bọn hắn còn đem lạc hậu b a y e n một phần d i ệ p phong kích động đến k e m chút không có từ trên ghế xả lỏn nhảy dựng lên thậm chí đều nghĩ đập mất t v để phát tiết hưng phấn cảm xúc munich khắp nơi đều là fans hâm mộ bóng đá hưng phấn giống lên một tiếng cảm giác toàn bộ thành thị đều xôi chào người khác thắng trận b a y e n cùng hoan cái này thật chỉ sợ diệp phong cùng điền cùng các đội h ư u sẽ một đường chạy đến hộp đêm đi cùng hoan chúc mừng bọn hắn quá quân nhưng ngay cả như vậy đây cũng là một cái đêm không ngủ muộn đến mức ngày thứ hai trong sân huấn luyện liền không có mấy người không có nhìn chằm chắm mắt còn t h â m x e tấn nạ đường cái trụ sở huấn luyện bên ngoài sáng sớm liền tụ tập đại lượng phan bóng đá mỗi một cái ngăn lại trụ sở huấn luyện cầu thủ đều hưng phấn cùng bọn hắn hỗ động một chút chúc mừng quá quân mà diệp phong lái xe ngăn lại thời điểm càng là kém chút bị vây quanh ở bên trong bay gân và thuế diệ phong, phong người l à mạnh nhất nếu không phải bảo an tranh thủ thời gian chạy tới duy trì trật tự chỉ sợ diệp phong hôm nay huấn luyện đều muốn vắng mặt trụ sở huấn luyện bên trong cũng là hoan tiên h hỷ địa đoạt giải quán quân vui sướng viết tại trên mặt của mỗi một người cho dù đối với rất nhiều nhân viên công tác tới nói đây bất quá là nghề nghiệp của bọn hắn cùng công việc nhưng người nào cũng không phải chân chính bất ơ n phan bóng đá đâu về phần đám cầu thủ đang huấn luyện trước đó càng là tại trong phòng thay quần áo mở lên xếp hàng còn kém uống n g ư ợ c đ ị a nhìn thấy đám cầu thủ trạng thái gờ răng cũng là hiểu ý cười một tiếng thế là hủy bỏ hôm nay kỹ chiến thuật huấn luyện cải thành khôi phục tính chất huấn luyện dù sao thứ nhất hiệp điểm số khoa trường chỉ cần thứ hai hiệp không sập bàn bayern xông vào trận chung kết liền không có lo lắng cho nên để đám cầu thủ vừa phải thư giãn một tí cũng không có cái gì không tốt cùng lúc đó các truyền thông tự nhiên có dẫn dắt một đợt dư luận nam đại vương vương người trở về nâng lên ba lượt cường thế đoạt giải quán quân nước chạy quán quân làm bằng sắt bayern mạnh nhất bayern trở về d i ệ p phong nâng lên bayern thuế biến thanh huấn lực lượng chống lên bayern đoạt giải quán quân lo lắng triệt để bị bóc chết nếu là không có thể lẫn lộn một đợt kia lãng phí cũng quá nhiều bayern fans hâm mộ bóng đá tự nhiên tại quần hoàn đất mân phan bóng đá thì nhịn không được tinh thần chán nản mà càng nhiều trung lập fans hâm mộ bóng đá thì là đang càng thắn cường thế bayern rốt cục lại trở về cho tới nay bayern đều là bundesliga tối bền chắc không thể phá được kẻ thống trị dù là vứt bỏ một cái mùa giải hoặc là hai cái mùa giải quán quân chẳng mấy chốc sẽ một lần nữa đ o ạ t lại lần này cũng giống vậy tựa h ồ ngươi v i n h viễn cũng vô pháp để bayern chân chính sụp đổ x u ố n g d ư ớ i dù là nhất thời gặp khó bọn hắn cũng cuối cùng có thể lại đứng lên đáng thương đất mân cùng sở có không bốn thành tích đổi lại dĩ vã mùa giải bọn hắn đều có đoạt giải u n quán quân khả năng thậm chí liền ngay cả l e v e r k u s e n cũng đá ra hiếm thấy điểm cao nhưng ai để bờ ân biểu hiện tốt hơn đâu hiện tại ba tri đội bóng chỉ có thể đi tranh đoạt hai cái trang tí onlit tư cách thất bại chỉ có thể đi đá â liên đây thật là quá thê thảm chuyện xưa trước đó mọi người đều nói bờ rơ mì ở kịp cạnh tranh khích lệ nhưng hiện tại xem ra b u r n e s l i g a cạnh tranh cũng có chút khoa trương các truyền thông hiện tại thậm chí bắt đầu vì sở có không bốn cùng đ ó t mân bày mưu tính kế đến tột cùng cần làm sao dẫn viện binh mới có thể tại cái sau mùa giải lật tung bờ ân thống trị đương nhiên lấy hai cái câu lạc bộ tài lực đến xem có thể đem hiện hữu cầu thủ lưu lại trên thực tế liền đã rất bình thường không dễ dàng mà liền tại dư luận điên cuồng lẫn lộn thời điểm bayern toàn đội đã bay hướng manchester chuẩn bị chiến đấu cùng mu t r a m t onlit bán kết thứ hai hiệp dù là thứ nhất hiệp điểm số lớn thắng trận thứ hai hiệp cũng không thể nói là qua loa dù sao mu cuối cùng cũng có sức đánh một trận dù là không thể chiến thắng bayern cho bayern chế tạo một điểm p h i ề n phức vẫn là có thể dù sao nơi này là o l d traford f được xưng nhà hát của những giấc mơ địa phương ngăn lại manchester về sau diệm phong liền cảm nhận được hoàn cảnh cùng khí hậu khác biệt nói đến nước anh hoàn cảnh hoàn toàn chính xác không ra sao còn không bằng nước đức bayern mượn manchester city sân huấn l u y ệ n địa dù là giải ngoại hạng anh kịch chiến say xưa nhưng san ra một khối sân bãi cấp cho bayern cũng sẽ không để manchester city làm khó thêm mà lại có thể nhìn thấy mình hàng xóm bị bayern máu ngược manchester city vẫn rất cao hứng cho dù bọn họ càng hy vọng là từ bọn hắn tới làm đến điểm này hiện tại tại dầu hỏa thổ hào nhập chủ về sau manchester city cũng không phải có thể xem thường đội bóng thậm chí tới nói theo diệp phong manchester city trực diện đội hình thậm chí so mu còn có mạnh hơn một chút chỉ bất quá nhà giàu mới n ổ i vẫn là cần nội tình tích lũy trên một điểm này bọn hắn gánh nặng đường xa đâu trên ư ớ c b làm sao đã, quan người thực tế trận đấu này đến không có cỡ nào nghiêng về một bên nói cách khác mu không có thua nhiều thảm nhưng vấn đề là thứ nhất hiệp tại ali ẩn sân bóng mu cho mình đảo hô quá lớn trận đấu này làm sao đều lấp không trở lại mặc dù mu biểu hiện rất bình thường liều mở màn không bao lâu liền đánh vào một hạt giận bóng nhưng không chịu nổi bơn hận không nói đạo lý lập tức san đều tỷ số điểm số nửa trang sau cũng là đồng dạng tình trạng mu lại rất nhanh tở ở ập tờ kích dân bóng nhưng bên trái tay chính là một kích trí mạng để mu kém chút phun ra một ngụm lao huyết bốn cầu trên l ạ c h ra nhìn xem mu đám cầu thủ như là con ruồi không đầu giống như ở đây bên trên không ngừng rẽ ruộng tất cả mu f a n bóng đá tâm cũng không dễ chịu mà khi bên đảo khách thành chủ đánh vào bồn tràng tranh t ả i cái thứ ba cầu lúc tất cả mọi người biết mu lại thế là mất không phải mu biểu hiện được đến cỡ nào hậu bét thật sự là bên thống trị lực quá cường hãn để lao đạo mu đều không thể làm gì trong ngày mắt kia bên sân phơ cứ sân theo bản năng bưng kín n ự c sợ mình đổ vào nơi này đồng thời mắt trần v có thể thấy giản mua mấy tuổi đại khái mu thực lực cũng liền d ạ n g này b a y ơ n tại ocha p h r t chúc mừng lên thắng lợi bọn hắn dùng một cái không thể cãi lại tổng số đánh bại mu thành công thẳng tiến trang t onlit trận chung kết sau trận đấu tất cả truyền thông đều vì b a y ơ n đưa lên hoàn mỹ nhất bài hát ca tụng mà b a y ơ n biểu hiện cũng làm nổi cái này một phần khen ngợi mu thật không có cho bọn hắn chế tạo quá nhiều phiền phức trang t onlit trận chung kết con đường một đường thông thuận khách quan mà nói một cái khác xông vào trang t onlit trận chung kết đội bóng ba k liền lộ ra rất bình thường khó khăn riê ma dít đến cùng là ba ca vĩnh viên đối thủ dù là thứ nhất hiệp tại sân nhà thua một cái hay không nhưng mu di nhô đội bóng đi vào nù kem kém chút cho ba ca một cái cảnh tình đánh trước tiến một cầu rio mazit cơ hồ đều nhanh muốn san đều tỷ số tổng số nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn kém một chút liền kiên trì đến cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ n u ố t hận ba ca có thể nói c h â n kinh không cạn cái này kinh tâm động phách bán kết để bọn hắn tất cả mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh cũng không chờ ba ca chúc mừng vừa nghĩ tới bọn hắn trận chung kết đối thủ là bay tân ba ca cũng cảm giác từng đợt náo nhân đau đây thật là một cái quá tệ tin tức diệ phong tiên sinh người như thế nào đánh giá ba ca thực lực diệ phong tiên sinh, Trong trận a m Thi Honlith trong t r chung kết ngươi đem cùng messi chính diện đối quyết ngươi sẽ biết sợ sao ba ca p a n bóng đá cho rằng ba ca chiến thuật khắc chế b a y ơ n ngươi có ý kiến gì không a n v e s nói messi là xuất sắc nhất cầu thủ ngươi không bằng messi ngươi cần làm ra phản bác sao ba ca câu lạc bộ tỏ thái độ hy vọng ngươi có thể chuyển nhượng gia nhập liên minh ba ca ngươi sẽ trở thành ba ca một viên sao d i ệ p phong cảm giác mình giống như thọc phóng viên ổ tại giết t i ế n trang tvê kép tổ xông tới hận không thể dùng trong tay my cờ rô đem diệm phong rằng cửa đâm rơi trên h thường, thường loại tình huống này không nói vài câu là thật không có cách ư ờ n này nói nào g loại là vài câu có ờ thường. i đi, giả ngươi coi độ, những này trình ngàn vạn không thể ký là vô sỉ t r thực tế căn cứ cầu thủ cùng câu lạc bộ hợp đồng cầu thủ mỗi cái mùa giải sẽ tiếp nhận mấy lần câu lạc bộ an bài phỏng vấn mà chính thức phỏng vấn cầu thủ là có thể thu được tiền mà ngoài cửa ngồi chờ các phóng viên hiển nhiên không có như vậy có cấp bậc cho nên chỉ có thể lựa chọn bao vây chặn đánh phương thức dạng này cũng không cần bỏ tiền đánh giá ba k thực lực không có ý nghĩa gì bởi vì không đến sau một tháng mọi người liền có thể nhìn đến so trên sàn thi đấu thực lực chân thật so sánh đương nhiên không có thực lực đội bóng là không có cách nào xông vào trang t h onlit trận chung kết dù cho thực lực của chúng ta mạnh hơn nhưng cũng không thể khinh thường thời đỉnh cao ba k về phần cùng messi chính diện đối quyết cái này lại không phải lần đầu tiên có cái gì tốt nói có lẽ các ngươi càng hẳn là đến hỏi hỏi một chút messi vượt c ộ c bên trên hắn đến cùng có hay không lưu lại ám ảnh về phần nói chuyển nhượng gia nhập liên minh ba k vấn đề ta không có đạt được bất cứ tin tức gì đoán chừng bớn hẳn là sẽ không tùy tiện đem ta bán đi đi mà lại coi như câu lạc bộ thật nghĩ quẩn mà muốn đem ta bán đi ta nghĩ ba k cũng là ra không dạy nổi tiền a được rồi ta muốn đi nghỉ ngơi a lại làm con đường của ta ta liền muốn báo cảnh sát các phóng viên tản ra mặc dù diệp phong nói lời không nhiều nhưng bọn hắn cũng coi là thắng lợi trở về dù sao diệp phong không có minh xác tỏ thái độ nhưng trong câu chữ bên trong đều tràn ngập đối ba ca khinh thường ân bọn hắn nói có vậy chính là có dù là thật không có thế là dư luận lại một lần bị lẫn lộn đi lên diệp phong ba ca không đáng giá nhắc tới diệp phong ta không có đem messi để vào mắt diệp phong ba ca là quỷ nghèo móc không dạy nổi chuyển n g ư ợ í ta cũng sẽ không đi quỷ nghèo câu lạc bộ diệp phong alves là ai chưa từng n g h e qua các phóng viên một phen thêm mắm thêm mối về sau cảm giác diệp phong hình tượng lập tức liền không thể một thế ba ca p a n bóng đá rời khỏi phẫn nộ coi như ba ca thực lực khả năng không bằng b a y e n nhưng hai chi đội bóng cũng tuyệt đối là cùng một cấp độ đội bóng coi như ngươi bây giờ dành tiếng đang thịnh nhưng messi cũng tuyệt đối không kém coi như ba ca không phải trên thế giới r ồ i dào nhất câu lạc bộ nhưng b a y ơn lại có tiền đi nơi nào ngươi có tư cách gì miệt thị ba ca miệt thị messi thế là cả tạ l ộ nỉ ạ truyền thông thậm chí là toàn bộ tây ban nha đều chuyển đến một trận t i ế n mắng thế giới bóng đá ba ca fans h m mộ bóng đá cũng nhau nhau đứng ra chỉ trích diệt phong đây coi như là thai bay vạ gió a cảm nhận được dư luận áp lực diệp phong nhịn không được tự rêu cười một tiếng không thể không nói những n à y các truyền thông tiểu chiêu số chơi đến thật trượt nhưng diệp phong thậm chí lời đi giải thích cái gì bởi vì n g ư ờ i càng giải thích khả năng bọn hắn càng phải thêm mắm thêm mối liền càng hợp tâm ý của bọn hắn cho nên diệp phong dứt khoát trực tiếp tỏ thái độ rửa mắt m à đ ợ i ba khí bên cạnh để l o ạ t lúc này đến phiên bay ơn phan bóng đá cho dù ở thế giới phạm vi bên trong bay ơn phan bóng đá số lượng cũng không như ba k nhưng bay ơn phan bóng đá cũng tuyệt đối không ít bọn hắn thật giống như qua t ế t theo bọn hắn nghĩ có diệp phong tại ba ca liền chẳng phải là cái gì đừng nhìn messi là k h ô n lớp cầu thủ xuất sắc nhất nhưng đó là bởi vì diệp phong còn không có leo lên sân khấu hiện tại diệp phong mới là giới bóng đá đệ nhất nhân messi chỉ có thể coi là quá thời hạn ngôi sao bóng đá ba ca cũng không có cái gì đáng giá t i ê u ngạo thành tích của các ngươi đều là làm sao lấy được trong lòng các ngươi không có điểm bức số không cần phải nói song phương lại là một phen nước bọc chiến đánh cho gọi là một cái thiên hôn địa ám nhưng vấn đề là khoảng cách trang m Thi t Các người gọi ngay bây giờ đến như thế sục sôi n g ấ t trời liền không sợ đến lúc đó kích tình làm hao mòn không có cho nên đương cuối tuần la liga cùng bundesliga lúc khai chiến song phương phan bóng đá cũng không có cái gì tâm tư tiếp tục mắng đi xuống bayern hiện tại thời gian trôi qua đơn giản tiêu sái đến không muốn không muốn bundesliga nâng lên ba lượt đoạt giải quán quân nói cách khác cuối cùng ba lượt tranh tài s o n g toàn có thể không cần nghiêm túc như vậy thậm chí toàn bộ cử đi tuổi trẻ cầu thủ rèn luyện cũng chưa từng chịu không thể bất quá cân nhắc đến sau cùng cham tí onlit trận chung kết cái này ba trận bundesliga hiện nhiên càng thích hợp để dùng cho đám cầu thủ bảo trì cũng điều chỉnh trạng thái về phần tranh tài kết quả thật đã không trọng yếu nhưng vấn đề tùy theo mà đến đốt mân cùng l e v e r k e s e n không làm nói đến t r ư n g hợp đếm ngược vòng thứ ba tranh tài bâ ơn đối thủ rõ ràng là diệp phong ông chủ cũ sở cốt bốn đây là song phương bản mùa giải tại bundesliga thứ hai hiệp đọc sức nếu như bâ ơn không có có thể nâng lên đoạt giải q u á n quân như vậy trận đấu này nhất định sẽ là một trận quyết đấu đỉnh cao tiêu điểm chi chiến nhưng bây giờ bay ơn đã nâng lên đoạt giải q u á n quân mà lại vừa mới tại â trafus cùng mở ưu đại chiến một trận thế t thế nào bâ ơn đều không đến mức ngốc đến dùng chủ lực đi n g à n chiến sở cốt bốn gờ răng tại lúc trước trong khi huấn luyện Liên nhiều ràng dùng rất rõ rất b ê ơn đội 2 tuổi trẻ cầu thủ, a y tên hình như ứng dự bị, lấy đội hình như vậy đội đi ứng phó t r ậ n đương ấ u này. ơn Bay đ nhiên sẽ không đá giả cầu nhưng ngươi cũng không thể không cho ta bình thường cầu thủ thay phiên a nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại sở cốt không bốn cùng đốc mân cùng le vơ e cơ sen kịch chiến say sưa vì hai cái Euro chiến danh chắn đánh cho gọi là một cái khí thế ngất trời cho nên b a y ơ n thay phiên động tác liền bị vô hạn phóng đại bị cho rằng là cùng sở cốt không bốn hợp mưu đá giả cầu ở trong mắt rất nhiều người b a y e n cùng sở cốt không bốn hợp mưu đá giả c ầ tại b a y e n đã nâng lên đoạt giải quán quân tình hôn dưới đối sở cốt không bốn để nhường trợ lực bọn hắn đi tranh đoạt một cái trang thì o n l i t tư cách thật sự là chuyện rất bình thường nhưng đối với lever cơ sen cùng d o r t m u n d tới nói cái này không công bằng cho nên hai chi câu lạc bộ không ngừng cho nước đức liên đoàn bóng đá làm áp lực đồng thời không quên dùng dư luận công cụ cho bayern tạo áp lực chính là hy vọng bayern có thể tại cùng sở cốt không bốn trong trận đấu chăm chú một điểm cái này thực sự rất bình thường khôi hài làm bayern đương ra ngôi sao bóng đá thế là d i ệ p phong lại một lần bị vây truy trận bayern sẽ phái ra toàn bộ chủ lực sao diệm phong tiên sinh đối với thi đấu thể dục tinh thần cái từ này người thấy thế nào có phải hay không là n g ư ơ i đề nghị b a y e n đối s ở có không muốn nhường lấy trợ lực ông chủ cũ đoạt được trang t i onlit tư cách đối với lever cơ sen cùng đóp mân kháng nghị ngươi thấy thế nào diệp phong bó tay toàn tập những vấn đề này hỏi ta làm gì tranh tài an b à i thế nào kia là ta có thể quyết định các ngươi đi tìm g ờ giang a bất quá diệp phong tính tình luôn luôn rất bình thường cường không quen nhìn sự t ì n h trực tiếp đôi đi lên chính là ta muốn nói là b a y e n phái ra cái gì đội hình quan người khác thí sự dù sao chúng ta đoạt giải quán quân chúng ta nguyện ý làm sao đá liền làm sao đá người khác quản được sao kéo cái gì thi đấu thể dục tinh thần chớ đứng nói chuyện không đau e o hai chúng ta ngày trước vừa mới từ manchester trở về tại sao không ai quan tâm chúng ta thể năng tình trạng thế nào âm lưu luận cái gì cũng không cần lấy ra có thực lực liền tự mình đi tranh quan chỉ có không có thực lực mới có thể đem khả năng ký thác trên người người khác cho nên tự giải quyết cho tốt đi sau khi nói xong d i ệ p phong đẩy ra vây quanh ký giả của mình nên ngăn g đi bản này chính là một cái rõ ràng vấn đề bị lẫn lộn thành cái dạng này còn không phải bởi vì một ít người cảm thấy có thể có lợi diễm phong mới sẽ không ngông chiều tật xấu của bọn họ đâu bayern phan bóng đá vì diệp phong luôn luận ẩm vang gọi tốt bundesliga trung lập phan bóng đá cũng rất bình thường đồng ý diệp phong quan điểm đây vốn chính là chính bayern sự t ì n h những người kia có quyền gì can thiệp chỉ có d o r t m u n d cùng le v e r k u sen phan bóng đá có chút bực bội muốn phát tiết nhưng không có đường tắt tựa như diệp phong nói như vậy hiện tại loại này lúng túng tình trạng còn không phải bởi vì chính mình thực lực không đủ nếu là sớm đoạt giải quán quân ai còn quản người khác làm sao đá một trận phong ba tan thành mây khói bayern cùng sở có không bốn tranh tài cũng tại bầu không khí như thế này bên trong bắt đầu bất quá làm cho người ngoài ý muốn chính là trận đấu này gờ răng thế mà đem diệp phong bỏ vào danh sách lớn mà không có trực tiếp để hắn bên trên khán đài phải biết bayern cơ hồ toàn bộ chủ lực cầu thủ đều bị bài trừ tại danh sách lớn bên ngoài trận đấu này gờ răng căn bản chính là để bọn hắn nghỉ ngơi có lẽ gờ răng là muốn cho ta ra sân cùng tiền đội bạn nhóm chào hỏi diệp phong cũng chỉ có thể cho là như vậy nói đến cái này mùa giải b a y e n cùng sở cốt không bốn tranh tài cũng không ít bundesliga hai hiệp t r a m t i onlid đấu vòng loại gặp nhau lại là hai hiệp đây chính là bốn trận so tài cũng may mắn bọn chúng không có tại gờ m ả n cột bên trong trạ mặt nếu không phải thật muốn đán ôn mà lúc trước mây trận giao phong bên trong b a y e n không hề nghi ngờ chiếm cứ tuyệt đối t h ư ợ n g phòng tại cùng b a y e n đối kháng bên trong sở cốt không m u ố n cơ hồ không có sức chống cự bất quá nhắc tới cũng có ý tứ b a y e n sở dĩ có thể nâng lên ba lượt đoạt giải quán quân chính là bởi vì ở trên một vòng bundesliga bên trong sở cốt không m u ố n trực tiếp chiến thắng d o r t m u n d mới khiến cho d o r t m u n d cùng b a y e n điểm tích lũy t r ê n lệnh kéo dài đến mười điểm mà trận đấu này mặc dù b a y e n cũng không phải là bởi vì cái này nguyên nhân phái r a tam tuyến đội hình nhưng từ kết quả đến xem chính là có qua có lại tranh tài một ngày trước ban đêm diệm phong cùng phạt bản nờ mà t ì bọn hắn còn nhỏ tụ một chú bất quá bởi vì sờ c ố t đang ở tại thời kỳ mấu chốt cho nên bọn hắn cũng không có đi cái gì h ô m đêm mà là tại quán cà phê nói chuyện phiếm này ta hướng hờ nẹt để cử ngươi có vẻ như hắn cũng đối ngươi cảm thấy rất hứng thú d i ệ p phong cười đối phạ b à nói bất quá h i ệ n nhiên tại mùa giải khẩn yếu nhất trước mắt đàm vấn đề này là không thế nào thích hợp dù là ở đây không có người ngoài cũng giống như vậy nói một chút ba k đi phạ bản sắc mặt có chút trinh trọng ba k thực lực thật là không kém d i ệ p phong tràn đầy đồng cảm gật gật đầu hắn biết do điểm này hiện tại ba k thậm chí có thể là sử thượng mạnh nhất ba k khỏi cần phải nói cầu thủ tổng giá trị bản thân phương diện ba k thậm chí s o b e r t n còn phải cao hơn một đoạn đương nhiên tương đối thực lực không thể chỉ nhìn giá trị bản thân bay ân cầu thủ càng nhiều là mình bồi dưỡng ra được bằng không chính là giá thấp từ bundesliga còn lại đội bóng bên trong đào tới như thế tương đối vốn cũng không công bằng nhưng không thể phủ nhận là rất nhiều người càng xem trọng ba k nhưng ta còn là tin tưởng chúng ta có thể thắng d i ệ p phong cười cười đến rất bình thường tự tin tại hắn thế giới này giới bóng đá thứ nhất trong tình cảnh trước hắn tự tin ba k giữa trận căn bản không có biện pháp phát huy tuyệt đối thống trị lực đừng nhìn ba k chuyền bóng không chế bóng vô cùng thành thạo nhưng bất luận một loại nào chiến thuật đều không phải là vô giải tây ban nha không phải cũng là đá truyền khống không phải cũng là bị nước đức đội bị đá không có tính tình cho nên ba ca mạnh thì mạnh nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng c h ỉ ít diệp phong là có tuyệt đối trong lòng ưu thế chương năm trăm linh tám kịch bản có thể hay không đừng đổi đến đ ổ i đi trận này cùng sợ có bốn tranh tài bay ơn thua rất bình thường không có bất ngờ dù sao hàng hai đội hình xuất chiến coi như sợ có bốn không dùng ra toàn lực đều có thể nhẹ nhõm thống trị tranh tài bất quá không biết g răng đánh lấy ý định gì thế mà tại cuối cùng mấy phút đổi lại diệp phong diệp phong đều có chút không biết làm sao hoàn toàn không hiểu do gờ giang rốt cuộc là ý gì để cho mình bảo trì trạng thái liền đá như thế mấy phút bảo trì cái dám trạng thái a để cho mình nhiều đá tranh tài nhiều dẫn bóng sau đó cầm b â n đét s l i g a giày vàng liền đá như thế mấy phút tranh cái dám giày vàng a đổi mình bên trên là đến khôi h ả i a diệp phong cũng chỉ có thể nghĩ như vậy bất quá nguyên bản tranh tài liền đã đã mất đi lo lắng cho nên diệp phong ra sân về sau tranh tài bầu không khí lập tức liền trở nên sung sướng đã tự mình lên sân khấu dù sao cũng phải cùng các lão bằng hữu chào hỏi a mà diệp phong chào hỏi phương thức luôn luôn là rất bình thường mang tính tiêu chí đó chính là trước tiên ở giữa trận đem n g ư ờ i đánh ngã lại nói thế là cứ như vậy mấy phút bên trong sở cốt không bốn giữa trận đã người ngã ngựa đổ đương nhiên diệp phong không có khả năng ra tay đ gác thường thường chính là ý tứ một chút mà thôi mà bị diệp phong quật ngã sở cốt không bốn đám cầu thủ tự nhiên cũng sẽ không tức giận đứng d ậ y không phải truy diệp phong mấy lần chính là trà đạp tóc của hắn để bọn hắn lập tức phảng phất về tới bên trên mùa giải sở cốt không bốn đoạt giải quán quân thời gian tốt đẹp dù tèn ở đây bên cạnh cũng cười cái này tiểu hôn đản một chút cũng không thay đổi. Sau trận đấu, Như thế tưởng thế hòa đấu trường sau chua chua biểu thị, đó i liền ta n i b ọ n hắn ăn hiện nhiên. không sẽ đá đã ý cầu, hiện tại quả quả tại Bất a i điểm để ý n à y thực lực m ì n h không được, cũng không cần đi quảng nhà khác cũng cần quảng nhàn được, đi sau ự s đó, Biden sau cùng hai vòng tranh tài diệp phong liền không khả năng như vậy không thèm để ý nguyên nhân rất đơn giản dù là b i d e n đã cấp đoạt bundesliga qua quân nhưng diệp phong bundesliga pháo cỡ nhỏ còn không có tới tay đâu cái này vinh dự là vô luận như thế nào cũng không thể vứt bỏ trước mắt diệp phong lấy 23 cái dẫn bóng xếp tại bundesliga xạ thủ bảng đứng đầu bảng bất quá dẫn trước ưu thế cũng không tính rõ ràng x ế p ở vị trí thứ hai chính là đồng đội gồm hắn đã đánh vào 21 hạt dẫn bóng mà cùng gồm đặt song song x ế p ở vị trí thứ ba chính là p h ở dậy bật tiên phong SIS, hắn đồng dạng đánh vào 21 hạt dẫn bóng cùng diệp phong có thể hình thành cạnh tranh quan hệ trên thực tế cũng chính là cái này hai tên cầu thủ bởi vì lại sau này ba dị ỗ trợ cầu thủ tối đa cũng mới đánh vào 16 cái d ẫ ấ bóng căn bản không có cạnh tranh giải vàng tư cách cuối cùng hai vòng tranh tài diệp phong duy nhất mục tiêu chính là kh về phần gồm cùng sins hắn chỉ có thể nói với bọn hắn một tiếng xin lỗi rồi trên thực tế diệp phong tại g i à y vàng tranh đoạt bên trong là mười phần thua thiệt một mặt là vị trí quan hệ dù là hắn lại tấp nập trên b à o một trận tranh tài xuống tới cũng không có khả năng so tiên phong có nhiều hơn suốt gôn cơ hội một phương diện khác diệp phong ra sân thời gian thực sự có chút cảm động c e l i n h man chấp g i á o thời kỳ mỗi khi cần thay phiên như vậy thay phiên trên danh sách tất nhiên có diệp phong danh tự cho nên diệp phong ra sân thời gian nhận lấy rất lớn hạn chế mà g răng lâm thời tiền nhiệm mùa giải cũng tiến hành đến bắn vọt giai đoạn thì càng là nhất định phải cam đoan hạch tâm cầu thủ trạng thái cùng khỏe mạnh lại thêm đội hai xuất thân g răng hy vọng cho đội hai tuổi trẻ cầu thủ càng nhiều ra sân cơ hội rèn luyện cho nên thường thường thay phiên được hoàn toàn hơn cứ như vậy diệp phong thì càng phải bị hạn chế nói như vậy khả năng còn không trực quan như vậy cho ra một tổ số liệu liền biết diệp phong dẫn bóng hiệu xuất đến cùng cao biết bao nhiêu diệp phong bản mùa giải tại bundesliga bên trong ra sân thời gian trên thực tế chỉ đạt tới xạ thủ trên bảng còn lại đối thủ cạnh tranh ba bốn tả hữu vô hình ở giữa thiếu đi quá nhiều dẫn bóng cơ hội nhưng dù cho dạng này, diệp phong y nguyên còn có thể t i ế u nạo g bundesliga xạ thủ bảng liền biết diệp phong dẫn bóng năng lực đến cùng đến cỡ nào người tiên đương nhiên bundesliga pháo cỡ nhỏ là diệp phong mục tiêu giá tâm của hắn cũng không chỉ ngừng ở đây hắn càng hy vọng mình có một ngày có thể vấn đ ỉ n h châu âu giải vàng cái này nhưng quá khó khăn không nói những cái khác cr e tên kia tại rio m a r i t thế mà đánh vào nhanh 40 hạt dẫn bóng đây quả thực có chút làm người nghe k i n h sợ thật giống như xem phim kinh dị đ ồ n g dạng lấy hiện tại diệp phong h a hạt dẫn bóng số liệu muốn phản siêu cr -E、nhưng so sánh phim kinh dị còn kinh khủng cuối cùng hai trận tranh tài trừ phi diệp phong mỗi trận đấu đều đánh vào mười cái trở lên d â n bóng mới có thể vượt qua ce giờ vấn đỉnh châu âu g i à y vàng xin hỏi chẳng lẽ ngươi thật muốn đem bóng đá tranh tài tại chỗ bóng rổ tranh tài đến đánh cái này có chút quá phát r ổ cho nên cái này mùa giải diệp phong đã không trông chạy vào có lẽ hạ cái mùa giải mình có thể tại bundesliga càng để bụng hơn một điểm chỉ bất quá còn có rất mấu chốt một vấn đề bundesliga so còn lại thi đấu vòng tròn thiếu đi bốn vòng ngươi vĩnh viễn cũng không biết tại thiếu cái này bốn vòng thi đấu vòng tròn bên trong còn lại xạ thủ rất bình thường soát ra bao nhiêu cái dẫn thi i ê n t ê n thế y ế u quá lớn. Chẳng lẽ Chẳng v ì một cái châu Âu dày v à n g không phải buộc t a r ờ i đi b u n d e s l i g a chương á i này có c ú t Tốt quá. à, c i i ả ba u n d e s l i g pháo cỡ nhỏ cỡ n ắ mươi bắt ba vòng, vòng bay gần sân khách khiêu chiến s c t và g h y trận đấu này gờ rằng không có đạo lý lại ngăn đón diệp phong x u ấ t ra đầu tiên tranh tài ngay từ đầu mục tiêu minh s á t diệp phong liền mượn phần sinh động phòng thủ đều chẳng muốn đi phòng thủ phần lớn thời gian đều ở tại trước trận có cơ hội liền dẫn bóng trước tranh v o bằng không chính là không cầu chạy trước chen vào sau trở lấy các huynh đệ cho h ạ bánh dạng này diệp phong cùng bình thường diệp phong một trời một vực thật giống như một cái hoàn toàn cá nhân chủ nghĩa người chỉ muốn mình dẫn bóng căn bản không có đem đội bóng thắng bại để ở trong lòng nhưng hết lần này tới lần khác ai cũng cảm thấy cái này rất bình thường hợp lý không gì đáng trách dù sao tranh tài thắng bại vốn cũng không có quá nhiều ý nghĩa kém xa diệp phong bundesliga d ả i vàng quan trọng hơn h u ố h ổ diệp phong toàn bộ mùa giải biểu hiện do như ban ngày dù là đỉnh lấy thế giới bóng đá thứ nhất ngôi sao bóng đá tết tuổi giữa trận công việc bẩn t i ệ u việc cực cũng đều là hắn đến làm hiện tại không cần cân nhắc tranh tài thắng bại chẳng lẽ còn không cho người ta sóng một là cho nên căn bản không ai nói này nói kia cho dù là tối cấp tiến bên f a n bóng đá đều coi thường diệp phong không chức nghiệp cho diệp phong góp phần trợ uy hy vọng hắn có thể vững vàng cầm tới bundesliga giày vàng các đội hưu tự nhiên cũng lý giải diệp phong người ta khắt chế một cái mùa giải cũng nên để người ta p h ó n g thích một chút mà mà lại bọn hắn cũng là đều hy vọng diệp phong có thể cầm giày vàng cho nên căn bản không cần diệp phong chào hỏi mọi người chơi mệnh cho diệp phong bánh nướng cho ăn bánh đút tới miệng đều không được còn kém trực tiếp đút tới cổng dưới loại tình huống này diệp phong lại thế nào khả năng không dẫn bóng đâu hơn nửa hiệ diệp phong liền đã lập cú đút nếu không có một lần suốt gôn chính giữa cửa cửa hiện tại hắn đều đã hoàn thành hạt chít gồm có chút muốn khóc mắt thấy đồng đội đều nhanh muốn đem diệp phong đưa vào đối thủ cầu môn gọi là một cái phiền muộn ta cũng là dày vàng tranh đoạt người các ngươi có phải hay không đem ta đem quên đi các ngươi đây cũng quá khác biệt đối đ ạ i a trong lúc nhất thời gồm thậm chí hoài nghi mình từ sật gạt gia nhập liên minh bờ n đến cùng phải hay không một cái chính xác quyết định sau đó đương gồm trong vùng cấm địa gánh vác sct vào ly hậu vệ trung tâm về sau m ụ lơ chuyền bóng đến gồm quay thân cấm anh theo bản năng liền đem banh về làm được ở ngo ta mẹ nó đã làm gì gồm trơ mắt nhìn xem diệp phong xếp sau t r ê n b à o trơ mắt nhìn xem diệp phong giơ lên chân phải trơ mắt nhìn xem diệp phong một c ư ớ c trọng pháo doanh m ở sgt đậu lì đại môn một khắc này gồm khóc không ra nước mắt chỉ có diệp phong hùng ô m cho hắn một tia ấm áp an ủi tốt ta không tranh nổi cũng từ bỏ dạng này t r ợ công kỳ thật cũng rất tốt không phải sao đại khái đời ta là không có cơ hội cầm giải quả cầu vàng nhưng về sau ta có thể nói cho ta biết cháu trai ra ra ta là giải quả cầu vàng được chủ anh em tốt đây cũng là cùng có vĩnh yên đối mặt sgt đ u lì diễn ra hạn diệp phong dẫn bóng đến một xem đạt đến hai mươi sáu hạt gồm mặc dù tại hạ nửa tràng dạy hoa trên gấm đánh vào m ộ t cầu nhưng hai mươi hai cầu số liệu vẫn là bị diệp phong bỏ xa đồng dạng s í c ũ n g đánh vào m ộ t cầu nhưng cùng diệp phong ở giữa t r ê n lệch vẫn còn càng lúc càng lớn đối với cái này s í c ả m thấy rất biệt khuất sau trận đấu s í đang tiếp t h ụ phỏng vấn thời điểm liền biểu đạt mình không phục ý nghĩ diệp phong sẽ chỉ ở đối mặt nhược lữ thời điểm soát dẫn bóng mà lại lấy bất ơn thực lực muốn trợ g i ú p diệp phong soát dẫn bóng thực sự quá đơn giản bản này cũng không phải là một kiện công bằng sự tình nếu như chúng ta đối thủ cũng là sgt và như vậy ta khả năng đã trình diễn bộ kệ được rồi dạng này không công bằng cạnh tranh thực sự không có ý gì vậy liền chúc mừng diệp phong cầm tới bundesliga dày v à n g đi loại kia ăn không được nho liền nói nho chua s á m xịt ngữ khí cách màn hình đều có thể rõ ràng cảm nhận được nhưng mà x ị c đoán giữa kỳ mọi người đúng không công bằng phàn nàn nhưng không có xuất hiện cũng không có bất kỳ người nào có phê bình diệp phong ý tứ ngược lại dư luận phong trào lập tức đem hắn mình chém mất gia hỏa này là ai a thế mà không biết xấu h ầ như vậy có phải hay không nhìn diệp phong nhiệt độ cao cố ý đến người già bị đụng a thật hoài nghi hắn là thế nào có mặt nói ra như thế một phen diệp phong toàn bộ bundesliga mùa giải ra sân thời gian vẫn chưa tới hắn ba bốn hắn còn không biết xấu hổ cùng diệp phong tranh giày vàng còn nói cái gì diệp phong sẽ chỉ ở đối mặt cá nạm thời điểm soát d ẫ n bóng người ta diệp phong đã bundesliga trừ bên b ngoài tam cường ba trận tranh tài đánh vào năm cầu nhưng cái này gọi xịt ra hỏa đánh cường đội thật giống như tà bón căn bản vào không được cầu không cần nói ra hỏa này là bệnh đau mắt giám định hoàn tất hoàn toàn chính xác xịt lời nói này quá nhận người phiền p h ơ dậy bật thực lực còn tại đó đánh cường đội thường thường toàn diện bị động s í t căn bản không có nhiều ít dẫn bóng cơ hội mà diệp phong thường thường đánh cường đội thời điểm mới càng hăng hái mà dẫn bóng hiệu xuất xa so với đá nhược lữ cá nạm cao hơn như thế vừa so sánh đến cùng là ai tại cá nạm trên thân soát dẫn bóng a s í t bị phun thành chó biệt khuất đến không được thậm chí liền liên đội bạn nhóm nhìn hắn ánh mắt đều có chút để hắn khó mà tiếp nhận không có cách ai bảo hắn không nhìn do thực lực của mình cùng vị trí đâu tại toàn bộ bundesliga d á m cùng diệp phong đánh đồng nhưng không có mấy cái mấy người này bên trong tuyệt đối không bao gồm xích i ệ n tại tựa hồ dày vàng chi tranh cũng mất đi huyền n i ệ m dẫn trước bốn cái dẫn bóng chẳng lẽ một vòng cuối cùng sis còn có thể tới một cái b ộ k é coi như sis lần đầu tiên bạo lá gan tới một lần b ộ k é chỉ cần diệp phong tùy tiện tiến một cái như vậy diệp phong liền vẫn là vững vàng b u n đ d t s l y g a dày vàng ưu thế này quá lớn liền ngay cả r a u cải sôi công ty đều rút lui b à n bằng không coi như diệp phong cầm dày vàng tỷ lệ đặt cược lại thấp cũng không chịu nổi màu mê điên cuồng tập trung hiện tại r a u cải sôi công ty phổ biến mở ra bản khẩu là liên quan tới diệp phong có thể đánh vào mấy cầu lấy cỡ nào thiếu cái dẫn bóng kết thúc bản mùa giải rất nhiều người đều hy vọng diệp phong tới một cái boké đem dẫn bóng số tiến đến ba mươi dạ dù sao tại còn lại thi đấu vòng tròn giày vàng phổ biến dẫn bóng 30 tình h u n g giới liền bundesliga một cái 20 dẫn bóng giày vàng có chút khó coi nói thế nào đây cũng là bundesliga vinh dự m à cho nên trong lúc bất chi bất giác tại dư luận bên trên thế mà xuất hiện một loại thanh â m đó chính là để bơm bundesliga một vòng cuối cùng đối thủ stuttgart hoặc nhiều hoặc ít để nhường để d i ệ p phong nhiều tiến mấy cái cầu dù sao stuttgart đã không muốn vô cầu thắng thua cũng không đáng kể coi như thua thẳng một điểm cũng không ai quan tâm đối với cái này stuttgart thực sự có chút khóc không ra nước mắt cái này mẹ nó đều là yêu cầu gì ta dám lại cố tình gây sự một điểm không trong lúc nhất thời s t gạt đều có chút oán g i ậ n đến lòng đầy căm phẫn bọn hắn cảm thấy bọn hắn hẳn là cho b ê ơn cùng diệp phong một bài học đây không phải một vòng cuối cùng thi đấu vòng tròn a tranh tài kết thúc về sau không phải còn muốn cử hành quán quân trao giải nghi thức sao vậy cũng đừng trách chúng ta đập phá quán trận đấu này chúng ta ngay tại alien sân bóng cho các ngươi tới một cái cảnh t ỉ n h nhất định phải tranh tài thắng các ngươi nhất định phải cho các ngươi trao giải nghi thức thêm l u t n ạ n ôm loại tâm tính này sợ gạt đi tới m u n i c nhưng mà bọn hắn đại khái làm sao cũng sẽ không nghĩ tới bọn hắn không phải đi cho b ệ ơn một ngạn bọn hắn là đi cho b ệ ơn trao giải nghi thức đưa đại lễ tranh tài bắt đầu không có mấy phút không đợi sợ tật g ạ t đứng vững góc chân gồm trước hết dẫn bóng sau đó không đợi sợ tật g ạ t c h ậ m qua thần lai gồm lập tức lập cú đút đem ông chủ c ũ t r ự c tiếp đá một bước chuyện ra sao cầm nhầm kịch bản rồi chẳng lẽ không phải là b ệ ơn toàn đội cho diệp phong cho ăn bánh để diệp phong dẫn bóng sao gồm làm sao gia đoạt h í rồi sợ t gặt toàn thân trên dưới đều là dấu chấm hỏi gồm thế nhưng là sợ tật g Tốt à, gồm không có chúc mừng điểm này còn tính là cho sợt gặt một điểm ă n ủi bằng không bọn hắn thật có thể khóc chết sợt gặt cảm thấy mình đến đổi một cái phòng thủ xáo lộ thế là đem càng nhiều kinh lịch đặt ở trạng thái cơ hồ bạo dạp gồm trên thân dù sao nếu để cho gồm cái này từ sợt gặt đi ra cầu thủ trên người sợt gặt tới một cái hạch c h í t vậy bọn hắn trên mặt m ũ i cũng quá khó coi nhưng mà tại bọn hắn vừa mới cải biến phòng thủ sách lược về sau d i ệ p phong liền dẫn bóng mà lại tiến vẫn là hai cái sợt gặt lại một bức cái này mẹ nó tình huống như thế nào k ị c bản có thể hay không đừng đổi đến đổi đi ta bị thương rất nặng lời thề son sắc đến cho bayern g ộ t n g ạ t s t gạt hơn nửa hiệp còn chưa kết thúc liền bị b a y e n làm một cái người dám tin s t gạt phan bóng đá đều nhanh muốn khóc ta không mang theo như thế quá phận dù sao tranh tài lúc kết thúc s t gạt đám cầu thủ một đầu liền chui tiến vào phòng thay quần áo bọn hắn bây giờ không có mặt lại ở tại trên sân bóng c h ư ơ n năm trăm linh chín london hộp đêm càng có ý tứ b a y e n lấy một trận đại thắng kết thúc bản mùa giải bundesliga hành trình đồng thời diệp phong cũng thoại nguyện lấy hai mươi bảy hạt dẫn bóng lại một lần lấy được bundesliga pháo cỡ nhỏ song hỉ l â môn s tranh gắt t tài vừa kết thúc liền chạy rơi mất bọn hắn cũng không muốn lưu tại nơi này nhìn bay ơn quán quân trao giải nghi thức nếu như bọn hắn thắng bay ơn như vậy bọn hắn có thể sẽ lựa chọn lưu lại khi đó bọn hắn tâm lý đều là có ưu thế nhìn xem quán quân lại như thế nào không phải là bị chúng ta đập thiệt ăn mừng nhưng mà hiện tại kết quả là s t gạt quần cục đều bị đánh không có bọn hắn nơi nào còn có mặt lưu tại nơi này nhân viên công tác tại tranh tài còn chưa kết thúc thời điểm liền bắt đầu bận rộn lâm thời trao giải đài cũng dựng hoàn thành nhìn trên đài tất cả p a n bóng đá đều tại kích tình hát vang chuẩn bị nên đón đá lâu bundes hoàn toàn chính xác bayern đã liên tục hai cái mùa giải không có đụng chạm lấy bundesliga quán quân đây đối với bundesliga b ở tới nói cái này so với một cái thế kỷ đều muốn dài r ằ n g dặc hiện tại cúp vô địch rốt cục lại về tới ngực của bọn hắn há có không trắng t r ậ n chúc mừng đạo lý diệp phong cùng các đội h ư u cùng một chỗ về tới phòng thay quần áo tại trong phòng thay quần áo lại bắt đầu cùng hoan đem phòng thay quần áo khiến cho một mảnh hỗn độn vạn, vạn thuế vạn thuế vạn thuế kích tình bối cảnh âm nhạc bên trong bayern đ a n cầu thủ đã không nhịn được hành vi phong túng thậm chí luôn, luôn cự tuyệt cổn phòng thay quần áo đều đã bày lời địa mọi người thỏa thích nâ phát tiết kích động trong lòng n g ư ơ i biết không ta ta cảm giác sắp phải chết m ụ lơ ông diệp phong cùng bình thường kia bất cần đời dáng vẻ khác biệt hiện tại nhị hoa giống như bị nấu sắc mặt đỏ bừng lên như vậy ý của ngươi là về sau ta chiếu cấu ngươi thê tử diệp phong nhịn không được cười xấu xa nói m ụ lơ trực tiếp đem diệp phong nhẫn ở nơi đó sau đó đem trong tay bia hướng diệp phong trên thân tới đi gọi là một l ệ n h tấu tim những người khác trông thấy diệp phong dáng vẻ nơi đó có không thêm một mùi lửa đạo lý thế là diệp phong trực tiếp bị lâm thành đ ấ sũng thật lâu sau diệp phong mới dãy r u i lấy đứng lên bất quá nụ cười trên mặt liền không có ngừng qua đây là ta tòa thứ hai bundesliga cúp vô địch sau khi về nhà ta liền đem quán quân huy chương bỏ vào vinh dự trong phòng đi diệp phong ha ha cười nói lập tức liền nếu lại thu thập được một viên quán quân huy chương đối với có nghiêm trọng thu thập đam mê hắn tới nói thật sự là vui vẻ nhất sự t ì n h mà diệp phong câu nói này để trong đội rất nhiều đồng đội đều hâm mộ hỏng không có cách đừng nhìn hơn thực lực mạnh mẽ nhưng bây giờ trong đội đại đa số cầu thủ cầm tới bundesliga quán quân số lần thật có thể đếm được trên đầu ngón tay nhị hoa lưu tinh bọn hắn cũng không cần nói bên trên mùa giải lên chức nhập đội một bọn hắn căn bản còn không có cơ hội đụng trạm bundesliga xa lấp bản cũng chính là tại diệp phong trong nhà thời điểm kiểm tra qua đã n g h i ề n dâu ben cùng gồm chờ thêm mùa giải chuyển nhượng tới cầu thủ cũng không có ở bờn cầm qua bundesliga cúp vô địch jiburg đã t ạ i b ơ n hiệu lực một đoạn thời gian lại cũng chỉ tại bảy không tám mùa giải cùng đội bóng cùng một chỗ cầm qua bundesliga quả u â n trong đội đại bộ phận lão cầu thủ đều là tại cái kia mùa giải nâng chén muốn nói hiện tại trong đội bundesliga quán quân nhiều nhất vậy sẽ phải thuộc đội trưởng làm cùng phó đội trưởng sở tây bơ bất quá bọn hắn cũng chỉ cầm tới qua hai lần bundesliga quán quân mà diệp phong mới vừa vặn xuất đạo hai ba cái mùa giải cái này đã là hắn tòa thứ hai bundesliga c ú t vô địch cái này khiến các đội hữu làm sao có thể không hâm mộ đâu tắm rửa qua về sau mặc vào đặc chế kỷ niệm bản quần áo chơi bóng mọi người mới cùng một chỗ tại fans hâm mộ bóng đá tiếng hoan hô bên trong đi ra cầu thủ thông đạo chuẩn bị tiến hành trao giải nghi thức bay ơn một chút tầng quản lý danh túc cùng một chút nước đức liên đoàn bó hoan nghênh khóa mới bundesliga quán quân diệp phong đi theo làm đằng sau không ngừng cùng danh túc nhóm nắm tay thăm hỏi mình m ư ơ n danh túc nhóm trước mặt hắn thật đúng là không có tư cách gì kiêu ngạo mọi người cùng nhau đi đến trên giảng đài bundesliga lớn xa lát bản đã sớm còn tại đó và n g ó n g ánh lóa mắt vô cùng bị nước đức liên đoàn bóng đá chủ tịch ban phát quán quân huy chương về sau tất cả mọi người vây quanh ở xa lát bản t r u n g quanh không kịp chờ đợi muốn dơ lên cút nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn hiện tại y nguyên vô cùng kích động vẫn là câu nói kia không ai sẽ ghét bỏ quán quân quá nhiều cuối cùng tại mọi người giật n à y mình tiếng hoan hô bên trong làm đại biểu đội bóng nâng lên lớn xa lấp bản mà alien sân bóng cũng tại thời khắc này l ầ m vào điên cuồng mỗi người trong lòng đều đang gieo họ mỗi người trong lòng đều đang kích động loại này nguyên thủy nhất cảm xúc phát tiết làm cho cả sân bóng đều phản g phất biến thành hải khiếu bên trong hải dương mỗi cái cầu thủ đều chiếm được đơn độc d ơ lên c ú t cơ hội mà đương nhờ mờ gì nhất danh cầu thủ d ơ lên c ú t thời điểm nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá thì sẽ cùng một chỗ hoan hô tên này cầu thủ danh tự đây không thể nghi ngờ là nhất làm cho người kích động không cách nào bình phục thời khắc Đưa Diệp Phong ôm xa lễ á cái Đáng quá cái, cái t thời điểm, hắn thật có một loại trực tiếp tốt. tiếc, tử Bất thể tìm một bàn bộ nhà là này là này là hắn động. Nếu là cái đồ chơi này về mình liền muốn cùng mình không quan không Phong mình người định chế một cái, cái này đều không phải là vấn chạy chơi hệ chế phải điểm, loại giữ lại, Diệp đồ đây đều đề. có xúc câu lạc có có l sao, sao về về gì. dù trao giải kéo dài rất lâu mà lễ trao giải về sau thì là hoàn thành du hành cùng đoạt giải quán quân lễ ăn mừng cái này chú định sẽ là một ngày đến cuồng ngày thứ hai rời giường thời điểm diệp phong đều là mơ mơ màng màng hắn thực sự nghĩ không ra mình hôm qua đến t ộ t cùng là thế nào trở về nhà cũng may khoảng cách sau cùng tram t i o n l i t trận chung kết còn có một tuần nhiều thời giờ bằng không say rượu thành cái dạng này tranh tài liền thật không cần đá theo thói quen xem báo chí phía trên tất cả đều là có quan hệ bên đoạt giải quán quân lễ ăn mừng tin tức đồng thời đây cũng là bóng đá truyền thông bản mùa giải không sai biệt lắm sau cùng công an ngoại trừ đối bên thổi phồng vẫn là đối bên thổi phồng lúc này tuyệt đối sẽ không có người đi gây sự với bay ơn đương nhiên bị thổi phồng còn có d i ệ p phong bởi vì hắn hoàn thành đối bundesliga dạy vàng vệ miện hai hạt dẫn bóng mặc dù không có đánh vỡ ghi chép nhưng đối với chỉ có ba vòng đấu bundesliga tới nói cái này dẫn bóng số đã đủ để tự hào gồm lấy được giày bạc 24 hạt dẫn bóng cũng sáng tạo ra hắn đơn mùa giải dẫn bóng ghi chép mà trước đó k h ô n g phục không cam lòng x ị t đến cuối cùng cũng chỉ đánh vào 22 h ạ t dẫn bóng nghẹn biệt khuất khuất lấy được đồng giày dù sao biến thành trò cười chính là diệp phong đem mình cút vô địch cùng pháo cỡ nhỏ cùng một chỗ đưa vào vinh dự thất vinh dự thất lại tăng thêm hai hạng trọng yếu vinh dự mà lại chẳng mấy chốc sẽ bình chọn bóng đá đức tiên sinh diệp phong cũng không cảm thấy sẽ có người cùng mình cạnh tranh đây quả thực là không có bất ngờ sự tỉnh có được hay không nếu như cham ti o n lấy thêm quân trang t o n l i t quán quân huy chương cùng trang t onlite d à y vàng cũng đem cùng một chỗ tiến vào vinh dự thất lại thêm to to nhỏ nhỏ bình thường d i ệ p phong cảm thấy mình có cần phải p h ò n g n g ừ a chú đáo tương lai nhất định phải là một m cái lớn một chút vinh dự thất bởi vì chiếu loại tốc độ này rất có thể về sau vinh dự thất liền không đủ trang nghỉ ngơi một ngày sau đó đội bóng liền một lần nữa tập kết chuẩn bị chiến đấu sau cùng trang t o n l i t trận chung kết nhưng không có thời gian đi lãng phí hiện tại q u y ê n bân des liga quán quân đi muốn chính thức tiến vào trang t hiển nhiên hai ngày này thời gian đều chỉ cố lấy điên cuồng chúc mừng cái gì khác đều không suy tính cũng may mắn thời gian còn đủ bằng không gờ răng dưới cơn nóng giận cũng có thể đem trạng thái kém nhất đội viên đ u ổ i tới đội hai đi đưa tin trên thực tế ba ca cũng kém không nhiều bọn hắn cũng vừa vừa rồi cầm tới la liga q u ả n quân chúc mừng chưa hẳn liền s o bỡn đơn, đơn, đơn giản gần thời gian một tuần bên trong bay ơn tại gờ răng dẫn đầu dưới quả thực hạ một phen khổ công phu buổi sáng diễn luyện chiến thuật buổi chiều quan sát ba ca tranh tài thu hình lại kém chút đem diệm phong nhìn nôn không có cách ai bảo ba ca chiến thuật hệ thống tương đối đơn điệu、đâu. lan qua lộn lại chính là truyền bóng truyền bóng lại truyền bóng đã thấy nhiều ngươi cũng dính nhau bất quá không thể không thừa nhận nếu là thực lực không đủ như vậy tại ba k một bộ này thành thục chiến thuật hệ thống trước mặt ngươi chết như thế nào cũng không biết vô luận là la liga tranh tài vẫn là cham tí onlit tranh tài ngoại trừ bán kết đá rio mazit ba ca tựa hồ thắng đều rất nhẹ nhõm chỉ ít hiện tại xem ra ba k hành hạ người mới là vững vàng đương nhiên kỳ thật ba k cũng nghĩ như vậy bayern dù sao bayern vừa gặp phải nữ lữ thường thường điểm số liền xuống không tới ngươi có thể phòng được messi sao huấn luyện bên trong mụ lơ cười h h h h hỏi diệt phong diệp phong lường mù lơ một chút tức giận vấn đề này ngươi hẳn là hỏi ta ngươi đi hỏi một chút lưu tinh đi hắn mới là phòng thủ messi người mù lơ kinh ngạc hỏi lưu tinh khẳng định không phòng được a ngươi không có ý định đi hiệp phòng diệp phong nhịn không được nghe rằng cái này đích sắc là cái vấn đề mặc dù g răng không có, có thể cường điệu muốn diệp phong đi hiệp phòng messi nhưng lấy ạ là bạ trước mắt năng lực phòng thủ messi đích thật là vô cùng khó khăn một khi gặp được tình hình nguy hiểm diệp phong không có khả năng khoanh tay đứng nhìn bỏ mặt messi như vậy messi tạo thành lực phá hoại chưa hẳn liền so diệp phong nhỏ lưu tinh k ê ba ba ta liền giút diệp phong xoay đ ầ u lại c ư ờ i xấu xa lấy đối ạ lạ b à bà nói ạ lạ b à bà nhịn không được c h ừ n g diệp phong một chút nếu không phải đánh không lại diệp phong đoán chừng hắn đều có đi lên cùng diệp phong liệu mạng tâm tư xéo đi lao tử m ì n h p h ò n g ạ lạ b à bà cắn răng nghiến lợi nói ta tuyệt đối đem messi phòng chết ở nơi đó nghe thấy ạ lạ b à t r u n g b u n h các đội hữu đều dùng một loại dị dạng ánh mắt nhìn xem ạ lạ b à bà. người thế nào còn bành trướng đầu óc không đốt xấu a chỉ ít cho đến trước mắt tại messi trở thành ba ca hạch tâm về sau tựa hồ còn không có cái nào tên hậu vệ biên có thể tại một trận trong trận đấu triệt để phòng chết messi đương nhiên một cước đem messi đưa lên cán g cứu thương ngoại trừ ạ lạ bà chắc chắn sẽ không nguyện ý nhận sợ dù là trong lòng của hắn biết hắn rất không có khả năng đem messi phòng đến không còn cách nào khác bất quá tại cùng diệp phong một lần duy nhất trong lúc giao thủ hai người chỉ có mấy lần trực tiếp đối thoại trong đó diệp phong đều không ngoại lệ thủ thắng lúc ấy diệp phong đều là tại hiệp trợ nước đức đội hậu vệ biên phòng thủ messi chỉ cần hắn hiệp phòng đúng chỗ như vậy messi là tuyệt đối không có cách nào bình yên thông qua kia trừ danh messi hành lang đều bị xi、si、măng xây chết rồi nếu không phải giữa trận còn cần diệp phong gờ răng chỉ sợ sẽ làm cho diệp phong đi đá hậu vệ trái có lẽ bởi như vậy messi liền ẩn hình thì ngồi chỉ bất quá ba ca giữa trận q u á cường đại không có d i ệ p phòng rất dễ dàng liền bị ba ca đánh xuyên qua nói một cách khác nếu như bâ ơn có hai cái d i ệ p phòng như vậy căn bản không cần lo lắng bất kể đối thủ nào một cái tọa trấn giữa trận một cái đặc thù chằm chằm người ai là hai cái diệp phòng đối thủ t r u n g quanh các đội h ư u bắt đầu ồn ào dù sao xem náo nhiệt không chê sự tỉnh lớn là được rồi têu ba ba têu ba ba têu ba ba diệm phong nhìn không được cười ha ha nhìn xem têu to tối hăng hái muller lại cười xấu xa lấy đối muller nói ngươi cũng có thể têu ba ba sau đó ta cho người trợ công mụ lơ cũng không có thiếu vì trợ công gọi diệp phong ba ba chỉ bất quá lần này mụ lơ lại ngạnh khí dị thường coi như ngươi không c h u y ể n bóng ta cũng như thường có thể đi vào cầu mụ lơ lời thề son sắt mà nói lại nói cơ hội ta cũng không tin ngươi không cho ta c h u y ể n bóng diệp phong mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhị oa ngươi làm sao biến thông minh thật vô luận gọi không gọi ba ba chỉ cần mụ lơ chạy ra cơ hội diệp phong cũng không thể không cho mù lơ chuyền bóng kêu cái gì bất quá là cho đồ thôi kỳ thật ngươi gọi ta nhị đại gia cũng được ngươi vẫn là trước hết nghĩ nghĩ ngươi một người làm sao chằm chằm đến ở savi cùng iniesta đi muttler tức giận đây chính là gờ răng một mực rất bình thường bối rối vấn đề nước đức đội trên luật c ộ p sở di có thể chiến thắng tây ban nha cũng là bởi vì lúc ấy nước đức đội có hai tên toàn năng giữa trận diệp phong cùng bạ l ặ t hai người liên thủ hoàn toàn bao trùm cả giữa trận trận đồng thời đơn độc chằm chằm người cũng có phần công tuyệt sẽ không để đối thủ có cơ hội để lợi dụng được nhìn hiện tại đối mặt bay hơn ba k giữa trận trên thực tế chính là tây ban nha giữa trận mà diệp phong bên người nhưng không có bạ lặn cái này rất tồi tệ cũng không thể vì savi cùng iniesta l i ê n cải biến bất ân cố hữu chiến thuật hệ t h ố n g a cử đi tìm ộ t trục hoàn toàn chính xác đối giữa trận phòng thủ có trợ r ú t nhưng ngươi có thể đem tiểu chư đổi lại vẫn có thể đem m u lơ đổi lại cuối cùng chỉ sợ vẫn là cần nhờ diệp phong một người tiểu chư cùng m u lơ có khả năng làm công hiến cực kỳ có hạn ngươi nói ta trực tiếp quật ngã một cái thế nào diệp phong nháy mắt ra hiệu cười sâu xa giọng nói k i a thật rất bình thường muốn ăn đòn loại này rõ ràng cho đùa cũng sẽ không có người tin tưởng diệp phong hoàn toàn chính xác đá bóng rất bình thường hổ nhưng tùy tiện là sẽ không chạy phế nhân đi vậy ta đề nghị ngươi trực tiếp đem messi làm tiếp sau đó chúng ta chậm rãi bồi tiếp ba ca giữa trận chơi đúng vậy à ngươi nếu có thể một cước đem gladiola buồn bực đến bệnh viện vậy chúng ta tỷ số thắng cũng quá cao bằng không ngươi cùng messi đổi quân cũng được hai người các ngươi tất cả đi xuống còn lại xem chúng ta phát huy đi mấu chốt ở chỗ ngươi nếu là ra tay nhẹ cẩn thận người ta quay đầu phản xác ngươi các đội hưu thuận diệp phong trò đùa liền hướng hạ nói khiến cho diệp phong giống như thật muốn đối ba ca giữa trận ra tay đ ồ n dạng cũng may mắn nơi này không có phóng viên bằng không dư luận bên trên tuyệt đối lại là một trận sóng g i ó lớn một tuần chăm chú chuẩn bị chiến đấu về sau theo hai tri đội bóng ngăn lại london t r a m t onl e e a g u trận chung kết mùi thuốc súng cũng dần dần đồng đậm có lẽ hai tri đội bóng bản thân chỉ muốn ăn tinh chuẩn bị chiến đấu nhưng đối với tin tức truyền thông tới nói loại này mỗi năm một lần chướng lượng tiêu thụ tuyệt hảo cơ hội lại thế nào khả năng bỏ lỡ vũ trụ mạnh nhất hai tri đội bóng gặp nhau ai có thể vấn đỉnh champion d i ệ p phong cùng messi đ ọ sức thắng lợi tức quả bóng vàng messi thượng thổ hạ tạ sợ khó hơn trận d i ệ p phong hào n ô n trận chung kết muốn lên diễn hạt c h í t là lực lượng vẫn là cùng vọng ba k lúc trước liên hệ diệp phong lâm trận đảo góc khoảng cách tranh tài còn có ba ngày các loại liên quan tới tranh tài đưa tin liền tầng ra k h ô n mạnh dù là các truyền thông còn không có hoàn toàn phát lực dư luận cũng đã bắt đầu có đạt tới xu thế nói đến đại bộ phận truyền thông cũng không có ác ý đi lẫn lộn bọn hắn châu báo cáo tin tức hay là bên ngoài tin tức hay là hai tri đội bóng thông qua đủ loại con đường thả ra tin tức tính chân thực cơ bản có thể c a m đoan hai tri đội bóng vốn chính là trước mắt châu âu giới bóng đá mạnh nhất hai tri đội bóng nói như vậy một điểm m a bệnh cũng không có mà đối với diệm phong cùng messi tới nói biểu hiện đều cực kỳ trói mắt hai người ai có thể dẫn đội nâng lên trang thi online c u p c 1 như vậy năm nay giải quả cầu vàng lớn nhất khả năng liền đem về ai tất cả về phần messi thượng thổ hạ tả tin tức đây là không biết cái nào tòa báo cầu tử chụp lén ba ca huấn luyện thời điểm đợt tới ảnh chụp rất bình thường chân thực tựa hồ messi hoàn toàn chính xác trạng thái thân thể không được tốt còn có ba ca lúc trước liên hệ diệp phong tin tức trên thực tế là ba ca thả ra bọn hắn chính là nghĩ cao một chút a i môn tà đạo nhìn có thể hay không cho diệp phong cùng b ê ơn chế tạo một điểm bối rối nhưng mà những tin tức này là sự thật nhưng diệp phong rất bình thường b u ồ n bực mình lúc nào nói qua muốn tại trận chung kết trình diễn hạt c h ị như vậy rồi vì cái gì đến ta chỗ này các ngươi liền bắt đầu theo dệt vô cớ sao thế ta dễ khi dễ a đối với những ngày truyền thông nước tiểu tính chất d i ệ p phong đã sớm lòng dạ biết rõ có đôi khi thật lười đi cùng bọn hắn so đo ta khả năng không phải người tốt nhưng các ngươi cũng là thật chó dư luận lẫn lộn cũng là một ngày một cái hoa văn hôm nay lại đến phiên toàn phương vị so sánh hai tri đội bóng cái này cũ đường mặc dù sáo lộ đ ã o nhưng fans hâm mộ bóng đá cũng rất m u a trường mặc kệ như thế nào c h ỉ ít chuyên nghiệp truyền thông đối với cầu thủ phán đoán vẫn là phải so phổ thông f a n bóng đá càng chuyên nghiệp một chút cầu thủ giá trị bản thân tổng cộng là phi thường trực quan một vài theo nhưng trực quan đồng thời lại đại biểu cho không khách quan dù sao có cầu thủ lớn tuổi dù là vẫn như cũ có đỉnh cấp chiến lực nhưng giá trị bản thân không thể đi lên cũng không có cách nào cho nên lần này chúng ta liền không so với b a y ân cùng ba ca cầu thủ giá trị bản thân ba ca trận hình vì 433, ba y ơn trận hình vì 4231, t r ê n thực tế cũng coi là 433 b i ế n chủng cho nên chúng ta tạm thời cho rằng hai tri đội bóng chủ đánh cùng một trận hình dạng này cũng thuận tiện chúng ta càng trực quan làm so sánh thủ môn vị trí tây ban nha nhị môn van d e t vsc b a y ân l á o thủ môn một ba ca thắng hậu vệ trái nước pháp tuyển thủ quốc gia a bị đổ vsc tuổi trẻ háo tiểu tướng a la ba hậu vệ trung tâm bởi vì vẫn có thương tích trong người cho nên ba ca hậu vệ trung tâm cộng tác vì đích cùng mastrejano bayern phương diện thì là tìm một chục cùng bắt tuyện tợ tổ hợp nếu như nghiêm ngặt tương đối tựa hồ vẫn là ba ca hậu vệ trung tâm tổ hợp càng có thực lực cùng kinh nghiệm nói cách khác tại thủ môn cùng hậu vệ hai cái này vị trí phòng thủ bên trên toàn thân là ba ca thực lực chiêm ưu Tổ công h ứ c kích tiền vệ vị trí iniesta đồng dạng đứng đầu toàn bộ thế giới giới bóng đá mugler là không cách nào sánh được giữa trận ba k hai cái vị trí chiếm ưu một vị trí ở thế yếu nhưng bởi vì diệp phong tồn tại chúng ta không thể cho rằng ba k giữa trận liền có ưu thế tương phản rất có thể diệp phong sẽ áp chế ba k cả giữa trận trận t i ê n đạo phương diện villa đã có thể được xưng là tây ban nha truyền kỳ tiên phong trên một điểm này gồm tới còn cách một đoạn t i ê n đạo cánh trái petro rất bình thường xuất sắc nhưng ơn di bơ di lại càng có tính công kích thực lực siêu phàm thoát tụ t i ê n đạo cánh phải messi việc nhân đức không ngừng ai chỉ bất quá rô bên lại có vốn liếng đi hướng messi tiêu gạo messi ưu thế không tính đặc biệt rõ ràng tiến công tuyến bên trên tổng thể tới nói vẫn là ba k chiếm cứ một chút ư thế như vậy tổng hợp chính thể nhìn như ba k thực lực mạnh hơn cái này cũng cùng song phương trước mắt giá trị bản thân so sánh kết quả tương xứng cái này chỉ sợ cũng phải trở thành rất nhiều fan bóng đá phán đoán tranh tài thắng bại kết quả căn cứ chỉ bất quá chúng ta muốn nói là tranh tài vĩnh viễn không thể đơn thuần có đội hình cùng giá trị bản thân đi tương đối cân nhắc bởi vì n g ư ờ i vĩnh viễn không biết kế tiếp dẫn bóng chính là ai ở chỗ này khuyên n ủ những cái kia màu mê nhóm tuyệt đối không nên chỉ dựa vào đội hình đi tới chú từ chúng ta trước mắt đạt được tin tức nhìn càng nhiều nhân sĩ chuyên nghiệp nhưng thật ra là xem trọng b ơn có thể thủ thắng dù là r a u cải sôi cơ cấu mở ra tỷ lệ đặc cực m ê n người nhưng ngươi nếu là tin tưởng ngươi liền thua ba k có hệ thống bay ơn thì có tinh thần thuộc tính đồng thời bọn hắn còn có diệp phong đương nhiên còn có rất trọng yếu một cái tả hữu tranh tài thắng bại nhân tố đó chính là huấn luyện viên trưởng nếu như ngươi chỉ xem huấn luyện viên trưởng như vậy ngươi có thể thỏa thích đi mua bờ ơn v a cầu bay ơn đại diện huấn luyện viên trưởng gờ răng kinh lịch nói cho chúng ta biết cái gì gọi là bánh t ử trên trời rớt xuống đảm nhiệm đại diện huấn luyện viên trưởng không đến hai tháng liền đây ã lấy được Bundesliga được quản n hơn nữa còn có khả năng n khả có cầm trăm tới、Chang、tí o l quản quân, nói là dư luận bên trong điển hình đội hình so sánh dù là khác biệt truyền thông cho ra so sánh đáp án khác biệt nhưng cũng nhiều nhất chỉ là tại chi tiết chỉnh thể bên trên vẫn là cơ bản giống nhau bayern đang cầu thủ rất khó không chịu đến dư luận b ấ i nhiễu ân chủ yếu vẫn là bọn hắn không phục tại cái gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp trong mắt ngoại trừ diệt phòng jimber i cùng làm bayern còn lại chủ lực cầu thủ đều là không bằng ba k chủ lực cầu thủ như thế trần trùi miệt thị ai có thể chịu phục ta so villa trên lệnh gồm lộ ra phi thường khó có thể tin ta là chiến thuật tiền đạo ngươi để villa tới làm cầu thử một chút ta không bằng savi sợ với sợ tay gơ không phục không cam lòng ta xoay quanh nhưng so sánh hắn trôi c h ạ y nhiều ta làm sao lại cùng ạ b i đổ tương s ư ớ n g rồi liệu tinh rất lạ bị khuất ạ b i đội ngoại trừ sẽ phòng thủ còn biết cái gì ngươi để hắn đột phá một cái thử một chút messi thì thế nào joe ben cũng bắt đầu kêu gào lên không chỉ có tòa giải quả cầu vàng a năm nay ta mẹ nó cũng cầm một cái ai lại so với ai khác mạnh diệp phong nguyên b ả n còn muốn an ủi một chút các đội hưu dù sao đơn thuần như thế so sánh vốn cũng không phải là rất bình thường công bằng nhưng khi hắn nghe được joe ben tại chỗ bỏ đi ý nghĩ này ngươi muốn cấp a i giải quả cầu vàng tốt ta ta cũng không gặp ngươi ngươi chính là không bằng messi bất quá diệp phong ngược lại là cảm thấy trước mắt đội bóng trạng thái rất tốt vô luận thi đấu trạng thái vẫn là trạng thái tinh thần nhất là hóa phẫn nộ làm lực lượng nếu là bọn hắn một mực kìm nén như thế một hơi đoán chừng đến trên trận ba k tuyệt đối vừa bất quá bọn hắn đương nhiên vì trận này t a n t i onlit trận chung kết chính diệp phong cũng làm hoàn toàn chu xoát ra tiền diệp phong đều không có hoa một mực tích lũy đây không phải hắn không muốn tăng lên mà là hắn một mực chờ đợi đợi một cái có thể đánh gây cơ hội sau đó cùng một chỗ hoa nhưng mà cho tới bây giờ diệp phong đều không có chờ đến có thể đánh gây cơ hội cũng không biết hệ thống có phải hay không liền đợi đến hô hắn tiền đâu dù sao một điểm ưu đãi tin tức đều không có cái này rất bình thường để cho người ta lung túng đã trận chung kết trước mắt đây cũng là không cần thiết lại để giành được đi vẫn là dùng tiền tăng lên mình quan trọng hơn hiện tại xem xét trong tay thế mà nắm vút gần hai vây đút tài chính có thể cung cấp mình tiêu xài cái này gần như thiên văn số lượng thế nhưng là diệp phong một trận tranh tài một trận tranh tài tân tân khổ khổ soát ra mỗi một phân tiền đều là diệp phong mồ hôi cũng không thể lãng phí vậy liền nhìn xem mua cái gì kỹ năng mới có thể tối đại hóa tăng lên mình đi dù sao điên cùng nhằm vào ba ca là được rồi đổi vị suy nghĩ một chút nếu như mình là ba ca người sẽ như thế nào hạn chế mình đâu giữa trận trước trên vào đột tiến trọng pháo x u ấ t xa thang máy đá phạt súng lựu đạn ngoài biên giao giải phâu cho khe đây coi như là mình chân chính có tính uy hiếp thủ đoạn công kích mặc dù còn lại kỹ xào đồng dạng hữu hiệu nhưng chân chính có thể đối c ầ môn sinh ra uy hiếp chính là như thế mấy cái nếu như ba ca tại kiên trì chiến thuật của mình hệ thống đấu pháp đồng thời còn dựa theo cái này mấy cái phương hướng đi phòng thủ mình mình cũng chưa chắc liền t ố t thụ như vậy nên cho ba ca đến một điểm xuất kỳ bất ý đồ vật thì như đá phạt nếu như b ê t n thu được một vị trí không tệ đá phạt mình việc nhân đức không nhường ai hội chủ phạt mà lại ba ca nhất định sẽ cho là mình phải dùng thang máy đá phạt mà lúc này mình đột nhiên đến một cước viên nguyệt l o a n ao van nét mắt trận trọ không loại này xuất kỳ bất ý tuyệt đối có thể để cho ba ca mất bước lại thì như mình điểm đẩy bên trong cắt sút gôn kỹ năng cùng dâu bên đổi vị đến đường biên đi sau đó tại ba ca phòng thủ cầu thủ cho là mình chỉ có thể hướng trong cấm khu đưa cầu thời điểm đột nhiên túi một cước lớn đường vòng cung vaned d chỉ sợ miệng có thể mở lớn đến giữ cửa trụ nuốt sống xuống dưới thậm chí mình còn có thể mua một lô mãng r ấ t phạt góc trực tiếp đem phạt góc hướng ba ca cầu trong khung thành đá bất ngờ không đề phòng vaned d có thể phòng được chỉ sợ hắn nghĩ cũng nghĩ không ra đi cứ làm như thế d i ệ p phong phải vào một bước phong phú vũ khí của mình kho làm sao cũng phải cấp ba ca tới một cái dạy dỗ khó quên 210 vê đốt euro lv 4 phản vật lý bên trong cắt cấp a 510 vê đốt euro ba cái kỹ năng trực tiếp bỏ ra diệp phong 92 í vê đốt euro bất quá diệp phong cũng không tiếp tục tiết kiệm lại tốn 900 vê đốt euro đem tăng lên thân thể lực lượng thuộc tính cấp s kỹ năng a kìm phân n gói chi lực từ lv 2 tăng lên tới lv 4 cứ như vậy coi như gặp được giờ dô 3, đoán c h ừ n g diệp phong thân thể đối kháng đều không ăn v u a lỗ thi càng đừng bảo là bất két chỉ sợ mình nhẹ nhàng c h ấ p tay bất két liền muốn bay ra ngoài ân tốt à đừng quên cẩn thận một chút bất két diết địch ra hỏa này thế nhưng là có tiền qua ban đêm d i ệ p phong làm một cái rất đẹp động tại cùng ba ca trang t onlit trong trận đấu mình kỹ năng mới đại sát tứ phương đem ba ca bị đá không muốn không muốn đến khoảng cách tranh tài còn có hai ngày thời điểm lại đến song phương lẫn nhau nói dọa đánh lớn nước bọt c h i n câu messi vẫn là rất bình thường k i ê m tốn dù là các phóng viên như thế nào làm khó dễ vị này ba ca đổi bài messi cũng vẫn là sẽ biểu thị bất ơn rất mạnh ba ca sẽ dốc toàn lực ứng phó trừ cái đó ra liền không có gì đội thành còn lại cầu thủ phối hợp như vậy phóng viên công việc sớm đã bị các phóng viên hợp nhau tấn công bất quá cũng may mọi người sớm đã thành thói quen messi tính cách biết từ trên thân messi vớt không ra quá nhiều tin tức tới nhằm vào messi đưa tin bọn hắn từ đầu đến cuối tuân theo một cái nguyên tắc t h ô i là được rồi bất quá messi không phối hợp phối hợp có khối người thì như mất k ế t rất bình thường hiển nhiên này lại là một trận kịch liệt tranh tài nhưng thực lực quyết định thắng bại cuối cùng chiến thắng nhất định là ba k ta ở trong trận đấu nhiệm vụ coi như không nói mọi người cũng hẳn là biết đó chính là phòng thủ d i ệ p phong ta sẽ lợi dụng ta chân dài ưu thế vô luận từ chính diện vẫn là khía cạnh cũng có thể làm tốt ngăn chặn công việc ta tuyệt đối sẽ không để d i ệ p phong tại trận đấu này bên trong có xuất sắc phát huy về phần chúng ta tiến công chúng ta y nguyên sẽ kiên trì chúng ta thành thục chiến thuật hệ thống bên người không có một cái khác toàn năng giữa trận phụ trợ d i ệ p phong là không ngăn cản nổi chúng ta tóm lại trận đấu này chúng ta thắng chắc đối mặt phóng viên bất k í t ngữ khí lời thề son sát chắc chắn vô cùng tựa hồ hoàn toàn không có đem d i ệ p phong cùng bên để vào mắt các phóng viên liền thích bất k í c loại này trả lời ngươi nếu là không như thế tỏ thái độ chúng ta làm sao đi chế tạo bạo điểm đâu về phần bất k í c có phải hay không khoác ai quan tâm đâu thế là bất k í t lời nói này từ phóng viên miệng bên trong hỏi ra d i ệ p phong liền không thể xem như không nghe thấy bất k í t nói mình chân dài hắn chân dài cả nhà của hắn chân đều dài vậy hắn có suy nghĩ hay không qua s a vi cùng i niesta cảm thụ dù sao s a vi cùng i niesta so bất kích thấp nhiều như vậy nhìn ý tứ này bất k í t bình thường cũng không phải là rất bình thường coi trọng s a vi cùng i niesta đi về phần bất k í t nói có thể phòng được ta ta muốn nói là có thể phòng được ta không phải hắn đôi chân dài mà là biểu diễn của hắn vạn nhất hắn khoa trương ngã sắp xuống đưa tới trọng tài vô cùng đồng tình cũng nói không chừng đấy chứ nếu như trận đấu này đối thủ của ta là bứt kết như vậy ta nghĩ ta sẽ nhẹ nhõm rất nhiều d i ệ p phong nữ g khi mới gọi tràn đầy khinh thường hắn mới thật sự là có lực lượng nói như vậy người chương năm trăm mười một có quan hệ d i ệ p phong lớn thảo luận luận cãi nhau d i ệ p phong còn không có sợ q u ai a vấn đề chỉ ở tại hắn muốn đánh vẫn là không muốn đánh đã hiện tại ba k đều ra chiêu hắn lại thế nào khả năng chịu được nhàm chán cho nên đ ố i bứt kết một phen về sau d i ệ p phong còn không có đã nghiền thế là bắt đầu chủ động gây sự tình ba k trên thực tế chính là tây ban nha đội tuyển quốc gia messi phố trí mà b e n thì là nước đức đội ma quỷ hai cánh phố trí thật muốn so ra b a y e n chắc thắng đạo lý này rất đơn giản suy nghĩ một chút đi vượt cột bên trên nước đức đội ngược tây ban nha sau đó lại ngược có được messi argentina cái này vẫn chưa thể nói rõ vấn đề sao hiện tại cho dù là tây ban nha đội tuyển quốc gia cùng messi kết hợp lại b a y e n cũng tuyệt đối có thể thu thập được dạng này ba k miệng pháo kỳ thật không có ý nghĩa nhưng ta nói ra ta liền rất bình thường thoải mái các người muốn phản bác liền rất bình thường không có sức thuyết phục cho nên ta chở đám các ngươi tại trong trận đấu chứng minh chính mình bất quá khả năng này vô hạn tới gần bằng không cho nên chúng ta vẫn là tại t r a m g tion lit trận chung kết sau trận đấu cho á quân trao giải thời điểm xếp hàng cho các người thăm hỏi đi d i ệ p phong để ba ca nhưng nhận lấy không nhỏ kích thích đây quả thực quá càn rỡ nhưng mà d i ệ p phong nói đến thật đúng là sự thật vượt cuộc bên trên vô luận tây ban nha vẫn là argentina tại nước đức đội trước mặt đều không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi tương phản còn bị nước đức đội cho dọn dẹp quá s ứ c mà bên thực lực bởi vì z i b u r g i cùng joe ben tồn tại trên thực tế vẫn là mạnh hơn nước đức đội tuyển quốc gia cứ như vậy coi như tây ban nha cùng messi hai người thủ hạ bại tướng kết hợp lại thì sao cuối cùng còn không phải như vậy muốn thua dù sao diệp phong đã làm tốt đầy đủ chuẩn bị liền lợi đến đến lúc đó trả đạp ba ca các truyền thông đi theo diệp phong cùng một chỗ trợ rút dư luận lập tức toàn đứng ở bên bên này đến mức rau cải sôi công ty tỷ lệ đặt cược biến rồi lại biến bay ơn thế mà thành công phản siêu ba ca trở thành càng bị fans hâm mộ bóng đá xem trọt phía kia diệp phong tại lúc trước hai ngày này nhận được rất nhiều điện thoại đều là cơ hữu tốt đánh tới thì như bạn lắt n g ư ơ i nhất định phải thắng a bạn lắt cười cho diệp phong cổ động ta sẽ xem so tài cho người cố lên diệp phong nhịn không được cười ha ha ngươi vẫn là làm việc của ngươi cáo biệt thi đấu đi mà lại ta khuyên ngươi vẫn là không nên nhìn tranh tài tránh khỏi đến lúc đó ngươi trông thấy chúng ta nâng lên c ú t vô địch thời điểm đâm tâm bán lặt trước nghiệp kiếp sống khổ cực mọi người đều biết bất quá bởi vì diệp phong hành không xuất thế bán lặt tại trước nghiệp kiếp sống thời kỳ cuối còn cùng nước đức đội cùng một chỗ nâng lên ngợi c ộ p tự a hồ lập tức để nghề nghiệp của hắn kiếp sống viên mãn nhưng trên thực tế bán lặt một lần tram đi onlit quán quân đều không có lấy qua đây không thể không nói nỗi tiếp n ố i này đã không có cơ hội đi đền bù bán lặt cảm thấy mình cho diệp phong gọi điện thoại chính là cái sai lầm ta là tới cho ngươi cố lên ngươi thế mà đ ô n lòng ta về sau không làm bằng hữu đã từng sợ c t không bốn xấu tiểu t ử quân đoàn đám bạn xấu cũng đều gọi điện thoại tới bọn hắn đã bắt đầu thương lượng làm sao đi chúc mừng diệp phong cướp đoạt trang tia lip nếu không phải không cho diệp phong s u ấ t huyết nhiều một lần coi như bọn hắn thua nhất làm cho diệp phong cao h ứ n g là hắn còn nhận được lý thấm điện thoại nếu như ngươi đoạt giải quán quân ta sẽ chuẩn bị cho ngươi thần bí ban thưởng lý thấm thanh n m bên trong tràn đầy r ụ hoặc để diệp phong trong lòng n g ứ một chút không thể không nói lý thấm chính là một cái tiểu yêu tinh bất quá diệp phong biết mình vẫn là cần chuyên tâm một điểm dù là lại khinh bị bà ca nhưng cũng muốn thừa nhận bọn hắn vẫn rất có thực lực. nếu như bởi vì tinh lực không tập trung mà thua mất tranh tài t i ê u diệp phong t u y ệ t sẽ không tha thứ chính mình nguyên bản bởi vì song phương tại lúc trước đánh qua kịch liệt nước bọc chiến lúc trước buổi họp báo liền không có quá xem thêm điểm nhưng cũng không có nghĩ đến gadio là một phen thế mà dẫn nổ dư luận ba ca cầu mua diệp phong tin tức không phải thật sự chúng ta chưa bao giờ dự định đem diệp phong đưa đến nukem hiện nhiên diệp phong cùng ba ca truyền khống hệ thống cũng không thể rất tốt dung hợp mà lại 433 giữa trận chọn vị trí bên trong cũng không cần một cái toàn năng giữa trận chúng ta có savi có tiểu bạch còn có bất két căn bản không có diệp phong chủ lực vị trí cho vậy phần nói ba ca chiến thuật hệ thống có cần hay không một cái toàn năng giữa trận như thế một cái cần thảo luận vấn đề đã gadiola là ba ca huấn luyện viên trưởng hắn nói không cần đó chính là không cần có thể hỏi để ở chỗ như thế lắc lư người có ý tứ vẫn là nói ba ca căn bản chính là móc không dạy nổi diệp phong chuyển nhượng vía một máy mắt đầu góc xoay chuyển nhanh phóng viên liền mơ hồ đoán được nội tình chỉ sợ là ga u r diola cùng ba ca cao tầng phát sinh khác nhau khả năng ba ca cao tầng đối diệp phong có hứng thú một mực hy vọng đem diệp phong đưa đến nukem cùng messi tạo thành cảng xa hoa vũ trụ đội nhưng làm huấn luyện viên trưởng ga u r diola hắn khả năng cảm thấy diệp phong đối với ba ca hệ thống cũng không có rất tốt tăng phúc tác dụng thậm chí thay thế bất kích sau còn có thể dẫn đến ba ca thành tích hạ xuống có số tiền kia còn không bằng hoa một nửa đi tăng cường một chút băng ghế thực đâu trước đó ba ca liên tiếp chuyển ra cầu mua diệp phong tin tức có thể là ba ca cao tầng nắm trong tay cục diện nhưng bây giờ gadiola mở miệng khả năng chính là gadiola tại tranh đoạt quyền phát biểu dù sao gadiola đã liên tục ba cái mùa giải dẫn đội cấp đoạt la liga qua quân cái thứ nhất mùa giải càng là nâng lên đội xử tòa thứ ba t r a m g tv onlit đồng thời cái này mùa giải cũng rất tiến vào trang m o tv trận chung kết công hơn rất cao cho nên gadiola hiện tại mới có thể phủ nhận câu lạc bộ cầu mua d i ệ p phong sự thật d i ệ p phong ở bên cạnh lúc đầu đều nhanh muốn ngủ ga ngủ gật hiện tại một đầu v ẫ n an ngươi nếu là nói như vậy ta coi như không muốn ngủ diệm phong tiên sinh đối với gadiola tiên sinh t u y ế t pháp ngươi có cái gì muốn nói b a y ơ n thật không có nhận qua bà ca báo giá sao nếu như gadiola tiên sinh đổi giọng như vậy ngươi nguyện ý gia nhập liên minh bà ca sao không cân nhắc gadiola tiên sinh quan điểm ngươi cảm thấy ngươi có thể du nhập g n ba ca chiến thuật hệ thống sao cũng mặc kệ bên cạnh gadiola sắp mặt các phóng viên tranh nhau chen lấn đem vấn đề ném diệp phong b a y ơ n có hay không nhận qua bà ca báo giá kỳ thật ta không biết nhưng ta biết hớ nè tiên sinh đã từng phản nàng qua ba ca là cái quỷ nghèo báo giá so r i ê n mazit trên lệch một mạng lớn diệm phong một câu để ở đây các phóng viên đều cười phun ra đây cũng quá trầm trọng diệm phong ý tứ rất rõ ràng ba ca chính là cho b a y e n báo quá giá mà lại so với rio mazit ba ca báo giá quá móc móc lục x o á t đến mức b a y e n cự đầu cũng n h ị n không được phàn nàn mặc dù diệp phong chưa hề nói ba ca cùng rio mazit đồng thời báo giá chính là ai nhưng vấn đề này còn cần hỏi sao b a y e n trong trận có thể để cho rio mazit cùng ba ca đồng thời hứng thú không phải diệp phong chính là j i b u g y mà mọi người cũng chưa từng có nghe nói qua ba ca đối j i b u g y báo giá tin tức húng chi j i b u g y giá trị bản thân cơ sở bảy ở nơi này coi như ba ca báo giá so rio mazit thấp hai ở giữa cũng không trở thành tranh lệnh một mạng lớn chỉ có diệp phong cái này giá trị bản thân quá trăm triệu cầu thủ hai chi câu lạc bộ báo giá mới có thể xuất hiện t r ê n l ệ n h rất lớn về phần ta có thể hay không dung nhập ba ca chiến thuật hệ thống ta muốn nói là ta tại sao phải dung nhập đâu dù sao ta lại không dự định đi ba ca đá bóng huống hồ ta cũng không thấy đến ba ca chiến thuật hệ thống đến cỡ nào tiên tiến tây ban nha truyền khống cùng ba ca một mạch tương tựa nhưng vậy thì thế nào không phải cũng vẫn là bị nước đức đội đánh cho nên những chuyện này cùng ta không hề có một chút quan hệ ta liền đợi đến so tài diệp phong nữ khí ý nguyên tràn đầy khinh thường đồng thời hắn phản bác cũng làm cho gadiola s ắ c mặt hơi khó coi đại khái gadiola cũng không nghĩ tới d i ệ p phong sẽ như vậy không nể mặt mũi đi dù sao chuyển nhượng giao dịch lại không có đặt thành ngươi liền phụ họa một câu ba k không có báo giá thì phải làm thế nào đây làm gì nhất định phải chọc thúng ta đây d i ệ p phong nhưng không biết gadiola đang suy nghĩ gì nếu như biết hắn nhất định sẽ hỏi một chút gadiola ngươi thế nào nghĩ đến đẹp như vậy đâu chính ngươi tới đây kiếm chuyện tình sau đó còn muốn lấy ta có thể phụ họa ngươi có mao bệnh a diệm phong như thế không chút khách khí trả lời có thể để các phóng viên hưng phấn hỏng bọn hắn thích nhất loại này sẽ bức bên cạnh gờ răng nhìn say x ư ơ n g ngon lành cảm thấy mình vừa học đến chờ mình ngày nào chân chính chấp giáo một c h i đội bóng nhất định cần dùng đến buổi trình diễn thời trang kết thúc mà không ngoài dự liệu chính là dư luận lại sôi t r à o bất quá mọi người chú ý điểm không tại sẽ ép lên mà ở chỗ đối diệp phong phải chăng có thể thích đứng ba k chiến thuật thể hệ thảo luận một mực tới nói diệp phong thật đúng là không tính là kỹ thuật tinh tế cầu thủ c h ỉ ít hắn cho người ấn tượng như thế dù là hắn có thể ở giữa sân đ ộ i tiến trung tần phồn dấm xe công thức một thậm chí có thể dùng mát xây dù lẹt hơn người nhưng đội hồ càng nhiều hắn liền sẽ không hơn người không phải trọng điểm trọng điểm ở chỗ có thể hay không dung nhập ba k giữa trận trở thành ba k chuyển không hệ thống bên trong một viên diệp phong bình thường tiến công bên trong vây quanh tiểu trư tại đá chạy tích cực tiếp ứng phân cầu đều rất có một bộ xem như hơn giữa trận ổn định tiếp ứng điểm mà điều này vừa vặn là ba k cần có không cân nhắc phòng thủ tình h u n g giới bất u kết làm công việc chính là như vậy n diệp phong cũng có thể tại ba k chuyển bên trong hệ thống bên trong giữa trận thay thế bất kết vị trí mà bất kết một cái khác tác dụng trọng yếu chính là giữa trận phòng thủ đánh chặn cùng bao trùm cái này càng là diệp phong cường hạng chỉ ít trên một điểm này toàn bộ thế giới giới bóng đá đều không ai hơn được diệp phong dạng này tương đối bất k í t có khả năng làm công việc diệp phong cũng có thể làm mà lại rất có thể so bất k í t làm được xuất sắc hơn nhưng vấn đề cũng tới bất k í t chỉ có những công việc này mà diệp phong nếu như vẹn vẹn thay thế bất két ba k sẽ tiêu một trăm triệu euro trở lên chuyển nhượng phí đi mua diệp phong kia trừ phi bọn hắn điên rồi cho nên ba k cao tầng lớn chỉ sợ là diệp phong thế giới kia giới bóng đá đáng sợ nhất trước t r a n bảo nhưng dạng này trước tranh bảo gadiola có phải hay không cần đâu chỉ sợ chứ hẳn ba k hệ thống linh hồn không phải truyền thống mà là messi hướng về phía trước cải biến thế cục năng lực bọn hắn có thể thông qua truyền bóng truyền lại đưa bóng đánh tới đối thủ uy hiếp khu vực sau đó messi giải quyết vấn đề cứ như vậy tựa hồ liền không cần diệp phong trước đông nếu như nhất định để diệp phong trước trên b ả o như vậy đưa đến kết quả có thể là giữa trận phòng thủ mất cân bằng bị đối thủ tấp nập đánh phản kích cái này chỉ sợ cũng là ga di o l a không cần diệp phong nguyên nhân quý không nhất định liền tốt thích hợp nhất mới là mình cần nhất ba ca p h n bóng đã không biết hẳn là cao hứng còn không không cao hứng bọn hắn ngược lại là rất chờ mong diệp phong gia nhập liên minh cùng messi cùng một chỗ sóng vai mà chiến nhưng muốn nói diệp phong đối ba ca hệ thống không có xúc tiến tác dụng thậm chí còn khả năng nhiễu loạn ba ca chiến thuật hệ thống vậy bọn hắn liền không quá muốn cho diệp phong tới mà b ấ n f a n bóng đá cao hứng đồng thời còn rất bình thường lòng đầy cam phẫn các ngươi sớm làm đừng với diệp phong có hứng thú mà lại rõ ràng là mua không nổi còn kéo cái gì diệp phong không thích hứng được ba ca chiến thuật hệ thống lừa mình dối người có ý tứ sao một phen lớn thảo luận dẫn tới rất nhiều người ra sân rất nhiều đại bài huấn luyện viên trưởng rất nhiều danh túc đều phát biểu cái nh cũng cho rằng diệp phong không được lại cho rằng diệp phong làm được bọn hắn đều có lý do của mình ngược lại là ầm ĩ đến càng ngày càng lợi hại bất quá lúc này lại một cái trọng lượng cấp nhân vật ra sân hắn chính là muzino ta không biết diệp phong có thể thích đứng hay không ba k chiến thuật ta cũng không quan tâm điểm này nhưng ta rất rõ ràng diệp phong rất bình thường thích hợp chiến thuật của ta hệ thống ai cũng biết ta đắc ý nhất địa phương chính là ở giữa sân tạo dựng phòng thủ bắt chuyển thủ làm công khai công điểm này cùng trước mắt bài ơn chiến thuật có chút tương tự nếu có diệp phong tồn tại như vậy diễu mazit giữa trận đem tăng lên xa không chỉ một cái cấp bậc chúng ta phòng thủ sẽ càng vững chắc tiến công sẽ càng có uy hiếp cho nên nói diệp phong chính là diễu mazit phương án giải quyết tại ba ca cùng đơn đại chiến trước muzino thành công đặc tính diễu mazit fans hâm mộ bóng đá vô cùng đồng ý muzino quan điểm muzino là chủ nghĩa thực dụng đấu pháp chưa hẳn rất dễ nhìn nhưng muzino nếu là phối hợp bên trên diệp phong vậy coi như dễ nhìn diễu mazit hiện tại liền thiếu diệp phong bọn hắn liền có thể cùng ba ca chống lại cho nên rio mazit fans hâm mộ bóng đá hận không thể vạn người huyết thư thỉnh cầu câu lạc bộ tranh thủ thời gian bỏ tiền đem diệp phong mua lại dù là để bọn hắn hội viên chúng chủ đều được đối với cái này florentino thực sự có chút dở khóc dở cười ta cũng nghĩ mua diệp phong nhưng vấn đề là bê tơn không bán a ngươi cũng không thể trực tiếp đem diệp phong buộc đến đây đi nếu như bê tơn c h ị u bán coi như mắc một năm ước euro chuyển ngược phí florentino đều không mang theo nương tay ngươi có thế để cho ta làm sao bây giờ làm rio mazit chủ tịch quá mệt mỏi mua không được tốt cầu thủ check ta mua được tốt cầu thủ nhưng ở rio majit thủy thổ k h ô n g phục check ta tìm không thấy tốt huấn luyện viên check ta bỏ tiền cũng mua không được cầu thủ cũng mẹ nó check ta thời gian này không có cách nào qua mà theo mu z i nhô thành công đ o ạ tính k bayern cùng ba ca dư luận áp lực thế mà lập tức nhỏ đi bọn hắn cũng có thể càng chuyên tâm chuẩn bị chiến đấu so tài rốt cục tại một cái trời trong gió nhẹ không có mưa chạm vào tối trận này cả thế gian đều chú ý chăng tí ì onlit trận chung kết rốt cục muốn vang ộ i đi vào v e m bờ ly đại cầu trận một khắc này diệm phong nhịn không được kích tình bành trướng quan quân ta đến rồi chương năm trăm mười hai mở màn tới một cái hung ác hai đội cầu thủ tại cầu thủ trong thông đạo diễn phần mình trò chuyện mình dù là tại ca mê ra trước mặt cũng không có biểu hiện được cỡ nào hữu hảo hoàn toàn chính xác chưa quen thuộc là một mặt một phương diện khác đây là trận chung kết trò chuyện cho dù tốt đợi lát nữa ra sân đoán chừng cũng muốn ra tay và gắt diệp phong trong lúc lơ đãng đem ánh mắt nhìn về phía messi ở một mức độ nào đó trận đấu này chính là hắn cùng messi đọc sức messi cũng đang nhìn diệp phong hai người ánh mắt g i a o hội nhưng không có h ò a hoa messi ánh mắt thế mà n ẽ tránh cái này khiến diệp phong cảm giác rất vô vị nếu như bây giờ đối diện là cr chỉ sợ cr đã nội trường trở về một lát sau trọng tài tổ đi ra một ngựa đi đầu dẫn hai đội cầu thủ cùng đi ra khỏi cầu thủ thông đạo đi vào em b e r ly đại cầu trận lập tức sân em b e r ly sôi trào cùng bạo phản phất biến thành đấu trường la mã cổ động d ạ n g diệp phong tìm được bơn f a n bóng đá chỗ mảng lớn khán đài đối bơn f a n hâm mộ bóng đá phất tay thăm hỏi tự nhiên cũng đưa tới bơn f a n bóng đá c ả n g nô nước tấp nở ập tờ tiếng hoan hô chỉ bất quá diệp phong vẫn có chút tiếng m i trên thực tế hắn đối với loại này trung lập sân bãi tranh tài cũng không rất ưa thích hoặc là tại sân nhà hoặc là tại sân khách trung lập sân bãi thật không có ý nghĩa sân nhà không cần nói sân nhà fans hâm mộ bóng đá sẽ cho ngươi vô hạn đồ vật sân khách cũng giống vậy dù là nhìn trên đài đều là sân khách f a n bóng đá hư thanh sẽ để cho ngươi càng có đấu trí có thể t r u n g lập sân bóng f a n bóng đá quần thể lập tức chia ra làm ba thật giống như hiện tại một phần là bay ơ n f a n bóng đá một phần là ba ca p a n bóng đá một bộ phận thì là khi địa cầu mê trận banh này trận không khí còn có thể tốt được bay ơ n tiến công bay ơ n p a n bóng đá g e o họ ba ca p a n bóng đá cổ suỵ khi địa cầu mê mục đích không rõ trái lại cũng giống như vậy dạng này không khí thực sự để cho người ta rất bình thường khó chịu nhưng không có biện pháp châu âu mùa giải trận chung kết c ù n g thi đấu hội chế tranh tài khẳng định đều là tại trung lập sân bãi ngươi không cải biến được loại này cục diện lúng túng ngươi bảo hôm nay trọng tài có thể hay không gây sự tình lúc trước nghi thức thời điểm mũ lơ tại diệp phong bên cạnh lại nại diệp phong nhìn ra được mũ lơ có chút khẩn trương mặc dù bên trên mùa giải bê ơn đám cầu thủ đã trải qua một lần t r a m g i onlit trận chung kết nhưng không có đoạt giải quán quân để bọn hắn tiếp nhận áp lực lớn hiện tại lại một lần đứng tại trận chung kết sân bãi bên trên bọn hắn làm sao có thể không khẩn trương Cho dù là nhĩ hoa cái này thần kinh luôn luôn rất lớn đầu ra hỏa hiện tại cũng là loại trạng thái này còn lại cầu thủ thì càng không cần nói đại khái không thể nào dù sao đã là trận chung kết ai cầm quán quân đội uefa tới nói đều không có khác biệt nếu như là đấu vòng loại vậy thật là khó mà nói uefa khẳng định có muốn ra sức bảo vệ đội bóng nói không chừng trọng tài liền muốn gây sự tình đâu d i ệ p phong cảm thấy mình là một cái người t h i ệ t lương nhưng đối với uefa cùng phi pha dạng này cơ cấu hắn xưa nay không keo kiệt tại dùng lớn nhất ác ý đi phỏng đoán bởi vì có đôi khi bọn hắn làm ra sự tình thật rất bình thường b u ô n sẽ không liền tốt dù sao ta một mực rất bình thường lo lắng trọng tài xảy ra vấn đề ngu lơ phảng phất thở dài một hơi lúc này l à m đột nhiên lại gần cười cười đến có chút không hiểu đấu a phong ngươi còn nhớ rõ bên trên mùa giải tram thì onlit trận chung kết sự tình sao l à m c ư ờ i hỏi d i ệ p phong nháy mắt mấy cái nhớ ký a các ngươi thua làm s á c mặt trong nháy mắt một đồ ai mẹ nó hỏi ngươi chuyện như vậy ta nói là ngươi còn nhớ rõ ngươi chạy trần chuồng sao l à m hít sâu một hơi sau đó mới hỏi diệm phong diệm phong lại nháy mắt mấy cái không có chạy trần chuồng mà quần c ộ n đâu lạm kèm chút không có ngã tại nơi đó diệp phong như thế ra hắn thật có điểm chịu không được bất quá làm n h ắ c lên chuyện này diệp phong nhưng liền nghĩ tới đã từng đ ế n cuồng mà lại chạy trần trồn g về sau uefa còn giống như phạt mình không để cho mình bên trên khán đài xem so tài tới đảo mắt một cái mùa giải đi qua hắn không cần trên khán đài xem so tài mà là liền đứng tại trận chung kết sân bãi bên trên cùng b ê t ân cùng đi tranh đoạt quá n quân cảm giác này quả thực có chút kỳ diệu đang nói nhìn trên đài đột nhiên lại sôi trào lên đột nhiên ồn ào náo động để diệp phong có chút không rõ ràng cho lắm sao thế rồi mãi cho đến một tên tại bảo an nhân viên truy đuổi tiếp theo đường sắp chạy đến hai đội cầu thủ trước mặt d i ệ p phong mới ý thức tới mẹ nó lại có người chạy trần chuồng có chút ý tứ lần này chạy trần chuồng cũng là nam cũng là mặc quần cộc chỉ bất quá kiêm một thân thịt mỡ nhìn xem thực sự có chút dính người cũng không biết vì cái gì gia hỏa này chạy rất nhanh bảo an nhân viên bao vây chặt đánh thế mà còn không có bắt hắn lại gọi là một cái linh hoạt mắt thấy người chuồng chạy liền muốn vọt tới bất ơn cầu thủ trước mặt d i ệ p phong cảm thấy không thể lại để cho hắn tiếp tục nếu như là người quen con tốt nhưng vấn đề là ai biết gia hỏa này ô n tâm tư gì tới vạn nhất thật vọt tới b ấ y ơn cái nào cầu thủ trước mặt đến một chút h u n g ác dẫn đến b ấ y ơn cái nào đó cầu thủ trận đấu này cũng không thể đá vậy đơn giản chết toan cho nên cái này không thể trách diệp phong song tiêu hắn có thể chạy trần chuồng người khác không được diệp phong đón chạy tới người chuồng chạy thấy một lần diệp phong trong n g á y mắt thập phần hưng phấn giang hai cánh tay tựa hồ muốn ôm diệp phong bất quá diệp phong nhưng không có k h á c h khí linh xảo né tránh né tránh người chuồng chạy ôm sau đó chân phải đột nhiên câu lên trộn lẫn tại người chuồng chạy trên chân lần này người chuồng chạy bay thẳng ra ngoài nào vào trên mặt đất sau đó còn không đợi hắn d liền bị mấy cái cao lớn t h u cạnh bảo an nhân viên đặt ở nơi đó xem so tài trực tiếp fans hâm mộ bóng đá hết sức vui mừng diệp phong cái này một c ư ớ c nhưng rất có ý tứ bên trên mùa giải trang t onlit trận chung kết diệp phong liền biến thành từ trước tới nay tối đại bài người chuồng chạy mà bây giờ đương diệp phong xuất hiện tại trang t onlit trận chung kết trên sàn thi đấu đối mặt còn lại người chuồng chạy lại không lưu tình chút nào ra tay cảm giác thật c h â n cây dáng vẻ a sướng luôn viên để fans hâm mộ bóng đá cười càng vui vẻ hơn sử thượng tối đại bài người chuồng chạy cái này danh xương còn đi cái này khúc nhạc dạo ngắn ngược lại để tranh tài không khẩ mà tại lúc trước quá trình đi đến về sau tranh tài cũng lập tức liền muốn bắt đầu giữ chặt chuẩn bị đi đ o á n bên cạnh làm diệp phong n h ị n không được nói thực sự rất muốn tước đoạt ngươi đ o á n bên cạnh quyền lợi chúng ta chỉ muốn ngươi thắng một lần ngươi có thể làm được sao làm biểu lộ một quýnh hắn biết mình tại đ o á n bên cạnh phương diện này vận khí thực sự quá kém chọn một cái có lợi sân bãi sau đó để đối thủ trước công bayern tùy thời bắt công thủ chuyển đổi đánh khoái công tốt bao nhiêu nhưng vấn đề là có làm cái đội trưởng này tại bắt đầu là không có loại này tờ ơ、uh, t kích phương thức nhìn xem các đội hưu t i ê chế nhạo biểu lộ làm thực sự không biết nên nói cái gì cho phải v ậ n khí không tốt có thể trách ta mà lần này v ậ n khí vẫn không có đứng tại l à m bên này dù là hắn đi đoán bên cạnh thời điểm biểu hiện được xa so với bên trên pháp trường còn muốn b i tráng nhưng chính là không thắng được hắn có biện pháp nào người thoái vị đi d i ệ p phong như là đối làm nói theo trọng tài một tiếng còi vang trận này cơ hồ có thể dẫn bạo thế giới bóng đá trang t h onlit trận chung kết chính thức vang dội gồm đưa bóng cho quyền muller muller chuyển về diệp phong d i ệ p phong lại nhanh chóng ra cầu cho tiểu trư bay ơn chỉnh thể trận hình hướng về phía trước để lên chức công một đợt lại nói dù là bay ơn thích đánh phản kích k h o i công luôn có không thể trực tiếp đưa bóng giao cho đối thủ、đi. lại nói ba ca t r u y ể n khống hệ thống để bọn hắn tận khả năng khống chế cầu quyền b a y e n muốn cắt bóng cũng không phải dễ dàng như vậy sự t ì n h cho nên gờ răng liền yêu cầu、Bay、đơn mở màn đánh trước ra ngoài sau đó lại căn cứ tiếp xuống cục diện biến hóa mà điều chỉnh d i ệ p phong bắt đầu chạy ở bên cạnh hắn đi theo hắn chằm chằm phòng chính là ini esta cùng savi đối mặt b a y e n dù là bình thường tham dự phòng thủ cũng không nhiều ba ca hai đại hạch tâm cũng chỉ có thể ở thời điểm này đem càng nhiều tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong dù sao bỏ mặc diệp phong nguy hại lớn bao nhiêu mọi người lòng dạ biết rõ nhìn xem vây quanh mình tại chuyện hai tên ba k h ả i tâm diệp phong n h ị n không được có chút m u ố n cười cố nhiên muốn thừa nhận savi cùng in i e s t a thực lực rất mạnh nhưng đó là chỉ tiến công mà không phải phòng thủ nếu là thật ở thế giới r ơ i bóng đá tất cả giữa trận cầu thủ bên trong làm một cái phòng thủ thực lực xếp hạng chỉ sợ muốn tìm tới savi cùng in i e s t a danh tự n g ư ờ i đến từ cuối cùng bắt đầu lật mà lại đoán chừng rất nhanh liền có thể lật đến dù là diệp phong không có tại lúc trước cường hóa mình đối phó savi cùng in i e s t a cũng không phải cái vấn đề lớn gì thi càng không muốn hiện có tại diệp phong cảm thấy mình hẳn là để ba k nhận thức lại một chút chính mình thế là tại hắn không truyền bóng tiếp tiểu trư lập vào về sau, không có lập tức đảo ư a ra bóng truyền n hướng thảm cỏ trong quá trình này savi vẫn là có chút choáng bởi vì hắn vạn vạn không ngờ rằng diệp phong thế m à như vậy lực mạnh cùng diệp phong từng có giao thủ v ư ợ t cốp bên trên mặc dù tây ban nha thua hắn cũng bại bởi diệp phong nhưng lúc đó cho dù hắn thân thể đối kháng cũng không phải là đối thủ của diệp phong nhưng diệp phong khí lực xa xa không có hiện tại khoa trương như vậy thật giống như lực lượng tầng thứ không giống lần này sa vi cảm thấy mình vô luận dùng cái gì phương thức đi đối kháng cũng chạy không thoát bay ra ngoài ra sân cái này làm cho người rất bất khả tư nghị nhìn trên đài vô luận bên nào phan bóng đá cũng nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô lần này thân thể đối kháng qua có đáng xem rồi không phạm lỗi dù sao trọng tài không có t h i còi dù sao cũng là sa vi xông đi lên o ạ t cầu mà lại sa vi cũng có chủ động đối kháng ý tứ nhưng trái lại sa vi bị sốt cao trọng tài cũng không thể phán diệp phong phạm lỗi đi diệp phong cũng mặc kệ nhiều như vậy đụng ngã sa vi về sau liền bắt đầu dẫn bóng hướng về phía trước đột phá một cái tính một cái iniesta không có đi cản diệp phong một phương diện hắn cảm thấy mình n g ă n không được một phương diện khác hắn còn phải đặt vào t i ể u t r ư cho nên liền đem diệp phong để cho bất k ế t nhìn xem x ô n g tới diệp phong bất k ế t như lâm đại địch dù là hắn tại lúc trước như thế nào để miệng pháo thật là đến cùng diệp phong quyết đấu thời điểm trong lòng của hắn cũng vẫn là bỡ ngỡ mình bao nhiêu cân、lượng? trong lòng của hắn nắm chắc nhưng trận đấu này mình gánh chịu lấy phòng thủ diệp phong trách nhiệm h ắ n tự nhiên cũng không có khả năng lùi bước cho nên quả thực là cắn răng đỉnh đi lên đột phá qua đi diệp phong cảm thấy chưa chắc là ý kiến hay dù sao bứt kết năng lực phòng ngự rất mạnh thoáng ngăn cản mình một chút còn lại ba ca cầu thủ liền có thể bắt đầu dây dưa cũng không thể không đánh trận địa tiến công không bằng mở màn liền cho ba ca đến một cái cảnh tình nghĩ tới đây diệp phong ánh mắt đột nhiên trở nên sắp bén tinh mang bắn ra bùi phía tại bứt kết đội lên diệp phong trước mặt trước đó tại tất cả p a n bóng đá không thể tưởng tượng nổi nhìn chăm chú diệ phong thình lỉnh gi dùng hết toàn thân lực lượng hung hăng một c ư ớ c quất vào bóng da bên trên siêu cấp trọng t h á o siêu cấp x u ấ t xa bóng da thật giống như từ công sự bên trong bắn da hoạ tiễn nổ tung nhảy lên ra ngoài doanh tạc hướng về phía ba ca cầu môn trong n g á y mắt đó d i ệ p phong cũng ở trong lòng phát ra một thân gầm thét cho ta đi đối với quả bóng này hắn cũng không phải là rất bình thường để ý có vào hay không tiến vào cố nhiên tốt nhưng không tiến cũng không quan hệ hắn chính là dùng loại phương thức này đến đả kích một chút ba ca x í khí nhìn xem ta trọng pháo đi các ngươi phải biết ta trọng pháo tùy thời tùy chỗ đều có thể v a n mợ các ngươi cầu môn l i ê n hỏi các ngươi có sợ hay không bóng da đã vượt qua hãi nhiên t ấ t sắc bất két hắn không kịp làm ra bất luận cái gì ngăn cản động tác ánh mắt mọi người đều theo thiểm điện đồng dạng bóng da di động tới điểm cuối cùng rõ ràng là nơi xa ba ca cờ môn khoảng cách này cái này lựa đạo siêu cấp thế giới giao động phản phất đang ở trước mắt bay đơn phan bóng đá đã không kịp chờ đợi môn chứng kiến kỳ tích phát sinh hô xuất xa thượng đế a d i ệ p phong thế mà tại vị trí này lựa chọn đánh một cớt xuất xa hắn thật bất khả tư nghị trực tiếp thời gian sướng l ô n viên nhóm đều đại hô tiểu khiếu biểu hiện trên mặt vụ trộn khó có thể tin tranh tài từ thứ nhất phút bắt đầu liền tiến vào cũng là tất cả mọi người không có dự liệu được trong cấm khu ba k cầu thủ gọi là một cái tuyệt vọng ít cùng mastesano cũng không đụng tới bóng ra bóng ra lấy một loại tốc độ kinh người bay về phía phía sau bọn họ cầu môn van nes ngược lại là có chỗ chuẩn bị đã sớm tại phía trước cầu môn trận địa sẵn sàng đón quân địch hắn trước tiên làm ra cứu thua động tác nhưng tây ban nha nhị môn vẫn là hãi nhiên phát hiện diệp phong một cước này xuất gôn không chỉ có lực đạo đáng sợ góc độ cũng quá xảo trá nó rõ ràng là hướng phía cầu môn góp chết đi nếu như quả bóng này đánh vào như vậy cái này đã không thể vẹn vẹn xem như kỳ tích mà hẳn là thượng đế chi chân khoảng cách xa như vậy như thế vội vàng xuất hôn không chỉ có thể đ á ra không có gì sánh kịp lượt đạo còn đem góc độ khống chế tốt như vậy diệp phong là thế nào làm được giờ k h ắ c này phản phất toàn bộ thế giới đều s ô i t r à o nhưng mà ngay tại van đét đã tuyệt vọng bắt đầu hạ lắm lúc lại nhìn thấy làm hắn rung động lại cả đời đều khó mà quên được một màn kia đạn đạo đồng dạng bóng ra thế mà trực tiếp đập vào cầu môn s à ngang cùng cột dọc chỗ giao giới phát ra một tiếng đinh thai nhức ó c tiếng vang đủ hạng tất cả mọi người miệng đều mở đến thật to lại không phát ra thanh âm nào tới tiếp theo trong nháy mắt t r ú n g thiên tiếng kinh hô mới bỗng nhiên văng lên bóng r a bắn ngược tiến vào vùng cấm địa khoảng cách gần nhất ít vô ý thức một cái đá mạnh lái đi ra ngoài xem như tạm thời giải trừ nguy cơ nhưng cho tới bây giờ tất cả mọi người trong đầu y nguyên vẫn là diệp phong kia không thể tưởng tượng nổi xuất xa cùng xuất xa không thể tưởng tượng nổi đánh vào trên khung cửa làm cho người rất khó có thể tin tất cả mọi người đã không thể tin được phát sinh trước mắt hết thảy chỉ còn lại diệp phong đứng ở nơi đó biểu lộ không buồn không vui chứ năm trăm mười ba phản vật lý bên trong cắt d i ệ p phong siêu rung động xót xa không có phá không thành nhưng lại làm cho cả em bờ ly đại cầu trận đã mất đi thanh â m các đội h ư u biểu lộ cũng là rung động rất khó tin tưởng vừa rồi đến tột cùng xảy ra chuyện gì mà đối diện ba ca đám cầu thủ càng là giống như bị xét đánh miệng đều không khép lại được một cước này cảm giác trời đều xuyên phá nếu không phải d i ệ p phong vận khí không tốt chỉ kém một chút như vậy như vậy hiện tại ba ca đã rơi ở phía sau trên thế giới còn có so đây càng vô giải s u ấ t gôn sao càng khiến người ta chịu không nổi là ba ca cầu thủ đã không còn dám đi ngăn cản diệm phong suốt gôn lấy lực đạo như vậy vượt mực ở trên người thượng đế đều cứu không được ngươi giới bóng đá có chết vội nhưng phổ biến đều là tâm nguyên tính chất độc tử nhưng ngươi nếu như bị nạt g chết vậy liền thật sự là thế giới bóng đá ví dụ đầu tiên rất khó tin tưởng vừa mới xuất gôn là nhân lực b ắ n ra chẳng lẽ vừa mới không phải có một môn trọng pháo ở nơi đó b a n h ra một viên đạn t h á o dạng này xuất gôn không ai có thể ngăn cản ba k cầu môn đối diệp phong hoàn toàn không đề phòng chỉ cần diệp phong có thể đá ra loại này chất lượng xuất xa như vậy ba k có thể hay không thủ được không phải nhìn phòng thủ cầu thủ cũng không phải nhìn thủ môn mà là xem vật khí hiện tại chúng ta có thể kiêu ngạo tuyên bố diệp phong chính là thế giới bóng đá v u a đại bác không có cái thứ hai sướng n ô n viên thanh em vô cùng kích động kích tình đến giống như muốn thượng thiên đồng dạng tranh tài đến vẫn còn tiếp tục nhưng đoán chừng trong thời gian ngắn song phương cầu thủ đều đã không ra cái gì có uy hiếp tiến công bởi vì diệp phong một cước này trọng t h á o còn không biết muốn tại trong đầu của bọn họ xoay quanh bao lâu diệp phong trên mặt không có bất kỳ cái gì tiếc nối biểu lộ xoay đầu lại chạy hướng nửa tràng hoàn toàn chính xác không cần tiếc nối cái này vẹn vẹn bất quá là mới bắt đầu tranh tài còn giải mạ diệp phong đối j o u ben wak w ắ c ngón tay nhỏ j o u ben trước mắt vẫn là vừa mới diệp phong một cốc kia rung động tâm linh xuất xa theo bản năng gật gật đầu gờ răng cho trước trận cầu thủ đầy đủ độ tự do nhất là diệp phong nếu như diệp phong cảm thấy tiến công bên trong đổi thế năng mang đến không tưởng tượng được hiệu quả liền hoàn toàn có thể trực tiếp đi làm đương nhiên điều kiện tiên quyết là lúc phòng thủ diệp phong nhất định phải có thể chạy trở về bằng không ngươi chỉ mới nghĩ lấy sông đi lên lại không nghĩ đến chiếu lại ngươi còn cứ gọi cái gì toàn năng giữa trận h u ố n hồ hiện tại b ơn giữa trận toàn trông cậy vào diệp phong phòng thủ đâu mặc dù cùng d â ben đạt thanh nhất trí nhưng diệp phong cũng không có tùy tiện hành động mà là tại tìm kiếm một thời cơ tốt đội vị liền muốn lập tức đánh chết ba k bằng không chờ ba k có phòng bị đội vị hiệu quả liền không có biện pháp bảo đảm b a y o n tiến công không nhanh không chậm trận hình cũng không có quy mô để lên bọn hắn vẫn là hy vọng để ba k đến trưởng không cầu thủ sau đó b a y o n đá mình am hiểu nhất t i ế t đ ấ u bất quá không biết hôm nay ba k đi ngược chiều cục có cái gì đặc thù ý nghĩ vẫn là bị diệp phong vừa mới trọng phá o hù dọa trận hình hoàn toàn không dám d ự a vào cao vị bức đoạt không có giữa trận ép sát đều là lòng lệch đổ, đổ messi đều ở giữa sân trường ngươi liền biết ba k diệp phong nhịn không được có chút vào đầu các ngươi đây là ý gì sao thế còn dự định đánh bại ơn phản kích các ngươi có phải hay không có chút ý nghi háo huyền rồi đã như vậy liền xem ai có thể hao tổn qua được ai chứ sao diệp phong ở giữa sân không ngừng chạy tiếp ứng tiểu trư mà mỗi lần tiếp vào tiểu trư chuyền bóng về sau diệp phong đều sẽ để ba ca như lâm đại địch sa vi dán chặt lấy diệp phong bất k ế t ở bên cạnh tùy thời mà động chính là sợ diệp phong đột nhiên dẫn bóng trước trên vào cho bọn hắn đến một chút hung ác nếu như nói tranh tài trước đó bọn hắn còn lòng có may mắn cảm thấy ba ca giữa trận chưa h ẳ n có thể cho diệp phong bất cứ cơ hội nào. nhưng mở màn diệp phong một c ư ớ c kia siêu viễn cự ly trọng tháo trực tiếp để ba ca may mắn tâm lý tiêu tan vẫn là thực tế một chút đi diệp phong chính là mạnh nhất định phải thừa nhận savi rất nghiêm túc tại phòng thủ diệp phong dù là mình năng lực phòng ngự có hạn nhưng vẫn là tận khả năng tại cho diệp phong chế tạo phiền p h ứ c đã từng savi vẫn cảm thấy messi mới là thế giới bóng đá xuất sắc nhất ngôi sao bóng đá kỹ thuật của hắn có một không hai giới bóng đá nhưng bây giờ savi ý thức được mình khả năng sai bóng đá không chỉ có riêng chỉ có kỹ thuật đối mặt messi thời điểm áp lực xa xa không có hiện tại đối mặt diệp phong tới lớn diệp phong là loại kia có thể tùy tiện phá hủy một c h i đội bóng tồn tại trên một điểm này messi bá khí phải kém rất nhiều ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện đột phá qua đi sa vi nhìn chằm chằm diệp phong con mắt ánh mắt kiên định nhưng mà một giây sau tại nhận banh trước diệp phong dựa đi tới một chen liền đem sa vi chen lấn đã mất đi vị trí đón lấy tại sa vi bảo trì lại cân bằng một lần nữa xông lại về sau diệp phong lại lấy ra mười phần tao khí mát xây dù lẹt trực tiếp đem sa vi xoáy chắp sau lưng sa vi lúc ấy cả người đều không tốt đây không phải ta phòng thủ nổi ai đến đều mẹ nó đồng dạng đầu tiên là lực lượng đối kháng ai cũng đánh không được sau đó là hoa lệ đại chiêu đồng dạng ai lại không phòng được đội thanh xuất sắc nhất phòng thủ giữa trận đoán chừng đều muốn bị diệp phong chơi đến xoay quanh nghĩ đến mình vừa rồi tại đ ấ y lòng phát thể may mắn không có nói ra và không cũng quá đánh mặt diệp phong nhưng không biết xa vi tại s a o lưng kinh lịch nhiều như vậy tâm lý hoạt động đã chính bị bỏ lại đằng sau người không cần mình lãng phí tình cảm lúc này bất k í t đã đỉnh đi lên lần này hắn cũng thể mình muốn ngăn cản diệp phong diệp phong vốn định cường n g n h tiến lên dùng tốc độ cùng lực lượng nghiền ép lấy quét ngang qua nhưng cân nhắc đến bất k í c có nhất định thân thể đối kháng đồng thời thân cao chân g i i vạn nhất thật đem chân mình hạ bóng ra đâm đi cũng rất mất mặt có phải hay không cho nên diệp phong quyết định muốn đ ổ i vị trực tiếp đem cầu truyền cho bên phải dô ben sau đó diệp phong liền bắt đầu hướng phía đường biên di chuyển nhanh chóng dô ben nhận banh sau ngang hướng trung lộ dẫn bóng diệp phong lại hướng đường biên chạy khác thường như vậy không phù hợp lẽ thường tình trạng để bà ca phòng thủ đám cầu thủ lập tức có chút tròn váng nhất là bất két nháy mắt kia hắn đều có chút không biết hẳn là đi phòng thủ a y cũng may ạ bị đổ không cùng lấy dô ben chạy hắn đem dô ben để cho bất két sau đó mình đi theo diệp phong cầm banh dô ben tiếp tục ngang dẫn bóng đối mặt chính đánh chặn bất k ế t giả thoáng một thương về sau lập tức lại đem cầu về gặm cho đã đến đường biên diệp phong hai người đổi vị quá trình bên trong lẫn nhau chuyền bóng xem như mê hoặc đối thủ phòng thủ thủ đoạn mà lúc này ạ b i đổ ngay tại diệp phong trước mặt trận địa sẵn sàng đón quân địch mặc dù nước pháp hậu vệ biên biết diệp phong cường hành nhưng ở đường biên diệp phong tiến công thủ đoạn liền không có cỡ nào phong phú chí ít tại cái này cực nhỏ góc độ diệp phong là không có cách nào trực tiếp chọc pháo r n h cánh cửa đang nhìn bi a mê trợ uy âm thanh bên trong làm bộ bên cạnh tiếp ứng tới lúc này tất cả mọi người coi là diệp phong sẽ đem cầu phân cho sau đó mình hướng trung lộ đi tiếp ứng cái này tựa hồ mới làm ơ n hẳn là đá xáo lộ bao quát tạ bị đồ ở bên trong cũng đều là cho rằng như vậy thậm chí trong cấm khu ba k phòng thủ cầu thủ đã bắt đầu tạ vị sớm chuẩn bị phòng thủ đơn truyền bên trong cầu d i ệ p phong làm ra truyền bóng động tác muốn đem cầu giao cho l ạ m ạ bị đồ hơi n h ế c khoe môi lên lên hắn liền ngờ tới d i ệ p phong sẽ làm như vậy nhưng mà một giây sau d i ệ p phong d ỗ i ra chân lại đột nhiên cải biến phương hướng biến truyền bóng vì trụ cầu giá thoáng h ậ thương nước pháp hậu vệ biên thật đúng là bị diệp phong kéo theo trọng tâm dù sao ngươi không thể hoàn toàn trông cậy vào petro trở về thủ hắn nhất định phải đem nhất định lực chú ý để trên người làm nhưng lúc này diệp phong lại dùng một cái để hắn quá sợ hãi động tác trực tiếp cùng hạ bị đ ồ sượt qua người chỉ gặp diệp phong thân thể trọng tâm hoàn toàn nghiêng thức chết đi không phải lắc lư mà là trực tiếp di động hướng về d a n h giới cuối cùng phương hướng di động cái này trực tiếp để hạ bị đ ồ đi theo nhưng tiếp theo trong n é y mắt diệp phong lại hoàn thành trọng tâm trên phạm vi lớn biên hóa tốt giống như bất đảo ông từ phía bên phải nghiênh bên trái sau đó dẫn bóng ra cùng hạ biêu cứ như vậy bỏ qua Phản vật lý bi ê n trong rừng chính A. Đây chính là d ệ p Phong phản Hoàn hình thức toàn trong năng. trọng bên rừng vừa với vật mua A. A mới trái quy luật, kỹ lý lực Bi đồ cảm giác mình giống như bị một cái phi nhân loại cho đồ bỡn hắn làm sao cũng tưởng tượng không đến lại có thể có người có thể làm ra như thế không thể tưởng tượng nổi động tác tới ngươi mẹ nó là địa cầu người sao ở trên thân thể ngươi không có lực hút cùng quán tính sao đừng nói là A bi đồ tất cả xem tranh tài phan bóng đá vào thời khắc ấy đều trận mắt hốt mồm hoàn toàn bị rung động phải nói không ra nói tới cái này mẹ nó gọi bên trong cắt diệm phong đơn giản chính là đang bay toàn bộ Hemberley đối ạ dạng i sôi gieo liền cầu chu cũng kích chí cả cũng được có đều trận trào, tấn trung thậm thể lập fan bóng lên, fans bóng đồng hương phấn kích động, thậm chí liền ngay cả 3K fan bóng đá cũng không nhịn được đứng lên, khó có thể tin. đá đá đá đ bay khó hò hâm mộ 3k với bên trong cắt joe ben từ trước đến nay là có quyền lên tiếng nhất cho dù là cùng là chân trái đem đồng dạng am hiểu bên trong cắt messi cũng chưa chắc so joe ben đối kỹ năng này càng thành thạo nguyên bản joe ben coi là diệp phong muốn cùng mình đ ổ i vị càng nhiều là ra ngoài xáo trộn ba ca phòng thủ ý nghĩ nhưng bây giờ hắn biết mình sai diệp phong thế mà không biết từ lúc nào học xong bên trong cắt hơn nữa còn là như thế trái với vật lý quy luật bên trong cắt liền ngay cả mình mẹ nó đều làm không được khoa trương như vậy bên trong cắt động tác so sánh dưới mình nguyên bản vẫn lấy làm tiêu ngạo bên trong cắt động tác đơn giản quá tiểu nhi khoa dẫu ben thực sự không biết phải làm thế nào dùng ngôn ngữ đi hình dung diệp phong phản trọng lực bên trong cắt chỉ có thể hô to một tiếng n h ư bức mà lúc này diệp phong đã hất ra ạ b i đ ồ hoàn thành bên trong cắt trực tiếp t r ù n g kích đến sườn bộ ba ca phòng thủ lập tức loạn chợ cước không chỉ có nhân số bên trên không chiếm ư u mà lại chọn vị trí cũng hỗi loạn cầu môn lập tức liền muốn bại lộ tại diệ Không không t í không không nhưng tại t r dù cho ò n g g matezano r làm như thế y nguyên vẫn là chậm còn không có đợi hắn đẻ vào diệp phong trước mặt diệp phong liền đã tại sườn bộ hoàn thành suốt gôn động tác vẫn là một cước trọng pháo đủ để vánh phá vũ trụ trọng pháo điện quan loại lên bóng ra đã xuất hiện ở ba ca cầu trong không thành vô luận là trên đường ba ca cầu thủ vẫn là phía trước cầu môn vandes cũng không kịp làm ra quá nhiều phản ứng ánh mắt của bọn hắn có thể theo kịp bóng ra đáng sợ tốc độ coi như bọn hắn động thái thị lực tốt cầu cứ như vậy tiến vào sân em bờ ly tại d i ệ p phong bên trong các thời điểm liền bắt đầu tiếp tục bộc phát rốt cục tại thời khắc này đạt đến ngoại trừ ba ca phan bóng đá tại gà thét tất cả phan bóng đá cũng bắt đầu cồn g loạn gieo họ mà giờ k h ắ c này trên sân bóng d i ệ p phong chính là cái kia tối lấp lánh tồn tại bóng ra bay vào cầu môn trong nháy mắt nhảy lên thật cao d i ệ p phong trực tiếp dùng một cái chiếc lộn mèo phát tiết kích động của mình bất qua chiếc lộn mèo về sau phát hiện cũng không đáng hiền thế là diệm phong lại bắt đầu điên quần bắn bọn, một đường vọt tới đường tới một cái kích tình bắn ra bốn phía trực q u ỷ kích tình giống giận gầm hét sẽ không có gì so trang ti onlit trận chung kết tiến tới cầu càng làm cho người ta kích động cảm giác này chiến thắng tất cả mọi thứ một khắc này d i ệ p phong cảm giác mình thật giống như một người điên bất quá còn không phải d i ệ p phong có càng nhiều cảm tưởng các đội hữu liền đến bọn hắn bắn vọ tốc độ tuyệt không so d i ệ p phong chậm xoe xẹt xoe xẹt xoe xẹt từng đạo vết cắt xuất hiện tại thảm cỏ bên trên các đội hữu đều đi theo diệm phong tiết tấu cùng quy tích dùng trượt quỷ phương thức gia nhập vào chúc mừng trong hàng ngũ một khắc này phản phất tất cả bâ đơn cầu thủ đều biến thành thảm cỏ kẻ phá hoại nhưng cái này y nguyên không thể ngăn cản bọn hắn kích tình phát tiết tất cả mọi người vây quanh ở một đoàn chúc mừng nguyên thủy mà c n giã mụ lơ hung hăng ngay ngược cho diệp phong mấy quyền trong miệng phát ra giã thu đồng dạng gầm thét tựa hồ hắn so diệp phong còn kích động hơn còn lại các đội hữu trạng thái cũng không khá hơn chút nào đại khái tên điên không chỉ diệp phong một cái Trước máy, truyền máy hình ơn phan bê ta vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới có một ngày diệp phong sẽ có loại phương thức này công phá đối thủ cầu môn từ diệp phong cùng j o ben đổi vị thời điểm ta liền biết sự tình không tầm thường cái kia đang sợ trái với vật lý quy luật bên trong cắt để cho ta đến bây giờ đầu vóc vẫn là hỗn loạn tương bừng làm sao cũng nghĩ không thông diệp phong là thế nào làm được loại này bên trong c ắ t phương thức cho dù là j o ben cùng messi cũng xa xa không có khả năng hoàn thành đây không phải thuộc về nhân loại có thể trên địa cầu làm ra động tác chẳng lẽ hắn thật không phải là nhân loại Thu mỗi lần giải thích diệp phong tranh tài đều là giải thích tiếp s x n g họa thơ lụ bởi vì hắn mãi mãi cũng tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ đi miêu tả diệp phong đáng sợ trên trận b a y o n chúc mừng kéo dài rất lâu đến mức trọng tài cuối cùng đều nhìn không được chủ động can thiệp để bọn hắn mau chóng kết thúc chúc mừng mau chóng bắt đầu tranh tài b a y o n đám cầu thủ lúc này mới riêng phần mình trở lại vị trí của mình mang trên mặt kiêu ngạo vô cùng biểu lộ mà đối diện ba ca cầu thủ chính là hoàn toàn khác biệt trạng thái diệp phong cái này một cái không thể tưởng tượng nổi giấm bóng đối ba ca đã kích giống như là ném vũ khí hạt nhân phản p h t toàn bộ thế giới đều đang run dù sao đây là tranh tài nhưng bây ơn lấy phương thức như vậy dẫn bóng ba ca chỗ nào có thể chịu được giống như bị đánh đòn cảnh cáo đập chết tại nơi đó tinh thần đều hoảng hốt đây là nhân loại có thể đi vào cầu chương năm trăm mười bốn k ba m ư ơ ba bay ơn dành trước dẫn trước phương thức như thế làm cho người rung động cho nên dù là tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau tất cả mọi người tư duy y nguyên còn dừng lại tại vừa mới diệp phong dẫn bóng bên trên thật lâu không cách nào tự kiềm chế ba ca huấn luyện viên trưởng ga di ô la ở đây bên cạnh không ngừng la lên để đám cầu thủ tỉnh lại dù sao tranh tài vừa mới bắt đầu chỉ bất quá trên trận ba ca đám cầu thủ lại như c ũ như rơi trong hậu nhất là tại đội trưởng còn không có ở đây tình huống dưới mà trên trận đội trưởng sa vi hiển nhiên không phải một cái giỏi về cổ vũ khí thế người hắn không có cách nào dẫn đầu các đội h ư u cấp tốc làm ra vẻ lo lắng thậm chí tới nói đã mất đi lanh tụ tinh thần tuần ba ca trên trận liền không có một cái chân chính đấu sĩ bóng ra rốt cục bắt đầu ở ba ca cầu thủ dưới chân tiến hành truyền khống trung hậu trận khống chế bóng thành thạo đây là ba ca nhất quán đấu pháp thông qua bóng ra không ngừng truyền lại tìm kiếm đối phương phòng thủ lỗ thủng tiến tới một cách trí mạng bất quá bởi vì tâm tính nguyên nhân hiện tại ba ca chuyển bóng tiết tấu rất chậm mà lại dễ dàng xuất hiện sai lầm thường thường tại bên trong vòng phụ cận tao nộ bê i ân cường thế bước đoạt sau cũng chỉ có thể lại lui về rất khó đánh xuyên qua bê i ân phòng tuyến cũng may mắn bọn hắn ăn ý quá tốt rồi dù là xuất hiện sai lầm cũng vẫn là có thể đem bóng ra không chế tại dưới chân không có cho bê i ân đánh cơ hội phản kích thế là cục diện liền rằng c o xuống tới ba ca trung hậu trận không chế bóng công không đi ra b i y ơn cũng rất khó giành lại cầu quyền càng nhiều là ở giữa sân đánh chặn cục diện này diệm phong đơn giản vui như liên các ngươi thỏa thích chuyển đi thỏa thích biểu diễn Ta nếu là không n g để các lại như thế đá xuống đi diệp phong đều có cảm giác trận đấu này so với hắn trước đó đá đấu vòng loại còn muốn dễ dàng chí ít còn lại đội bóng đấu chí rất đủ a gờ răng ở đây bên cạnh cũng đang không ngừng chỉ huy mặc dù càng nhiều là tại làm làm bộ dáng liền liên tràng bên trên đồng đội cũng không biết hắn đang kêu lấy cái gì bất quá cho fans hâm mộ bóng đá ấn tượng là không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại g răng quá lợi hại bay mưu nghĩ kế đem ba ca dồn đến tuyệt cảnh khả năng hắn mỗi hô lên một chữ đều đáng giá ngàn vàng gadio la cao mày biểu hiện trên mặt rất bình thường nghiêm túc bên cạnh ồn ào g răng để hắn rất là phản cảm nhưng hắn lại không có biện pháp đi để g răng ở miệng mặc dù dẫn đầu lần này ba ca lấy được không tệ thành tích liên đoạt la liga quán quân còn cầm qua trang tv gadiola một mực có chút xem thường bundesliga đội bóng cho dù là tại châu âu giới bóng đá viễn phó n ổ i danh bayern ba ca chủ xoáy cũng không thấy đến đến cỡ nào không tầm thường dù sao bóng đá đức lật qua lật lại chính là như vậy mấy cái coi như nhiều mấy tên xuất sắc ngoại viện lại như thế nào nơi nào có ba ca kỹ chiến thuật hệ thống tiên tiến nhưng bây giờ gadiola biết mình khả năng nghĩ sai n g u y ê n lai、like、bayern vẫn là có cái gì bọn hắn một bộ này ứng đối bern a truyền thống phi thường có tính nhắm vào thậm chí trên trận chiếm cứ lấy chủ động gadiola chưa hề đều cảm thấy ba ca đội hình phối trí là tốt nhất cũng là thích hợp nhất truyền thống nhưng bây giờ, hắn có chút cải biến ý nghĩ tựa hồ cái này một chi b a y e n cũng không tệ hắn đột nhiên sinh ra một cái hoang đường suy nghĩ nếu như mình có thể đi chấp giáo b a y e n tựa hồ cũng không tệ b a y e n có được nước đức bóng đá truyền thống ư ơ n g ngạnh cứng cỏi đồng thời chiến thuật hệ thống thành thục rất có tính công kích công thủ hai đầu không có rõ ràng được điểm lỗ thủng tại toàn bộ châu âu giới bóng đá đều là phi thường có l ự c uy hiếp trọng yếu là nếu như hắn có thể đem truyền khống hệ thống cùng b a y e n hiện hữu chiến thuật hệ thống kết hợp lại như vậy b a y e n sẽ mạnh đến đâu bên trong cao vị bước đoạt sau khoái công p h ả n kích nếu như khoái công bị ngăn trở lập tức chuyển thành trận địa tiến công đánh truyền khống hệ thống chỉ cần cải tạo thành công cái nào đối thủ có thể đỡ nổi chí ít gadiola cảm thấy hắn cho rằng đã hoàn mỹ ba c là không ngăn nổi dù sao hiện tại ba c ngay cả trước mắt bờ ơ n ứng phó đều có chút khó khăn cười khổ lắc đầu lúc này cũng không cần suy nghĩ lung tung vẫn là tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp s a n đều tỷ số điểm số đi mắt thấy t r u y ề n bóng tựa hồ trong lúc nhất thời không có cách nào làm sao bờ ấn giữa trận gadiola bắt đầu mở ra lối riêng thừa dịp ngoài biên cơ hội gadiola phân biệt đem messi cùng iniesta gọi vào b m ặ t thù tùy cơ hành động leo ngươi muốn càng nhiều lui về nhật bản sau đó tăng cường người đột phá ngoại trừ diệp p h o n g hẳn là không người ngăn được ngươi chỉ cần diệp phong đi phòng thủ ngươi như vậy ngươi liền có thể đưa bóng dao cho a n d r e a nói với messi song s o n gariola g u d lại đem lời tương tự truyền lại cho iniesta hắn chính là muốn dùng g i a tăng người đột phá phương thức đến đánh vỡ bờ đơn đối ba k giữa trận phong tỏa messi cùng iniesta nhao nhao gật gật đầu bọn hắn cũng biết trước mắt không có biện pháp tốt hơn cũng chỉ có thể dùng năng lực cá nhân đến giải quyết vấn đề may mà messi cùng iniesta người cầu kết hợp đều là thế giới bóng đá tốt nhất đều rất bình thường am hiểu người đột phá cái này cũng cho ba ca chấp hành loại chiến thuật này cơ sở hai người về tới trên trận bất quá lúc này gadiola u r lại bị đang trực trọng tài chính cảnh cáo bởi vì hắn chậm trễ phát ngoài biên gadiola u r hở ơ mở hực nhún nhún bay một mặt không quan trọng có năng lực ngươi cho ta phạt bên trên khán đài a trọng tài không tiếp tục để ý tới gadiola u r trở lại trên trận tiếp tục chấp pháp tranh tài h ắ n biết ngần ấy vấn đề nhỏ là không thể nào thu thập gadiola bất quá nếu là gadiola u r tiếp xuống quá nhiều cái dám gặm như vậy hắn không có chút nào để ý đem gadiola u r đưa lên khán đài tiếp tục tranh tài tiến hành ba ca chiến thuật cũng bắt đầu phát sinh biến hóa d i ệ p phong còn tại giữa trận phòng thủ nhưng khi iniesta cầm tới bóng ra về sau nhưng không có mới chuyển cho đồng đội thậm chí đều không có đi quan sát đồng đội vị trí chạy mà là trực tiếp bắt đầu hướng về phía trước dẫn bóng lúc này thường thường là m u lơ tại trằm trằm phòng iniesta dù sao ngươi không có khả năng đem cả giữa trận, trận phòng thủ đều giao cho diệm phong nhưng mụ lơ chạy năng lực không tệ nhưng năng lực phòng ngự liền có chút tạm được dù cho không thể dùng thùng rông t e o to để hình dung nhưng cũng không khá hơn chút nào thế là iniesta một cái lắc lư mụ lơ liền đã mất đi vị trí bị qua giới mất sau đó trên khán đài ba k phan bóng đá tiếng hoan hô bên trong iniesta tiếp tục dẫn bóng hướng về phía trước kia ưu n h ã dẫn bóng đơn giản để tất cả phan bóng đá cũng nhịn không được tán thưởng d i ệ p phong kỳ thật rất bình thường thưởng thức tiểu bạch vẫn cảm thấy tiểu bạch ở giữa sân cầm banh là xuất sắc nhất nhưng bây giờ nếu là đối thủ tự nhiên là không có tâm tình đi lấy lòng hắn vì phòng ngừa tiểu bạch dẫn bóng đến uy hiếp khu vực chế tạo phiến phức diệp phong chạy chặn lại quá khứ hắn chạy đủ để bao trùn khoảng cách xa như vậy lúc này xem tranh tài phen hâm mộ bóng đá nhịn không được kích động giống như phải có cái gì bạo điểm ra hiện trước đó tiểu bạch nhưng một mực không có làm sao phát lực hiện tại rốt cục bắt đầu đ ộ t phá lại trực tiếp cùng đối mặt mặt đ ư ợ t phải hai người bọn họ sẽ đụng ra cái gì kích tình hòa h ò a không thể không nói chỉ là kia so sánh rõ ràng tư ơ n g phản cũng đủ để cho trong lòng người khuấy động tiểu bạch động tắc là như vậy nghệ thuật mà diệp phong tại phòng thủ bên trong đại bộ phận thời điểm đều là rất bình thường độ phu cũng rất bình thường không nói đ như vậy hiện tại là ai có thể thắng đâu ngay tại mọi người chờ mong hai người quyết đấu kết quả thời điểm khách không n g ờ i mà đến lại đột nhiên tiến đến messi messi từ phía trước lui về trở về tới tiếp ứng tiểu bạch tiểu bạch trực tiếp đưa bóng p h â n cho messi tránh khỏi cùng diệp phong chính diện đối quyết diệp phong không nghĩ tới tiểu bạch như thế sợ theo bản năng cấp tốc quay người chuẩn bị đi đánh chặn messi hắn biết tại vị trí này tùy ý messi cầm anh nhưng có điểm nguy hiểm nhưng sự thật chứng minh diệp phong ở giữa sân cũng không phải và năng chí ít tại messi cầm tới bóng ra thời điểm diệp phong cùng messi còn có không tính gần khoảng cách căn bản không kịp đi ngăn cản messi đánh chặn messi chính là ai tiểu t r ư chỉ bất quá tiểu t r ư bị messi một cái t r ụ cầu động t ắ c liền qua rơi mất khi đó tiểu t r ư cả người đều làm ở bức đón lấy trên khán đài ba k fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong messi nhắm mắt theo đôi mở rộng bước chân hướng về phía trước d ẫ n bóng đi vào lớn vùng cấm địa cung đ ì n h chỗ chân trái đột nhiên túi ra một cước đường vòng cung cầu hoàn thành một cước s ứ t gôn mà lúc này diệp phong mới đuổi đi theo chưa xẻn muốn ngăn cản nhưng lại chậm nửa nhịp tầm mắt mọi người đều tải theo bóng da di động mà di động bóng da phảng phất gánh chịu toàn thế giới tất cả fan bóng đá ánh mắt một trận địa sẵn sàng đón quân địch phi thân giữ lại nhưng hỏng bét chính là hắn không thể đụng phải bóng ra bất quá may mắn là bóng ra cũng không có bay vào cầu môn mà là s á t cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng đến cùng diệp phong vẫn là cho messi áp lực thật lớn cho nên tại ra chân thời điểm không thể đem cước pháp trưởng không đến mười phần hoàn mỹ c ù n g dẫn bóng bỏ lỡ cơ hội sân bóng đột nhiên vang lên một tràng thốt lên mà messi thì tiếp nối ôm lấy đầu có chút không thể nào tiếp thu được trước mắt một màn này không thể không nói iniesta đột nhiên đột phá messi lui về hai người phối hợp cùng cuối cùng thời điểm messi xuất ôn cơ hộ để hướng tới hoàn mỹ nhưng làm sao vận khí chính là không tại ba ca bên này bằng không hiện tại san đều tỷ số điểm số cục diện vậy liền hoàn toàn lại là một cái khác bộ dáng bayern đ á m cầu thủ nhịn không được thở dài ra một hơi cũng là sống sót sau hai nạn dáng vẻ không thể không thừa nhận ba ca vẫn là có, có chút ó c tài năng mà ba ca đ á m cầu thủ đều giống như messi t i ế p n ố i đến thẳng ông đầu bên sân gadiola đột nhiên dùng sức g i ấ m địa cảm xúc không bị khống chế hắn thật rất khó tiếp nhận vừa mới cơ hội tốt như vậy thế mà chưa đi đến cầu bất quá đã loại chiến thuật này là hữu hiệu như vậy dẫn bóng chính là chuyện sớm hay mượn gadiola tin tưởng bayern là ngăn không được sự thật chứng minh gadio u r l a phỏng đoán là đúng bayern đối mặt ba ca đột nhiên xuất hiện cá nhân chiến thật là có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị mấu chốt ngay tại ở tiểu bạch cùng messi năng lực cá nhân quá xuất sắc mà bayern giữa trận chỉ có diệp phong một cái phòng thủ cầu thủ chỉ cần tiểu bạch cùng messi bảo trì đầy đủ khoảng cách diệp phong cũng chỉ có thể phòng được một cái mà không phòng được một cái khác ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong messi cùng tiểu bạch liền luân phiên đột phá cho bayern phòng t u y ế n chế tạo phiền toái không nhỏ bút nào ở một cái tì một chục chặn một cái ini esta còn đá bay một cái tựa hồ ba ca mỗi một chân s u t gôn đều cùng dẫn bóng gần trong găng thước tiếp tục cho bayern làm áp lực trong áp phía dưới bọn hắn nhất định sẽ nhịn không được gadiola không ngừng la lên hắn phảng phất đã thấy san đều tỷ số d ẫ n bóng đến thừa dịp một lần ngoài biên cơ hội diệp phong nhịn không được chống lạnh thở hồn hề mười cái vừa rồi ba ca cái này một đợt đem hắn đều bốn phía điều động nhưng vẫn là không bỏ ra nổi hữu hiệu phòng thủ quả thực có chút làm cho người khó mà tiếp nhận ánh mắt nhìn về phía messi lại chuyển hướng t i ể u bạch diệp phong không thể không thừa nhận cái này hai tên cầu thủ đột phá năng lực quá mạnh mà mình ở giữa sân lại quyết thiếu giúp đỡ vô luận tiểu chư vẫn là muller cũng không có cách nào tại phòng thủ bên trong làm ra quá lớ đương nhiên để bọn hắn dùng phạm lỗi phương thức đến tổ chức ba k cũng không phải không được nhưng vấn đề là một khi không khống chế được phạm lỗi tiêu chuẩn khả năng sớm liền muốn lâm vào thẻ và nguy n g cơ nếu là thật an hồng bài dẫn đến bờ ân trên trận thiếu đánh một người k i a cục diện đối bờ ân cũng quá bất lợi diệp phong không có khả năng bỏ mặc sắp tới tay cúp từ trong tay chạy đi cho nên hắn nhất định phải nghĩ một cái biện pháp đến giải quyết vấn đề bên sân gờ răng là không trông tậy được vào gờ răng có thể làm được hiện tại an bài tốt bờ n chiến thuật cũng đã là cực h ạ n lâm tràng chỉ huy cũng không phải h ắ n cường hạng cho nên vẫn là được bản thân giải quyết vấn đề đem tỷ một chục vị trí để lên để hắn cùng mình cùng một chỗ hình thành tuyến phong tỏa liên động đánh chặn messi cùng inieta s tựa hồ không được vì la so với một con cá còn trượt không trượt tay nếu là quyết tâm vị trí chạy bắt tuệm vào một người thật chưa hẳn chơi được vậy làm sao bây giờ đâu lấy bình thường gặp chiêu phá chiêu tới nói chính là an bài nhất danh năng lực phòng ngự xuất sắc phòng thủ giữa trận cùng mình hình thành phòng thủ phối hợp nhưng ai là cái này phương án giải quyết đâu đột nhiên ạ lạ ba tiến vào diệp phong ánh mắt nhìn không được trong lòng k h a động có vẻ như lưu tính có thể hiện tại messi triệt thoái phía sau ạ lạ bạ tại đường biên cơ hồ liền không có phòng thủ áp lực cho nên hắn hoàn toàn có thể cải biến một chút vị trí phối hợp mình phòng thủ một nguyên nhân khác ạ lạ bạ năng lực phòng ngự vẫn là rất bình thường xuất sắc có đôi khi có thể khách mời tiền vệ phòng ngự có đôi khi cũng có thể khách mời hậu vệ trung tâm c h í ít mạnh hơn tiểu trư chỉ cần ạ lạ bạ có thể thoáng quấn lấy messi hoặc là tiểu bạch bên trong một cái cho mình chế tạo cơ hội như vậy hắn ắt có niềm tin đem ba k tiến công phong tỏa nghĩ tới đây diệm phong nhịn không được búng tay một cái ta mẹ nó thật sự là quá thiên tài nói làm liền làm cũng không cần tìm cái gì huấn luyện viên trưởng ta mẹ nó chính là trên trận huấn luyện viên trưởng lưu tinh một hồi đến giữa trận hỗ trợ chúng ta cùng một chỗ phong tỏa in i e s t a cùng messi diệp phong đối ạ lạ ba ngoắc ngón tay nói một chút giải thích ạ lạ ba liền h i ể u diệp phong ý tứ cái này đích x á c là một cái giải quyết vấn đề biện pháp tốt bất quá hiện tại nếu là diệp phong muốn cầu cảnh hắn ạ lạ là ba làm sao có thể không thừa cơ áp chế một chút đâu đến kêu ba ba giờ phút này ạ lạ ba biểu lộ muốn bao nhiêu muốn ăn đòn có bao nhiêu muốn ăn đòn、Mà、mẹ nó diệp phong nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết nếu không phải đây là tranh tài hắn hiện tại nhất định bảo đánh ạ lạ bà một trận ta bảo ngươi mua a chương năm trăm mười lăm hai cầu muốn diệp phong kêu ba ba ạ lạ bà bị diệp phong sinh sinh đánh thành nhí tử thế là bay ơn phòng thủ đội hình thay đổi ạ lạ bà bị kéo đến giữa trận cùng diệp phong cộng tác xong tiền vệ phòng ngự lợi dụng ạ lạ bà xuất sắc chạy trợ giúp diệp phong k i ể m chế lại in i esta hoặc là lui về messi mà tiểu chư thì quang v i n h biến thành nhất danh hậu vệ biên dù sao tiểu chư cũng là đường biên cầu thủ xuất thân thích hợp nói đùa một chút hậu vệ biên không phải cái vấn đề lớn gì huống hổ cái này một bên messi một mực tại lui về hắn cũng không cần quá nhiều phòng thủ bay tân chính là dùng loại phương thức này đến hạn chế ba ca tiến công gờ răng nhìn ra biến hóa đây không phải hắn lâm tràng chỉ huy nhưng hắn cũng không có để ý đám cầu thủ tự tiện chủ trương bởi vì hắn biết mình có bao nhiêu c â n lượng hắn cần làm chính là vây quanh hai tay làm ra một bộ đã tinh chức dáng vẻ trang bức mà gadiola thì nhịn không được những mày cái này ứng đôi rất có tính nhắm vào đoán chừng sẽ để cho ba ca có chút khó chịu sự thật cũng đúng là như thế d i ệ p phong ở giữa sân không còn thế đơn l ư c ô có ạ là ba hắn liền có thể càng chuyên trú phòng phòng thủ messi hiện tại có chút ngao tâm nguyên chính ben truyền tại đường biên thời điểm sự tình có một cái tặc tinh thông bắt quái ra hỏa đi theo mình dù cho không thể hoàn toàn phong tỏa ngăn cản mình nhưng này tích cực chạy cũng làm cho hắn hết sức khó chịu thật vất vả đi vào trung lộ l ũ i về không đợi bọn hắn san đều t ỷ số điểm số cái này tặc tinh thông bắt quái ra hỏa liền theo mình đi tới trung lộ còn mẹ nó đi theo chính mình ngươi liền không thể thành thành thật thật ở tại đường biên phải cứ cùng ta c u ố n triển miên miên lại một lần cầm b anh messi linh xảo chụp cầu lúc này ạ lạ b ạ một chút bất quá tại messi muốn biến hướng thời điểm ạ lạ ba lại nhanh chóng tìm về trọng tâm sau đó tiếp tục ngăn ở messi trước người không thể trước tiên đột phá qua đi liền sẽ cho bé ơn càng nhiều phản ứng thời gian cho nên messi lựa chọn đưa bóng giao cho iniesta nhưng lúc này iniesta bên người lại có diệp phong tại nhìn chằm chằm dù là iniesta đối với mình dẫn bóng lại có lòng tin cũng không dám tại diệp phong trước mặt lỗ mãng cho nên chỉ có thể lại đem cầu giao cho messi messi tiếp tục lắc g ạ là bạ không có kết quả chỉ có thể lại c h u y ể n bóng trong lúc nhất thời bóng ra tại ba k giữa trận không ngừng ngang chuyền đến chuyền đi nhưng chính là chuyền không đến uy hiếp khu vực messi thực lực đến cùng vẫn là mạnh luôn có thoảng qua ạ là bạ thời điểm nhưng ngươi không chịu nổi ạ là bạ đối ngươi phạm lội a mà lại ạ lạ bạ còn có một cái siêu cấp tất sắc kỹ đó chính là triệu hoán diệp phong liên tục hai lần không thể hạn chế lại messi rất có tự biết do ạ lạ bạ rất tự nhiên triệu hoán messi hai người tiến hành đ ổ i vị hắn chạy tới chằm chằm phòng iniesta đi đem diệp phong để lại cho diệp phong messi cúi đầu nhìn một chút chân mình hạ bóng ra lại ngẩng đầu nhìn trước mặt diệp phong sau đó không dám động nhẫn nhịn lường này cuối cùng vẫn là đưa bóng lại chuyển về cho x a v i mà ạ lạ bạ đối mặt iniesta cũng không tính ăn thiệt thòi cùng phòng thủ messi đồng dạng hình thức phòng thủ lấy iniesta không có cho iniesta quá nhiều cơ hội bay đơn phòng thủ lập tức liền vững chắc ba k liên tục tiến công tình thế bị triệt để ép xuống uy lực biến mất không còn tam tích diệp phong n h ị n không được đối ạ lạ bạ giơ ngón tay cái lên đừng nhìn ra hỏa này suốt ngày cười đùa tí tửng nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là rất bình thường đáng tin tệ bất quá diệp phong nhìn về phía tiểu t r ư biểu lộ liền không như vậy tốt ngươi cái tên này cũng quá bất tranh khí đi ngươi nếu là năng lực phòng ngự mạnh hơn chút nữa chúng ta vừa rồi về phần bị ba k đẻ xuống đánh một trận đây ai cũng biết toàn năng giữa trận là sự phát triển của tương lai trào lưu ngươi liền thỏa mãn với hiện trạng không muốn đến toàn năng giữa trận phương hướng phát triển phát triển nói một cách khác không có chuyện ngươi liền không thể luyện một chút phòng thủ sao nếu là ta có một ngày tổ chức kỹ năng đại thành ngươi không phải thất nghiệp không thể diệp phong thật muốn đối tiểu chư n h ả dánh một chút trên trận cục diện lập tức chuyển tốt bay ơn phản kích lại bắt đầu sinh ra uy hiếp ba ca không thể không nghĩ biện pháp đi ngăn cản diệp phong vô luận sa vi vẫn là ini esta hai người đã vây quanh diệp phong xoay quanh bất k á c tựa hồ cũng từ bỏ giữa trận bao trùm tác dụng toàn bộ hành trình nhằm vào diệp phong bọn hắn tin tưởng chỉ cần có thể hạn chế lại diệp phong bay ơn liền không có bất cứ uy hiếp gì chỉ bất quá ba ca có chút quá coi thường bay ơn đừng nhìn cho đến bây giờ d i bơ dì cùng z o e ben cũng còn không có phát huy cũng đừng quên bọn hắn cũng là hạng nhất ngôi sao bóng đá tồn tại nhìn xem rõ bờ dì kia gần như đói khát ánh mắt diệp phong biết mình hẳn là đem sân khấu nhường lại để bọn hắn hai cái đi lãng thế là diệp phong bắt đầu càng nhiều ở giữa sân cùng ba k giữa trận dây dưa hấp dẫn ba k phòng thủ lực chú ý đem càng nhiều không gian tặng cho di bơ dì cùng z o e ben bay ơn ma quỷ hai cánh cũng tại trận đấu này bên trong hướng tất cả mọi người thuyết minh vì cái gì chỉ cần khỏe mạnh bay ơn đường biên chính là thế giới bóng đá mạnh nhất đường biên trên thực tế cũng chính là cái này mùa giải hạ nửa mùa giải bắt đầu. dù b e n cùng di bơ e di đồng thời ra sân thời gian mới nhiều một chút trước đó bởi vì bơn chu kỳ tính chất tổn thương b ệ n h chiều dâu bên cùng di bơ e di hai người nhiều khi đều sẽ không hiểu thấu liên tiếp thụ thương hôm nay dâu bên thụ thương thật vất vả khôi phục kết quả di bơ e di lại đạ t h ư ơ n g thậm chí là có khả năng hai người cùng một chỗ thụ thương dù sao hai người có thể đồng thời ra sân thời gian ít càng thêm ít biết hạ nửa mùa giải bay ơn hai cánh cùng bay mới xem như chân chính phát huy ra uy lực mạnh nhất tới mà bây giờ đối mặt ba k bay ơn mạnh nhất hai cánh chân chính lấy ra thuộc về bọn hắn thực、lực. phút thứ hai mươi mốt di bơ di cánh trái liên tục đ ậ phá sắc bén đột phá động tác đem an vét đột đến không muốn không muốn tại kém chút đem bờ ra d i u người hoàng té ngã trên đất về sau j i b e r j i đã hoàn thành hạ ngọn nguồn chuyển bên trong trung lộ gồm lực áp k ít c ấ p được điểm mặc dù không thể trực tiếp phá k h ô n g thành nhưng cũng tinh ra ba ca người một thân mồ hôi lạnh một phút về sau còn không phải ba ca tiến công đánh ra đến bay ơn ngay tại cánh phải triển khai một đợt mánh liệt thế công có thể là bởi vì joe ben cảm thấy hôm nay diệp phong bên phải đường đoạt danh tiếng của mình không cam lòng lạc hậu hắn biểu hiện càng thêm dữ dội đột phá bước chân để năng lực phòng ngự xuất sắc g ạ bị đổ đều rất bình thường không chịu được nổi lại thêm làm trợ công dô ben tại cái này một bên quả là nhanh muốn đánh ra hoa tới thoảng qua á bí đổ về sau quả quyết bên trong các ngang hướng đi trung lộ sau đó chân trái lượn một cước lớn đường v ò n g cùng liền tốt giống như loan đao sắp bén tất cả ba ca cầu thủ trận mắt hốc m ồ m c h ơ mắt nhìn xem bóng ra s á t cột dọc bay ra ranh giới cuối cùng ý vị này bọn hắn vừa rồi kém một chút liền bị dẫn bóng dô ben tiếp nối ôm lấy đầu khó mà tin được mình thế mà c ũ n g dẫn bóng lệ một ly làm ở bên cạnh vì dô ben vỗ tay dù là trận banh này chưa đi đến cũng muốn thừa nhận quả bóng này phấn khích trình độ bất quá lúc này diệm phong tại cách đó không xa lại nhịn không được niết miệm người bên trong cắt liền cái này người cũng không được a so ta kém xa về sau、so、đừng nói mình là bên trong cắt tiểu vương tử ha cũng không trách diệp phong bành trướng ai bảo hắn mua kỹ năng đâu lờ vờ bốn phản vật lý bên trong cắt hoàn toàn chính xác nhìn muốn so Joe ben bên trong cắt sắc bén hơn một chút mà lại một điểm rất trọng yếu là Joe ben không có khả năng mỗi một lần bên trong cắt đều oanh oanh nhiệt liệt nhưng diệp phong có thể hệ thống kỹ năng một trong ư u điểm chính là c ố hóa đem kỹ năng năng lực bảo trì tại trạng thái mạnh nhất nói cách khác hoặc là diệp phong không làm chỉ cần làm chính là tốt nhất lần này dâu ben mặc dù chưa đi đến cầu nhưng mà đơn tiến công cũng coi là triệt để mở ra nhất là tại hai cái đường biên lần lượt phát uy về sau ba ca không thể không đem mình phòng thủ lực chú ý hướng hai đầu đường biên c h u y ể n di cũng tạo thành trung lộ không thể tránh khỏi c h ố n g giống mà lúc này m u lơ uy lực cũng hiện hiện ra nguyên bản ba ca trung lộ phòng thủ liền có chút c h ố n g giống lại thêm m u lơ không hề có đạo lý chạy đem ba ca phòng tuyến liên lụy đến thất linh bắt lạc mà lại ngay cả như vậy bọn hắn vẫn là thường thường mất dấu m u lơ phút thứ hai mươi bốn d u ben cùng làm tại đường biên phối hợp về sau không có cương ép bên trong cắt lên chân mà là hướng sườn bộ t r ọ n chuyển làm xuyên thẳng ba ca phòng tuyến sau lưng tại rất có uy hiếp vị trí lấy được bóng ra nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn nổ tung uy hiếp đơn giản đang ở trước mắt bất quá tại tất cả b ơ n f a n bóng đá trong tiếng hô làm nhưng không có tùy tiện lên chân mà là cũng không ngẩng đầu lên đem bóng ra hướng phía trước cầu môn xuyên qua đưa qua van nết lúc ấy chọn vị trí phong g ấ p gần căn bản không có cơ hội đụng phải bóng ra trước điểm ba ca phòng thủ cầu thủ cũng bỏ qua bóng ra trung lộ vụ vị tới van nết ra sức phóng tới bóng ra nhưng giải vây thời điểm hắn nhất định phải khống chế tốt t ớ c pháp và không chính là hướng nhà mình lớn trong cửa đá nhưng lúc này một thân ảnh lại bằng nhanh nhất tốc độ xuyên thẳng đi lên lập tức vọt tới van đét phía trước kia một đôi đôi chân dài hổ hổ sinh phong bước chân to đến cứ gọi là một cái khoa trương nhìn trên đài tiếng kinh hô càng trói thai người này thình lình chính là vừa rồi không biết chạy đi nơi nào muller vừa rồi marshezano còn tại đi theo hắn chạy nhưng như thế thời gian một cái nháy mắt marshezano bị xuyên qua cầu hấp dẫn lực chú ý kết quả m u l l liền biến mất chờ m u l l xuất hiện lần nữa thời điểm thình lình chính là siêu vietan vest xông về phía trước cầu môn bóng ra lúc này đã không ai lại có thể tổ chức m u l l e r dù là ba a n v e s đã phấn đấu quên mình ngã xuống đất chửi bóng diệp phong tại sao lương cách đó không xa thấy tâm đều muốn nhắc đến cổ h ọ n nếu như bây giờ phong tới bóng ra chính là mình như vậy diệp phong nhất định sẽ lựa chọn thuận a n v e s chửi bóng đổ xuống dạng này không chỉ có một cái penalty mà lại a n v e s chí ít cũng là một t r ư ờ n g thẻ vàng tựa hồ lựa chọn như vậy muốn càng có lợi hơn một chút nhưng m u l l e r lúc này chỗ nào sẽ còn cân nhắc nhiều như vậy hắn cũng không lớn não nhân cũng căn bản vận chuyển không được hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là mau đem cầu đưa vào ba ca cầu môn Anves chùi bóng trộn lẫn tại trên ộ n lẫn Muller tại t r chân, nhưng cái nhưng này nguyên y khán ô n ngăn cản g thể một cấp Muller đâm b công phá 3K cầu, môn. cầu bảo. Không? Trên khán đài b không. t r ê n phan bóng đá điên cùng tiếng hoan hô bên trong mugler thật giống như như bị điên mở ra miệng rộng bắt đầu hai hàng đồng dạng bắn gọn hắn quá kích động có thể tại trang t onlit trong trận chung kết dẫn bóng tuyệt đối là tất cả cầu thủ toàn bộ chức nghiệp kiếp sống n mộng tưởng và truy cầu mỗi một cái có thể tại trang t onlit trong trận chung kết dẫn bóng ngôi sao bóng đá chú định đều sẽ ghi vào sử sách trở thành giới bóng đá lịch sử một bộ phận mugler trong nháy mắt đã cảm thấy mình viên mãn mình dẫn bóng nếu là trận đấu này ơn lại thắng được đến vậy mình còn có cái gì truy cầu v u n d e s l i g a quán quân lấy được champion l e a quán quân cũng lấy được liền ngay cả lật c ộ t quán quân đều lấy được mình chỉ đá hơn hai mùa giải liền hoàn thành tuyệt đại đa số cầu thủ toàn bộ chức nghiệp k i ế p sống đều không lấy được vinh dự hắn liền muốn hỏi một chút còn có ai tiên chạy bên trong gầm thét chính là hắn phát tiết cảm xúc chứng minh lúc này muller đại khái đã điên rồi đương nhiên các đội hưu biểu hiện tuyệt không so muller bình tĩnh hai cầu ưu thế để bọn hắn một mực đem so với thi đấu quyền chủ động nắm giữ tại trong tay mình một không là tối không an toàn điểm số nhưng hai không liền muốn tốt hơn nhiều c h ỉ ít hiện tại bayern chỗ biểu hiện ra đồ vật hai cái này dẫn bóng tuyệt không phải ba k có thể p h ả n siêu l i ê n ngay cả ba k dẫn bóng bayern cũng có thể tiến càng nhiều cầu chính là tự tin như vậy d i ệ p phong ô m g muller ngay ngược cho hắn một quyền mặc dù là đang ăn mừng nhưng vẫn là nhịn không được nhả ránh một chút ngươi vừa rồi vì cái gì không ngã xuống đi dạng này a n v e s có phải hay không liền muốn ăn thẻ vàng thậm chí trực tiếp ăn hưởng bài cũng có thể muller xoay đầu lại dùng một loại khinh bỉ ánh mắt nhìn xem dự phòng v i ế môi nói ta trực tiếp dẫn bóng chẳng phải là càng ổ thỏa nếu là chế ra cái penalty đó cũng là người chủ phạt ta còn thế nào dẫn bóng d i ệ p phong im lặng gia hỏa này đơn giản quá bị hụi ta cũng không tin điện quang k i a k i a lửa ở giữa đầu góc ngươi thế mà còn có thể chuyển tới nơi này nghĩ đến vấn đề này thật sự là gặp quỷ d i ệ p phong biết mũ lơ chính là đang nói đùa khẩn yếu q u a n đầu bất kỳ một cái nào lựa chọn khả năng đều là theo bản năng mà không phải có ý thức mặc kệ như thế nào hiện tại bê ơn giành trước coi như không có kia một t r ư ơ n g thẻ vàng đoan chừng bọn hắn cũng là không được bàn mở màn bên trên bê ơn p a n bóng đá cười đến phóng đang lấy náo thật giống như tranh tài đã thủ thắng đại khái bọn hắn nâng lên cúp vô địch thời điểm cũng chính là loại này kích động trình độ c h ứ c máy truyền hình bayern fans hâm mộ bóng đá càng là như vậy tại thời khắc này toàn thế giới không biết có bao nhiêu cái c h ứ c máy truyền hình phát ra đột nhiên g ầ m thét cũng không biết có bao nhiêu người hàng xóm sẽ từ trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh bên sân gờ răng trên mặt từ đầu đến cuối phong khinh vân đạo tại bayern biểu hiện ra tuyệt đối thống trị lực về sau bayern lâm thời huấn luyện viên chúng biết mình cái gì đều không cần làm ở đây bên cạnh đương linh vật là được rồi hắn làm sao cũng không thể nghĩ đến mình lâm thời dẫn đội như thế một tháng b a y ơ n thế mà tại lấy được bundesliga quản quân đồng thời còn có lớn nhất có thể muốn cầm xuống trang t on league quản quân l i ê n xem như tiểu thuyết cũng không dám như thế với ta dù là mình là đại diện huấn luyện viên trưởng thân phận cũng chú định đem ghi tên sử sách trở thành bayern câu lạc bộ tuyệt đối danh túc như vậy mình có khả năng hay không trở thành bayern chân chính huấn luyện viên trưởng mà không phải lâm thời đại diện đâu không muốn dù là có cơ hội c h u y ể n chính thức cũng không cần đương bayern huấn luyện viên trưởng áp lực quá lớn vẫn là kiếm bụn về sau tranh thủ thời gian hồi thứ nhị đội nơi đó mới là địa bàn của hắn đến lúc đó mình người đ e o xong quan vương vinh dự đối mặt đội hai nhỏ cầu thủ tuyệt đối thần tượng cấp tồn tại suy nghĩ một chút g ờ răng đã cảm thấy rất đẹp bất chi bất giác g ờ răng đã bắt đầu mặc sức tưởng tượng lấy tương lai mình tại bên đội hai cuộc sống tốt đẹp mà cùng g ờ răng kia có vẻ như phong khinh vân đạm so sánh gadiola mặt đi nhanh muốn vo thành một nắm cái kia chùi lụi chán phía trên viết một cái to lớn sầu chữ hắn thật muốn sầu chết chương năm trăm mười sáu bên làm sao có thể như thế ngu gadiola tâm tính có chút băng điểm này thật giống như trên trận cầu thủ đồng dạng mặc dù cũng là trải qua cảnh tượng hoành tráng huấn luyện viên trưởng nhưng không thể phủ nhận là tuổi của hắn nhẹ cùng kinh nghiệm khuyết thiếu y nguyên để hắn tại dù sao bên trong không có cách nào bảo trì tâm tính bất quá gadiola rất rõ ràng mình không thể đem mình nội tâm bối rối biểu hiện ra ngoài đ á m cầu thủ đã đủ hoảng loạn rồi nếu như huấn luyện viên trưởng lại không vững vàng t r ấ t cước k i ê u ba k đem không có chút nào hy vọng có thể nói nhìn không được đưa ánh mắt nhìn về phía sát vách cách đó không xa gờ rằng cho đến giờ phút này gadiola mới ý thức tới mình có thể nhỏ nhìn cái k i ê u bỡ đội hai thái điều mặc kệ như thế nào c h ỉ ít bỡ đơn lâm thời huấn luyện viên trưởng tâm tính rất tốt không có chút rung động nào vô luận thuận cảnh vẫn là người cảnh đều là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng xem ra mình còn có rất nhiều thứ muốn học ca đương nhiên gadiola không biết đừng nhìn vờ răng mặt ngoài ổn một tớt nhưng trong lòng có cái gì chập t r ù n g chỉ có chính vờ răng biết bayern liên cùng chúc mừng kết thúc các đội viên trở lại trên trận chuẩn bị lại bắt đầu lại từ đầu tranh tài người cứ như vậy chạy đi sẽ chạy ra một mảnh bầu trời đứng tại mù lơ bên người nhìn xem mù lơ cái k i u y nguyên không khép lại được nhật r ộ n g diệp phong nhịn không được nói hoàn toàn chính xác khả năng mù lơ kỹ thuật không có cỡ nào đ ộ xuất tố chất thân thể không có cỡ nào tốt nhưng cầu thương nghiệp là thật cao hoặc là nói đây là một loại bẩm sinh thiên phú khả năng nhiều khi ngươi cũng cảm thấy hắn là tại làm lấy vô dụng chạy cũng chính là trong truyền thuyết mù kích đem chạy nhưng thời khắc mấu chốt hắn luôn luôn có thể xuất hiện tại chính thức nhất có uy hiếp địa phương thần kỳ không điểm này cùng in giả phi loại cơ hội này chủ nghĩa người còn không giống In giả phi càng nhiều là bồi hồi tại việt vị tuyến bên trên chạy quy luật có dấu vết mà lần theo nhưng ngươi chỉ cần chậm nửa nhịp liền theo không kịp in giả phi mà m u lơ chạy càng giống như là linh dương m ó c sừng ngươi căn bản không nghĩ ra nhưng uy lực nhưng thật ra là đ ồ n dạng bằng không ngươi cho rằng mù lơ một cái mùa giải xuống tới vì cái gì có thể đi vào nhiều như vậy cầu khả năng hắn toàn bộ chức nghiệp k i ế p sống cũng sẽ không trở thành một vị siêu cấp xạ thủ nhưng tuyệt đối sẽ trở thành một cái ổn định chuyển v ậ n điểm cái này đầy đủ dù sao thượng đế chỉ có một cái những người khác chỉ cần có thể làm tốt chính mình công việc liền có thể gọi vĩ đại m u l ơ nhịn không được cười h ắ t hắc đừng có ngừng tiếp tục khen d i ệ p phong l i t mắt khen ngươi muội nha bất quá ngươi một hồi chạy thời điểm chú ý không muốn nhiều loạn đường tấn công ngươi có thể phía bên trái đường thiên về một điểm d i ệ p phong vẫn là không nhịn được nhắc nhở một chút m u l e hắn thật sợ m u l e chạy này lại ảnh hưởng tới bất ơn trình thể tiến công thường, thường thần cấp vị trí chạy cùng hỗ tra vị trí chạy ở giữa chỉ có cách nhau một đường m u l ơ tức giận cho diệp phong một cái ta làm việc ngươi vẫn chưa yên tâm ánh mắt hắn thật cảm thấy diệp phong nhắc nhở có chút hơi thừa lao tử chính là dựa vào vị trí chạy ăn cơm chẳng lẽ ta còn không biết chạy trốn nơi đâu bay ơ n chỉnh thể tiến công lực dô ben cùng di bơ di phong cách khác biệt dô ben càng nhiều là đường biên tờ à, ở ấp t kích sau bên trong cắt x ú t gôn lúc này liền cần các đội hưu vì hắn lôi kéo tiến vào công không gian nếu như m u l ơ lúc này chạy tới cánh phải đi đồng thời đem phòng thủ cũng dẫn tới như vậy dô ben tuyệt đối phải chửi mẹ mà di bơ di ở bên trái đường thì lại khác di bơ di ở bên trái đường đã có đột phá lại có tổ chức tiến công mù lơ càng nhiều hướng bên này di động có thể biến thành một cái ổn định ra cầu điểm cũng coi là rất tốt phối hợp tác chiến cuối cùng nhắc nhở một chút chạy lung tung thời điểm đừng hướng phía trước ta chạy cẩn thận cái mông cho ngươi buồn bực n ở hoa diệp phong cười hắc hắc đồng thời con mắt đã không có hảo ý thấy được mù lơ cái mông mù lơ giống như bị nóng cái mông che lấy cái mông quái khiếu chạy ra đồng thời một mặt thú oán diệp phong thể cái này thật chỉ là thiện ý nhắc nhở mà không phải uy hiếp dù sao đây là có chiếc xe chi triệt huấn luyện thời điểm diệp phong trung lộ nhận banh làm sơ điều chỉnh sau chính là một cước trọng t h á o m u l ơ có đôi khi chạy lung tung đến diệp phong trước mặt không kịp t r ụ n tránh cái mông bị đ á đến lao thẳng rồi cho nên cho tới bây giờ m u l ơ trong lòng đều là có b ó n g ma trọng t a i một tiếng còi vang ba ca kéo cầu không tiếp tục cho diệp phong cùng m u l ơ nói chuyện phiếm đánh cái g i á m thời gian mà tranh tài vừa nhất trọng mới mở bắt đầu bay ơn lập tức như lang như hổ đ ệ lên thừa dịp ba ca sĩ khí x a s u ố t nếu có thể một đợt đánh chết ba ca cũng quá hòa mỹ gồm một ngựa đi đầu l i ê n tốt giống như xe tăng tại công kích một đường sông về ba k không ngừng chuyển về nhận banh đội viên cuối cùng càng là vọt thẳng hướng về phía van d e s đem van d e s dọa đến không thể không kéo đá mạnh giải quyết vấn đề mà sau lưng bayern thay đội thứ hai cũng theo sau j i b e r g cùng joe ben một trái một phải xuyên thẳng ba k uy hiếp khu vực kia sắc bén vô cùng khí thế để tất cả xem tranh tài f a n bóng đá cũng nhịn không được cảm thấy tốt sát chi ý van d e s đá mạnh không có chuẩn xác như vậy thì một chục đoạt tại v i l a trước đó đem cầu đỉnh hướng về phía giữa trận bị lâm thời khách mời tiền vệ phòng ngự ạ lạ cầm tới ạ lạ ngược lại là có nhất định năng lực tổ chức mặc dù không bằng tiểu trư nhưng cũng không tính tranh l ệ n h tại diệp phong tấp nập g hướng về phía trước trên vào thời điểm hắn cần gánh vác lên tổ chức trách nhiệm trên thực tế a lạ b ạ vẫn cảm thấy tổ chức công việc rất đơn giản không phải liền là không ngừng chạy tiếp đồng đội chuyền bóng sau đó lại đem cầu chuyển cho đồng đội có cơ hội liền hướng hai cái đường biên chuyển không có cơ hội liền hướng chuyển về nếu là đối thủ làm cho q u ác á liền nguyên địa xoay quanh thoát khỏi dù sao tiểu trư mỗi ngày chính là làm như vậy không có gì độ khó sau đó tại lưu tinh loại này nhận biết giới diệp phong liền có một đoạn thời gian không có tiếp vào chuyền bóng thường thường tại hắn đưa tay yêu cầu thời điểm trơ mắt nhìn xem ạ là bã đem cầu chuyển hướng đường biên hoặc là dứt khoát chuyển về nếu không nữa thì chính là nguyên địa xoay quanh dạo qua một vòng lại một vòng liệu tinh bị đá như này một k h ắ c này hắn nghiễm nhiên cảm thấy mình đã là thế giới bóng đá đệ nhất tổ chức giữa trận nhưng vấn đề là bay ơ n tiến công đã nửa ngày không có đụng tới ba ca uy hiếp khu vực diệp phong cùng ngu lơ trông mong chờ lấy chuyền bóng nhưng chính là không đụng tới cầu người lai、like, lưu tinh con hàng này căn bản không biết cái gì gọi là tiết tấu không chế cũng không biết cái gì gọi là hướng về phía trước chuyền bóng không thể nhịn được nữa diệp phong một cất liền đem l i u tinh đạp trở về đường biên chờ lúc phòng thủ đợi ngươi trở lại đi. tiến công thời điểm ngươi liền thành thành thật thật tại đường biên đi đương nhiên đây bất quá là một đoạn khúc nhạc dạng ngắn dù cho lưu tinh khôi hài đồng dạng ở giữa sân t h a i hỏa đường này tại b ê đơn k h ô n g chế cục diện tình huống dưới ba k cũng không có đối b ê ơ n sinh ra quá nhiều uy hiếp thỉnh thoảng d i ệ p phong n h ị n không được quan sát đối thủ biểu lộ hắn phát hiện ba k đám cầu thủ tự hồ thật cảm xúc không cao như thế đã nửa ngày chẳng lẽ còn không có từ ném cầu đà kích bên trong khôi phục lại ba k cái này tâm tính cũng không được a nếu như nói ba k thật chỉ có loại trình độ này như vậy bọn hắn thật thẹn với đình phong ba k hoặc là mạnh nhất ba ka danh tiếng hắn cũng rất bình thường hoài、nghi. dựa theo đạo lý rio mazit không nên bị ba ca đào thải a muzino chiến thuật cũng hẳn là rất khắc chế ba ca làm sao lại bị ba ca đào thải đâu kia hai hiệp tranh tài diệp phong cũng nhìn hoàn toàn chính xác ba ca càng nhiều k h ô n g chế tranh tài biểu hiện được so rio mazit muốn tốt nhưng vấn đề là vì cái gì trận đấu này như thế kéo hơn đâu chẳng lẽ là bởi vì tại cùng rio mazit trong quyết đấu tiêu hao sạch năng lượng nhìn không được lắc đầu diệp phong không có đáp án cũng không có khả năng thật tìm ra đáp án được rồi vẫn là tranh thủ thời gian tranh thủ lại tiến một cái nếu là hơn nửa hiệp có thể đem điểm số biến thành ba không kia nửa chàng sau tranh tài coi như thật muốn biến thành qua loa cái gì ngươi nói không thể coi thường ba ca bọn hắn rất có thể sẽ phục chế y sở ta bun chi dạ kỳ tích đừng làm rộn b a y e n nhưng không có bị nịch chuyển thói quen chưa hề đều là bọn hắn nịch chuyển người khác tranh tài vẫn còn tiếp tục b a y e n cũng chầm chầm k h ô n g chế tiết tấu tại vừa rồi một đợt liên tục k h ô n g chế cầu quyền nhưng không có cho ba ca chế tạo ra cái uy hiếp gì về sau b a y e n bắt đầu có ý thức đưa bóng quyền trả lại cho ba ca dạng này bọn hắn liền lại có thể đá bọn hắn am hiểu k h o á công đây là quang minh chính đại dương như không sợ ba ca không mắc n h dù sao hiện tại lạc h Bọn hắn một cái cúp vô địch một viên quán quân huy trường xa so với một cắt số liệu đều càng làm cho người ta kích động đưa diệp phong nâng lên cúp vô địch về sau hết thẻ số liệu đều đem biến thành máy bay cho chân Phong thành nên Diệp、phong、rất chân thành, rất ba ì vì n thường tích cực phòng thủ. Sẽ không đi để ý số liệu phương diện được mất, dù là để hắn vì là thành công phòng h tích thủ, thủ khi mất, được cực sẽ số đi để để liệu ý là lạ dù mà máy ạ bạ b y hiểm trợ hắn đều ca m tâm tình nguyện. 3K cũng là t h ậ t cấp theo thời gian từng giây từng phút trôi qua mai cho đến hơn nửa hiệp tranh tài sắp lúc kết thúc ba ca rốt c ụ c quy mô để lên dốc toàn bộ lực lượng bắt đầu tiến công savi vị trí bắt đầu hướng về phía trước lấy chia sẻ iniesta đối mặt phòng thủ áp lực hắn phạm vi lớn chạy lôi kéo hoàn toàn chính xác để iniesta thu được càng nhiều không gian coi như iniesta bị diệp phong nhìn kỹ savi cũng có thể mình hướng về phía trước dù sao savi kỹ thuật cũng là đứng đầu nhất messi liền cố định tại cánh phải không còn hướng trung lộ di động cũng không còn lui về chí ít hắn tại đường biên chỉ cần đối mặt ạ lạ ba một người mà không cần tùy thời đối diệp phong nơm nớp lo sợ savi thỉnh thoảng đem bóng ra t r u y ề n đến messi dưới chân đối mặt ạ lạ ba messi không ngừng lợi dụng người kỹ thuật đột phá xung kích ạ lạ ba khu vực phòng thủ mà ạ lạ ba muốn tại messi trong hành lang hoàn toàn hạn chế lại messi vậy khẳng định không thực tế có thể có một nửa thành công phòng thủ xuất cũng đủ để vẫn lấy làm kiêu n ạ o đừng nói messi thật ở trên nửa tràng sắp lúc kết thúc chế tạo ra mấy lần uy hiếp một lần bên trong các cái gì thoáng lệch ra cầu môn một lần n ử a cao cầu truyền bên trong kết quả vị trí chạy vô cùng xuất sắc vi la lên nhảy về sau lại nhận lấy bạt tuyệt vợ quấy nhiễu đánh đầu không có phát lên lực bị b ộ t trực tiếp tịch thu hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc điểm số không có bị sửa vẫn là hai không bay đơn dẫn trước nhìn trên đài bay đơn f a n bóng đá đều nhảy cấm hoan hô dạng này điểm số đủ để cam đoan nửa tràng sau bay đơn chiếm cư ưu thế cực lớn h ú n g chi hiện tại ba ca trạng thái còn lâu mới có được bay đơn tốt nửa tràng sau ai thu thập ai còn không nhất định đâu về phần ba ca p a n bóng đá thì sĩ khí sa sút đứng tại nhìn trên đài không có cái gì tức giận bộ dạng đội bóng biểu hiện thực sự để bọn hắn không có quá nhiều lực lượng đi xuống sân bóng lúc diệp phong ôm các đội h ư u cười cười nói nói cùng đối diện áp suất thấp tạo thành tranh l ệ n h rõ ràng diệp phong đương nhiên sẽ không đi để ý đối thủ cảm thụ đã xuất hiện tại quả cầu này trên trận ngươi liền muốn có thất bại chuẩn bị chẳng lẽ kẻ thất bại còn cần người thắng đồng tình cùng đáng thương lúc này mình hưng phấn là được rồi diệp phong đã không nhịn được muốn giơ lên cao cao cúp c 1 ngươi nói lần này chúng ta thắng tram ti o lit về sau chúng ta có thể hay không một mực liên tục tram ti o lit làm một mặt hướng tới thì thào hỏi mấy cái đồng đội nhịn không được cùng một chỗ hô nhất định có thể bất quá lúc này diệp phong lại t h ô n g thả nói một câu vậy phải xem b a y e n có cho hay không ta tăng lương các đội h ư u kém chút bị đau keo từng cái tức giận chừng mắt diệp phong lúc này nói lời này d o ố t mân a hữu ũ các ngươi nhìn ta làm gì ta nói sai dù sao chỉ cần ta tại b a y e n liền nhất định là quán quân cho nên b a y e n có thể hay không đoạt giải quán quân quyết định bởi tại ta có hay không tại b a y e n mà ta có hay không tại b a y e n quyết định bởi tại b a y e n có cho hay không ta tăng lương cái này logic không có tâm bệnh đi lúc này diệp phong mở ra bàn tay biểu lộ một lần rất bình thường muốn ăn đòn các đội hưu thật hận không thể đem diệp phong nhân ở nơi đó sung sướng vòng đá dạng này mới g i ả i hận đương nhiên loại này cho đua là mồ b nào là được rồi ai cũng sẽ không thật để ở trong lòng có lẽ có rất nhiều cầu thủ bởi vì tiền lương vấn đề sẽ cùng câu lạc bộ sinh ra mâu thuẫn tiến tới cùng câu lạc bộ mỗi người đi một ngả nhưng diệp phong hẳn là sẽ không một phương diện hắn như thế không quan trọng vậy chuyện này nói đùa h i ệ n nhiên là không có đem chuyện này để ở trong lòng Hướng hồ! diệp phong tiền lương vốn là không thấp mà lại nếu như đoạt giải quán quân câu lạc bộ khẳng định sẽ cho diệp phong một phần mới hợp đồng tiền lương tuyệt đối trên diện rộng dâng lên dù là không bằng r i ê u ma dít hoặc là ba k cho diệp phong kéo ngân phiếu không cao như vậy nhưng hẳn là sẽ để diệp phong hài lòng dù sao nhất danh cầu thủ không thể chỉ nhìn xem tiền nhất là đến diệp phong cái này tầm thứ nhất cử nhất động của hắn có khả năng mang tới ảnh hưởng thực sự không thể đo lường nếu quả như thật tất cả mọi người là chạy tiền đi như vậy nhiều khi liền sẽ không có một người một tòa thành truyền h u y ế t diệp phong kỳ thật cũng không quá coi trọng câu lạc bộ g ầ n ấy tiền lương mặc dù nhiều khi đều nói một cái cầu thủ đích lương hàng năm mới là giới bóng đá địa vị chân chính thể hiện nhưng sự thật cũng không thể như vậy tuyệt đối nếu nói diệp phong cam tâm tình nguyện tại còn lại cầu thủ cầm hai vạn lương một năm thời điểm chỉ cầm một vạn năm lương ngươi liền có thể nói diệp phong không bằng người khác vậy hiển nhiên là tại nói nhảm h u ố n hồ diệp phong ở trên trận còn có thể cày tiền một cái mùa giải xuống tới tuyệt đối so tiền lương còn cao nhiều tiền đến trình độ nhất định bất quá chỉ là một con số thôi trừ phi b a y e n thật liệu mạng nghiền ép diệp phong ngay cả tối thiểu nhất tôn trọng cũng không cho diệp phong như vậy diệp phong mới có thể đồng dạng đối đại b a y e n nhưng b a y e n tài giỏi chuyện ngu xuẩn như vậy sao hiển nhiên sẽ không ngươi cho rằng bayern bồi dưỡng được tới một cái thế giới bóng đá siêu cấp c ự tin h rất dễ dàng à. đây chính là xe tận nạ đường cái đào tạo trẻ bên trong căn hồng miêu chính thanh huấn xuất phẩm là b a y e n đúng nghĩa biểu tượng b a y e n cũng sớm đã xác định chờ làm xuất ngũ về sau diệp phong liền tiếp ban đội trưởng hắn chú định sẽ trở thành a li e n chân chính quốc vương b a y e n đến cùng đầu thiếu mấy cây dây c u n g à, nhất định phải trên người diệp phong tìm một chút sự tình chứ năm trăm mười bảy diệp phong quá phiền giữa trận lúc nghỉ n ơ i diệ phong không chịu trách nhiệm phỏng đoán có thể sẽ có người chạy trần chuồng bên trên mùa giải tram đi onlit trong trận chung kết diệp phong liền đến một màn như thế sau đó bị cấm chỉ bên trên khán đài xem tranh tài như vậy lần này hẳn là cũng có dạng này tráng sĩ a nếu như không có chính mình có phải hay không cũng có thể từ cầu thủ trong thông đạo lao ra chạy trần truồng một chút bất quá cái này hoang đường suy nghĩ vừa mới sinh ra liền bị diệp phong vô tình n h i n á t không có cách lúc này không giống ngày xưa diệp phong cũng không thể hồ lai hiện tại thân phận của mình không phải f a n bóng đá mà là cầu thủ mặc dù cầu thủ ở đây bên trên khởi quần áo muốn ăn thẻ vàng tựa hồ một chương thẻ vàng râu rịa nhưng có trời mới biết thú efa có thể hay không nao rút sau trận đấu lại cho mình tới một cái thêm vào xử phạt d i ệ p phong cũng không muốn ngừng thi đấu dù sao mỗi một trận đấu đều là tiền a vạn nhất thật ngừng thi đấu sáu trận hạ mùa giải trang t onlit tiểu tổ thi đấu d i ệ p phong liền trực tiếp báo tiêu chờ mình giải cấm tái suốt thời điểm phát hiện b a y e n thế mà từ trang t onlit tiểu tổ thi đấu đào thải tư vị kia đoán chừng rất bình thường c h ư a thoải mái cho nên vẫn là thành thành thật thật a trong phòng thay quần áo b a y e n đ a m cầu thủ vô cùng hưng phấn tại g ờ răng còn không có lúc tiến vào cũng đã bắt đầu bắt đầu nhảy cấm hoan hô giống như tại nâng lên chúc mừng đoạt giải quán quân liền xem như đội trưởng làm đều không có đi ngăn cản các đội h ư u phát tiết cảm xúc lúc này cũng không cần mất hứng bất quá chờ g răng tiến vào phòng thay quần áo về sau đám cầu thủ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại chờ đợi lấy g răng chỉ thị nhưng vấn đề cũng rất rõ ràng g răng không có nhìn ra bờ n có chỗ nào không tốt tự nhiên là không có cái gì cần cải tiến địa phương cho nên chỉ nói một cái cổ vũ diệp phong không nhịn được cười cái này huấn luyện viên trưởng cũng quá dễ dàng làm ta bên trên ta cũng được dự bị đám cầu thủ ngay tại bên sân làm nóng người bọn hắn đều hy vọng mình cũng có thể được ra sân cơ hội chỉ bất quá thay người danh lạnh chỉ có ba cái chỉ sợ bọn họ bên trong mấy người vẫn là không có khả năng đăng trảng không thể không nói đây là một loại tiết è n Lan Nip, Tơ Cơ Dô l ớ n n A t i nếu Tò, Nện như lại cho bọn hắn cộng tác mấy cái cầu thủ mặt khác tạo thành một c h i đội bóng bọn hắn trong bundesliga đều có thể có không tệ thành tích trung tâm huấn luyện cầu thủ quả nhiên vẫn là không dễ dàng sinh tồn a d i ệ p phong vốn là sẽ không đi cân nhắc những vấn đề này nhưng không biết vì cái gì tại c e l i n mặt chấp giáo thời kỳ diệp phong liền luôn cảm thấy cờ l i n h m a n chấp giáo năng lực có đôi khi đối với trên trận tình thế nhìn rõ không có như vậy nhạy cảm thậm chí còn không bằng ở đây bên trên chính mình hiện tại g rang chấp giáo lâm tràng chỉ huy đồng dạng là g rang uy hiếp tự nhiên mà vậy diệp phong liền sẽ càng nhiều cân nhắc ở thời điểm này đội bóng tiến hành dạng gì điều chỉnh mới có thể thay đổi biến cục diện trước mắt mà nhân viên điều chỉnh chính là đội bóng trong quá trình điều chỉnh rất trọng yếu một cái thủ đoạn thậm chí so cái gì đều hữu dụng tỷ như nói hơn nửa hiệp ba k tấn công mạnh thời điểm nếu như g rang trong tay có bài thay đổi tới một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự cộng tắt mình vậy liền không cần ạ l ạ bạ lâm thời khách tới xuyên tiền vệ phòng ngự bất quá thay đổi phòng thủ tiền vệ phòng ngự tất nhiên muốn triệt hạ tiểu t r ư hoặc là muller đây đối với phía sau tiến công cũng là một vấn đề có đôi khi diệp phong đang nghĩ nếu là bóng đá cũng nghĩ bóng rổ như thế tùy thời có thể lấy thay người đồng thời đổi kết quả cầu thủ cũng có thể lần nữa ra sân liền tốt chỉ bất quá nói như vậy một trận tranh tài khẳng định sẽ bị xé rách đến phá thành m à n h ỏ căn bản không có cách nào nhìn đương nhiên hiện tại bất ơn tựa hồ liền không cần làm quá nhiều điều chỉnh thế cục ưu thế hết sức rõ ràng bọn hắn trở lấy ba ca già chiêu là được rồi chính bọn hắn cần phải làm là gặp chiêu diệp phong cũng không tin nửa chàng sau ba k còn có thể đột nhiên một phát nhất cử nghịch chuyển b a y e n b a y e n nhưng không có bị nghịch chuyển gen thậm chí tới nói dù là cái này một chi ba k bị trở thành vũ trụ đội b a y e n cũng nhất định sẽ là bọn hắn tối sợ hai đội bóng mà lại không có cái thứ hai không có cách b a y e n thống trị nỗ lực hiện quá mức tại kinh khủng liền ngay cả ba k đều bị b a y e n ép thành cái d ạ n g này cái k i a c ò n có gì có thể nói g ờ răng tại phòng thay quần áo dừng lại cổ động nao nao kêu đi ra phòng thay quần áo b a ơ n đám cầu thủ đều cảm thấy nửa chàng sau tài giỏi ba k mười cái diệp phong mặc dù biết do g răng là tại điều động cảm xúc nhưng nhận lây nhiễm hắn kêu thanh â m so với ai khác đều lớn đi ra cầu thủ thông đạo tự nhiên lại đưa tới bờ n f a n bóng đá gieo họ so sánh dưới ba ca p a n bóng đá liền muốn yên lặng rất nhiều lạc hậu không đáng sợ đáng sợ là không nhìn thấy quá nhiều hy vọng bi quan ba ca p a n bóng đá cũng sớm đã tắt đi t v bởi vì bọn hắn sợ trông thấy một trận bị tán sát huyết án không biết vì cái gì có ba ca p a n bóng đá đã nghĩ đến atletic biao nghĩ đến viễn cổ thời đại đối thủ đối ba ca tạo thành lớn nhất tổn thương truyền vận ba ca lịch sử lớn nhất thua cầu điểm số là m ư ờ chính là tại viễn cổ thời đại bại bởi atletic biao nhưng bây giờ bọn hắn cảm thấy bayern khả năng đối ba ca tạo thành tổn thương tuyệt không so b i u bao nhỏ dù là cùng cái k i a đáng sợ điểm số t r ê n l ệ n h còn có mười cái cầu nhìn hơn căn bản không có khả năng lại tiến mười cái cầu nhưng bọn hắn chính là không có tới cảm thấy khủng hoảng ba ca p a n bóng đá nhịn không được đang vì đội bóng cầu nguyện thua cũng liền thua nhưng đừng bị hết u y tẩy là được yêu cầu của bọn hắn thật không có chút nào cao messi chờ ba ca cầu thủ trở lại trên trận thời điểm nhìn tựa hồ tỉnh lại một chút nhưng vậy đại khái cũng không thể giải quyết vấn đề thực tế dù sao tranh tài vừa mở màn thời điểm bọn hắn nhưng so sánh hiện tại sinh động nhiều có thể lên nửa tràng tranh tài bọn hắn không thấy c n được ba ca biến trận cũng không thấy được ba ca tiến hành nhân viên điều chỉnh trở lên nửa chàng đội hình ra sân vô luận ba ca làm sao ra chiêu diệp phong cảm thấy bờ ân đều có ứng đối phương pháp q gật gật cùng cùng gật gật cái này chiến thuật cải biến mặc dù là hơn nửa hiệp thời điểm diệp phong nói ra nhưng giữa trận lúc nghỉ ngơi lợi đạt được gờ giang khẳng định tiểu h ư coi như lại có ý nghĩ cũng chỉ có thể đi chấp hành húng chi tiểu sư căn bản không có ý nghĩ không biết vì cái gì tiểu t r ư càng ngày càng có một loại lo nghĩ cảm giác hắn cũng không biết mình tại bê ơn giữa trận còn có thể đá bao lâu cố nhiên tổ chức của hắn năng lực đã ở thế giới giới bóng đá có thể xếp tại hàng đầu nhưng vấn đề là một khi bê ơn không cần hắn làm sao bây giờ mọi thứ đều không có như vậy tuyệt đối hắn cũng không dám c a m đoan mình liền nhất định có thể tại bê ơn an an ổn đốn xuất ngũ không nói những cái khác một khi diệp phong cái này cực kỳ yêu nghiệt toàn năng giữa trận có một ngày học xong như thế nào tại giữa trận tổ chức như vậy mình khả năng liền thật muốn mất đi vị trí dù sao mình ngoại trừ tổ chức còn lại tỉ như phòng thủ tỉ như trước ba như xuất xa cũng không tính cường hạo cái gì diệp phong sẽ không tổ chức cái này cũng không dám cam đoan phải biết nguyên lai、like、tại đội hai thời điểm diệp phong ngoại trừ phòng thủ cái gì cũng không biết hiện tại thế nào ở giữa sân cơ hồ không gì làm không được nói cách khác diệp phong đáng sợ nhất không phải thực lực trước mắt mà là hắn đáng sợ năng lực học tập thậm chí khả năng ngày mai diệp phong liền có thể học được tổ chức trong vòng một đêm biến thành một cái chân chính có tất cả năng lực toàn năng giữa trận đến lúc đó tiểu t h ư liền thật luôn cuống bằng không ta còn là đi đá hộ công đi tựa hồ cùng mưu lơ đoạt vị trí muốn xa so với cùng diệp phong đoạt vị trí lại càng dễ một điểm nếu không n ữ a thì mình hảo hảo luyện một chút phòng thủ về sau hướng phòng thủ giữa trận phương hướng truyền hình nếu là thật có thể luyện ra cũng có thể cùng diệp phong tiếp tục cộng tác xuống dưới nghĩ tới đây tiểu chư nhịn không được buồn từ trong lòng đến một thanh nước mũi một thanh nước mắt ta đều tuổi đã cao còn muốn đi luyện phòng thủ còn muốn đi truyền hình ta một khi ó mình tiến công để lên đi kéo sau tiểu trư một người chưa hẳn có thể chống lên giữa trận phòng thủ cho nên rất nhiều thời gian diệm phong đều nhất định muốn kiềm chế mình trước cắm vào công muốn đầy đủ cân nhắc đội bóng phòng thủ cái này rất bình thường kìm nén đến hoảng nếu là bên cạnh mình có một cái phòng thủ tiền vệ phòng ngự như vậy mình tiến công lực liền có thể hoàn toàn đạt được phong thích thật giống như bạ lặt thời kỳ nước đức đội có bạ lặt kéo ở phía sau diệp phong t r ư ớ c t r ê n vào không có chút nào lo lắng diệp phong thật muốn tiểu chư có thể biến thành một cái toàn năng giữa trận ít nhất cũng phải đem phòng thủ tăng lên đi lên nhưng loại ý nghĩ này có chút ý nghi háo huyền dù sao phòng thủ cũng không phải nói luyện thành có thể luyện ra nhìn về phía tiểu chư ánh mắt nhịn không được mang theo một điểm phức tạp ngươi tranh thủ thời gian tăng lên đi và không ngươi liền không có vị trí á nửa trang sau tranh tài bắt đầu b ộ n g tràng tranh tài lần thứ ba kéo cầu ba ca lại bắt đầu mình nam h i ể u nhất truyền khống đá pháp bắt đầu ở trung hậu trận không ngừng ngược lại chân tìm kiếm tiến công cơ hội cùng phương hướng chỉ bất quá đám bọn hắn loại này như là làm huấn luyện đồng dạng truyền khống tại bên trước mặt thật không có chút nào l ự c sát thương có đôi khi quen thuộc chưa chắc là thủ đoạn ngược lại có thể là vương hữu ba ca truyền k h ố n g quen thuộc ngay tại liên lụy lấy bọn hắn tiến lên bước chân lúc này bọn hắn cần có thể là lực t r ù n g kích có thể là khiên cỡ lực là từ bỏ hết thẻ tiến công mà không phải chậm thong thả ngược lại chân dù là tăng nhanh truyền bóng tiết ấu cũng không cũng vẫn là ngược lại chân A. messi không ngừng tại đưa tay muốn banh nhưng lúc này diệp phong cũng nhìn ra messi quyết tâm cho nên rất bình thường kiên định đi theo messi bên người không ngừng đối messi thực hiện lấy áp lực từ bỏ đi đi theo messi bên người thời điểm diệp phong ngoài miệng cũng không có nhàn rỗi hiển nhiên các ngươi đ ã bất quá chúng ta messi nhịn không được t r ừ n g diệp phong một chút nhưng cố nén phẫn nộ nhưng không có nói cái gì a không để ý tới mình ngươi dạng này ta coi như hăng hái mà á bằng không ngươi đến b a y e n cùng ta báo đoàn cũng được ta cam đoàn ngươi mỗi cái mùa giải đều có thể cầm quán quân diệp phong để messi kèm chút không có ngất đi ta đi b a y e n kéo con bay đâu không nói trước mình có nguyện ý hay không cũng không nói ba k bán hay không ta chỉ hỏi ngươi một câu b a y ơ n có thể mẹ nó móc nổi ta chuyển nhượng phí lấy trước mắt chuyển nhượng thị trường đối với mình giá trị bản thân nước định một trăm i triệu euro là thỏa thỏa không có vấn đề mà lại đây chỉ là một tham khảo giá cả thật muốn mua không có mấy cái mấy ngàn vạn t r à n giá là không thể nào thủ bút lớn như vậy khả năng tại toàn bộ thế giới giới bóng đá cũng chỉ có rio m a r i t mới cầm ra được thậm chí liền ngay cả chính ba k cũng không thể như thế tùy hứng mà bayern đâu luôn luôn thích tại bundesliga nội bộ thúc đẩy máy xúc bọn hắn nhiều nhất chuyển n h ư ợ n g phí cũng không có vượt qua 4.000 vé euro cái này ở thế giới giới bóng đá chuyển n h ư ợ n g thị trường căn bản là không nổi lên được một điểm bọn nước tới cho nên b a y e n khả năng đi móc một trăm triệu euro trở lên chuyển n h ư ợ n g phí đi mua mình coi như b a y e n thật có thể cầm được s u ấ t tiền đến đoán chừng cũng phải vấp phải chắc chở chính messi liền chỗ nào đều không muốn đi ba ca nuôi dưỡng hắn càng là bị hắn hy vọng cho nên tại không có thiên đại chuyện điều kiện tiên quyết hắn là không thể nào rời đi ba ca mà lại ba ca cũng không có khả năng bán đi đầu của mình hào ngôi sao bóng đá nếu như messi đều đi như vậy ba k cũng liền thật sụp đổ cho nên loại này trò đùa vẫn là không nên tùy tiện mở tạ ơn cũng không muốn messi tức giận đối diệp phong thấp dọc quát diệp phong n ú n núi bay mở ra bàn tay một bộ ta lo lắng cho ngươi dáng vẻ vậy liền không có biện pháp ngươi cũng đừng đối trang t onlit có ý tưởng messi liếc mắt hắn thật không muốn lại để ý tới diệp phong nguyên lai、like、không có phát hiện làm sao diệp phong còn có như thế một t r ư ờ n g phám i ệ n g nói dài dòng nói dài dòng đã nửa này g có phiền hay không loại này quấy dối để messi thực sự khó tiếp thụ chẳng lẽ liền không thể an tĩnh đá bóng sao mặc dù diệp phong so với messi trải qua những cái kia đối thủ càng ôn nhu một chút dù sao rất nhiều đối thủ phòng thủ messi thời điểm đều là dùng cả tay chân thường thường dùng chân hạ dạy đinh nói chuyện t r à o hỏi diệp phong loại ngôn ngữ này hành động cũng không có thương tổn quá lớn nhưng ngươi thật không chịu nổi phiền từ trong ra ngoài phiền nhưng messi thật không có cái gì phản bác diệp phong lực lượng dù sao hiện tại dẫn trước chính là bayern mà lại ba ca tựa hồ cầm ơn không có càng nhiều biện pháp nói cách khác diệp phong rất có thể lập tức liền muốn biến thành thực tế ba ca lấy không được quán quân quan quân là bayern cái này khiến messi không còn tới cực điểm hắn cơ h ồ làm mình có thể làm hết thảy nhưng không cải biến được cục diện hắn cảm thấy mình rất xin lỗi ba ca hắn hy vọng trợ giúp ba ca cầm quán quân hy vọng trợ giúp ba ca đứng lên tối cao linh thường đài đồng thời mình cũng tiếp nhận tất cả mọi người gieo họ nhưng hiện thực là bọn hắn rất có thể gây kích tại trận này t r a m g tí onlit trong trận chung kết thua trận hết thảy t r ư ơ n g năm mươi mốt tám đây là thượng đế tại đá bóng sao trong dự đoán nửa c h à n g sau vừa mở trận cũng không có đến nhất là nhìn thấy ba ca cùng hơn nửa hiệp không khác nhiều biểu hiện ba ca fans h mộ bóng đá nhịn không được bi quan lại không phản công liền thật không có cơ hội á thật tình không biết không phải ba ca không muốn phản công mà là b ê ơn tại phòng thủ bên trong cho ba ca thực hiện áp lực quá lớn hoặc là thay cái miêu tả phương thức diệp phong một người ngay tại giữa trận để ba ca tiến công hệ thống hỗn loạn diệp phong gian chặt lấy messi cho dù là bình thường nhìn không gì làm không được messi lúc này cũng thể nghiệm được cái gì gọi là làm cho người hít thở không thông phòng thủ ba ca đ a m cầu thủ khát vọng lúc này messi có thể đứng ra đến cứu vớt đội bóng thật giống như hắn đã từng vô số lần làm được qua đồng dạng nhưng messi lại tại hy vọng có đồng đội có thể đứng ra đến trợ giúp mình chia sẻ áp lực nhưng trên thực tế ba ca cũng rất khó làm đến điểm này cố nhiên ba ca giữa trận có được x a v i cùng iniesta nhưng x a v i càng nhiều trải vớt cùng trường không tiết tấu iniesta hoạt động khu vực cũng nhận hạn chế rất khó g i ú p được việc bao lớn dù sao ba ca một bộ này thành t h ụ ộ c truyền khống hệ thống chính là lấy messi làm hết tâm messi bị hạn chế ba ca tự nhiên đã không ra cái uy hiếp gì tới mãi cho đến nửa chàng sau phút thứ 74, i n i e s t a áp dụng một cất sút xa đá ra xuống nửa chàng ba ca lớn nhất một lần uy hiếp trừ cái đó ra càng nhiều thời điểm ba ca đều là tại làm lấy không sợ ngược lại chân trái lại bay tân lúc này là thật không khắc khí n g ư ơ i có thể tưởng tượng tối đại bài diệp phong trơ mắt nhìn xem các đội hưu so với mình bị đá còn phóng túng sao hiện tại b a y e n thật đánh ra đại khai đại hợp chiến thuật tinh túy tới nói bọn hắn giống lợi kiếm không có vấn đề bọn hắn có thể hoạch được ngươi mình đầy thương tích nói bọn hắn giống truy thủ không có vấn đề bọn hắn có thể c u ố n lại ngươi máu chảy đầy đất nói bọn hắn giống truy không có vấn đề bọn hắn có thể truy được ngươi thất khiếu chảy máu dù sao b a y e n có chút đá điên rồi ý tứ gồm tại b a y e n trong cấm khu tứ ngược cương đại vùng cấm địa thống trị lực ở thời điểm này hiện lộ rõt ít hiển nhiên không, phải là đối thủ của hắn. không có cách. ít làm hậu vệ trung tâm chân chính ưu thế ở chỗ hắn ra cầu năng lực cần phải luận hậu vệ trung tâm bản trước công việc vậy hắn ở thế giới giới bóng đá căn bản không có chỗ xếp hạng j o b e n c ù n gi cũng báo nổi tại trái phải hai đầu đường biên không chút kiêng kỵ bạo phá đem ba k hai tên hậu vệ biên đột đến không muốn không muốn đầu góc t r ò n váng j bơ e gi còn tốt một chút cánh trái đột phá hắn càng nhiều trọn chuyền bóng nhưng cánh phải j o b e n liền hoàn toàn không nói đạo lý q u ả n g ngươi phía trước có mấy cái phòng thủ cầu thủ bên trong cắt sau chính là một cất sức ôn luôn để ba ca thủ môn van đét kinh ra một thân mồ hôi lại tới về phần mueller hắn mới là tối xuất quỷ nhập th hắn dẫn bóng nhưng chính là như thế tới hiện tại mỗi lần mu l l e r biến mất tại m a s t e z a n o trong tầm mắt m a s t e z a n o chính là một trận tê cả ra đầu không biết mu l l e r lúc nào sẽ xuất hiện cũng không biết hắn xuất hiện thời điểm có phải hay không liền trực tiếp xuất k ô n ba k đã hoàn toàn bị đánh ngộ dạng này một cái bayern để tất cả b a y e n fan bóng đá đều hưng phấn đến sắp điên cuồng đối với bọn hắn tới nói bayern biểu hiện ra thống trị lực xa so với một cái dẫn bóng càng có ý định hơn nghĩa d i ệ p phong cảm thấy mình đều không cần thiết xuất thủ chỉ là cái này mấy cái g a súc đồng đội liền đem bayern bị đá trực khiếu me mình lại đến đi có phải hay không có chút quá khi dễ người có thể giải quyết dứt khoát đương nhiên được nhưng có đôi khi ngươi cũng phải suy tính một chút các đội h ư u cảm thụ mọi người hùng hùng hổ hổ bận rộn lường n à y kết quả ngươi đi lên một cước giải quyết chiến đấu ngươi để các đội h ư u làm sao chịu nổi dù sao trận đấu này mình đã đủ sáng mắt hiện tại cho các đội h ư u đương một hồi lá xanh cũng không phải cái vấn đề lớn gì nghĩ tới đây d i ệ p phong dứt khoát ngay tại giữa trận không đi làm tốt phòng thủ công việc không cho ba k có cơ hội đánh ra khoái công cùng p h á n kích đến còn lại thời điểm hắn đều là đang không ngừng chạy tiếp ứng cho các đội hữu làm phối hợp tác chiến có cơ hội tốt liền hướng về phía trước mang mấy bước nếm thử đưa ra cho khe nếu là không có cơ hội, vậy liền hướng đường biên phân cầu để các đội h ư u thỏa thích đi tứ ngược vậy đại khái chính là một cái hợp cách lãnh tụ đi d i ệ p phong có chút nạo g kiểu thầm nghĩ bất quá nửa tràng sau b ê n vận khí tựa hồ thật không hề tốt đẹp gì dừng lại điên cuồng công kích về sau cảm giác ba ca phòng ở đều bị t ạ c không có chỉ còn lại cầu môn chính ở chỗ này đứng đấy điểm số vẫn là không có bị sửa loại này đánh lâu không xong nhưng có điểm bại nhân phẩm cũng có chút tổn thương sĩ khí nhất là tại di bơ di nhỏ vùng cấm địa bên trong một cất suất gôn đánh trúng khung cửa về sau loại cảm giác này liền càng thêm rõ ràng diệm phong đối với trên trận cục diện nắm chắc rất bình thường, nhạy cảm. hắn biết nếu là loại tình huống này tiếp tục kéo dài có lẽ ba ca thật có khả năng phản công ra cũng khó nói kia không có cách nào hiện tại liền không thể lo lắng nữa mọi người cảm thụ vẫn là tranh thủ thời gian vơ đũa cả nắm một đòn chết chắc ba ca quan trọng đừng nhìn thời gian còn có có thể nếu là bớn t ơ lại tiến một cầu ba ca tuyệt đối sụp đổ nghĩ tới đây d i ệ p phong liền biết mình không thể lại vẩy nước đi xuống dù là muốn vẩy nước cũng phải tiên tiến một cầu lại nói bất chi bất giác trước đó một lần còn buồn ngủ d i ệ p phong ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén hắn đang quan sát trên trận cục diện trong cấm khu ba ca cầu thủ đại lượng tụ tập mình am hiểu nhất trọng pháo sốt xa mặc dù cũng không sợ điểm này nhưng tăng lên bị đánh chặn tỷ lệ liền không có tất yếu tùy tiện lên chân kéo đến đường biên bên trong cắt s u ấ t ôn tiếp tục cho toàn thế giới f a n bóng đá trình diễn phản vật lý bên trong cắt cho hay giống như cũng không phải rất thích hợp dáng vẻ dù sao joe ben cùng jibber di tại đường biên cũng đã gần muốn biến thành bên trong cắt của ma ba ca cũng tại sườn bộ bảy ra c h ọ n g binh mình hoàn toàn không cần thiết đi động ba ca trọng điểm phòng thủ địa phương như vậy hẳn là làm sao đi nhằm vào ba ca đâu đột nhiên diệm phong a n h chính vỗ tới đủi thần xác ảo não cái này đầu góc keo có phải hay không bị nhị hòa cho lây bệnh lúc trước mình vì trận đấu này vạn vô nhất thất cố ý dùng nhiều tiền mua mấy cái kỹ năng còn đều không chút cần dùng đến đâu phản vật lý bên trong cắt phát huy được tác dụng diệp phong chính là thông qua phản vật lý bên trong cắt đánh vào một hạt d ẫ n bóng nhưng ngoại trừ phản vật lý bên trong cắt diệp phong còn mua viên n g u y ệ t loan đao đá phạt cùng dã man phạt g ó c hai cái này càng trực tiếp dứt khoát kỹ năng đâu một cái là đá phạt kỹ năng một cái là phạt góp kỹ năng cũng có thể trực tiếp đã kích đồng đội cầu môn cường h ã n chiêu thức cũng không thể lãng phí đúng lúc phía trước di bơ di tại danh giới cuối cùng chỗ đột phá bóng ra bị al vét phá hư ra b a y o n thu được một góc cầu tiểu t h ư theo thói quen đi hướng phạt góc khu b a y o n phạt góc luôn luôn là từ hắn cái này trong đội c ư ớ p pháp tốt nhất cầu thủ đến chủ phạt nếu là hắn không ở tại chỗ lên thay thế hắn có thể sẽ là làm hoặc là ạ là bạ bất quá ngay lúc này tất cả f a n bóng đá ánh mắt kinh ngạc bên trong diệp phong kéo lại muốn đi phát bóng tiểu t h ư lần này để cho ta tới phát phạt góc đi diệp phong cười đối tiểu t h ư đạo mặc dù hắn là đ a n g cười nhưng ngữ khí rất bình thường kiên định ngữ khí kiên định nếu như đổi một cái thuyết pháp trên thực tế chính là nói cho tiểu chư ngươi đi, đi không đi đánh ngươi tiểu chư rất bình thường kinh ngạc không biết diệ phong muốn làm cái quỷ gì. dù sao phạt góc vẫn luôn là hắn đến phát diệp phong cơ hồ chưa từng có phát phạt góc kinh lịch lúc này lại xem náo nhiệt gì đâu bất quá vừa nghĩ tới diệp phong kia chưa từng theo lẽ thưởng ra bài tính cách tiểu t h ư vẫn là quyết định đem phạt góc ném cho diệp phong vạn nhất hắn có thể chơi ra cái gì cho mới mang đến điểm kinh hỷ cũng nói không chừng đ ấ y chứ chúng ta nhìn thấy trên trận giống như xuất hiện làm cho người nghi ngờ m ộ t màn diệp phong ngăn chở tiểu t h ư đi phát phạt góc hai người trao đổi vài câu về sau diệp phong thế mà đi hướng phạt góc u chẳng lẽ phạt góc này sẽ có diệp phong đến chủ phạt cái này quá kỳ quái lúc này vô luận nhìn trên đài phan bóng đá vẫn là chiếc máy truyền hình phan bóng đá đều là đồng dạng nghi hoặc không hiểu bất quá song phương fans hâm mộ bóng đá tâm thái là hoàn toàn không giống ba ca phan bóng đá một chút cũng không có bởi vì diệp phong chủ phạt phạt góc mà tâm tính buông lỏng diệp phong không có phát qua phạt góc không có nghĩa là hắn sẽ không phát mà lại chưa quen thuộc diệp phong phát phạt góc xáo lộ ngược lại càng không dễ dàng phòng thủ không biết mới là nguy hiểm nhất mà bên ơn phan bóng đá tự nhiên biết diệp phong luôn luôn không theo xáo lộ ra bài có lẽ thật có thể sáng tạo cái gì kỳ tích cũng khó nói cho nên đều ẩn ẩn mang theo chờ mong tất cả phan bóng đá trú mục bên trong diệp phong chậm rãi đi hướng phạt góc khu bất quá đi đến một nửa thời điểm đột nhiên dừng lại sau đó xoay đầu lại hai tay đặt ở bên miệm thomas số hai chiến thuật hô xong về sau diệp phong còn d ỗ i ra hai ngón tay khoa tay một con số hai gồm cùng m u lơ một mặt mê mang hai mặt một bức số hai chiến thuật cái gì là mẹ nó số hai chiến thuật có số hai chiến thuật sao ta làm sao không biết nguyên bản diệp phong ngay cả phạt góc đều không có phát qua hiện tại phát phạt góc liền đủ để bọn hắn mơ hồ kết quả lại chỉnh ra tới một cái số hai chiến thuật ai có thể nói cho ta số hai chiến thuật là cái quỷ gì mà ba ca fans hâm mộ bóng đá mặc dù nghe không hiểu lắm tiếng đức nhưng danh từ dù sao phát âm không sai bị lắm bọn hắn nghe ra được gồm cùng mù lơ danh tự lại thêm diệp phong thủ thế bọn hắn liền biết đại khái b a y e n có thể muốn đá cái thứ hai phạt góc xáo lộ lần này ba k đ a m cầu thủ càng lùn cuống cái gì các ngươi thế mà còn có chiến thuật tình cảm diệp phong không phải đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn đá phạt góc bọn hắn thế mà thật đúng là lời qua tin tức này đơn giản quá tệ tốt h o à n g a nhìn xem trong cấm khu các đội h ư u ngộng bức cùng đối thủ bồi dối diệp phong đơn giản muốn tìm một chỗ không người hảo hảo cười một hồi ra một chút thật mẹ nó rất có ý tứ đi đến phạt góc khu đưa bóng vị trí sửa sang lại một chút có chút ngầm đầu nhìn thoáng qua cầu môn vị trí phán đoán song phương cầu thủ chọn vị trí trong lòng phi tốc tính toán mình hẳn là dùng dạng gì lực đạo đến phát ra phạt góc quả bóng này không phải cho các đội hưu tranh bóng trên không hắn muốn mình đến hắn muốn đem phạt góc trực tiếp đ á tiến ba ca cầu môn lúc này trong cấm khu vừa mới bị diệp phong điểm danh cồn cùng mu lơ có chút không biết hẳn là làm sao chọn vị trí cùng vị trí chạy khe cắn môi vẫn là dựa theo quen thuộc chiến thuật để chuẩn bị về phần diệp phong làm sao chuyển bọn hắn liền thật không còn được ba ca trong cấm k u ba ca đ a n cầu thủ có chút thần hồn nát thần tính dáng vẻ tại không biết diệp phong sẽ như thế nào ra bài tình hôn giới bọn hắn phòng thủ lộ ra rất bình thường không có tính nắm h bạo bất quá bọn hắn ngược lại là có phòng thủ trọng điểm chính là bị diệp phong đ i ể m danh gồm cùng muller l i ê n ngay cả van d e s đều hướng về cửa trước trụ tới gần một chút xíu khoảng cách gồm gần hơn một chút để tại diệp phong đưa bóng chuyền đến gồm đỉnh đầu thời điểm trước tiên có thể ra tay vì mạnh diệp phong ánh mắt hít lại tại thời khắc này tựa hồ bắn ra dị dạng q u a n mang ánh mắt xuyên qua thời không hội tụ tại một cái kia đốt tất cả mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt diệp phong thình lình động chân phải đệm mánh xoa bóng ra từ phạt góc khu mang theo mánh liệt xoay tròn bay về trong cấm khu song phương đám cầu thủ thân thể không ngừng đối kháng chiếm trước vị trí có lợi đồng thời phán đoán lấy bóng ra điểm rơi đều muốn trước tiên đụng phải bóng ra van nes nhìn xem bóng ra xoay tròn mà đến liền đã biết hắn chọn vị trí có chút không ra trận banh này là chạy sau điểm tới bước nhanh lui lại van nes hy vọng tốc độ của mình có thể so bóng ra nhanh một chút mới có thể đền bù chọn vị trí sai lầm mang tới nguy cơ sau điểm g ộ m mắt thấy bóng ra bay về phía mình trên không đột nhiên buộc phát nhảy lên thật cao hắn phải dùng một cái lực b ạ sơn hà khí cái thế đánh đầu đánh tan ba k cờ môn、Ít、đương nhiên sẽ không để gồm toàn nguyện không chỉ có động tác trên tay không ngừng này dựng lên ở giữa không, không giữa ở tất r ù cả ũ n mọi người n rung thân và c động ư nhìn xem kia cấp tốc hoạch hướng về sau cột cửa bóng ra trong lòng đã không nhịn được sinh ra một cái to gan dự đoán chẳng lẽ trận banh này có thể trực tiếp xoáy dẫn bóng cánh cửa van d e t hoàn toàn trận tròn mắt lui lại không kịp hắn đã hoàn toàn không đụng tới bóng ra nhưng bóng ra lại trực tiếp xoáy hướng cầu môn cái này khiến hắn làm sao có thể không kinh hãi nha thượng đế trận banh này thế mà bay thẳng tiến vào cầu môn thật bất khả tư nghị không ai đụng phải bóng ra diệp phong đem phạt góc đá tiến vào ba k cầu môn ta mẹ nó muốn điên rồi tại bóng ra bay thẳng dẫn bóng cánh cửa trong nháy mắt sướng ngôn viên tại chỗ ngồi bên trên bạo khởi rung động đến giống như gặp phải địa chấn hoàn toàn quên đi mình là tại trực tiếp giải thích mà toàn bộ e m bờ ly lại cầu trận cũng trong nháy mắt sôi chào đối mặt như thế một cái làm cho người khó có thể tin dẫn bóng dù là ba ca p a n bóng đá là người bị hại bọn hắn cũng không có cách nào bảo trì bình tĩnh về phần trước m á y truyền hình f a n bóng đá thì càng là không biết dùng tiếng giống đánh thức nhiều ít hàng xóm ai có thể tin tưởng diệp phong thế mà trực tiếp hoàn thành phạt góc phá khung thành cái này cũng được cái này mẹ nó ai có thể làm được xin hỏi đây là thượng đế tại đá bóng sao chương năm trăm mười chín q u a n quân tiến bảo bóng ra như là một đường cầu vồng quan xuyên ba ca cầu môn tất cả mọi người tại thời khắc này đều mở to hai mắt nhìn giống như nhìn thấy vũ trụ nổ lớn Nhìn tại r ra rung ê nhiên lên, n bơn phan bóng nhảy dựng lên, phát ra làm cho người kinh khủng tiếng hoan hô, sẽ không có gì、so、giờ khắc này càng làm cho người ta động. đài đá đột làm làm giờ tất phát ta t cả cho có khắc cho hô, gì so sẽ cái này toàn trường tiếng hoan hô bên trong diệp phong liền đứng tại phạt góc khu d ơ cao xong quyền ngửa mặt lên trời g à o t hét phản phất chiến thần đ ồ n g dạng các đội hưu tại ngắn ngủi rung động ngây người về sau lập tức kích động gầm t h é t phóng tới diệp phong tại phạt góc khu đem diệp phong bao bọc vây quanh điên cùng chúc mừng lên dẫn bóng loại này thượng đế mới có thể đánh vào dẫn bóng tuyệt đối không phải phổ thông dẫn bóng có thể so sánh dù sao hiện tại bên đám cầu thủ thật giống như, như bị điên căn bản là không có cách tỉnh táo lại ngươi mẹ nó là thế nào luyện ra được quá sung sướng ngươi còn nói để cho ta cùng t h o m a s dựa theo s á lộ mẹ nó có cái giám số hai chiến thuật hợp lấy số hai chiến thuật chính là ngươi trực tiếp hướng trong khung thành đá ngươi thắng trận banh này muốn ghi vào sử sách diệp phong bị các đội hữu d à y xéo tóc nhưng không hề để tâm cả người đều tại một loại quên hết tất cả trạng thái bên trong không sai quá mẹ nó xấu rồi quả nhiên dẫn bóng đã nghiền quả nhiên tiến thần tiên cầu càng đã nghiền di đang t ạ i trang đi onlit trong trận chung kết đánh vào thiên ngoại phi tiên chính thức phong thần hiện tại diệp phong dùng một góc cầu trực tiếp phá khung thành trực tiếp viết thuộc về mình thần thoại ba ca đi còn lại cầu thủ cũng là một bộ dáng vẻ thấy quỷ nhìn một chút tại phạt góc khu chúc mừng b à y e r n lại cúi đầu nhìn một chút cầu trong khung thành bóng ra một lần bắt đầu hoài nghi nhân sinh chúng ta thật là tại cùng người địa cầu đá tranh tại sao vì cái gì chúng ta căn bản làm không được diệp phong lại dễ như chở bàn tay liền có thể làm được trên lệch cứ như vậy rõ ràng sao đã có người sắc khóc nếu như nói n lạnh thực lực đá bất quá cũng không có cách nào thật giống như cái thứ nhất cùng cái thứ hai dẫn bóng như thế chính là ba k không phòng được nhưng diệp phong cái này dẫn bóng đã không thể đơn thuần gọi thực lực a toàn bộ thế giới rơi bóng đá trong lịch sử trực tiếp đem phạt góc đá dẫn bóng cánh cửa cũng không có mấy cái càng nhiều đều là vật khí là ăn may bọn hắn cảm thấy diệp phong quả bóng này tuyệt đối có ăn may thành phần tại coi như để diệp phong lại đá mười lần hắn cũng chưa chắc có thể lại đem phạt góc trực tiếp đá dẫn bóng cánh cửa nhưng hết lần này tới lần khác như thế một lần diệp phong liền dẫn bóng bọn hắn đi chỗ nào nói do lý lấy dạng này giải thi đấu xuất hiện vận khí như vậy thực sự để cho người ta không lời nào để nói có lẽ vận mệnh chú định diệp phong chính là muốn dẫn bóng bay ơn chính là muốn đoạt giải quán quân bọn hắn có biện pháp nào đây thật là không nói có thực lực liền có thể chống đỡ được vì cái gì thượng đế duy chỉ có ưu hái diệp phong ưu hái bay ơn đâu chẳng lẽ là bởi vì b ơn bình thường cầu nguyện so với chúng ta càng thành kính trừ cái đó ra bọn hắn thực sự nghĩ không ra càng giải thích hợp lý cái này một góc cầu trực tiếp phá không thành để thế giới phảng phất đều dừng lại mấy phút chấm bất quá tần lai c h ờ b ê n cầu thủ chúc mừng xong ba k cầu thủ y nguyên một bộ mất hồn mất vía dáng vẻ giống như bị tái r ồ i đồng dạng hiện thực có thể tiếp nhận nhưng hiện thực như thế tàn khốc còn không cho bọn hắn bi t h ư ơ n g một hồi lúc này bên sân ga d i o la là thật không có cách nào bảo trì bình tĩnh cái này điểm số đủ để t r ô n vùi ba k một cái mùa giải cố gắng hắn không có tâm tình lại đi nhìn sát vách cách đó không xa gờ răng là thế nào phong khinh v ấ n đạm hắn biết mình nhất định phải làm ra cải biến nếu không liền như vậy một điểm trên lý luận lịch chuyện tranh tài cơ hội cũng không có đảo mắt nhìn một chút ghế dự bị muốn cải biến cục diện chỉ sợ thay người điều chỉnh bắt buộc phải làm bất quá một giây sau, nhìn xem n è o con hai ba con ghế dự bị gadiola liền một trận ảo não bởi vì hắn thực sự tìm không thấy một cái người có thể dùng được nhìn xem ba ca ghế dự bị lên ngồi đều là id thủ môn tín tổ hậu vệ adji ano mỹ lito cùng mạng ý trẻo giữa trận cây tạ tiên phong bồ dạn sau đó liền không có hiện tại phải tăng cường tiến công cho nên nhất định phải thay đổi tiến công cầu thủ như vậy cây tạ cùng bồ dạn bọn hắn cái nào có thể lên trận cải biến ba ca từ c ụ c đâu cái này thực sự quá buồn cười liền xem như bayern ghế dự bị cũng so ba ca càng có hàm kim lượng a chí ít bayern còn có cỡ lọ sờ không có cách hiện tại giai đoạn này chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống dù là bồ dạn dạng này tiền phong lại không đáng tin cậy cũng chỉ có thể ra sân so tay một chút thế là tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu trước gadiola tiến hành nhân viên điều chỉnh đem bồ dạn đổi lại trận mà bồ dạn thế cho chính là bất két cái này thay người để rất nhiều người đều cảm thấy ba ca thực sự được ăn cả ngã v ề không không sai một cái duy nhất có thể ở giữa sân thiết t r í bình t h ư ớ n g phòng thủ tiền vệ phòng ngự đều bị thay đổi đi nói rõ ba ca đã bỏ đi phòng phòng thủ bọn hắn hiện tại chỉ muốn dẫn bóng ba ca fans hâm mộ bóng đá có thể làm sao chỉ có thể cầu nguyện bộ dạng cái này tiểu vương tử có thể sáng tạo kỳ tích mặc dù loại này kỳ vọng nhìn càng giống như là hoa trong gương trăng trong nước d i ệ p phong đứng tại giữa trận bị g a d i o la cái này thao tác khiến cho có chút mơ hồ cái này thay người thật qua loa hoặc là nói gọi không thể làm gì lạc hậu muốn nghịch c h u y ể n thời điểm gia tăng tiên phong nhân số không gì đáng trách giới bóng đá rất nhiều huấn luyện viên trưởng đều làm như vậy nhưng vấn đề là ngươi thay đổi bộ dạng có làm được cái gì bình thường tranh tài thời khắc cuối cùng dù là ngươi làm một cái hoàn toàn mặt đất lưu đội bóng chỉ sợ cũng phải không tự chủ lên cao cầu bởi vì thời khắc cuối cùng như thế đã uy hiếp hiển nhiên lớn hơn bà ca cũng không ngoại lệ d i ệ p phong cũng không tin ba ca một hồi không chuyển cao cầu có thể hỏi đề cũng tới ba ca có người có thể tranh bóng trên không sao villa mặc dù là tiền đạo nhưng hắn là một cái xạ thủ hoàn toàn không có thân cao ưu thế pezzo messi càng là như vậy hiện tại còn phải lại tăng thêm một cái bộ dạng ba ca bình quân thân cao khả năng đều đã không bằng cao trung đội giáo viên không có cường lực tiền đạo tiến công liền không có thần thứ cũng không là thể ba ca thời khắc cuối cùng lấy cái gì đi xung kích bayern môn cái này cũng cùng bất ân nhất quán ỉ lại kiên trì truyền không chiến thuật có quan hệ bọn hắn đào tạo trẻ bên trong dáng người không phải mấu chốt dưới chân kỹ thuật tốt là được cho nên liền ra như thế một g ố c dạ không có thân hứng cao dưới chân hứng kỹ thuật lại cực kỳ xuất sắc cầu thủ có lẽ cái này một nhóm cầu thủ đánh còn lại đội bóng không là vấn đề nhưng đối mặt bài tân bọn hắn liền không có bất kỳ ưu thế nào có thể nói d i ệ p phong nhịn không được thay mình hảo h ữ u b ậ steve tờ cảm thấy cao hứng đối kháng là b ạ đỡ yếu hạn nhưng bây giờ cái kia cũng không làm sao xuất sắc đối kháng đều có thể tại cùng ba ca cầu thủ đối kháng bên trong lấy được toàn thắng lại thêm hắn cho tới nay vẫn lấy làm kiêu ngạo dự phán tạp vị hắn chỉ sợ thật muốn lộ mặt quả nhiên d i ệ p phong đoán một chút cũng không có sai cho dù là ba ca lúc này cũng bắt đầu tấp nập lên cao cầu tìm kiếm tiến công biến hóa đương nhiên bọn hắn sẽ không cứng rắn chuyển bên trong mà là càng có tính nhắm vào chuyển bên trong đánh bâ đơn phòng thủ cầu thủ sau lưng sau đó để ba ca tiên phong bầy từ phía sau chen vào tranh bóng trên không đây là ba ca duy nhất có thể tạo được tác dụng không trung cầu phương thức nhưng kết quả đây rất bình thường thảm hôm nay bâ n hai tên hậu vệ trung tâm bã đỡ cùng tỷ một chục đều không phải cao trúc vệ để bọn hắn cùng cao tiền đạo tranh bóng trên không đánh đầu khả năng có chút làm khó bọn hắn nhưng cùng ba ca tranh đánh đầu bọn hắn đơn giản muốn mừng như liên thẻ chủ v ị đưa một đỉnh một cái để ba ca người lồn nhóm hoàn toàn không thể làm gì nhìn xem bặt tuyệt t ợ liên tiếp đem cầu đỉnh ra vùng cấm địa diệp phong cũng n h ị n không được có điểm tâm động ta cũng nghĩ đi a cái này mẹ nó đơn giản chính là trần c h ủ i soát số liệu a đương nhiên diệp phong sẽ không không có việc gì đi phá hư tốt đẹp phòng thủ cục diện có đôi khi không phải càng nhiều người càng tốt ba tên hòa thượng không có nước uống cô sự nói cho chúng ta biết không muốn đương bên thứ ba thời gian trầm trôi qua đương tranh tài cuối cùng còn thừa lại mười phút thời điểm ba ca vẫn không có có thể uy hiếp được b a y ơ n cầu môn lúc này tất cả mọi người biết ba ca triệt để lành lạnh phía trước tám mươi phút đều không có làm được sự tình n g ư ờ i để ba ca đằng sau mười phút hoàn thành làm sao có thể chú định hôm nay không có một cái em bờ ly chi dạng b a y ơ n quá quân không người nào có thể g i a o động dù là ga d i o la lại một lần làm ra thay người điều chỉnh nhưng ở tất cả mọi người nhìn lại đây bất quá là sau cùng vô vị dãy r u a không có bất kỳ cái gì ý nghĩa thực tế đúng a vì m ắ t mũi dù là không có ý nghĩa thực tế cũng so cái gì đều không làm nhìn hoàn toàn nhận thua đồng dạng tới mạnh d i ệ p phong đứng tại messi bên người hiện tại hắn đối messi phòng thủ cường độ muốn giảm xuống rất nhiều không phải hắn về nước mà là messi có chút không chịu nổi thể năng vốn cũng không phải là messi cường hạng trận đấu này lại bởi vì áp lực cực lớn tấp nập triệt thoái phía sau dẫn đến chạy qua lượng hiện tại messi cảm giác mình hai cái đ u ổ i giống như dóc trì đồng dạng nặng nghề mỗi phóng ra một b ư ớ c đều muốn hao phí hắn đại lượng khí lực messi ánh mắt bên trong đã bất chi bất giác mang tới một điểm mờ mịt bởi vì hắn không biết mình làm thế nào mới có thể giúp đội bóng lịch chuyển tranh tài. loại này cảm giác bất lực là nhất làm cho người tuyệt vọng càng khiến người ta chịu không nổi là d i ệ p phong thế mà còn tại một bên lẩm bẩm bức lẩm bẩm để messi hận không thể đem diệp phong miệng đều vá lại chạy không nổi rồi xem ra ngươi thể năng không được ga có phải hay không ga đi ô la quá cưng chiều ngươi bình thường đối ngươi yêu cầu tuyệt không nghiêm ngặt ngươi nếu tới bayern đoán chừng bất luận chúng ta huấn luyện viên trưởng là ai mỗi ngày đều trước được để ngươi đến cái mười km khuyên ngươi trở về luyện một chút thể năng đi bằng không ngươi cũng chỉ có thể tại tất cả mọi người chờ mong ngươi làm chúa cứu thế thời điểm làm con rùa đen rút đầu ngươi cảm thấy ta nói đúng sao messi giúp cụp lấy đầu thực sự chịu không được diệp phong tại bên cạnh mình lại nhải cái này khiến hắn cảm giác mình sắp nổ tung sau đó đ ư a diệp phong lần tiếp theo tiếp vào đồng đội t r u y ề n bóng thời điểm messi cắn r ă n g một cái trực tiếp khía cạnh một cái chùi bóng đem diệp phong xem đổ diệp phong cũng không nghĩ tới messi sẽ như vậy nóng n ả y bất ngờ không đề phòng kém chút thiệt thòi lớn thụ thương trong t a i quả quyết thổi lên cũng nhanh chóng chạy đến hiện trường cho messi một t r ư ơ n g thẻ vàng đồng thời cũng là phòng ngừa hiện trường xuất hiện xung đột quả nhiên bay đơn đam cầu thủ thấy một lần messi ác liệt như vậy phạm lỗi đều dẫn không kèm được xung lại liền muốn gây sự với messi ta đi mẹ nó ngươi có phải hay không muốn chết tránh ra đừng cả ta ta muốn đánh chết hắn ba ca cầu thủ tự nhiên không có khả năng để messi t h ụ khi dễ cũng tranh thủ thời gian lao đến giải vây giải vây bảo hộ bảo hộ cuối cùng tại trọng tài không ngừng can thiệp dưới một trận xung đột mới xem như lan g xuống messi cũng biết mình đã làm gì đứng tại các đội hưu sau lưng cũng không có giải thích lúc này d i ệ p phong vào chỗ vớt vớt mắt cá chân chính mình phát hiện không có cái gì trở ngại về sau mới chậm dài đứng lên bắt đầu đi đường còn khắc hẽn chậm một hồi lâu mới khôi phục bình thường h ù n g hăng chừng messi một chút nếu không phải mình đã người đeo một chương thẻ vàng diệp phong không có chút nào để ý đem messi đưa lên cáng cứu thương đương nhiên tức giận về tức giận nhưng diệp phong biết messi là một loại gì tâm thái tại trong t u y ệ t cảnh là ngươi phát hiện một người túi đầu ngươi liền biết hắn nhận thua messi liền nhận thua túi đầu trên mặt không nhìn thấy một tia hy vọng chỉ sợ hắn cũng chỉ hy vọng tranh tài tranh thủ thời gian kết thúc sau đó thoát đi cái này để bọn hắn thương tâm địa phương bất quá diệp phong muốn nói cho bọn hắn chính là coi như các ngươi nghĩ nhanh lên trốn cũng vô dụng bởi vì một hồi còn có trao giải nghi thức đâu vê đúc ea rờ the, the cham di h n muốn đ ă n g vị á quân trao giải thời điểm tại hai bên xếp hàng thăm hỏi tàn nhất không ha ha ha ngẫm lại cái kia hình tượng d i ệ p phong liền không nhịn được muốn cười tranh tài thời khắc cuối cùng ba ca vẫn là đánh ra mấy lần không tệ tiến công nhất là vừa mới lên trận bồ dạn thế mà tại sườn bộ hoàn thành phạm vi nhỏ chẳng chọc xế dịch xinh xinh lắc ra suốt gôn không gian sau đó hoàn thành một câu chất lượng không tệ góp cửa đây cơ hội là ba ca bổn tràng tranh tài nhất có uy hiếp một cất công cánh cửa v ư t ngã xuống đất cứu thua đều không có đụng phải bóng ra đáng tiếc cuối cùng bóng ra vẫn là dán cột dọc lăn ra danh giới cuối cùng cùng dẫn bóng lần nữa bỏ lỡ cơ hội bộ d ạ n đ i ê n cùng nắm lấy tóc của mình ảo não vô cùng có lẽ coi như bóng vào rồi cũng không thể cho ba ca mang đến một trận thắng lợi nhưng bộ d ạ n lại có thể biến thành ba ca trận đấu này duy nhất điểm sáng cho nên bộ d ạ n rất là t i ế t với đến lúc cuối cùng sa vi tại ở ngoài vùng cấm chô rất xa tới một c ư ớ s u ú t xa đồng thời cao hơn x a ngang về sau trọng tài chính thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc cõi huyết trận này cả thế gian đều chú ý t r a m g tí onlit trận chung kết chính thức kết thúc ba không bay ơn dùng một cái toàn thắng điểm số chiến thắng ba ca trở thành bản mùa giải trang tí d i ệ p phong ôm lấy dưới chân bóng ra một c ư ớ c hung hăng lái đến bầu trời hưng ơ phấn giống to từ giờ trở đi cũng không tiếp tục cần kiềm chế kích động của mình tâm tình bayern còn lại đám cầu thủ đồng dạng kích động không cách nào phát tiết có bắt đầu tùy tiện phi nước đại có để cho mình hiện lên hình chữ đại nằm trên mặt đất có hai đầu gối quỳ xuống đất cầu nguyện đủ loại không đồng nhất mà là Ghế dự bị bên trên mấy tên dự bị cầu thủ hưng ơ phấn vọt vào trong tràng cũng gia nhập vào chúc mừng trong hàng ngũ đến lại không có gì có thể lấy ngăn cản bọn hắn tiến vào trong tràng nhìn trên đài b a y e n fans hâm mộ bóng đá điên cùng nhạy cả tưng cho dù là bọn họ sớm biết bờ ân sẽ là quán quân nhưng khi quán quân thật biến thành sự thật bọn hắn vẫn là ước chế không nổi bất kỳ xung động nào nếu như không phải khán đài quá cao bọn hắn nhất định không ngại điên cuồng sông vào trong tràng cùng một chỗ chúc mừng trước tv cũng không biết có bao nhiêu bờ ân phan bóng đá tại thời k h ắ c này chạy xuống kích động nước mắt cũng không biết bọn hắn dùng cái gì phương thức đang phát tiết lấy kích tình cùng hưng phấn hết thảy tất cả hóa thành một câu quanh quẩn tại địa cầu trên không Vê dù là bâ ơn là châu âu giới bóng đá tiếng tăm l ừ n g lây trung tâm huấn luyện cầu thủ nhưng đối với cái này một nhóm cầu thủ tới nói nâng lên trang t i onlit c u p vô địch cũng là lần thứ nhất cho nên mỗi người tại cái lỗ thai lớn trước mặt đều là không cách nào bình tĩnh cúp sẽ là cực nóng vô cùng sao đúng vậy thật giống như n h i ệ t huyết đồng dạng nóng hổi nó là chúng bên trên thần sơn thần khí có được kinh khủng ma lực nếu như ta đưa nó dơ lên ta liền sẽ đồng dạng trở nên bất phàm mấy cái bâ ơn cầu thủ đối thoại đã bắt đầu hầu ngôn lo ngữ nghe được diệm phong cái chán đ a ra hát tuyến không sai cúp x một đích thật là trí cao vô thượng vinh dự nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là trên ý nghĩa cúp bản thân chỉ là một cái mạ vàng đồ vật bình thường cực kỳ nếu như không phải ý nghĩa tượng trưng quá lớn d i ệ p phong đều là không thế nào muốn đi đụng cái này cúp quá khứ trong một năm cái này cúp là tại inter vinh dự trong phòng mặt trưng bày cũng là sẽ không nhiều b ậ n nhưng vấn đề là khi tiến vào vinh dự trưng bày thất trước đó đâu inter mỗi cái cầu thủ đều sở qua cúp mà lại một hệ liệt đoạt giải quán quân lễ ăn mừng có trời mới biết bọn hắn là thế nào đối đãi cúp c 1 ngươi cũng không biết là có người hay không lẽ lưỡi c u ồ n g liếm cút ngươi cũng không biết có phải hay không còn có người đối cút bông tha cải rắm thậm chí ngươi cũng không biết có phải hay không là có người lúc ngủ đem chân không chú ý nhét vào c ú t bên trong cái này rất làm cho người khác mơ màng cho nên diệp phong quyết định ngoại trừ dơ lên c ú t thời điểm còn lại mình nhất định không động vào c ú t c một ở đây bên trên điên rồi một hồi bay ơ n đ á m cầu thủ đều về tới phòng thay quần áo tắm rửa thay quần áo chuẩn bị tinh thông tinh thần tinh thần đi tham gia trao giải tự nhiên lại tại trong phòng thay quần áo điên rồi một hồi mà lại xa so với ở bên ngoài điên cùm hơn diệp phong đón chừng q đang mấy bệ ơn làm n nhận việc nhân viên dẫn dắt giới bay ơn cầu thủ đi vào lâm thời dựng trao giải giới này phân loại hai bên chờ đợi lấy một hồi á quân lĩnh tưởng cái này xác thực rất bình thường tàn nhẫn dùng quy tắc chế định người tới nói đây là một loại chất vấn là một loại tôn kính nhưng vấn đề là kẻ thất bại thật nghĩ như vậy có lẽ bọn hắn tình nguyện không muốn á quân huy trường cũng không muốn ở chỗ này bị giả mù s a mương nên đón người nói ta một hồi nếu là đi quản messi muốn cái này á quân huy trường messi có thể hay không cho ta d i ệ p phong đột nhiên tâm huyết dân trào nhịn không được nhỏ giọng hỏi bên cạnh mù lơ nhịn không được giật mình hắn thật không nghĩ tới d i ệ p phong thế mà lại loại suy nghĩ này ta cảm thấy đại khái xuất sẽ không mà lại hắn sẽ còn cho là người là bệnh tâm thần mù lơ liếp mắt tức giận mà Messi muốn là lại coi ngươi như、messi、đồng ý, nhưng nếu là hắn đưa ý, ra dù n ngươi g kim bài đổi, ngươi làm sao bây giờ?、Diệp、Phong gại gai Diệp đối ầ u ngược lại không tình nói với mù lơ phương hướng phát triển. cảm lại lơ với thấy phát mù sự sẽ sao Dù đ với messi cái này t ầ n g thứ cầu thủ tới nói ngoại trừ quá quân còn lại thứ tự cũng không có gì khác nhau nhất là á quân huy trường càng giống như là sỉ nhục hoàn toàn không có ý nghĩa như vậy mình há mồm n ó i hỏi messi hẳn là sẽ không cự đ g ư ờ i ta mà lại messi người kiêu ngạo như vậy làm sao lại muốn mình kim bài đối messi tới nói muốn kim bài tuyệt đối sẽ mình đi lấy không có cách mình thu thập đam mê lại phát tác c h ơ mắt nhìn xem một khối ngân quang lóng lánh huy chương ở trước mắt lại lấy không được loại này khó chịu nói chung bên trên cùng không cách nào đoạt giải quán quân là giống nhau thực sự nhịn không được chờ ba ca cầu thủ xếp hàng mà đến thời điểm diệp phong trực tiếp ôm lấy messi t r o n g thấy diệp phong động tác này nhìn trên đài quả nhiên vang lên tiếng hoan hô dù sao rất nhiều người đều thích xem loại này anh hùng cùng trung trí hướng kiểu đoạn chúng ta nhìn thấy diệp phong ôm chặt lấy messi hãn tại dùng mình hành động thực tế tới dỗ dành messi có lẽ theo diệp phong messi biểu hiện đã đầy đủ đặc sắc nhưng ba ca khiếp huyết cũng bất quá là vận khí mà thôi có lẽ hai cái xuất sắc người sẽ trở thành bạn rất thân đối lẫn nhau cùng c h u n g trí chí hướng chính là tốt nhất cơ sở nếu có một ngày chúng ta nhìn thấy diệp phong cùng messi sóng vai mà chiến như vậy không cần kỳ quái chỉ có lẫn nhau hấp dẫn mới là hợp tác tiền đề để chúng ta chờ mong ngày đó đến đi s ư ớ n g ngôn viên lại bắt đầu h ầ ngôn l o ạ n ngữ hắn căn bản không biết diệp phong chỉ là tại cùng messi muốn huy chương có một câu ta thực sự không biết hẳn là làm sao mở miệng diệp phong có chút không tốt l ắ m ý tứ đạo dù sao há m ộ m muốn cái gì vẫn có chút thẻ t h ù n g hắn đang nghĩ nếu như messi hiểu do mình biết mình đang suy nghĩ gì chủ động đem huy chương đưa cho hắn vậy liền quá hoà mỹ chỉ bất quá hắn có chút tự luyến bởi vì messi căn bản không hiểu rõ hắn đã ngươi không biết làm sao mở miệng vậy cũng không cần mở miệng h i ể n nhiên messi tâm tình không tốt lắm một câu liền đem diệp phong chặn lại trở về diệp phong mắt mở thật to biểu lộ không thể tưởng tượng nổi ngươi sao có thể nói như vậy cái này không phù hợp ngươi luôn luôn người khiêm tốn dự tính a sao thế người dự tính băng à nha mặc dù nghi hoặc nhưng diệp phong biết lúc này lại không có ý tốt liền thật nếu bỏ lỡ thế là hắn lựa chọn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nếu như ngươi cảm thấy cái này á quân huy chương không có ý nghĩa gì ta cảm thấy đưa cho ta cũng là một ý định không tồi ngươi cảm thấy thế nào messi vô cùng kinh ngạc nhìn xem diệp phong bởi vì hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới diệp phong sẽ nói ra một câu nói như vậy ngươi muốn á quân huy chương làm cái gì bệnh tâm thần a ngay tại messi muốn hất ra diệp phong thời điểm đột nhiên sững sờ nghĩ tới điều gì hắn nhớ tới đến giống như nhìn qua một thiên đưa tin phía trên liền vạch trần qua diệp phong có một cái đặc biệt ham mê chính là thích thu thập một chút đồ vật loạn thất bát tao nhìn không được dở khóc dở cười ngươi đây là thu thập đam mê phát tác tiết tấu sao nguyên bản tâm tình không có chút nào mỹ lệ nhưng bây giờ messi cảm giác mình thoải mái hơn Mặc dù ta không có cầm quán quân nhưng ta là người bình thường ngươi coi như cầm quán quân ngươi cũng là bệnh tâm thần như vậy mình có cần phải cùng một cái bệnh tâm thần so đó sao dù sao cái này á quân huy c h ư ơ n g mình cũng thật không m u ố n sau khi trở về đại khái sẽ tùy tiện đưa cho ai liền xử lý đã diệp phong lớn vậy liền cho hắn tốt vì mau chóng thoát khỏi diệp phong messi nhẹ gật đầu được một hồi lĩnh xong liền cho ngươi diệp phong đại hỷ lúc này mới bông u ra messi toàn bộ quá trình thời gian không tính ngắn tất cả mọi người coi là diệp phong cùng messi giao lưu vui vẻ đâu nhưng trên thực tế hai người chỉ là hoàn thành một lần giao dịch m u t l ơ ở bên cạnh đem messi cùng diệp phong đối thoại nghe được nhất thanh n h ị sở cảm thấy kinh ngạc hắn cứ như vậy cho ngươi diệp phong nhún núi bay kia không phải đâu m u t l ơ hít sâu một hơi hắn cảm thấy mình cũng có thể đi muốn một khối á quân huy trường dù sao thứ này vẫn là t r ờ i rất vui gần son thì đỏ gần mực thì đen trong bất chi bất giác m u t l ơ một chút cũng không có ý thức được chính mình cũng bị diệp phong chuyển nhiễm lên thu thập đam mê tù tiện giữ chặt một cái ba k cầu thủ ha ha vandes một hồi có thể đem ngươi á quân huy chương đưa cho ta lưu làm kỷ niệm sao đã diệp phong thành công m u t l e cảm thấy mình quả quyết không có thất bại đạo lý bị mù lơ giữ chặt ba ca cầu thủ nhịn không được căm tức tránh thoát còn có ta là a n v e s mù lơ một b ớ c ta mẹ nó nhận là người tốt xấu hổ nha á quân ba ca cầu thủ lần lượt lên đài nhận lấy á quân huy trường mặc dù cũng là lĩnh thưởng nhưng mỗi người trên mặt có tiêu dung hoạt động bóng đá cùng còn lại thế vận hội ô l i y m t i ế p hạng mục không giống bình thường vận động hạng mục quán quân có kim bài á quân có ngân bài quý quân có đ ồ n g bài ba người cùng một chỗ đứng lên l ĩ n h t h ư ở n g đài có đôi khi á quân cùng quý quân thậm chí so quán quân còn cao hứng hơn nhưng đối với hoạt động bóng đá liền hoàn toàn khác nhau trên thực tế chỉ có quán quân còn lại đều là thất、bại. cho nên nhìn không thấy ba ca người thiếu dung cũng rất dễ dàng hiểu được đổi thành diệp phong hắn cũng đồng dạng cười không nổi rốt cục đương ba ca cầu thủ rút lui về sau chân chính tiến đến nhìn trên đài tất cả b ê t n phan bóng đá bạo phát ra tối cực nóng tiếng hoan hô tiếng gầm phảng phất có thể đem toàn bộ e m bờ ly đại cầu trận phá hủy đến phiên b ê t n cầu thủ tiếp nhận trao giải diệp phong một ngựa đi đầu xông lên linh tường đài hắn đã không kịp chờ đợi m u ố n người quán quân kia huy chương cúc vô địch thuộc về câu lạc bộ diệp phong chỉ có thể kiểm tra lại không thể vĩnh cựu giữ lại cho nên đối với diệp phong tới nói hắn càng xem trọng nhưng thật ra là chân trinh c ó thể thuộc về hắn quán quân huy chương cùng uefa chủ tịch t ợ t latini n ắ m t a y d i ệ p phong liền muốn tranh thủ thời gian dẫn tới huy chương nhưng không có nghĩ đến t ợ t latini lại lôi kéo d i ệ p phong tay không thả giống như nhất định phải biểu hiện mình rất thân dân bắt đầu cùng lán ó i chuyện phiếm biểu hiện của ngươi thật sự là quá tuyệt vời ta nghĩ ngươi cũng đã là địa cầu bên trên xuất sắc nhất ngồi s a o bóng đá rất chờ mong ngươi tương lai biểu hiện cùng thành t i h u nhất định so với chúng ta những ngày cái gọi là danh túc càng mạnh a đúng ngươi có bạn gái sao tờ latini tự mình nói hắn chỉ hy vọng mình đó cùng mặt thiện thông qua ca mê ra bị tất cả mọi người nhìn thấy d i ệ p phong đều không còn gì để nói xem ra miệng của ngươi so chân ngươi còn lợi hại hơn a cũng không đợi tờ latini lại tất tất d i ệ p phong trực tiếp từ uefa chủ tịch trong tay một thanh cầm đi huy chương sau đó treo ở trên của mình ca o hứng bừng bừng đi tờ latini có chút một b ớ c ngươi làm sao không theo sáo lộ ra bài như thế không phối hợp lãnh đạo làm việc đâu quả nhiên lớn ngôi sao bóng đá chính là không tốt quản lý tờ latini sắc mặt lúc trắng lúc xanh nhưng trải qua sóng gió hắn vẫn là rất nhanh điều chỉnh tốt tâm tính tiếp tục trao giải Chờ các đội viên đều nhận lấy song huy chương. đội đám cầu thủ lúc này đều viên lấy sau đó kích động nhất lòng người thời khắc liền cần tất cả mọi người phối hợp mọi người cùng nhau hô to đến ngược đương đếm tới một thời điểm tất cả mọi người giơ cao hai tay nhảy lên làm trong tay cút cũng theo cùng một chỗ nâng quá mức đỉnh âm nhạc trong nháy mắt tấu vang sụp sôi mà bành trướng pháo hoa cũng tại thời khắc này nở rộ toàn bộ e m bờ ly trong nháy mắt này trở nên thế giới này trung tâm d i ệ p phong cũng tại theo tất cả mọi người cao giọng la lên dùng cái này đến phát tiết kích động trong lòng vô luận như thế nào đây đều là hắn tòa thứ nhất t r a m vy o n l y c ú t vô địch cho dù là cầm qua lại nhiều quán quân tại lại một tòa c ú t trước mặt chỉ sợ bất cứ người nào cũng không có cách nào bảo trì bình tĩnh thì càng đừng bảo là d i ệ p phong cái này nghiêm trọng thu thập đam mê người mắc bệnh khả năng liên tục đoạt giải quán quân về sau sẽ có quán quân mệt nhọc đã mất đi tiêm một phần đối quán quân cùng nhật cùng truy cầu đây cũng là rất nhiều người bệnh chung nhưng diệp phong liền sẽ không có tật xấu này bởi vì đối với hắn cái này thu thập đam mê người bệnh tới nói mãi mãi cũng sẽ không ghét bỏ quán quân quá nhiều trao giải nghi thức kết thúc các đội viên như c ũ tạm em bờ ly chúc mừng lấy thắng lợi mang theo c ú t quân trận cùng fans hâm mộ bóng đá cùng một chỗ chúc mừng lấy quán quân đối với rất nhiều người mà nói cái này nhất định là một cái đêm không ngủ giờ phút này tại munich vô số người mặc bê ơn quần áo chơi bóng giờ bia đi ra ra môn tại trên đường cái du hành trên quảng trường hội tụ đây là thuộc về bọn hắn ngày lễ bọn hắn muốn chúc mừng đến bình minh mà bê n toàn đội dù là về tới khách sạn nhưng cũng tại thâu đêm suốt sáng cùng hoan. đây là bọn hắn đội xử t ò a thứ năm trang tí onlit cúp vô địch cũng là thời gian qua đi thật nhiều năm về sau rốt cục lại một lần vấn đỉnh t r ă m g tí onlit bọn hắn làm được rất nhiều câu lạc bộ danh túc cùng tiền bối đều không có làm được sự tỉnh d i ệ p phong cũng không biết mình là lúc nào ngủ dù sao ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm đã là giữa trưa thậm chí đến cơm đều không có ăn liền chạy tới sân bay chuẩn bị lên đường trở về munich tại bọn hắn đại bản danh o còn có thịnh đại đ o ạ n giải quán quân lệ ăn mừng đang chờ bọn hắn đâu mà ở thời điểm này liên quan tới trận đấu này tin tức đã dẫn nổ dư luận tất cả f a n bóng đá nói chuyện trời đất chủ đề đều cùng trận này tram tí onlit trận chung kết có quan hệ thậm chí rất nhiều không quan tâm bóng đá người cũng bị động tiếp thụ lấy dư luận bay ơ n toàn thắng ba k truyền thống vương triều rốt c ụ c vất lạc hoàn mỹ chúa tể tranh tài diệp phong chính thức phong thần messi tiếp bại diệp phong tram tí onlit trận chung kết thất bại liền mang ý nghĩa châu âu giải quả cầu vàng bình chọn thất bại g ợ mãn ỉ chiến xa cuộc h ở i nước đức đội cùng đơn thống trị châu âu dưới bóng đá thuộc về diệ phong thời đại tiến、đến. truyền thông điên còn báo cáo tin tức dù cho từ tràng diện bên trên nhìn trận đấu này bạo điểm cũng không tính quá nhiều không có hồng bài không có xung đột nhưng đây mới là một trận chân chính t r a m g tv onlit trận chung kết mới là một trận chân chính quyết đấu đỉnh cao bà ca như mặt trời giữa trưa có được xuất sắc ngôi sao bóng đá cùng thành thục chiến thuật hệ thống bị cho rằng là châu âu giới bóng đá gần nhất mấy cái mùa giải cường hạn nhất đội bóng nhưng ở trận đấu này đối mặt một cái càng có thống trị lực bern munich ba ca nhưng không có có thể đá ra thuộc về mình bóng đá cơ hồ toàn trường tranh tài bị bern áp chế kết quả cuối cùng rất tốt phản ứng tranh tài quá trình ba ca tại bern trước mặt cũng không có quá nhiều năng lực phản kháng có lẽ ba ca p h n bóng đá không thích dạng này n u ô n luận nhưng sự thật chính là ba ca cùng b a y r n giống như cũng không là một cái cấp bậc đội bóng tại liên tục yên lặng hai cái mùa giải về sau bayern rốt c ụ c đã thức tỉnh bọn hắn dùng bất khả tư nghị nhất biểu hiện không chỉ có xưng bá bundesliga càng xưng bá châu âu có lẽ đây chính là thời đại trước kết thúc cùng thời đại mới bắt đầu t r ư ớ c g năm mươi hai một làm là như vậy không phải có chu tờ tàn nhẫn ba ca cùng b a y r n biểu hiện kỳ thật không cần quá nhiều đưa tin bởi vì mỗi người đều thấy rất rõ ràng cho nên truyền thông lẫn lộn tranh tài kết quả hoàn toàn chính là tại đối ba ca bỏ đa sổ giếng dùng cái này đến tranh thủ chú ý cùng lưu lượng mà diệp phong cùng messi so sánh thì lafens hâm mộ bóng đá càng cảm thấy hứng thú chỉ b ấ t quá nhưng liền biểu hiện mà nói messi cùng diệp phong tranh lệch chỉ sợ muốn so ba ca cùng bớn tranh lệch lớn hơn diệp phong tự nhiên không cần phải nói hai cái dẫn bóng liền đặt vững bớn chiến thắng cơ sở mà tiên cầu lại không thể đại biểu diệp phong toàn bộ biểu hiện đầu tiên tại bản chức trong công việc diệp phong rất tốt ở giữa sân hạn chế ini esta cùng xa v i đám người phát huy để ba ca đáng tự hào nhất giữa trận triệt để đã mất đi so sánh thi đấu chúa tể quyền chỉ sợ bằng vào cái này không thể tưởng tượng nổi phòng thủ diệp phong cũng đủ để trở thành bồn tràng tranh tài tốt nhất cầu thủ về phần tiến công thì càng không cần nói một lần kia lại một lần sắc bén trước t r a n vào một lần kia lại một lần đủ để cải biến tranh tài cục diện linh cơ k h ẽ động ba ca căn bản khó lòng p h ò n g bị nói ba ca thua ở diệp phong cái điểm này kỳ thật đều một chút mà bệnh đều không có trái lại messi mặc dù lui về sau cầm b á n h khá có uy hiếp nhưng diệp phong cùng ạ lạ bạ rất tốt hạn chế hắn phát huy để hắn ở trong trận đấu biểu hiện được vô cùng dãy rụa hai vị giải quả cầu vàng người đoạt giải trực tiếp q u y ế t đấu không hề nghi ngờ diệp phong càng hơn một bậc mà lại khả năng không chỉ một bậc hiện tại đã sẽ không còn có người hoài nghi năm nay giải quả cầu vàng được chủ năm ngoái trao giải lúc d i ệ p phong xem như lôi cuốn nhưng người cạnh tranh có khối người vô luận messi vẫn là s ờ nứt đờ còn có bà l á t đều có nhất định sức cạnh tranh nhưng bây giờ giới bóng đá danh tiếng thịnh nhất hai cái ngôi sao bóng đá d i ệ p phong dùng không thể tranh cãi biểu hiện đẻ xuống messi nếu như y nguyên có người cảm thấy messi là phi pha giải quả cầu vàng đại đứng đầu như vậy hắn nhất định là một cái chính cống dùng cái mông bỏ phiếu người mà không khách quan một chút đánh giá thì bắt đầu đối messi điên cùng g è n pha giống như không bác người nhãn cầu liền không có biện pháp chướng lượng tiêu thụ đồng dạng dù sao ngoại giới dư luận lẫn lộn đến một trận lửa nóng mà bâ ơn toàn đội tại munich vừa rơi xuống đất lập tức tiến vào đoạt giải quán quân lệ ăn mừng tiết tấu leo lên audi đặc chất đoạt giải quán quân du hành xe buýt bắt đầu vòng quanh munich du hành tất cả bâ ơn f a n bóng đá đều đi ra ra môn đi vào trên đường phố nên đón trong lòng bọn họ anh hùng đương nhiên munich 1860 f a n bóng đá liền thành thành thật thật ở nhà ở lại ư a c ao ghen tị tốt dù sao bundesliga đoạt giải quán quân thời điểm chỉ có lệ ăn mừng mà không có du hành hiện tại xem như bổ sung tại xe buýt đỉnh diệm phong cùng các đội hưu thỉnh thoảng dơ lên quốc ù n g hai bên đường fans hâm mộ bóng đá hỗ động từng đất núi têu biệt gầ tràn ngập tại toàn bộ thành thị bên trong cái này lại là một một đêm không ngủ ở phương diện này một chút khắc chế diệp phong cũng không biết mình uống nhiều ít địa toàn bộ chỉ còn lại có điên cuồng một cái mùa giải cũng liền có thể chúc mừng như vậy có hạn mấy lần làm gì còn muốn ư ớ c thuốc mình đâu tình lại về sau diệp phong vẫn là phát hiện mình trong nhà còn buồn ngủ vẫn có chút c h o n g váng liên liên tại đoạt giải quán quân lễ ăn mừng bên trên mình nói lời gì cũng không biết hy vọng mình không có hầu ngôn loạn ngữ đi nếu là thật không che đại miệng vậy liền quá lung túng bất quá diệp phong rất nhanh liền vứt hết những này suy nghĩ thương vấn sao động lại đến hướng vinh dự trong phòng mặt thêm huy chương kích động lòng người thời khắc lần này diệp phong thu hoạch khả quan trang t onlit quán quân huy trường trang t onlit giày vàng cút hai cái phi thường có hàm kim lượng vinh dự đây cũng là diệp phong trước đó không có từng chiếm được vinh dự nếu không phải trang t onlit tốt nhất cầu thủ muốn tại cái sau mùa giải trang t onlit tiểu tổ thi đấu giúp thăm nghi thức bên trên công bố chỉ sợ hiện tại diệp phong lại muốn thêm một cái cút cẩn thận kiểm kê một chút diệp phong phát hiện mình có được rất nhiều nhưng thiếu cũng không ít nước đức trong nước mình có thể cầm tới vinh dự đều lấy được bundesliga quapân bundesliga giày vàng gỡ mảng cụt quán quân bóng đá đức tiến sinh ô m đồn qua những ngày giải thưởng hẳn không phải là rất nhiều đại bộ phận đều đã trở thành danh túc mà diệp phong hiện tại cũng đã trở thành ở trong đó một viên t r a n g ti o n l i t quán quân t r a n g ti o n l i t g i à y vàng hiện tại cũng đã trở thành diệp phong vật trong bàn tay t r a n g ti o n l i t quán quân hạ mùa giải còn có thể tham gia ở rộ đ ỉ n h s u ú t cơ cụt nếu như đoạt giải quán quân diệp phong liền lại có quán quân nhập trướng mặt khác còn có một cái phi pha club cơ c đây cũng là rất bình thường góp đủ số quán quân về phần ở rộ đình cụt diệp phong cảm thấy đồ chơi kia chỉ sợ mình là không có cơ hội đi đoạt giải quán quân đội tuyển quốc gia phương diện vượt cục quán quân cùng vượt cục i ạ y vàng là như vậy loa mắt đồng thời cầm xuống hai cái này vinh dự cũng chính là như vậy có ít mấy cái siêu cấp c ự tin h d i ệ p phong thiếu hụt chính là giải âu d â quán quân cùng giải âu d â g i ạ y vàng mùa hè sang năm mới là thuộc về giải âu d â thời khắc nói cách khác tương lai một cái mùa giải bên trong d i ệ p phong hết thể thuận lợi như vậy d i ệ p phong liền đem chân chính ôm đồm tất cả đỉnh cấp vinh dự đây thật là thật là đáng sợ khả năng có một nhóm cầu thủ cầm tới qua vượt cục quán quân giải âu d â quán quân cùng trang t onlit quân nhưng bọn hắn chưa chắc sẽ là thi đấu sự tỉnh xạ thủ tốt、nhất. ý vị này diệp phong rất có thể sẽ trở thành tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả siêu cấp vinh dự người thu hoạch suy nghĩ một chút diệp phong đã cảm thấy đ ắ c ý nhìn xem vinh dự thất bên trong một cái lại một cái cúp huy trường diệp phong đơn giản muốn say mê t r a n g ti onlit kết thúc mang ý nghĩa cái này mùa giải cũng kết thúc có thể tiến vào nghỉ ngơi trạng thái mặc dù nước đức đội trong tương lai hai tuần bên trong có một trận thi đấu hữu nghị cùng hai trận giải euro thi dự tuyển nhưng hình kích cân nhắc đến bờ n đám cầu thủ vừa mới kết thúc một trận đại chiến hơn nữa đối với tay thực lực có h ạ n cho nên không có ý định chi ô mộ bờ n trong đội tuyển thủ quốc gia d i ệ p phong tự nhiên rơi vào thanh nhàn mặc dù ba trận tranh tài cũng có thể soát không ít tiền đến ra nhưng bận rộn vất vả một cái mùa giải cũng hẳn là nghỉ một chút nhưng lại tại lúc này giới bóng đá nhưng lại bị một tin tức dẫn bạo dư luận sôi trào trình độ kịch liệt phản phất vượt qua t r a m g tí onlit trận chung kết barcelona ba ca tổ chức buổi họp báo sẽ lên gadiola tuyên bố chính thức rời đội từ đây gadiola sẽ không còn đảm nhiệm ba ca huấn luyện viên trưởng đây tuyệt đối là giới bóng đá tối kình bạo tin tức gadiola chấp giáo ba ca bốn cái mùa giải dẫn đội ba đoạt la liga của quân lấy được đội sử tỏa thứ ba trang t onlit cúp vô địch hơn nữa còn hoàn thành lục quan vương sự nghiệp to lớn tuyệt đối là công h â n bên trong công h â n bất quá cái này mùa giải gadiola chỉ hạ ba ca lại là không thu hoạch được một hạt nào là hắn chấp giáo ba ca thành tích kém nhất một cái mùa giải lúc này gadiola rời đội khó tránh khỏi không khiến người ta miên man bất định chẳng lẽ ba ca cho gadiola thực hiện áp lực lớn chẳng lẽ ba ca cao tầng đưa bóng đội chiến tích bất lợi nổi n é m cho gadiola hoặc là gadiola đã chán g h é t tại ba ca thời gian trên thực tế gadiola ở cái trước mùa giải thời điểm liền từng có rời đi ba ca suy nghĩ chỉ bất quá bởi vì đủ loại nguyên nhân không có thành hàng hắn hợp đồng sẽ tại mùa giải lúc kết thúc đến kỳ tại trang m Thi o l tv trận chung kết trước đó ba ca cũng từng cùng gadiola đàm luận qua tục tầm sự tình chỉ bất quá gadiola cự tuyển chỉ sợ là bởi vì lo lắng đội bóng sĩ khí bị đả kích cho nên tin tức này một mực không có công bố trên thực tế ba ca đã sớm bắt đầu tuyển huấn luyện viên không biết nội tình các truyền thông bắt đầu lung tung suy đoán cùng cao tầng bất h ò a gadiola vẫn mà rời đi ba ca thất bại cần phải có người phụ trách gadiola là tốt nhất như tuyển mâu thuẫn trung đ i ệ ba ca chỉ cần một thanh âm messi phản đối bằng vũ trang gadiola ảm đạm rời đi mọi người nhiệt liệt thảo luận nhưng đối với bên trong chân chính đồ vật cũng rất ít có người biết diệp phong kỳ thật không quá quan tâm chuyện này dù sao ba ca huấn luyện viên trưởng là ai cùng mình quan hệ cũng không lớn thậm chí bọn hắn cùng ba ca mấy cái mùa giải cũng chưa chắc có thể tại trang tí o n l i t bên trong gặp được một lần nhưng mà diệp phong nhưng căn bản sẽ không nghĩ tới hắn vẫn là cùng chuyện này dính dáng đến quan hệ lúc này diệp phong đang chuẩn bị đi tham gia bạ lật cáo biệt thi đấu đâu bạ lật đã quyết định xuất ngũ cái này mùa giải hắn tại leverker sen đánh một chút ngừng, ngừng trạng thái thân thể từ đầu đến cuối không cách nào bảo trì n i ê n kỷ quan hệ để sự thống trị của hắn lực dưới loại tình huống này b ạ lật cố nhiên có thể lựa chọn tiếp tục đá tốt lít chỉ bất quá dạng này hắn cần từ bỏ rất nhiều thứ dù sao siêu sao bóng đá hạch tâm địa vị thậm chí có thể là một cái chủ lực vị trí đương dự bị đối với b ạ lật tới nói thực sự có chút khó mà tiếp nhận dứt khoát trực tiếp xuất ngũ đi cứ như vậy lần này cáo biệt thi đấu không chỉ là b ạ lật xuất ngũ thi đấu đồng thời cũng là b ạ lật từ đội tuyển quốc gia xuất ngũ tranh tài sớm trước đó b ạ lật liền mời diệp phong mà rất nhiều cùng hắn quan hệ không tệ ngôi sao bóng đá đều chiếm được m ờ i bọn hắn sẽ tạo thành hai tri đội bóng đá trận đấu này diệp phong tự nhiên không có khả năng không đi bất quá lây tính cách của hắn hắn là không thể nào thành thành thật thật đá loại này tranh tài người tốt nhất vẫn là đem ta và người phân tại một cái đội bằng không ta nghiêm túc người cáo biệt thi đấu liền muốn biến thành thảm án diệp phong như là nói với b ạ lạc qua b ạ lạc cũng nghĩ đến khả năng này cho nên mười phần im lặng đối với diệp phong b ạ lạc tương đối vẫn là hiểu rõ dù sao hai người tại nước đức đội tuyển quốc gia hợp tác không tệ liên thủ dẫn đội cầm xuống n g ấ t i cố nhưng hắn cũng biết diệp phong tính cách chính là như thế vĩnh viễn để ngươi không nghĩ ra nếu là hắn thật lớn như vậy mình cáo biệt thi đấu tuyệt đối thái bình không được bằng không ngươi vẫn là đừng đến rồi bạn lắc yếu ớt hỏi hắn là thật lo lắng diệp phong gây sự tình không ai nói cáo biệt thi đấu không thể chăm chú đà a dù sao ta là đi định cáo biệt thi đấu bên trên ngôi sao bóng đá nhóm mỗi cái đều là nhân tài nói chuyện lại e m hay ta siêu thích cáo biệt thi đấu diệp phong cười hát hát nói bạn lắc đã có chút hối hận hắn cảm thấy mình mời diệp phong căn bản chính là một sai lầm bất quá bây giờ nói cái gì đã trễ rồi mà lại diệp phong nếu là đều không xuất hiện tại mình cáo biệt thi đấu bên trên vậy đơn giản chính là muốn dẫn bạo nước đức giới bóng đá vì trận này cáo biệt thi đấu bạn lắc đã làm nhiều lần chuẩy bạ lật tại nước đức đội tuyển quốc gia cùng câu lạc bộ đồng đội hợp thành một đội một đội khác thì là đã từng cùng bạ lật từng có giao thủ ngôi sao bóng đá tạo thành đội bóng diệp phong biết bạ lật vì mời mọi người thật đúng là phế đi không ít công phu bất quá hiệu quả cũng là khả quan z i d a n e ronaldo jonadino jivando figo carlos ca s i l l a s tất cả đều là giới bóng đá siêu cấp tự tin hoặc là nói đã từng là những người này đem tạo thành bạ lật đối thủ đội cùng bạ lật đồng đội đội phân cao thấp mà tại bạ lật đồng đội đội đ a n cầu thủ tinh quang liền muốn ảm đạm một chút làm, e ân Giờ chính là hàn đá tranh tài tại cải giết lộ tờ sân nhà tiến hành đây cũng là bạ l ậ t ông chủ cũ diệp phong cùng làm mấy người nâng lên một ngày cùng một chỗ chạy tới cải giết lộ tờ sau đó từ bạ lặt mời khách ăn một bữa lớn gặp được bạ lặt những ngày hảo bằng hữu cùng đối thủ diệp phong cũng nhìn không được có một loại muốn truy tinh xúc động dù sao trong này rất nhiều ngôi sao bóng đá đều là chuyển kỳ ngôi sao bóng đá có thể vào ba l ặ n phát biểu làm sao có thể là hàng lậm thật đáng tiếc không thể tại trang tí onlit bên trong đụng phải các ngươi cùng diệp phong từng có trực tiếp giao thủ ca s í lát cười đối diệp phong nói diệp phong s ữ n g sở sau đó quay hàm đều có chút có chút có g ắ p chúng ta bayern là quán quân có được hay không nói thật giống như là các ngươi tiến vào trận chung kết đang chờ chúng ta đồng dạng cái này mùa giải rio mazit mặc dù thoát khỏi trang tí onlit m ư ờ lan xấu hổ nhưng bán kết đụng phải từ địch ba ca bị đạo thải bayern mới là một đường xông vào trận chung kết đội bóng ta cũng rất t i ế c t đối không phải để ngươi tại cầu trong không thành nhặt mấy lần cầu cũng rất tốt d i ệ p phong cười đáp lại ca si lát nói ca si lát lập tức biểu lộ liền không có như vậy lý trí nhưng hết lần này tới lần khác d i ệ p phong thực sự nói thật hắn thật đúng là không có cách nào đi phản bác trêu chọc ca si lát về sau d i ệ p phong ngược lại cùng còn lại cầu thủ cho tới cùng đi tóc của ngươi càng ngày càng ít đây là nói với jidan ngươi béo đến độ sắp thở không ra hơi ngươi xác định còn có thể đ á tranh tài đây là nói với j o n a d o ngươi khổ người thật to lớn có phải hay không ăn kích thích tố rồi đây là nói với giờ joba dù sao hắn tôi không có nhản dỗi chính là diệp phong là làm bạn lật là đồng đội đội cầu thủ ra sân cho nên tại tranh tài trước khi bắt đầu diệp phong liền bắt đầu sâu chối mọi người cùng một chỗ gây sự tình đối diện đều là một chút lao ra hỏa nếu như chúng ta thua cho dù là biểu diễn tính chất cáo biệt thi đấu ta cũng không tiếp thụ được cho nên ta quyết định một hồi vào chỗ chết đá mặc kệ bạn lật đại biểu cái nào đội ra sân chúng ta làm tốt chính mình công việc là được rồi nếu như một trận thi đấu biểu diễn đều đã không tốt k i ế mất mặt coi như ném đi được rồi tất cả mọi người là người có thân phận tổng không muốn bị một đám lao đầu tự thắng đi lâm thời các đội h ư u hai mặt nhìn nhau thực sự không hiểu rõ diệp phong rốt cuộc muốn làm gì bất quá làm ngược lại là rất bình thường lý giải diệp phong bởi vì h ắ n biết đại khái s u ấ t diệp phong sẽ không dựa theo sáo lộ ra bài dù là nơi này là người khác cáo biệt thi đấu cũng giống vậy làm lạc như vậy không phải có chút tàn nhẫn làm lẩm bẩm một câu hoàn toàn chính xác có chút tàn nhẫn nếu là diệp phong bật hết hỏa lực như vậy đối diện giữa trận tay chân lẩm cầm thật ngăn cản không nổi đoán chừng tranh tài điểm số rất nhanh liền có thể chạy hai chữ số đi chứng thắng năm năm h a i hai không được a ta không thể ra sân a cáo biệt thi đấu thiết lập rất có ý tứ hơn nửa hiệp bạ l ậ t đem đại biểu bạ l ậ t đối thủ đội ra sân nửa chàng sau bạ l ậ t đem đại biểu bạ l ậ t bằng hữu đội ra sân dù sao hôm nay hắn là tuyệt đối nhân vật chính chính là kỳ thật nói theo một ý nghĩa nào đó bạ l ậ t đại biểu bạ l ậ t đối thủ đội ra sân là không có quá nhiều đạo lý dù sao chức nghiệp kiếp sống phần lớn thời gian bên trong bọn hắn đều là đối thủ cơ hội chưa từng có sóng vai mà chiến thời điểm khả năng hôm nay trận này cáo biệt thi đấu là bạ l ậ t duy nhất có thể lấy cùng những n à y đối thủ nhóm sóng vai mà chiến cơ hội nếu có kịch bản diệm phong cảm thấy nhất định là như vậy hơn nửa hiệp bạ lặt cùng đối thủ nhóm sóng vai mà chiến nửa chàng sau trở lại đồng đội trong mọi người đồng tâm hiệp lực nhất cử chiến thắng đối diện cường đại đối thủ dạng này mới viên mãn chắc hẳn đối diện đối thủ nhóm cũng sẽ không quá để ý thắng lợi nhất định sẽ thành toàn bạ l ậ t chính là chỉ bất quá hôm nay chú định phải có một tồn tại đặc t h ủ hệ thống nhiệm vụ đem bạ l ậ t ôn n u cáo biệt thi đấu biến thành một trận đúng nghĩa cáo biệt thi đấu cam đoan hai đội dẫn bóng vượt qua mười lăm cái đồng thời cam đoan bạ l ậ t tiến bốn cầu trở lên nhiệm vụ ban thưởng một nghìn v đúp hệ thống tài chính một nghìn v đúp hiện thực tài chính thất bại trừng phạt ngẫu nhiên thu về một hạng đã nắm giữ kỹ năng diệm phong cũng không nghĩ tới mình sẽ tiếp vào như thế một cái kỹ năng có thể là hệ thống cảm nhận được diệp phong ý nghĩ thuật diệp phong suy nghĩ ban bố nhiệm vụ nhưng t i ê n địa lương tâm diệp phong nhưng không có phát rổ đến muốn cho trận đấu này thật biến thành bóng rổ điểm số a mà lại cái này thất bại trừng phạt có phải hay không có chút quá mức rồi tính toán đến bây giờ diệp phong đã nắm giữ rất nhiều kỹ năng đều là hắn chân kim bạch nhãn mua được mỗi một cái kỹ năng đều tăng lên thực lực của hắn hiện tại nhiệm vụ thất bại thế mà còn ngẫu nhiên thu hồi một loại kỹ năng nếu là đem diệp phong lở vợ trọng pháo cho ngẫu nhiên không có thì diệp phong chỉ sợ thật muốn khóc h ế t trừ phi diệp phong rất nhanh lại đem trọng pháo mua n h ì n không được lắc đầu cởi khổ diệp phong không biết bạn lặt hiện tại nghĩ như thế nào cũng không biết chờ cáo biệt thi đấu kết thúc về sau bạn lặt có thể hay không muốn giết chính mình không chút huyền nhiệm tiến vào đội hình ra sân nếu như ngay cả diệp phong thế giới này giới bóng đá đệ nhất nhân đều vào không được đội hình ra sân vậy chỉ có thể nói bạn lặt cáo biệt thi đấu mời đều là người ngoài hành tinh bạn lặt bằng hữu đội bên này huấn luyện viên trưởng là hển kít lao xoái cùng bạn lặt tại trên thế giới hợp tác vui vẻ hình thành không tệ quan hệ cho nên bạn lặt mời hển k í lâm thời chỉ huy tranh tài dù sao chỉ là một trận cáo biệt thi đấu hển k í cũng không có quá do dự rất sung sướng đáp ứng bạn lặt thỉnh cầu mà tại bã lật đối thủ đội bên này ngược lại là không có chuyên môn huấn luyện viên trường liền để đã thi đậu huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách gì đan lâm thời chỉ huy một chút cầu thủ huấn luyện viên thân phận ô n đồn xuất r a đầu tiên diệp phong tự nhiên t ỏ a c h ấ n giữa trận mà ở bên cạnh hắn thì là đệ cổ cùng lam á c ba người cộng tác coi là chân chính giữa trận tiên đoàn đệ cổ tổ chức diệp phong cùng lam á c toàn năng đơn giản chính là đối vật của quán quân nước đức tiền vệ hoàn mỹ phục chế đương nhiên xuất g a đầu tiên giữa trận cạnh tranh mười phần kịch liệt dù sao bã lật toàn bộ chức nghiệp tiếp sống bên trong ưu tú đồng đội nhiều lắm nhìn xem g h dự bị lên đi ECN, Tiểu Trư, Hạ vừa dễ bọn hắn đều cùng bà l ậ t làm qua đồng đội cũng nhận mời nhưng bọn hắn thật vào không được xuất r a đầu tiên diệp phong nhìn một chút bên người lam mắt cùng đệ cổ tính toán một hồi hẳn là đá đệ cổ mặc dù còn không có xuất ngũ nhưng đã ba mươi lăm tuổi lao tướng đã sớm cách xa thế giới bóng đá trung tâm trở lại ba giáp phở luminance đi đá bóng mà lại bởi vì tổn thương bệnh quan hệ trạng thái căn bản là không có cách c ă m đoan nếu như đơn thuần dựa theo thi đấu trạng thái tới nói như vậy đệ cổ khẳng định là không thể xuất g a đầu tiên nhưng dù sao đây là một trận thắng bại dâu rĩa cáo biệt thi đấu đệ cổ tư lịch g i hơn thành tựu cũng lớn hơn cho nên hắn vẫn là tiến vào xuất gia đầu tiên danh sách cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó diệp phong không thể quá trông cậy vào đệ cổ lấy đệ cổ hiện tại năng lực tuyệt đối không cách nào cùng thời đỉnh cao tiểu chư đánh đ ổ n g liền xem như lam á t cũng có nhất định trạng thái trượt chỉ bất quá hắn vẫn là cái tia cường hãn giữa trận chiến sĩ thôi dù sao ta là muốn chơi mệnh đá một hồi phối hợp ta đi diệp phong đối đệ cổ cùng lam á t cười nói đệ cổ cùng lam á t đều tại dùng một loại kỳ quái biểu lộ nhìn xem diệp phong bởi vì diệp phong nói như vậy bọn hắn luôn cảm thấy diệp phong là tới quấy dối diệp phong cũng biết đệ cổ cùng lam phát n g h i hoặc cho nên tiếp tục cười nói ta là muốn cho mạch cổ một cái không giống bình thường cáo biệt thi đấu các ngươi có thể hiểu được sao hai người theo bản năng gật gật đầu bởi vì bọn hắn biết diệp phong cùng b ạ l là quan hệ rất không tệ cộng tác nâng lên n â n c cụm diệp phong hẳn là còn không đến mức hố chết b ạ lát đơn giản chính là càng chăm chú một điểm cũng là không quan trọng đạt được lam phát cùng đệ cổ ủng hộ diệp phong nhịn không được cười hắc hắc một hồi có tốt nhìn tranh tài bắt đầu trọng tài là cái tia đại đầu chọc chí ít ở thế giới giới bóng đá thanh danh của hắn vẫn là tốt nhất cho nên b ạ lạc mời hắn đến chấp pháp tr đầu t r ọ c cũng biết cáo biệt thi đấu ý nghĩa chỗ hai phe cầu thủ đại khái cũng sẽ không có động tác gì quá đáng cho nên hắn càng nhiều chỉ là một cái công cụ người đương nhiên trọng tài cũng là có thể đoạt hí vì cho tranh tài tăng thêm giải trí tính chất có đôi khi hắn cũng hoàn toàn có thể xử phạt đến hoang đường một chút nhưng bình thường tôi nói tiêu chuẩn rộng rãi không có vấn đề nhưng mà cỗ lì nạ đại khái cũng không nghĩ tới có người thật hoàn toàn không đi đường thường đến mức bã lật lần thứ nhất tiếp vào chuyền bóng liền bị diệp phong lập tức đặt xuống ở nơi đó thời điểm cỗ lì nạ t h n g đợt cho váng nửa ngày đều quên tiếng còi nhìn trên đài phan bóng đá nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô đơn giản tựa như là nhìn thấy trên sân bóng bất khả tư nghị nhất sự tình hai bên cầu thủ cũng một cái so với một cái mộng đầu góc cảm giác cũng sẽ không chuyển bạn l ạ t ngồi dưới đất ngầm đầu nhìn về phía diệp p h o n g biểu lộ cùng ánh mắt bên trong nghi hoặc đơn giản đều có thể viết một cuốn sách ta dựa vào có lầm hay không ta cáo biệt thi đấu ngươi vừa lên đến liền đem ta quật nã g rồi ngươi là đến đến đập con a bất quá đáp lại bạn l ạ t lại là diệp phong cười đùa tí từng cười x ấ u xa bạn l ạ t bó tay rồi là hắn biết diệp phong không phải một cái người thành thật cuối cùng sẽ là một ít chuyện ra chỉ bất quá hắn không nghĩ tới diệp phong thế mà thật đến chính mình cáo biệt thi đấu gây sự tình sớm biết dạng này liền không mời diệp phong b ạ l ạ t còn ôm nhất định may mắn tâm lý bởi vì hắn biết diệp phong đặc điểm nhiều hơn thi đấu bên trong hắn đều sẽ dùng loại phương thức này đến cùng đối thủ chào hỏi hắn ngay tại kỳ vọng diệp phong vẹn vẹn chỉ là cùng mình chào hỏi mà không đến mức một mực như thế đối với mình nhưng mà chuyện phát sinh kế tiếp để b ạ l ạ t k é m chút tuyệt vọng đối mặt với nhiều như vậy siêu cấp tự tin diệp phong phẳng phất tới sức mạnh biểu hiện được gọi là một cái sinh động b ạ lại giữa trận cộng tác là di đ a n cùng jona di mà diệp phong tự nhiên không có bưng tha di đ a n cùng jona di đạo lý Cuộc Nếu g Phong ã bạ lật về sau, Diệp phong quả u Diệp q y t t đem mục i ê như ắ nhắm m cầm mặt mê một ngay Zona Dino cùng Zidane. Zona Dino cầm bành,、Diệp、Phong tiến tới, đối mặt Zona Dino chẳng ngập mê hoặc tính chất động tác giả, Diệp Phong căn bản bất vi sở động, nhắm ngay giả, hoặc Diệp tới, đối Diệp vi hội chất tác cơ bất sở ớ dưới, c trực xuống Nếu liền đem Zona Dino nhấn ở nơi đó. Nếu như tiếp đem đó. ở vẹn vẹn chỉ là như thế, z o n a di no cũng sẽ không có quá lớn phản ứng. có thể để z o n a di no chịu không nổi là d i ệ p phong ánh mắt. Trong truyền thuyết Zona Dino, liền cái này. Zona Dino liền này, cái đ diệp phong cũng không có bông tha di đan di đan xuất ngũ sớm hơn trạng thái trên thực tế còn không bằng rona di no đương đủ chọc cầm bóng ra chuẩn bị dùng một cái dấu hiệu tính chất mát xây dù lẹt lắc kéo không gian thời điểm diệp phong đã bất động thanh sắt tới gần một cái cường lực thân thể đối kháng trực tiếp đem di đan chen bay ra ngoài đồng dạng diệp phong cũng lưu lại ánh mắt của mình trong truyền thuyết di đan liền cái này càng làm cho di đan chịu không nổi là tại hắn còn chưa kịp đứng dậy thời điểm diệp phong liền dùng một cái giống như hắn đồng dạ mát xây dù lẹt từ bạ lặt cùng rô na d o ở giữa xuyên qua t ú hắn một mặt một mặt nhìn trên đài fans hâm mộ bóng đá đều nhanh muốn bạo động nguyên bản là đến xem cái tình hoài đưa tiến bạo lặt nhưng không có nghĩ đến thế mà lại nhìn thấy như thế kình bạo có ý tứ tranh tài d i ệ p phong đây là muốn thượng t i ê n a đây là đem cáo biệt thi đấu đương tram đi onlit trận chung kết đá tiết tấu a chẳng lẽ là bởi vì vừa mới kết thúc tram đi onlit trận chung kết không có đáng nghiện ngược song messi tiếp lấy muốn ngược bạo lặt z i d a n e jonadino đây cũng quá tàn bạo muốn nói n g ư ơ i ngược một ngược messi còn chưa tính dù sao người ta messi cũng tại đình phòng là hiện tại thế giới bóng đá số một số hai siêu cấp tự tin nhưng ngươi liền lùi lại nghĩa vụ thật nhiều năm chạy m ấ y bức khả năng đều muốn thở hồng hộc dầu mỡ trung niên đều m u ố ngược liền có chút quá mức ca bạn lật đều nhanh muốn khóc có ngươi như thế đến đập quán sao về sau không làm bằng h ư u trận đấu này cũng hoàn toàn chính xác bị đá phá thành m à n h ỏ không có cách ai bảo trên trận có vượt qua một nửa cầu thủ đều là đã xuất ngũ danh túc nữa nha bọn hắn căn bản là theo không kịp diệp phong t i ế t tàu a tranh tài bắt đầu m ỗ i đến mười phút diệp phong liền đã liên tục hai lần dùng trọng pháo o a n h mỡ ca si lát chấn giữ cầu môn đem riêu ma dít môn thần bị đá cũng bắt đầu hoài nghi nhân sinh bất quá diệp phong cũng không phải hoàn toàn không nói đạo lý người nói thế nào cũng phải cấp bạ l ậ t chút mặt mũi để hắn cũng tiến một cái đi thế là diệp phong cố ý tại nhà mình trong cấm khu cho bạ l ậ t đánh ngã rất tự nhiên đưa cho bạ l ậ t một cái penalty phản p h ấ t tranh tài lúc này mới tiến vào quỹ đạo đây mới là cáo biệt thi đấu vốn có tiết đ ấ u tại bạ l ậ t đem bóng đá tiến từ cản c h ấ n giữ cầu một lúc nhìn trên đài p h a n s hâm mộ bóng đá cũng n h ị n không được kích động hoan hô lên bọn hắn liền nghĩ tới bạ l ậ t cùng c ả n sóng vai mà chiến thời gian năm hai lượt cột bên trên đã ở vào thung lũng nước đức đội chính là từ bạ lặt cùng càn một trước một sau một đường mang vào trang thời gian cực nhanh cái này đã đều là mười năm trước sự t ì n h bất quá ngay tại tất cả mọi người lâm vào kia không hiểu cảm xúc trong hồi ước lúc diệp phong giá hỏa này lại bắt đầu gây sự t ì n h vì gỗ bên phải đường truyền bên trong diệp phong cố ý đi chằm chằm phòng bạ l ậ t sau đó gắt gao keo trở lại bạ l ậ t vị trí chính là không cho bạ l ậ t trực tiếp đâm bắn cơ hội sau đó diệp phong không dừng chân mình một cước đem cầu đâm vào nhà mình cầu trong khung thành một sát na kia toàn bộ sân bóng không khí phảng phất đều đọc lại sau đó tất cả mọi người cười vang không thôi b ạ l ặ t nhìn một chút diệp phong lại nhìn một chút đã lăn dẫn bóng trong khung thành bóng ra ngóc trệ một chút sau đó mới cười bắt đầu chúc mừng trong lòng thực sự có chút dở khóc dở cười mà c ả n cũng nhìn một chút diệp phong lại nhìn một chút đã tại cầu trong khung thành bóng ra hắn thật hận không thể cho diệp phong treo lên nghiêm hình cha tấn cha tấn bức cung người mẹ nó có phải là cố ý hay không ghế dự bị bên trên nơ ơ cười đến trực tiếp từ trên châu ngồi lăn xuống tới c ả n tâm tình bây giờ hắn tuyệt đối là tối lý giải phải biết cùng diệp phong làm đồng đội thời điểm tên kia liền không ít hướng hắn trong khung thành đá đối thủ môn tới nói đây tuyệt đối là đau xót nhất đ thời gian một cái nháy mắt điểm số liền biến thành hai hai tranh tài cũng mới bắt đầu không bao lâu mắt thấy tranh tài đã tiến vào một cái khiến nhân hoang sinh tiết đấu tất cả mọi người nhịn không được cảm thấy trận đấu này điểm số khả năng thật muốn phá t r ậ n dựa theo loại này dẫn bóng hiệu suất chờ tranh tài lúc kết thúc một cái đội tiến hai mươi mấy cái cầu đều không phải là cái vấn đề lớn gì bạn l c đã không biết nên nói cái gì cho phải mình cáo biệt thi đấu đã không nhận nắm trong tay mình cảm giác này thực sự rất kỳ diệu bất quá bạn là cũng c không có ngăn cản diệm phong hồi náo dù sao đối với cáo biệt thi đấu ý nghĩa tượng trưng càng lớn coi như tranh tài hoang đường một điểm mọi người cũng sẽ không cảm thấy bột nột dù sao thứ này lúc đầu giải trí tính chất liền rất đậm vấn đề duy nhất là ít nhất phải cam đoan chính bạ l ậ t biểu hiện xuất sắc nếu không mình cáo biệt thi đấu cho người khác làm áo cưới coi như quá không tốt chơi bạ lặt không ngừng đối diệp phong n g a y mắt diệp phong đại khái cũng minh bạch bạ l ậ t ý tứ cái này cùng nhiệm vụ của hắn kỳ thật cũng không xung đột thế là diệp phong liền vội vàng các loại diễn một bên thu xếp lấy mình đội d i n bóng một bên khác còn muốn nghị trăm phương ngàn kế sai lầm cho bạ lặt đưa cầu thân thể không mệt chỉ là có chút phí đầu góc hơn nửa hiệp tranh tài lúc kết thúc trên trận điểm số là năm ba mà b ạ l ặ t đối thủ đội ba cái dẫn bóng bên trong có hai cái là b ạ l ặ t đánh vào đi nói cách khác diệp phong nhiệm vụ vừa vặn hoàn thành một nửa nửa tràng sau b ạ l ặ t muốn đổi tới đá diệp phong hoàn thành nhiệm vụ thì càng có lòng tin chỉ cần không ngừng cho b ạ l ặ t trợ công làm sao cũng có thể đem dẫn bóng soát đi lên đó căn bản không là vấn đề nhưng diệp phong không để ý đến một sự kiện đến mức đi xuống sân bóng thời điểm một cái xét đánh ngang thai kèm chút không có đem hắn đánh chết diệp phong nửa tràng sau ngươi có thể xuống tới nghỉ n ơ i hèn kích cơi t ù n tìm đối diệp phong nói vốn chính là một trận dâu ria giải trí tranh tài tự nhiên nhận mời ngôi sao bóng đá nhóm hoặc nhiều hoặc ít đều muốn có nhất định ra sân thời gian ngoại trừ bạn l ậ t cái này nhân vật chính không ai sẽ đá đ ầ y toàn trường diệp phong đều quên chuyện này tại chỗ liền rất bình thường một b ư ớ c nếu là mình ra sân trên trận lại bắt đầu ngươi tốt ta thật lớn nhà tốt dẫn bóng lên không được mười lăm cái bạn l ậ t cũng làm không được bố kẹ chẳng phải là nhiệm vụ đều không đùa rồi không được a lao ra tử ta không thể ra sân a chương năm trăm hai mươi ba chế ra cái penalty lao đầu tử hình kích một câu liền cho diệp phong đánh đòn cảnh cáo tử nếu như mình lúc này ra sân nửa tràng sau cục diện liền không thể khống nếu là nhiệm vụ thất bại không có trừng phạt còn tốt mấu chốt là trừng phạt thật chịu không được ca cho nên diệp phong cảm thấy mình nhất định phải chống lại một chút lao đầu tử ta có thể hay không không xuống đài hình kịch chính cười ha hả an bài trung hạ nửa chàng chiến thuật nghe thấy diệp phong cảm thấy rất là kinh ngạc kỳ thật hơn nửa hiệp bắt đầu không bao lâu hình kịch vừa muốn đem diệp phong đổi ra sân dù sao đây là bạ l ậ t cáo biệt thi đấu diệp phong đoạt hí có chút nghiêm trọng thay đổi đi hẳn là lựa chọn tốt chỉ bất quá h ì n kịch nhìn bạ lặt đều không có quá lớn phản ứng cho nên cũng không có đi làm cái tên xấu xa này nhưng nửa chàng sau liền không đồng dạng. Nhiều như vậy ngôi sao bóng đá. đều là bà lặn yêu cầu tới người ta không có xuất r a đầu tiên nửa c h à n g sau còn không cho người ta ra sân đá một hồi húng chi nửa c h à n g sau bà lặn liền muốn biến thành bọn hắn bên này cầu thủ cũng muốn chiếm một giữa trận trận danh lệch cái này càng không tốt điều phối ta cảm thấy ngươi vẫn là nghỉ ngơi một chút tốt hên h kích nún núi b a i cho diệp phong một cái ngươi liền thành thành thật thật một điểm phan biểu lộ diệp phong nhịn không được thở dài một hơi hắn biết lao đầu t ử khả năng cũng không tốt lắm làm thế là quay đầu từ khả năng cũng không tốt lắm làm thế là quay đầu từ khả năng cũng k h n g tốt lắm làm thế đoán chừng bọn hắn đối đầu trận thời gian đều không phải là như vậy quan tâm có thể lên trận lộ hạ mặt là được cũng không tính đến không cùng lắm thì chờ tranh tài kết thúc mình mời bọn họ đi hạ t i một chút chắc hẳn không ai có thể cự tuyệt đi tiểu chư dễ nói làm sao đều là đồng đội chuyển một câu nói còn lại edsl h a g u a dễ v e t cùng thờ d n h d i ệ p phong liền muốn phí một phen nước miếng ta biết phụ cận có một nhà rất không tệ hôm đêm có muốn cùng đi hay không thể nghiệm một chút d i ệ p phong cười t ủ n g tìm đối ba người nói edsl thích chơi hagurze v e t cũng sẽ không cự tuyệt t ờ dìm có chút giả vờ chính đáng ba người nghe thấy diễm phong đều là hai mắt tỏa sáng trong a l diệp phong nhịn không được cho mình giơ ngón tay cái lên quả nhiên hộp đêm không có gì bất lợi liền không có hộp đêm không giải quyết được sự tình chuyện còn lại liền đơn giản ba người chủ động đối hình kịch tỏ thái độ bọn hắn chỉ cần một điểm ra sân thời gian lộ mặt là được rồi ra sân thời gian có thể cho diệp phong giữ lại hình kích thực sự có chút rợ khóc rợ cười diệp phong đây là quyết tâm muốn cho bạn l ậ t một cái khó quên cáo biệt thi đấu à. lúc này bạn l ậ t đi vào phòng thay quần áo nửa tràng sau hắn đem đại biểu bạn l ậ t bằng hữu đội ra sân nhưng mà còn không đợi bạn l ậ t cùng các đội hữu trào hỏi liền đạt được một cái kinh thiên tin d ữ cái gì nửa tràng sau diệp phong cùng ta cộng tác cái này một chậu nước lạnh trực tiếp cho bạn l ậ t tới mộng hắn cũng sẽ không quên hơn nửa hiệp diệp phong đã làm gì thật giống như đây không phải hắn cáo biệt thi đấu mà là quay chụp lấy diệp phong làm nhân vật chính phim phóng sự diệp phong là hoa hồng mình là lá xanh chẳng lẽ nửa chàng sau mình còn muốn tiếp tục cho diệp phong đương lá xanh phụ trợ hắn mẹ nó thời gian này không có cách nào qua ngay tại bã lạt sinh không thể luyến thời điểm diệp phong cười xấu xa lấy đi tới ôm bà l ậ t bà vai đội trưởng của ta nửa chàng sau chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu thế nào kích động không bã lạt khoe miệng có chút có g ắ p mặc dù diệp phong để hắn nhớ tới l ợ t cục bên trên hắn cùng diệp phong cộng tác dẫn đội nâng lên l ợ t cục điên cuồng nhưng bây giờ hiển nhiên không phải l ậ cục không kích động t u y ề n không kích động ta biết ngươi mệt mỏi ra sân nghỉ ngơi một chút đi tính mẹ nó ta văn ngươi bã l ậ t tại h ự c toàn g bộ chức nghiệp kiếp sống bên trong bên người có quá nhiều hợp tác trong đó không thiếu đề cộ lam át ẹ xì ẹn dạng này siêu cấp giữa trận nhưng không hề nghi ngờ nếu như nói ai là bã l ậ t tốt nhất cộng tác vậy tuyệt đối trừ diệp phong ra không còn có thể là ai khác lúc đầu tại l e v e r k e s e n thời điểm bạn l ậ t cùng giờ roberto cộng tác sau đó tính chất bi kịch thu được tam á vương năm 2002 g h trăm l i n t c lúc bạn l ậ t cùng thơ dìm hạ m ạ n hợp thành cường ngạnh giữa trận sau đó một đường lấy được g á quân bay ơn thời kỳ bạn l ậ t cộng tác lại biến thành giờ roberto cùng thơ dìm mặc dù tại bundesliga cầm mấy cái quán quân nhưng c h a m t i o n l i a đấu t r ư ở n g không có chút nào hành động theo bờ lưu thời kỳ bạn l ậ t bên người đồng đội rốt cục cường lực lam ác e d s n leco không có chỗ nào mà không phải là cầu thủ đứng đầu bất quá ở chỗ này bạn lặp cũng chỉ lấy được một cái tờ mì ở kịp quán quân không tám niên giải euro đứng tại b ã lật người bên cạnh đội thành tiệu chưa cùng hy sách sở tì cách kết quả nước đức chiến xa lần nữa nớt ư hận mà nhị tiến cung leverkusen cũng chính là trước mùa giải b ã l ậ t cộng tác biến thành b a i đồ hai người cũng coi như cọ sát r a ăn ý hỏa hoa nhưng bởi vì tổn thương bệnh các loại vấn đề leverkusen cuối cùng không thu hoạch được một hạt nào thậm chí ngay cả t r a m g tí onlit tư cách đều không có m ỏ được chỉ có mười niên nớt cốt b ã l ậ t rốt cuộc tìm được mình tốt nhất cộng tác đó chính là diệp phong toàn năng giữa trận là cương đại nhưng hai cái toàn năng giữa trận cùng tiến tới có đôi khi chưa h ẳ n có thể phát huy ra trong tưởng tượng uy lực điển hình chính là song đ bất quá diệp phong cùng bà l ậ t lại hoàn toàn không có dạng này lo lắng dù cho hai người đều là toàn năng giữa trận nhưng phân công minh s á t a n ý mười phần hai người cộng tác cùng một chỗ có khả năng phát huy ra uy lực vượt quá tưởng tượng của mọi người lại thêm một cái thiên v ề tại tổ chức tiểu trư nước đức chiến xa giữa trận tổ hợp tuyệt đối là bọn hắn có thể nâng lên luật cục tuyệt đối công thần vốn cho rằng theo bà l ậ t rời khỏi đội tuyển quốc gia bọn hắn rốt cuộc không nhìn thấy nước đức chiến xa cái này kinh điện giữa trận tổ hợp nhưng không nghĩ tới tại bà lặt cáo biệt thi đấu bên trên, bọn hắn còn có may mắn nhìn thấy một màn này cho nên rất nhiều p a n bóng đá thế mà cũng nhịn không được nước mắt chảy xuống. nhưng mà những n à y phan bóng đá khả năng căn bản không biết bà lặt hiện tại khổ bức tâm tình để cho ta h ả o h ả o đá một cái cáo biệt thi đấu được không bà lặt chưa từng có cảm thấy như thế có một ngày sẽ như vậy hẹn gọn nghe thấy bà lặt diệp phong biểu lộ vô cùng b ô tội ta chính là tại h ả o h ả o đá ta còn muốn giúp ngươi chí ít tới một cái bộ cái đâu ngươi không thể hoan hưởng ta à thế là diệp phong quyết định dùng hành động để nói cho bà lặt ai mới là bằng hữu tốt nhất của hắn nửa t r a n g sau ngay từ đầu diệp phong tiếp tục sinh động đối diện đối thủ đội thành n e v e d tơ lô cùng cơ g á c diệp phong không đ a n sợ nét vén đã sớm đã xuất ngũ gỡ rắc cùng diệp phong đã từng giao thủ qua là bại tướng dưới tay diệp phong cũng chính là t ơ lô không có cùng diệp phong giao thủ qua nhưng vấn đề là t ơ lô phong cách tại diệp phong trước mặt trời sinh liền nhận hạn chế bị diệp phong điên cùng nhằm vào căn bản tuyên bố không ra dù cho t ơ lô tên hiệu là ngủ ra phản phất vĩnh viễn còn buồn ngủ nhưng bị diệp phong ấn chết ở nơi đó mấy lần về sau đã sớm tinh thần đương nhiên diệp phong cũng v ẻ n vẹn chỉ là cho đối thủ một hạ mạ huy thay nhau đánh cho một trận về sau liền không lại làm khó bọn hắn dù sao nhiệm vụ còn muốn cầu hai đội tổng dẫn bóng số đạt tới mười lăm cũng nên để đối thủ tiến mấy cái đi mà tại tiến công bên trong d i ệ p phong liền thật hoàn toàn biến thành bạ l ậ t bên người lá xanh chỉ cần có cơ hội không ngừng bạ l ậ t tại vị trí nào mặc kệ bạ l ậ t bên người có hay không phòng thủ cầu thủ càng bất kể bạ lặp u ấ t gôn có phải hay không có thể đánh tại khung cửa phạm vi bên trong dù sao d i ệ p phong chính là không ngừng cho bạ l ậ t cho ăn cầu in dấu một c h ơ n g bánh cho ăn một chương in dấu một c h ơ n g bánh cho ăn một chương in dấu một c h ơ n g bánh cho ăn một chương bạ l ậ t đều nhanh muốn ăn nôn hơn nữa đối với tay rất bình thường thiện ý đối bạ lặp cũng không làm sao phòng thủ đến mức cơ hội hướng như mưa rơi hướng bạ lặp đánh tới để b ạ l ậ t tránh đều trốn không thoát b ạ l ậ t lần thứ nhất bởi vì suốt gôn quá nhiều mà cảm thấy phiền não người dám tin hiệu quả cũng là rõ ràng nửa tràng sau còn không có tiến hành bao lâu b ạ l ậ t liền đánh vào bùn tràng tranh tài người thứ ba hạt dẫn bóng đồng thời hai đội điểm số cũng tại giao thế lên cao khoảng cách mười lăm cái tổng dẫn bóng số tựa hồ cũng không có bao xa nhưng mà để diệp phong thẳng t r ừ n g mắt chính là thuộc về b ạ l ậ t cái cuối cùng dẫn bóng nói cái gì chính là không tới một phương diện b ạ lặt trạng thái giới trượn suốt xa năng lực hạ xuống suốt gôn thường thường không thế nào đáng tin cậy một phương diện khác b ạ lặt đã đánh vào ba cái dẫn bóng mọi người phổ biến cho rằng đối bạ l ậ t mà nói đây đã là hoàn mỹ cáo biệt thi đấu coi như không dẫn bóng cũng không quan trọng cho nên đối thủ thủ môn tương đối chăm chú một chút lại một phương diện tựa hồ nhân vật chính của hôm nay vận khí cũng không tốt lắm bởi vì trên dưới nửa tràng cộng lại bạ l ậ t đều có hai cước c ử a nếu là cái này hai cước đều có thể chuyển nhượng vì dẫn bóng d i ệ p phong đã sớm hoàn thành nhiệm vụ rất gấp d i ệ p phong so bạ l ậ t đều gấp n g ư ờ i nha ngược lại là tranh thủ thời gian tiến một cái à mình cáo biệt thi đấu cũng không biết cố gắng sao mắt thấy thời gian từng chút từng chút trôi qua diệm phong cũng không biết lao đầu từ lúc nào sẽ thay đổi mình thì càng là nhớ kỹ vào đầu b ư ớ c h a i không được không thể đem hoàn thành nhiệm vụ hy vọng ký thắc trên người người khác hạnh phúc vẫn là phải mình đi sáng tạo thế là diệp phong quyết định mình đến giải quyết bạ l ậ t cái cuối cùng dẫn bóng ta cho ngươi chế ra cái penalty ta cũng không tin ngươi liền chút c ầ u đều có thể đã bay có quyết định diệp phong bắt đầu chấp hành mình kế hoạch vọt thẳng tiến vào đối thủ uy hiếp khu vực không ngừng đưa tay yêu cầu diệp phong chính là muốn cường đột đối thủ vùng cấm địa cho bã l ậ t chế ra một cái p e n a t y đến ta cam đoan không xuất hôn tranh thủ thời gian đến cấp ta cầu a ví dụ làm đối thủ đối với mình phạm lỗi d i ệ p phong cầm tới bóng ra sau thậm chí tại đối thủ trong cấm khu không ngừng bắt đầu chơi hoa sống dẫm xe công thức một ta dẫm ta dẫm ta dẫm cái không xong động tác trôi chạy đến đơn giản muốn lên ngày nhưng mà l u n g túng là đối thủ nhưng căn bản thờ ơ đến xin bắt đầu ngươi biểu diễn chắc hẳn đối thủ tâm tình nhất định là như vậy dù sao dâu d i a tranh tài ngươi nguyện ý chơi như thế nào liền chơi như thế nào ta đều chẳng muốn phòng ngươi cái này để diệm phong rất bất đắc dĩ ngươi không cướp ta, ta còn thế nào chế ra p e n a t y liên tục mấy lần tại c ả n nạ v ạ d o y nguyên thờ ơ về sau diệp phong có chút nhịn không được muốn bạo phát l ã o tiết ngươi liền không thể phối hợp ta một chút chế ra cái penalty để mặc cổ đến phạt một chút diệp phong nhịn không được thất g ọ n g đ ố i c ả n nạ v ạ d o giống lên một cúng họng c ả n nạ v ạ d o trước tiên chưa kịp phản ứng sau đó giật mình nguyên lai、like、diệp phong là nghĩ đưa cho bạn l ậ t một cái penalty à. nếu là đội thành còn lại tranh tài c ả n nạ v ạ d o đã sớm mắng lại nhưng trận đấu này thật là dâu ria cáo biệt thi đấu đ ư a cho bạn lặt một cái p n a l t y cũng hẳn là một cái không tệ lệ vật đi sau đó càn nạ vado liền đối diệp phong ra chân diệ phong cũng không khắc khí thậm chí đều không đợi cặn nạ vạ rộ chân đụng phải chân của mình liền đã làm xong ngã sắp xuống chuẩn bị sau đó trực tiếp ghé vào đối thủ trong cấm khu trực tiếp nguyên điệu nhảy dựng lên v ọ tới t cổ lì nạ trước người một bộ ngươi không cho cái penalty ta liền cùng ngươi đồng quy v u tận bộ dáng cái này cần cho cái penalty a bên cạnh cặn nạ vạ rộ tại cổ lì nạ nhìn về phía hắn thời điểm liên tục không ngừng gật đầu đúng là penalty là penalty cổ lì nạ sắp tới khóc cái này mẹ nó cũng quá giả đương nhiên phạm lỗi động tác không giả nhưng mục đích của các ngươi có phải hay không cũng quá rõ ràng、Thu ta, ta thành toàn các ngươi. cô lì nạ quyết định thật nhanh ngón tay chỉ cầu điểm cho bé ơn bằng hữu đội một cái penalty sau đó vì rất thật cô lì nạ còn móc ra một chương thẻ vàng sáng cho cản nạ vạ rộ cản nạ vạ rộ cũng cười cái này thẻ vàng nhưng có chút ý tứ diệp phong cũng cười ôm lấy bóng ra liền xông về b ạ lặt đưa bóng hướng b ạ lặt trong n g ư ợ c b ị lại sau đó xoay người rời đi thâm tàng công cùng tên ta cũng không tin điểm ấy cầu ngươi còn có thể đá không tiến b ạ lặt tự nhiên biết diệp phong ý tứ mình cáo biệt thi đấu đá một cái penalty cũng là phải có chi ý ôm bóng ra đặt ở penalty điểm nên đón bạn l ậ n tất cả đều là chúc phúc ánh mắt cho dù là đối thủ đều là như thế chỉ có bạn l ậ n đối thủ đội thủ môn có chút đáng mức mặc dù để bạn l ậ n dẫn bóng là giúp người hoàn thành ước vọng nhưng bạn nhất thực sự có người lấy chính mình trận đấu này biểu hiện nói sự tình làm sao bây giờ vô luận như thế nào liền không có cái nào thủ môn nguyện ý từ phan bóng đá bên trong r a bên ngoài nhạc cầu hắn thậm chí rất muốn giả bộ đau bụng sau đó thật nhanh trượt xuống sân bóng yêu hay hay l ã o tử liền muốn lên nhà vệ sinh bất quá đoán chừng bạn lặn là thế nào cũng không tiện hướng giống tuyết cầu trong khung thành đá penalti tại tất cả phan bóng đá chúc phúc tiếng hoan hô bên trong b ạ lại chậm rãi lui lại thoáng có chút chăm chú tại đối đ a i cái giờ này cầu diệp phong đã không nhịn được chắp tay trước ngực bắt đầu cầu nguyện ngươi là ta anh ruột ngươi liền tranh thủ thời gian cho ta tiến một cái đi chỉ bất quá diệp phong cầu nguyện khả năng căn bản không c ó i truyền vào thượng đế trong lỗ thai cho nên không người đến chợ giúp hắn thực hiện nguyện vọng này b ạ l ạ c khởi động chạy lấy đà nhấp chân một mạch m à thành một cấc hung h ă n g đá vào bóng ra bên trên đưa bóng đá hướng về phía đối thủ cầu môn nhưng mà còn không đợi đối thủ thủ môn có gì phản ứng chỉ nghe thấy một tiếng văn trầm toàn trường p a n bóng đá lặng ng mắt thấy khoảng cách tranh tài kết thúc thời gian càng ngày càng gần diệp phong là thật sốt ruột tổng dẫn bóng số nhiệm vụ đã hoàn thành hiện tại còn kém bạn lặn một cái dẫn bóng đừng đề cập nhiều làm người nóng lòng hết lần này tới lần khác bạn lặn thiệt không không chịu thua kém giống như hạt chịt liền đã rất bình thường để hắn thỏa mãn tuyệt không muốn vào cái thứ tư như vậy sao được d i ệ p phong biết mình thật không thể đem hy vọng ký thác trên người b ạ l ậ t không thể chờ lấy chính b ạ l ậ t tư tưởng tích cực như vậy làm sao bây giờ đâu hệ thống nhiệm vụ thật là bờ nôn n liền xem như hệ thống để chính d i ệ p phong tiến bốn cái cầu hắn cũng sẽ không p h ả n nàn một câu nhưng hết lần này tới lần khác nhất định để b ạ l ậ t đến cái bộ kẻ d i ệ p phong liền chưa thấy qua như thế rác rưởi hệ thống hiện tại p h ả n nàn cũng vô dụng diệm phong biết có đôi khi một cái hành động bù đắp được một vạn câu nói khó chịu nghĩ đến như thế nào mới có thể để bà l ậ t mạnh mẽ lên một chút coi như đến lúc đó mình đem tiền t h ư ở n g phân cho bà l ậ t một nửa cũng được à. ánh mắt trong lúc vô tình quét đến đứng tại giữa trận l ợ ơ gia hỏa này tại trận này thắng bại râu r i a trong trận đấu càng thêm thả bản thân thậm chí đôi chung tuyến kích động giống như đối phương nửa t r à n g không khí tốt hơn đồng dạng d i ệ p phong thực sự bất lực đi nôn hồng bét bày ra như thế một cái thủ môn đồng đội ngươi cũng chỉ có thể n h ẫ n nhịp bằng không liền dứt khoát trực tiếp hướng hắn trong khung thành đá dạng này còn càng dứt khoát một điểm a diệm phong đột nhiên hai mắt tỏa sáng nghĩ đến một ý kiến hay tại hệ thống giới định bên trong, phản lưới cũng là tính người xấu xa lấy nhìn về phía nợ ơ tiêu dung dần dần không cách nào thu liễm thật giống như dã thú một lần nữa khóa chặt con mồi nợ ơ không có từ trước đến nay dùng mình một cái không biết xảy ra chuyện gì nhưng ít ra diệp phong t i ế u dung để hắn có loại thật không tốt dự cảm gia hòa này sẽ không lại muốn xuống tay với mình a nơ ơ đoan sai không có ta không phải đừng nói mỏ ta chỉ là nghĩ lắc lư b ạ lặt xuống tay với ngươi chỉ thế thôi tìm cơ hội tiến đến b ạ lặt trước mặt cười hì hì hỏi b ạ lặt ngươi cảm thấy mình cáo biệt thi đấu còn có cái gì tiếc m ố i b ạ lặt lập tức liếc mắt tức giận ta tiếc m ố i lớn nhất chính là vì cái gì ta sẽ mời ngươi tới tham gia d i ệ p phong s ư ơ n g sở biểu lộ hơi có chút xấu hổ đây cũng quá đâm tâm bất quá vừa nghĩ tới mình giống như cho b ạ lặt cáo biệt thi đấu khiến cho hoàn toàn thay đổi như vậy b ạ lặt đối với mình có đoán n i ệ m cũng thuộc về bình thường Thuất đa, người thành đại sự liền muốn ra mặt g i ả i cho nên diệp phong liền giả bộ như cái gì cũng không có nghe thấy tiếp tục đối bạn là nói ngươi nhìn ngươi có d â n bóng vẫn là h ạ t chít cũng có trợ công thẻ vàng cũng có toàn trường tranh tài đều biểu hiện ra thống trị lực có thể nói một trận tranh tài nên có đồ vật ngươi cơ hồ đều có b ạ là không biết diệp phong nói như vậy là muốn làm gì nhưng diệp phong cũng không nói sai biểu hiện của hắn hoàn toàn chính xác rất tốt thế là b ạ lật liền cho diệp phong một cái ngươi tiếp tục nói đi xuống biểu lộ nhịn không được có chút ít nào kiểu nhưng ngươi không để ý đến một cái rất có ý tứ số liệu lúc này diệp phong thật giống như dụ hoặc công chúa bạch tuyết ăn quả t á o vương hậu nếu như ngươi có thể tại ngươi cáo biệt thi đấu bên trong đá tiến một cái phản lưới như vậy trận đấu này tuyệt đối sẽ trở thành kinh đ i ể n bên trong kinh đ i ể n trở thành một đoạn giai thoại trở thành có ý tứ nhất cáo biệt thi đấu b ã l ặ c biểu lộ gọi là một cái cổ quái h ắ n cảm thấy mình có chút theo không kịp diệp phong mạch suy nghĩ là một cái phản lưới đây cũng quá tức cười người ta đều là ngàn cẩn thận vạn cẩn thận rời cái này phản lưới xa xa có đôi khi chuyển về thủ môn đều sợ trực tiếp chuyển vào trong không thành đi nhưng diệp phong thế mà cổ động mình tới một cái phản lưới ngươi liền không sợ nơ đây cũng quá nói nhảm hợp lấy chính nguyên nguyện ý làm phản lưới tiểu vương tử thì cũng thôi đi hôm nay còn muốn l ử a phình ta cũng tiến cái phản lưới bất quá bạn l ậ t nghĩ lại diệp phong nói tựa hồ cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý một trận tranh tài như thế nào mới có thể gọi là đặc sắc dẫn bóng nhiều đối kháng quyết liệt đây là điển hình trên ý nghĩa phân khích nhưng cũng có k h á c loại phân khích tỉ như nói trên trận xuất hiện rất nhiều sân cỏ bên trên kinh điện hình tượng có thể là hình tượng vị quan chính cũng có thể là hủy t ă n g quan đủ loại không đồng nhất mà là nếu như mình thật tại mình cáo biệt thi đấu đã lên tiến vào một hạt phản lưới như vậy mọi người đối trận đấu này ấn tượng nhất định càng thêm khắc sâu nói theo một ý nghĩa nào đó thật giống như di đan tại trang tv onlit trong trận chung kết thiên ngoại phi tiên tất cả mọi người sẽ không quên có chút ý tứ bạn l ặ t gãi đầu một cái trong lòng nhịn không được có chút do dự do dự bất kể nói thế nào phản lưới nói ra đều không tốt nghe mà lại làm như vậy tựa hồ có chút có lỗi với nơ ơ không chỉ có muốn phòng bị đối thủ còn muốn phòng bị mình đồng đội nơ ơ đoán chừng phải khóc bất quá bạn l ặ t lập tức nghĩ đến một điểm phải biết trước đó diệp phong cũng không có thiếu hướng nơ ơ cầu trong khung thành đá nơ ơ chịu đủ diệm phong tàn phá hẳn là cũng quen thuộc mới đúng chứ hẳn là cũng không kém mình cái này một cái phản l ư ỡ i a lúc này b ạ l ậ t tâm tư càng thêm k i ê n định nhìn về phía nơ ơ biểu lộ cũng trầm chậm tràn đầy ấ y n ấ y nơ ơ lại không tồn tại giật mình một cái nhìn không được nhìn về phía diệp phong phát hiện diệp phong cũng không có đang nhìn mình càng thêm kỳ quái ai lại đối mình không có hảo ý đâu diệp phong lặng lẽ quan sát đến b ạ l ậ t thần sắc mặc dù không biết b ạ l ậ t nội tâm hoạt động nhưng chỉ từ trên nét mà nhìn hiểu rất rõ bạn lập nội t đội trưởng khả năng đã động tâm dù sao nhân loại vốn là tên hay động vật có dương danh cơ hội vì cái gì không muốn đâu vất quá diệp phong đ ô n chừng coi như bà lạc hạ quyết tâm chỉ sợ hắn cũng phải hào hào suy nghĩ một chút đến tột cùng hẳn là làm sao đi đá một cái phản lưới cái đồ chơi này bạn lại không có kinh nghiệm a dù sao không phải ai đều giống như diệp phong đối phản lưới hạ bút thành văn bạn l ạ c cũng không thể cầm tới bóng ra quay người liền hướng phía nhà mình cầu trong khung thành đa a như vậy làm lời nói đơn giản có chút vũ nhục người trí thông minh đ o a n chừng n ơ ơ cũng sẽ tìm hắn liều mạng diệp phong cảm thấy mình hẳn là cho bà lạc suất một chút chiều ít nhất cũng phải dẫn dắt bà lạc một chút còn không có diệp phong tiến tới bạn lại cũng đã bắt đầu vị trí chạy trở lại bản phương nửa tràng phòng thủ b ạ l ậ t vị trí đã giữa bất chi bất giác đi tới vùng cấm địa tuyến đầu mắt thấy đối thủ tại đường biên muốn lên cầu b ạ l ậ t vui mừng trong bụng trên mặt y nguyên làm ra rất bình thường vẻ mặt nghiêm túc đến sau đó hướng phía phía trước cầu môn phóng đi gắt gao thẻ chủ rô rô vốn là dự định đoạt điểm tú một chút nhưng nhìn thấy b ạ l ậ t chủ động tới phòng thủ mình liền không có ý định tiếp tục đoạt điểm rồi nói thế nào b ạ l ậ t cũng là nhân vật chính mình cũng không thể dẫm lên nhân vật chính dẫn bóng đi b ạ lạc cũng mặc kệ nhiều như vậy làm ra một bộ ư ơ n g ngạnh từ thủ dáng vẻ đến nhắm ngay bóng ra chính là một đỉnh giống như nghìn cân treo sợi tóc g i i vây đồng dạng d i ệ p phong trông thấy một màn này cũng nhịn không được cho bà lặt giơ ngón tay cái lên diễn k ỹ này tự nhiên mà thành bà lặt sau l ư n g rô thì có chức ngộ ngươi cái này cũng muốn dùng quá sức quá mạnh đi ta đều bất động ngươi thế mà còn cần như thế lớn c h i ế n trận giải vây chẳng lẽ ta uy hiếp thật như thế lớn cao hơn lựa thì là n ơ ơ hắn đều thấy rõ ràng rô từ bỏ đặc điểm vốn cho rằng nguy hiểm giải trừ nhưng vạn vạn không nghĩ tới nguy hiểm lớn nhất lại là bà lặt mang tới bà lặt trực tiếp đem giải vây biến thành đánh đầu công cánh cửa ta mẹ nó nợ ơ thầm têu một tiếng khoảng cách gần như thế còn cứu thua cái rắm tượng trưng phất phất tay sau đó đưa mắt nhìn bóng ra bay vào cầu môn nơ ơ rất bình thường quang v i n h lại ném một phần lúc ấy nơ ơ biểu lộ cực kỳ giống bị ném bỏ tiểu tức phụ muốn bao nhiêu hữu oán có bao nhiêu hữu oán d i ệ p phong một cái nhịn không được cười phun ra giống như mình tiến phản lưới thời điểm nơ ơ cũng là cái biểu tình này tốt ủy k h u t nha bạn lặn đánh vào phản lưới trong nháy mắt liền làm ra một cái ảo n ạ o dáng vẻ đến không có khe hở dính liền một chút cũng nhìn không ra là diễn nơ ơ cũng tốt bụng an ủi b ạ lặn biểu thị không cần để ý một cái phản lưới mà thôi ca sớm đã thành thói quen nhìn trên đài phan b cũng n h ị n không được la lên bọn hắn cũng không hy vọng bạ l ậ t bởi vì cái này phản lưới mà cảm xúc chấm thấp đồng đội cùng đối thủ nhóm cùng đi đi lên ý đồ chấn an một chút bạ l ậ t mặc kệ như thế nào trận đấu này là thuộc về bạ l ậ t bọn hắn cũng không muốn bạ l ậ t tâm tình không tốt nhưng ai có thể biết bạ l ậ t tâm tình bây giờ đơn giản thoải mái lộ ra thật giống như giải tỏa một cái hoàn toàn mới tư thế hắn lần thứ nhất phát hiện nguyên lai phản lưới là loại cảm giác này sảng khoái a ta không sao mà bạ l ậ t cười đối mọi người nói ta cảm thấy ta cáo biệt thi đấu h à mỹ mọi người nhìn bạ lặt dáng vẻ mặc dù rất giống đang nói mê sảng nhưng coi như tỉnh táo hẳn không phải là vờ ngớ ngẩn tất cả mọi người cười tại mình cáo biệt thi đấu bên trên thế mà còn làm ra tới một cái phản lưới bạn lại cũng là không có người nào chẳng lẽ nói bạn lại là nghĩ đến thừa dịp cuối cùng một trận tranh tài đền bù một chút mình toàn bộ chức nghiệp tiếp sống không có tiến vào phản lưới tiếp l ố i ừ m về sau mình làm cáo biệt thi đấu thời điểm cũng muốn nghĩ chính mình có phải hay không có cái gì tiếp lưới đến lúc đó một khối đền bù tới l i ê n tốt náo nhiệt n ử a ngày tranh tài mới một lần nữa bắt đầu mà lúc này diệm phong đã đối mảnh này thảm cỏ không còn lưu luyến bởi vì hắn nhiệm vụ hoàn thành thỏa thỏa hai nghìn v â đúc tới tay một ngàn vạn mua kỹ năng một ngàn vạn trong hiện thực tiêu phí tiền này soát thoải mái tranh thủ thời gian chủ động xin ra sân cho còn lại cầu thủ một chút cơ hội tránh khỏi bã lật đến lúc đó đoán trách chính mình về phần đằng sau tranh tài diệp phong đã hoàn toàn không thèm để ý vốn chính là thắng bại dâu d i a tranh tài, mọi người tụ người mọi vui à vui một cùng l ệ n phải tiến mấy cái cầu thì thế nào ra sân sau đắc ý ngồi tại ghế dự bị bên trên đếm tiền đến bong gân bất quá nhìn xem trên sân dưới sân đại bài tụ tập diệp phong lại có như vậy một tia nhỏ hâm mộ có thể nói b ạ lật đem không sai biệt lắm gần nhất trong mười năm giới bóng đá cấp cao nhất ngôi sao bóng đá đ ề u mời ngoại trừ cùng hắn làm qua đồng đội dù là chỉ có thể là đối thủ b ạ lật cùng những n à y ngôi sao bóng đá nhóm đá tranh tài nhiều tự nhiên cũng liền quen thuộc cho nên mới có như thế một trận tinh quan g dạng rỡ cáo biệt thi đấu n h ì n không được bắt đầu mặc sức tưởng tượng chờ mình xuất ngũ cử hành cáo biệt thi đấu thời điểm lại sẽ có nào ngôi sao bóng đá đến đâu các đội hưu cũng không cần nói vô luận là nước đức đội bay ơn hoặc là sở cốt không bốn chính mình cũng có một đám anh em tốt bất quá đối với tay tựa hồ liền không như vậy dễ tìm dù sao diệp phong đá bóng phong cách thường thường liền sẽ không để đối thủ rất bình thường vui sướng dù cho chưa nói tới kết thủ đoán chừng cũng hình thành không nổi quá thâm hậu hữu nghị thì như nói mình mời messi messi sẽ đến không đại khái suất không thể nào nếu như mình là messi như vậy mình là chắc chắn sẽ không đi chính mình cũng đã liên tục hai lần đào thải messi một lần là trên đất cột một lần lại là tại tram đi o n l e a g u e trận chung kết bên trên đều không cho messi lưu lại cái gì mỹ hả o hồi ức mời cr e c e cr -E、sẽ đến không chỉ sợ cũng sẽ không mặc dù còn không có cùng cr từng có trực tiếp đối thoại nhưng nghe nói cr là một người kiêu ngạo mình socr huấn luyện viên nhiều như vậy cr ở trước mặt mình là như vậy ảm đạm vô quang hắn lại thế nào nguyện ý cùng mình cùng không đâu a i có đôi khi quá tuấn tú cũng không phải chuyện gì tốt Tốt nghề nghiệp của mình k i ế p sống vừa mới bắt đầu kỳ thật không cần cân nhắc vấn đề này mà lại theo mình n i ề n kỷ phát triển ở d ô chiến kinh nghiệm càng thêm phong phú cùng ngôi sao bóng đá nhóm giao thủ cơ hội càng nhiều liền có thể giao cho càng nhiều bằng hữu a ân đến lúc đó mình cáo biệt thi đấu nhất định phải so bã lại cáo biệt thi đấu càng khí phái bạn l ậ t cáo biệt thi đấu kết thúc điểm số không trọng yếu mọi người cũng không nhớ được bọn hắn có thể nhớ chính là bạn l ậ t đã xuất ngũ sau đó tại mình cáo biệt thi đấu bên trên đánh vào chức nghiệp kiếp sống duy nhất một hạt phản lưới đêm hôm đó bạn l ậ t làm chủ nhân tổ chức tiệc tùng mời mọi người cùng một chỗ thăm ra tại cái này tiệc tùng bên trên diệp phong ngược lại là cùng rất nhiều lúc trước cũng không nhận ra ngôi sao bóng đá hoặc là danh túc nói lên lời nói miễn cưỡng xem như có giao tình về phần thời điểm vẫn sẽ hay không có cái gì gặp nhau vậy phải xem vận mệnh đi ngươi là dự định làm huấn luyện viên vẫn là đương người quản lý tiệc tùng bên trên diệp phong nhịn không được hỏi bạn lắt giới bóng đá rất nhiều cự tinh xuất ngũ về sau hoặc là lưu tại câu lạc bộ tiến vào tầng quản lý hoặc là chuyển đổi thân phận trở thành nhất danh bóng đá huấn luyện viên đây là cầu thủ phổ biến nhất cách làm cho nên diệp phong mới có câu hỏi này b ã lặp nhịn không được cười lên một tiếng ta chuẩn bị đi thi cái huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách sau đó trở thành người huấn luyện viên trưởng để ngươi ở dưới tay ta đá bóng ngươi cảm thấy thế nào diệp phong manh liếc mắt ta cảm thấy ngươi đang suy nghĩ cái dám ăn vẫn là chờ ngươi trước tiên đem huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách thi xuống tới rồi nói sau ngươi cho rằng ta không biết ngươi học ngũ hương bản chất khả năng không đợi ngươi thi xuống tới giấy chứng nhận tư cách ta đều mẹ nó đã xuất ngũ lại nói cái nào câu lạc bộ sẽ dùng ngươi làm huấn luyện viên trưởng là c h e l s e a hay là lẹ vợ cơ sen dù sao không phải là b i d e n t r ư ơ n g năm mươi hai năm tân nhiệm huấn luyện viên trưởng xuất ngũ về sau vô luận b ã lật làm gì diệp phong đều không cần lo lắng cuộc sống của hắn dù sao b ã lật cũng một lần là làm công hoàng đế toàn bộ chức nghiệp k i ế p sống tổng lương một năm vượt qua một năm ước euro tại giới bóng đá tuyệt đối thuộc về cao cấp nhất tầm thứ đương nhiên thuế s a đại khái là thừa một nửa chỉ cần bà là không đánh mất lý trí ngày mai ngập trong v à n son thoáng có chút quản lý tài sản khái niệm cả một đời đều có thể trôi qua rất bình thường thoải mái về phần hắn sẽ có hay không có cao hơn tầng thứ bên trên tinh thần truy cầu đó chính là hắn chính mình vấn đề dù sao đến b ạ lặt cái này cấp bậc vô luận làm huấn luyện viên vẫn là làm sướng huân viên làm sao cũng sẽ không chết đói chính là b ạ lặt cáo biệt thi đấu kết thúc chú định trận này cáo biệt thi đấu nhiệt độ thậm chí không thua gì trang đi onlit trận chung kết mà ngoại trừ b ạ lặt cái này nhân vật chính diệp phong cái này tại bạn lặt cáo biệt thi đấu tiết tấu g a hòa tự nhiên cũng đã trở thành mọi người nói chuyện say sưa để tài câu chuyện ta liền biết diệp phong sẽ không bỏ qua cơ hội này bà l ậ t m ờ i diệp phong tham gia ta cáo biệt thi đấu chính là một sai lầm bà l ậ t đã khóc trắng tại nhà vệ sinh liền ngay cả bà lật đều bị diệp phong mang đi chệ thế mà tiến vào một cái phản lưới người dám tin đoán chừng bà lật cùng diệp phong bạn lấy hết bằng hữu như vậy không cần cũng được ta hiện tại liền muốn biết về sau chờ diệp phong cáo biệt thi đấu thời điểm bà l ậ t có thể hay không trả thù lại diệp phong lão tử liền không làm cáo biệt thi đấu tức chết ngươi đoán chừng lần này về sau tất cả xuất ngũ ngôi sao bóng đá cáo biệt thi đấu cũng sẽ không mời diệp phong hắn đã lên tất cả mọi người sổ đen tỉ như hiện tại b ấ n chủ lực thủ môn một hắn đã nổi lên muốn xuất ngũ hiện tại xem ra hắn đầu tiên phải nhớ kỹ chính là không muốn mời diệp phong những n à y t r e o chọc n ô n luận đương nhiên sẽ không bị diệp phong để ở trong lòng ngươi cho rằng không mời ta liền không sao mà rồi chẳng lẽ các ngươi chưa nghe nói qua một cái từ gọi không mời mà tới ta cũng không tin ta mặt dạng mày dày đi ngươi còn có thể không cho ta ra sân để cho ta nhìn xem kế tiếp xuất ngũ chính là ai nước đức đội mấy trận trận khởi động cùng thi dự tuyển diệp phong đều không có tham gia thừa dịp ngày nghỉ về tới hoa hạ nhìn tổ phụ tổ mẫu cái này cũng đã biến thành của hắn quen thuộc về phần về hoa hạ còn có hay không mục đích khác cũng chỉ có chính hắn biết mà rơi bóng đá tại cái này nhìn như gió êm sóng lặng thời điểm chuyển nhượng thị trường nhưng thủy t r u n g gió nổi mây phun mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ đến mọi người nên thanh tẩy thanh tẩy nên bù mạnh bù mạnh lợi dụng cơ hội này chế tạo càng có sức cạnh tranh đội hình là tất cả đội bóng nhất trí mục tiêu đương nhiên cũng không phải là ai cũng có thể thực hiện mục tiêu bởi vì ngươi cũng không biết người bán đi người có thể hay không đột nhiên buộc phát biến thành còn lại đội bóng đùi cũng không biết ngươi mua được người có phải hay không trong truyền thuyết hàng lậm dù sao mặc kệ như thế nào trước tiên đem chuyển nhượng thị trường sao nóng lại nói Bất quả, không, không hề nghi ngờ n cái này mùa hè nặng cân chuyển nhượng cũng sẽ không thiếu diễm phong cũng thời khắc chú ý rơi bóng đá chuyển nhượng thị trường nói thế nào mình cũng là bóng đá hành nghề người, người nếu như ngay cả giới bóng đá đại sự đều không quan tâm có phải hay không có chút không nói được mà tại ở trong đó nhất làm cho diệp phong khắc sâu ấn tượng chính là manchester city d â u hỏa thổ hào cơ bó lớn euro không chút kiên g kỵ vơ vét lấy ngôi sao bóng đá bọn hắn không lo lắng mình móc không ra tiền chỉ lo lắng bọn hắn xem trọng cầu thủ trướng mắt manchester city 4.500 v đút euro mua vào agrizo 2.750 v đút euro mua vào nazi còn có giá trị bản thân chưa quá ngàn vạn cờ g i ấ nạ cùng xá vạ đây là manchester city ba năm qua lần đầu chuyển l ư ợ n g đầu nhập chưa quá trăm triệu nhưng ngay cả như vậy manchester city đội hình đã đầy đủ xa hoa liền ngay cả diệp phong đều cảm thấy bọn hắn có thể sẽ nhiều đất rụt võ đương nhiên điều kiện tiên quyết là bọn hắn có thể thoát khỏi lính đánh thuê tên tuổi manchester city trong đội có mấy cái cầu thủ đều cùng diệp phong từng có gặp nhau tỷ như tiền đạo rẽ cô hơn một cái mùa giải trước hắn còn cùng diệp phong tranh đoạt bundesliga dày vào đâu mặt khác chính là david siva diệp phong đã từng cùng hắn trên đất cúp giao thủ qua cũng là rất khó đối phó nhất danh xuất sắc cầu thủ nói không chừng mới mùa giải thổ hào manchester city thật có thể tạm tợ mỹ ở kịp nhất lên một điểm bọt nước đến cũng k ó nói Dioma giết đội hình tương đối hợp lý, cho nên đầu hình hợp cho nhập tương nên lý, khách ô n tính lớn, mua được Cổ Hèn Chảo, Vazen cùng hình, như nhỏ tướng Sanche, cộng lại đầu nhập cũng BNUS cũng đồng dạng có mấy bút nặng cân g Zega, giao Trảo, tiểu tu tiểu vượt bút Mata, Pha lại lại Chelsea Lukaku, mua xem mua -E、mua mấy mua Meizos sau đầu qua Euro. Juno xa Ca được đó được được Cổ có dịch, cùng c Zerber, về bụ. Bà 7.000 loại. k á c h quan mà nói bundesliga tại chuyển nhượng đầu nhập bên trên l u ô n l u ô n so còn lại tứ đại thi đấu vòng tròn càng lý trí bundesliga tài chính cân bằng chính sách để bọn hắn sẽ không tùy tiện mù quáng đi đầu tư ngoại trừ bayern Còn hai ngày trước diệp phong liền nhận được nơ ơ điện thoại hắn cùng bệ ơn hợp đồng đã ký xong mới mùa giải đem người khoác bệ ơn chiến bảo vì bệ ơn mà chiến kỳ thật khoản giao dịch này là đã sớm làm tốt chỉ là chờ đến mùa hạ chuyển nhượng cửa sổ mở ra mới chính thức hợp đồng mới mùa giải nơ ơ lại đem cùng diệp phong sóng vai mà chiến ngoại trừ nơ ơ bên ngoài đã từng sợ có không bốn xấu tiểu tử trong quân đoàn một vị khắc thành viên cũng gia nhập liên minh bệ ơn người kia chính là g i a phi nha có lẽ là bâ ơn cao tầng muốn cho làm cùng ạ l à bạ tìm dự bị cho nên có thể trái có thể phải mà lại cùng diệp phong còn có thể sinh ra ăn ý gia phi nha liền tiến vào tầm mắt của bọn hắn cuối cùng khoản giao dịch này bỏ ra bâ ơn một nghìn vé đ ú t euro nói cách khác mới mùa giải trí ít có ba tên sở cốt không bốn số tiểu tử quân đoàn thành viên sẽ tại bâ ơn đoàn tụ đây quả thực là muốn gây dựng lại sở cốt không bốn số tiểu tử quân đoàn tiết tâu à? không có lẽ hiện tại phải gọi bâ ơn số tiểu tử quân đoàn càng có ý tứ chính là khả năng phạm phản cũng ngay tại trên đường tới đến lúc đó chính là bốn người bất quá kỳ quái là trước đó một mực đối phạ bạn cũng cảm thấy rất hứng thú b ê ơ n giống như không có đoạn dưới cũng không biết xảy ra chuyện gì chẳng lẽ là bởi vì b ê ơ n không có tiền nợ ơ ba 0 0 h vé đút gia phi nha 1.000 vé đút lại thêm bởi vì cần bù mạnh tuyến hậu vệ mà dự trừa lại đến khả năng b ê ơ n thật trốn không thoát mua phạ bạn tiền d i ệ p phong cảm giác có chút t i ế c t đối hắn vẫn là rất muốn cùng phạ bạn làm đồng đội có phạ bạn cái này trước trận người tự do liên lụy mình trước t r ê n và uy lực đều phải lớn hơn rất nhiều chẳng lẽ loại này đá pháp về sau liền muốn biến thành tuyệt sớ rồi diệp phong đương nhiên sẽ không đi can dự đội bóng chuyển nhượng thao tác vô số lịch sử nói cho hắn biết là ngươi bành trướng đến cần câu lạc bộ xoay quanh ngươi thời điểm liền cách cái chết không xa cho nên diệp phong liền hỏi cũng sẽ không đến hỏi cứ như vậy kết quả là hắn hoàn toàn không biết câu lạc bộ chuyển nhượng thao tác tiến triển cùng càng sâu t ầ n g thứ nguyên nhân ngay tại diệp phong ở tại hoa hạ hưởng thụ mỹ hảo ngày nghỉ thời điểm đột nhiên một tin tức để hắn không còn có biện pháp bảo trì bình tĩnh bay ơn tín nhiệm huấn luyện viên trưởng nhân tuyển xác định được nhìn xem cái tên này diệp phong ngu ngơ nửng à y hắn là thế nào cũng không nghĩ tới bay ơn m ư i huấn luyện viên trưởng sẽ là hắn. n g u y ê n b ả n hắn v ẫ n c hồng o là g có cơ h ộ i c h u y ể n chính t h ứ c Dù sao c á i n à y B-Lâm n m t h ờ i huấn luyện viên trưởng, là trưởng làm sao có t h ự c h i ệ n o n g q u a n v ư ơ n g dù cho b ê n diệp e s l g a có cờ n h o n g cơ sở, n h ư n g cảm t h là g răng t h ậ t sự t h à n h t í c h d ẫ n đội h t h á n g liền c p đ o ạ t ù a giải đem c u a n h thức dẫn đầu bờ đơn chinh chiến bờ đơn thực hiện xong quang v h ơ n g dù cho n ờ đơn chinh t chiến h bờ đơn trinh liga cùng t r o n g t mặc dù g ờ răng chấp giáo năng lực không coi là bao nhiêu xuất sắc nhưng hắn lại có thể rất tốt quản lý phòng thay quần áo cùng đám cầu thủ quan hệ bảo trì đến rất không tệ hiểu được phát huy đội bóng ưu thế c h ỉ ít diệp phong cảm thấy g ờ răng có tư cách tiếp tục chấp giáo bay hơn c e r l i n m a n thế nào mặc dù diệp phong cảm giác chiến thuật của hắn chấp giáo năng lực cũng không ra thế nào địa nhưng ít ra có lẽ còn là mạnh hơn g ờ răng nhưng ngươi quản lý không được phòng thay quần áo xử lý không tốt cùng đám cầu thủ quan hệ coi như ngươi có mạnh hơn năng lực cũng tuyệt đối không ra được bất luận cái gì thành tích mà lại hiện tại bất ơn như mặt trời giữa trưa chính là thành tích tốt nhất thời điểm c ũ như、so、nhưng g k còn á bây giờ thì sao bay hơn thế mà lựa chọn dạng này một cái huấn luyện viên trưởng cái này thật sự là đủ một người dù sao diệp phong đều cảm thấy khó có thể tin、Guardiola. mới vừa từ ba k rời đi gadiola trở thành bâ ơ n tân nhiệm huấn luyện viên trưởng phải biết gadiola chấp giáo ba k thế nhưng là vừa mới tại trang tí onlit trong trận chung kết bại bởi bâ đơn không có mấy ngày gadiola liền lắc mình biến hóa trở thành bâ ơ n huấn luyện viên trưởng diệp phong trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải dư luận cũng vì vậy mà xôi chảo liền tốt giống như diệp phong bắt đầu tất cả mọi người cảm thấy tin tức này là giả là có người lấy ra nhìn cho đùa nhưng khi bâ ơ n tổ chức buổi họp báo quan tuyên tin tức này mọi người liền thật vỡ tổ đây có phải hay không là có chút nói nhảm vài ngày trước còn đả sinh đạt tử hiện tại liền biến thành người một nhà cái này khiến bọn hắn căn bản không kịp phanh lại tiến tới thay đổi thái độ cùng gờ răng khác biệt gadiola đã được cho giới bóng đá đỉnh cấp huấn luyện viên hắn dẫn đầu ba k đoạt được lục quan vương thế nhưng là hắn thực sự thành tích la liga tam liên quan cũng là hắn dẫn đội thống trị lực biểu hiện trọng yếu nhất chính là hắn truyền thống bóng đá triết học cơ hồ có thể nói là dẫn dắt một cái trào lưu mặc dù tên tuổi của hắn không bằng muji n o vang dội nhưng cũng tuyệt đối là thế giới bóng đá chạm tay có thể bỏng huấn luyện viên gadiola rời đi ba k về sau liền có rất nhiều chuyện xấu chuyển ra hôm nay nói hắn cùng manchester city hợp đồng ngày mai nói hắn cùng ba r d hợp đồng hậu thiên còn nói hắn ba k cao tầng hóa giải mâu thuẫn một lần nữa lại về tới ba k chỉ là không ai từng nghĩ tới thời gian một cái nháy mắt gadiola u r thế mà tới bayern cái này cũng quá huyền ảo huyễn hoàn toàn chính xác gadiola u r từ t r ư ớ c bên này bayern còn thiếu huấn luyện viên trưởng thoạt nhìn l à i ăn nhịp với nhau sự t ì n h nhưng vấn đề là gadiola u r cùng bayern cũng không hài hòa bayern làm bóng đá đức đội đại biểu luôn luôn là hương ngạnh lấy sưng cường điệu chiến thuật kỷ luật đồng thời giảng cứu đại khai đại hợp diệp phong trở về về sau lại tăng lên trước trận ép sát sau nhanh chóng p h ả n kích chiến thuật hệ thống kỳ thực sớm đã thành t h ủ mà gadiola lại là truyền không chiến thuật người dẫn lĩnh tại chiến thuật của hắn lý niệm bên trong truyền không chính là hết thảy cái này hiển nhiên là đi ngược lại mà lại gadiola chỗ chấp giáo ba k vừa mới tại trang t h onlit trong trận chung kết bại bởi bayern gadiola hẳn là sẽ không đảo mắt liền đầu nhập bờn a y o mắc a cho nên mọi người căn bản cũng không có hướng gadiola chấp giáo bờn a y cái phương hướng này mới nhưng ai có thể nghĩ đến cái này hoàn toàn không có khả năng phát sinh sự tỉnh thế mà thật cứ như vậy phát sinh d i ệ p phong cũng cảm giác mình giống như nghe được thiên phương g i đàm làm sao cũng có chút không tiếp thụ được có một loại thật không tốt dự cảm không biết vì cái gì d i ệ p phong cảm thấy mình cùng gadiola không hội hợp vô tới không giảng cứu tư nhân quan hệ vẹn vẹn từ chiến thuật góc độ tới nói d i ệ p phong liền không cảm thấy gadiola sẽ nể trọng chính mình đầu tiên gadiola là truyền không chiến thuật tuyệt đối người ủng hộ đến b hơn hắn luôn không khả năng cải biến chiến thuật của mình lý niệm a cho nên lớn nhất xác suất bâ ơn tương lai là muốn đánh truyền khống cứ như vậy định vị của mình liền có chút lung túng nói như thế nào đây ra ra t u r hiện tại là manchester city chân chính đùi cũng là kế gơ rắt cùng l à m b ắ t về sau、Đợi、giờ bị ở kịp lại một siêu cấp toàn năng giữa trận thậm chí từ niên kỷ tới nói rất nhiều người đều cảm thấy hắn đã là diệp phong về sau thế giới bóng đá thứ hai toàn năng giữa trận nhưng dạng này một cái tất cả câu lạc bộ đều thèm nhỏ dãi siêu cấp toàn năng giữa trận tại ba k thời kỳ thế mà bị gadiola nhấn tại g h ế dự bị bên trên h i ệ n nhiên tại gia ra t u r cùng bất k t ở giữa gadiola lựa chọn bất k t mà từ bỏ ra ra t u đây là chiến thuật cho phép diệp phong kỳ thật cũng không cảm thấy lúc ấy gadiola lựa chọn có vấn đề đối với gadiola mà nói đối với một loại phòng thủ giữa trận lựa chọn không phải nhìn hắn có thể hay không c h u y ể n khống không phải nhìn hắn có thể hay không d ẫ n bóng cũng không phải nhìn hắn có thể hay không đem cầu thúc đẩy đến đối phương nửa tràng ba mươi m khu vực bên trong t r ư ớ c trên bảo hắn muốn nhìn là cầu thủ vị trí cảm giác cho hậu phòng tiến cung cấp mạnh mẽ nhất bảo hộ đừng nhìn ra ra t u a l ự c trùng kích mạnh hơn nhưng bất k í t h lại có thể cung cấp tốt hơn phòng thủ độ cứng đồng thời tại truyền nhận banh ăn ý cùng một cước r a cầu chất lượng phương diện hắn đều toàn thắng ra ra t u a nói cách khác không phải ra ra t u a không mạnh mà là ga đi ô la chiến thuật hệ thống bên trong không cần ra ra t u r mạnh như vậy cho nên về sau ra ra t u r trốn đi ba k gia nhập liên minh manchester city mới trở thành đội bóng chân chính đ ổ i mà không phải chỉ có thể lưu tại ba k ngồi g h ế dự bị như vậy hiện tại vấn đề đến rồi cùng ra ra tour phong cách sắp xỉ diệp phong lại sẽ ở ga dio la chiến thuật hệ thống bên trong đóng vai cái gì nhân vật đâu diệp phong rất bình thường bi quan cho rằng mình có thể sẽ bị xem như một cái công binh đến sử dụng điểm này đều không phải là nói chuyện giật gân